chương năm mươi bảy ngày hôm qua ta vsc hôm nay bệnh tiểu một chương không năm bảy ngày hôm qua ta vsc hôm nay bệnh tiểu thượng mãi đến tám tháng trước ngươi bắt đầu hành động ngươi dựa vào ngươi đem người kéo vào không gian đặc thù năng lực áp dụng ít liên hoàn tội phạm giết người tội tâu ngữ nhiên tiếp tục nói như vậy ngươi ở trong đó đóng vai cái dạng gì nhân vật tô dịch hỏi đi mấy ngày cục cảnh sát đã đối ta bắt đầu dùng thẩm vấn giọng điệu sao tâu ngữ nhiên tự dế một tiếng sắp mặt lạnh lùng như c ũ rồi nói tiếp nhân vật nhất định muốn nói nhân vật lời nói có thể một mực là người yêu của ngươi nhân vật này à bất quá đây không phải là đóng vai người xưa nay sẽ không giấu g i ế m ta cái gì bởi vì chúng ta đồng bệnh tương liên cảm đ ồ n g thân thụ đây không phải là tốt nhất chứng cứ sao tâu ngữ nhiên lại đem cúc áo cởi xuống mấy viên trước kia bị quần áo che chắn địa phương lại tất cả đều là siêu siêu vẹo vẹo vết thương da thịt trắng đoán cùng màu đỏ sấm vết xẹo hỗn hợp lộn xộn rất là đáng sợ ít vì cái gì muốn tại viện bảo tàng p h ạ m án còn để chính mình trở thành người hiềm nghi tô dịch muốn đem tất cả vấn đề nghi hoặc toàn bộ hỏi tham luận không phải để chính mình trở thành người hiềm nghi mà là để ngươi tâu n ữ n h i n hử lạnh một tiếng hắn muốn nhìn ngươi một chút đến cùng có thể hay không tiếp nhận kế hoạch của hắn tiếp thu kế hoạch của hắn vì cái gì cần ta tiếp nhận tô dịch nghĩ hoặc t â u ngữ nhiên lộ ra hồi ức thân sắc ít gây án thứ như tháng có lẽ là năng lực đặc thù nguyên nhân lại có lẽ là tinh thần áp lực ít phân liệt ra hai người cách hai người cách biết thân thế của mình hắn nhát gan nhu nhược e ngại tất cả nhưng hắn không biết mình là ít đồng thời ít phát hiện ý thức của mình thế mà tại bị chậm chạp thối vệ hai người cách đi ra thời gian rõ ràng càng ngày càng dài ít chỉ có thể nghĩ phương pháp diệt trừ hắn đó chính là để sát nhân ma giết hắn tại chính hắn không gian đặc thù mà cái kia đóng vai sát nhân ma chính là ngoại hình khoa trương lạc cổ phi ít năng lực đặc thù giống như là đem hai người kéo vào hắn đặc thù lĩnh vực bởi vì tại lĩnh vực của hắn hắn có thể tùy tâm sử dụng hắn chính là chúa tể hắn đem rút chúng may mắn lạc cổ phi tại không gian đặc thù bên trong thiết lập là sát nhân ma để hai người cách tự sinh tự diệt cuối cùng đêm đó hai người cách bị hắn t h ô n p h ệ nhưng hắn lại phát hiện càng hỏng bét sự t ì n h dù cho không có hai người cách hắn vẫn như cũ mất đi một nửa của hắn thời gian cái này dẫn đến hắn trường kỳ hôn mê bất tỉnh hắn cảm thấy được hắn h đã sống không lâu cho nên hắn làm một cái thí nghiệm không tại đổi mới trí nhớ của ngươi mà là để ngươi cùng sát nhân mang ít dính lưỡi quan hệ đương nhiên viết xuống hoài nghi đối tượng chính là lạc cổ phi sau đó ít lại cho ngươi trở thành người hiềm nghi rất hiển nhiên ngươi tại cảnh sát cái kia không chút phí sức biểu hiện hấp dẫn hắn tô dịch kém chút cho rằng chính mình đã sớm đi tới thế giới này nhưng hơi suy nghĩ một chút lập tức liền bác bỏ ba người cách mới xuất hiện thời điểm t u y ệ t không phải chính mình dù sao ta đến ngày đó nghe đến giọng nói nhiệm vụ thông báo đây chính là một cái ạc cò hơn nữa nếu như là chính mình lời nói không có khả năng để chính mình vô duyên vô cớ lãng phí nhiều ngày như vậy đối với điểm này tô dịch vô cùng có tự tin lại sau đó ít thử nghiệm để lạc cổ phi tại lĩnh vực bên trong tiếp tục đóng giả sát nhân ma nhưng ngươi lại dựa vào suy luận hoàn toàn khống chế không gian đặc thù người thông minh quả quyết tỉnh táo cho dù mỗi ngày mất trí nhớ đều tại ngoan cường chống lại hắn một lần cảm thấy ngươi có thể trở thành hắn người nối nghiệp thế nhưng hắn xem nhẹ mấu chốt nhất một điểm ngươi không thống hận thiên phụ giáo ngươi không thống hận những n à y tàn bạo phụ mẫu hắn biết hắn không khống chế được ngươi ngươi chỉ là nghĩ tìm ra chân tướng hắn suy nghĩ nhiều hắn thời gian có khả năng nhiều một ít đi hoàn thành hắn hoàn chỉnh kế hoạch có thể hắn thời gian đã hao hết hiện tại hắn đã không còn nữa thứ mười tám vụ án la ít tiến hành cuối cùng cùng một chỗ vụ án càng là nếu còn cho người trong sạch hắn hy vọng ngươi cùng ta cùng một chỗ khôi phục lại bình tĩnh sinh hoạt thế nhưng ngươi mà lại muốn đánh vỡ loại này bình tĩnh truy tìm ngươi cái gọi là không có chút ý nghĩa nào chân tướng tô dịch ngươi bây giờ biết tất cả như vậy chân tướng đến cùng có trọng yếu như vậy sao tâu ngữ nhiên cười khổ một tiếng tô dịch một mực tại vừa nghe vừa phân tích hợp lý nghe xong hắn chỉ có thể nói thầm một tiếng hợp lý tâu ngữ nhiên nói tới sự vật hoàn toàn đem tất cả manh mối hợp lý sâu chuỗi chính mình thật là ít vậy ta thế nào thủ thắng nhiệm vụ là thắng được cùng sát nhân mà đấu tranh hiện tại ít chiếu t â n ữ nhiên nói tới theo đạo lý đã biến mất a chẳng lẽ t â n ữ nhiên đang gạt chính mình hoặc là một nhân cách khác đang gạt t â n ữ nhiên m ộ tâu n h n chính mình. Nghĩ đến cách khác, dịch thật hỏi ít tô t là lại sao, ngữ nhiên lạnh lùng tự rêu nói tà tiên h nếu thật sự là dạng này như thế nào cảm giác thiên phụ giáo thế mà có thể thật tạo thần một cái ít còn chưa đủ còn tạo ra tới một cái tâu ngữ nhiên như vậy năm đó nhiều như thế giáo đồ trong tay các nàng hài từ đâu có hay không cũng sẽ g ắ á c tỉnh siêu nhiên lực lượng còn có một vấn đề ít kế hoạch đến cùng là cái gì tô dịch lại lần nữa đặt câu hỏi rõ ràng ít chính là muốn để vụ án lên men hắn cũng không có quá mức g ầ n tàng hắn mục đích tin tưởng cảnh sát chỉ cần thời gian đủ lâu dài nhất định có thể tra đến dấu vết để lại nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy một phương diện gây nên thiên phụ giáo còn sót lại giáo đồ khủng hoảng một phương diện khác đem cái này bị nuốt ở dưới ánh mặt trời h ắ t cám sự kiện lại lần nữa đem ra công khai mà không phải bị h ờ hợt sơ lược không giải quyết được gì tô n ữ nhiên sắc mặt ý lạnh càng ngày càng nặng hắn mục đích chỉ có một cái cứu vớt còn lại còn ở vào địa ngục hải tử ít chỉ muốn đối với bọn họ nói một câu hoan n ê n trở lại thiên đường tô dịch trầm mặc cho nên ngươi lựa chọn đâu tâu ngữ nhiên thẳng tắp ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm tô dịch lạnh lùng nói cùng với ngươi tô dịch buột miệng nói ra a a tâu ngữ nhiên cười ra tiếng nếu như ngươi lúc trước c ứ như vậy nói thật là tốt biết bao ngươi rất thông minh có thể là đối ta không có tình cảm thậm chí còn muốn rời đi ta mới sẽ tại quyển nhật ký bên trong viết xuống những cái kia đả thương người nếu ta ít đã chết mà ngươi lại không muốn cùng ta cùng một chỗ an ổn sinh hoạt như vậy ngươi, phải chết tâu ngữ nhiên hời hợt nói ra để tô dịch dùng mình lời nói ta nói là muốn cùng ngươi cùng một chỗ a uy tô dịch giải thích nói không cần nói nhảm tâu ngữ nhiên lạnh lùng nói thân thể dần dần hướng tô dịch gần sát không nghe tiếng người bệnh đ i ề u chờ một chút ngươi không phải nói yêu ta sao tô dịch hướng chỗ cửa lớn chậm rãi tới gần liền tại ngươi lựa chọn biết tất cả đều thời điểm ta yêu người liền đã chết rồi ta không phải đã hỏi ngươi sao cho dù ngươi sẽ chết ngươi cũng phải n g h e sao t â n ữ nhiên lại lần nữa nở rộ mỉm cười biểu lộ dịu dàng có thể hản ý bốn bài ta thi ta nào biết được ngươi nói là ngươi muốn xử lý ta mới vừa rồi còn nói chắc như đinh đóng cột nói yêu ta đây tô dịch hướng về sau tới gần đồng thời mò tới tâu ngữ nhiên v ụ thân đồ cất giữ hai cái hình t h ủ kỳ quái tác phẩm nghệ thuật bình hoa ban g lang tô dịch hai tay nhẹ nhàng kéo một cái bình hoa hai cái bình hoa ứng thanh mán át hắn nhìn xem đầy đất nhan sắc không đồng nhất bình hoa m ả n h vỡ cười bất quá tâu ngữ nhiên ngươi lại coi thường ta chắc hẳn cái này không phải hiện thực a chương năm mươi tám ngày hôm qua ta vsc hôm nay bảy tiểu hai chương không năm tám ngày hôm qua ta vsg ì hôm nay b ệ n h h i ể u chung tâu ngữ nhiên nghiêng đầu một chút hiển nhiên đối tô dịch hành động này bày tỏ không hiểu cái này chắc hẳn không phải hiện thực a tô dịch nết miệng cười một tiếng tâu ngữ nhiên lông mảy nháy mắt ngân lại đây chính là ngươi cái gọi là không gian đặc thù a đương nhiên lần này chủ đạo là ngươi tâu ngữ nhiên khôi phục lạnh lùng biểu lộ thản nhiên nói ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói tô dịch lui lại mấy bước mở ra đại môn vãng hai bên hai bên nhìn sang chiêu thức giống nhau nhưng đánh bại không được ta hai lần tô dịch khỏe miệng hơi q u ậ lên ân mặc dù lần thứ nhất cũng không có đánh bại ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp thu giải thoát sao tâu ngữ nhiên không quan tâm tô dịch nói cái gì chỉ là chậm rãi tới gần khi ta tới tại nhà ngươi trong bình hoa có thể g ầ n nấp đồ vật đồ vật đây tâu ngữ nhiên dừng bước k h í p mắt lại vì để phòng vạn nhất đi vào liền sẽ bị kéo vào không gian tại trước khi vào cửa ta còn tại cửa nhà ngươi dùng tảng đá vung một cái bắt đầu thất tinh thất tinh đâu lần trước là lấy ta làm chủ đạo không gian tưởng tượng ta biết đồ vật chi tiết đều nhất nhất hiện ra thế nhưng lần này là lấy ngươi làm chủ đạo không gian tưởng tượng ta cố tình làm đồ vật ngươi không biết cho nên những vật này liền không có xuất hiện tôi dịch sau đó móc móc túi móc ra một cái khách sạn thẻ phòng cùng một chuỗi lần trước tân tác ra môn chìa khóa bọn họ còn tại trong túi tiền của ta nói rõ ngươi tại để ta tiến vào không gian phía trước đã kiểm tra ta quần áo túi đưa bọn họ phục hồi như c ũ đi ra thậm chí điện thoại của ta đều bị ngươi xóa đi điện thoại kiểm tra cũng không có đơn giản như vậy ngươi là sợ ta ở bên trong làm một chút ký hiệu đúng không cho nên vừa rồi điện thoại của ta không thấy vẫn cười thì tính sao tâu n ữ nhiên không lộ vẻ gì ngươi thật có thể tại cái này trong không gian muốn làm gì thì làm có phải là chỉ cần có người minh ngộ nơi này không phải hiện thực ngươi năng lực đem không có đất dụng võ tô dịch nói lời này cũng là đang thử t h a m dò hắn không có chân chính trên ý nghĩa thực truy có thể bằng chứng suy đoán của mình nhưng có một chút căn cứ nếu tại lần kia trong không gian chính mình minh ngộ tới liền có thể chống cự như vậy lần này là không cũng có thể đâu cho dù không phải chính mình chủ đạo không gian bởi vì hắn không tin kỹ năng này n h ư như vậy bị kéo vào liền chết vậy mình còn thế nào thắng nhất định có phương pháp phá giải trừ phi mình xui xẻo đến đã tiến vào đau bụi cụi bện hành thấy tàu ngữ nhiên đứng tại chỗ trầm ặ c tô dịch đã biết chính mình đ o đúng người thứ ba cách ngươi biết không có đôi khi cũng là bởi vì trí tuệ của ngươi sẽ dẫn đến ngươi chết rất thảm tâu ngữ nhiên lạnh lùng nói ân nói tỉ mỉ trí tuệ tô dịch nghiêm túc nhẹ gật đầu tâu ngữ nhiên hô hấp cứng lại ta phỏng đoán cái này cái gọi là không gian đặc thù kỳ thật cũng chính là tại một người mộng cảnh hoặc là huyễn cảnh bên trong mở ra một cánh cửa để một người khác tiến vào mà thôi tô dịch dùng linh xảo hai tay so động tác ra hiệu không quản chủ đạo là ai chỉ cần tỉnh ngộ lý giải cái mộng cảnh này như vậy cái này không gian đem không có chút nào lực sát thương có thể nói hắn dù sao chỉ là một giấc mộng hoặc là tồn tại ở tưởng tượng nhưng nếu như quá tin tưởng cái mộng cảnh này kết quả liền sẽ tác dụng tại hiện thực tô dịch khẽ mỉm cười ta đoán đúng không hắn vừa dứt lời liền cảm giác trước mặt một mảnh run run tô ngữ nhiên cùng trước mặt bảy b i ể n bắt đầu v n mẹo tô dịch lại lần nữa bay lên trời khoảng không cực tốc rơi xuống năm ân đầu phía dưới mềm mềm nóng một chút trên cổ thô sáp l ạ n h lạnh tô dịch kịp phản ứng một nháy mắt liền mở mắt lập tức liền thấy mang theo ôn nhu ý cười nữ nhân xinh đẹp ngay tại nhìn chăm chú chính mình người đã tỉnh à nữ nhân ôn nhu thì thầm tại tô d ị bên t a i lại giống như kinh lôi nổ vang bệnh tiêu a đến trên mặt tới a tô dịch cùng tô ngữ nhiên mặt đối mặt gò má lẫn nhau ở giữa khoảng cách chỉ có hai mươi cm tô ngữ nhiên một tay vẩy mái tóc đen dài đến bên hai một tay đặt ở tô dịch chỗ cổ đây là gối đùi chính mình đang nằm khắp nơi ghế sofa gối lên tô ngữ nhiên trắng non ấm áp trên hai chân mà chính mình chỗ cổ vậy mà mang lấy một cái hàn quang bốn phía dao gọt trái cây cái này có thể dung không được tô dịch thật tốt hưởng thụ trước mặt ôn nhu hương canh kim chi khu nháy mắt mở ra bởi vì cái cổ bị còn chế tô dịch không dám lo ộ động dù sao đây không phải là thế giới hiện thực hắn không dám suy đoán tô ngữ nhiên lợi dụng thanh đao này đến cùng có thể hay không đánh phá phòng ngự của mình bất quá hắn còn có s a bảo còn sót lại một lần bị động phòng hộ kỹ năng bằng bệnh tô ngữ nhiên ôn nhu mỉm cười trong mắt hắn giống như giết người tín hiệu khiến người dùng mình chuẩn như vậy chuẩn bị tốt sao tô ngữ nhiên nở nụ cười xinh đẹp hai mắt cong lên h i ể n thị do nhu tình mở ý còn không có ngay tại tô dịch chuẩn bị lợi dụng canh kim chi khu liều mạng một cái lúc nơi cửa phòng chuyển đến một trận tiếng trúng cửa len k e n len k e n tô n ữ nhiên sắc mặt phút chốc trở nên lạnh chuyển một cái đầu chừng chừng nhìn c h ầ m c h ầ m tô dịch hai mắt tựa như đang suy nghĩ muốn hay không d ơ tay chém xuống t r ư ớ c giải quyết nam nhân trước mặt leng keng leng keng ngoài cửa phòng âm thanh tiếp tục vang lên không có ngừng mở cửa tâu ngữ nhiên nghe đến cái này một cái tay vớt ve một cái tô dịch gò má nhẹ giọng hỏi là ngươi tô dịch từ chối cho ý kiến hắn đã đã hiểu đây là lưu hành lưu đội âm thanh có thể là hắn vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây tô dịch hơi suy nghĩ một chút chẳng lẽ là ngày hôm qua t â n ữ n h i n trợ tâm trầm biểu lộ hóa thành nụ cười n u cầm trong tay dao gọt trái cây đột nhiên ném ở một bên n g tôi đều dịch đánh giá tâu ngữ nhiên hành động phát hiện tâu ngữ nhiên chân thật đúng là bị f đã tê dần đây có phải hay không nói rõ nàng trong thế giới này không hề có đủ cường đại thể chất vừa rồi cái kia cũng chỉ làm mộng cảnh không gian nàng cho chính mình gia tăng tưởng tượng mà thôi không đúng nàng có thể là diễn kỹ phái tất cả cũng có thể là diễn chính mình nhất định không thể p h ấ t lờ tô dịch cũng hướng cửa ra vào tới gần cửa vừa mở ra tô dịch liền thấy lưu hành cùng chu dịch thanh hai người mặc y phục hàng ngày đánh giá tâu ngữ nhiên cùng chính mình không tới chầm đi lưu hành cười nói kém một chút tô dịch gật đầu tâu ngữ nhiên thì ở một bên ý như là chim non nép vào người lưu hành từ trong túi lấy ra một bạn sách nhỏ đưa cho tô dịch tâu n ữ nhiên đột nhiên lại ánh mắt trừng trừng, trừng bạn kia sách nhỏ nông đây là người muốn không phải người nói hôm nay muốn mời ta ăn cơm sao gọi điện thoại cho người còn không tiếp còn muốn cho ta một điểm phía trước chạy tới nói là có manh mối cung cấp lưu hành một mặt im lặng nói tô dịch tiếp nhận vợ coi hắn nhìn thấy cái này mang theo mật mã khóa s á t nhỏ hắn hiểu ý tất cả cái này nhất định là ngày hôm qua chính mình cho hôm nay ta lưu lại manh mối chương năm mươi chín ngày hôm qua ta vsc hôm nay bệnh tiểu ba chương năm mươi chín ngày hôm qua ta vsc hôm nay bệnh tiểu hạ tô dịch trước không có gấp mở ra vợ mà là nghiêng người đem hai người đó vào thuận đường nhìn một chút ngoài cửa hai bên trái phải cùng trong môn bình hoa ân ta bắt đầu thất tinh vị trí hoàn mỹ vô k huyết trong bình hoa cục đá cũng tại cửa ra vào còn có cư dân lui tới không có ma bệnh muốn đem như thế nhiều người cùng một chỗ kéo vào không gian hẳn là làm không đến a cái kia cũng quá bù sạc nhận tại mộng cảnh không gian khả năng không lớn về sau tô dịch cười hì hì đem lưu hành cùng chu dịch thanh trước đưa đến phòng khách ghế sofa mà không có đi bàn ăn bên k i a đồ ăn s á c thực chân thật còn tại trên bàn ăn thế nhưng cái này hiện tại còn không dám ăn ngữ nhiên ngươi trước đi đem đồ ăn hâm nóng chúng ta một hồi liền tới tô dịch thân thiết mở miệm nói tâu ngữ nhiên trầm mặc một giây về sau khẽ mỉm cười rời đi phòng khách chu dịch thanh nhìn một chút tô dịch cùng tâu ngữ nhiên cảm thấy một cố kỳ quái bầu không khí đến cùng chuyện gì lưu hành o tâu mày hỏi ngươi đầu tiên chờ chút đã ta trước cho ngươi tổng kết tổng kết tô dịch nhìn một chút mật mã khóa đưa vào chính mình hiện thực tiệm sách lão điện thoại riêng mặc dù mất trí nhớ nhưng đối với mấy cái này việc vụn vặt hắn lại có ấn tượng bản này vợ là lưu hành o văn phòng hẳn là bị chính mình lừa gạt đến dùng cùng c ụ bản bút ký tùy theo mở rộng tô dịch ậ m rãi đọc lão bằng hữu nói thế nào sự tỉnh còn tiến hành thuận lợi sao có từ t â u ngữ nhân bộ kia đến đầu mối gì sao bằng m ị lực của ngươi nhất định không có vấn đề ngươi thật còn rất tự tin tô dịch không khỏi n ổ nước bọt nói trước đừng n ổ nước bọt ta nhìn xem ngươi giao diện thuộc tính ngựa vô s o n g đã bị ta dùng cũng đừng xỏa đầu xỏa não nhìn cũng chưa từng nhìn tô dịch nụ cười cứng đờ khá lắm bán ngược đúng không hắn mở ra bảng ngựa vô s o n g quả thật đã dùng xong nhưng ngươi đừng nói tiểu tử ngươi thật đúng là h i ể u ta hôm nay thật đúng là không có nhìn kỹ được chú ý ánh sáng tiêu vào sự tính khắc bên trên tô dịch âm thầm n h ữ ngôi vậy cái này nhật ký tất nhiên là chính mình viết hôm nay Ta giám sát cái thứ nhất nghĩ đến tra chính là ngày đầu tiên, sao, giám nghĩ ngày ngươi cái cái chính còn nhớ đến đầu rõ là không i a c m mất mặc màu mũ vạng phòng biến tối gõ ta cửa tiếc, nhưng khoác thậm chí lại Đáng đập đập đen, là kia áo đầu đều đội trùm, hay thấy nữ rõ. Không quản cái này tiếp xuống ta nói chính là quan trọng nhất nhìn các nhân viên cảnh sát đại gia ra sức không ngủ không nghỉ đ ề u lấy giám sát xem xét video ta nghĩ đến dùng ngự vô song đến kiểm tra giám sát chẳng phải là đỡ tốn thời gian công sức suy tư một hồi ngự vô song vốn định giữ điều trị hôm nay chứng mất trí nhớ nhưng bây giờ thực sự là thiếu hụt mang tính then chốt manh mối thời gian cấp bách ta quyết định cược một lần chờ lưu đội trở về ta thu hoạch thiên phụ giáo manh mối về sau ta lại tới phòng quan sát mở ra ngự vô song ta ưu tiên thử neo định tìm kiếm ít có thể thất bại không cách nào khởi động ta lưu lại một cái tâm nhãn ta trước thử neo định tìm tới ta nghĩ tìm người ngự vô song khởi động mở ra sau đó ta cảm thấy ta suy nghĩ đều tựa như có thể điều động ký vận ta tiếp lấy neo định m ư ơ i tám vị người bị hại tử vong thời gian ta có thể tìm tới tại bọn họ hai km bên trong xuất hiện qua giống n h a u người thế nhưng kết quả là không có lão bằng hữu ngươi hẳn phải biết mười tám vị dòng dã mười tám vị nhiều như vậy lấy mẫu theo ly đến nói có lẽ tuyệt đối có thể khóa chặt ít xem ra ít năng lực đặc thù hạn chế cùng phóng thích phương thức tỷ lệ lớn cùng khoảng cách không có quan hệ nhưng tin tức tốt là ta vận thế cũng không có như vậy tiêu tán xem ra ta lúc trước neo định kiếp nổ có hiệu lực tránh khỏi ngự vô song duy nhất một lần hai km đã là thật lớn pha vi ta không hề cảm thấy ta còn muốn đề cao pha vi đi nghiệm chứng ít năng lực đặc thù đến cùng cùng khoảng cách có quan hệ không ta lại lần nữa neo định mười tám vị người bị hại tám tháng bên trong thấy qua giống nhau người kết quả vẫn như cũng là không có khí v ậ n vẫn còn nhưng ta có thể rõ ràng cảm ứng được lần thất bại này nàng đem cách ta mà đi ta phải hào hào suy nghĩ một chút phương diện khác không sai khen ta một cái đi ngươi lão bằng hữu ta như thế thông minh không có chút nào ngoài ý muốn đương nhiên nghĩ đến tiểu t ử ngươi thật đúng là sẽ đ u ồ n địch không hổ là ta tô dịch âm thầm gật đầu ân khen ta cũng là tại khen ngươi không có cái gì bệnh nặng nếu như nói không có khoảng cách hạn chế thậm chí không có qua tiếp xúc liền có thể đối mục tiêu thi triển năng lực đặc thù đó căn bản không thể nào tra được cái này năng lực đặc thù hẳn là không có như vậy không chắc chắn hoặc là nói ác ma trò chơi có lẽ sẽ không lưu con đường chết cho nên ta đột nhiên nghĩ đến còn có một loại có thể đó chính là môi giới hạn chế nếu như nói ít để cái này mười tám cái người bị hại tiếp xúc môi giới lời nói như vậy cái gì là hoàn mỹ nhất về thời gian còn có thể tùy tâm sử dụng hơn nữa chính mình hoàn toàn không cần tận lực đích thân tiếp xúc bọn hắn cái kia chỉ có một đáp án thánh thủy thiên phụ giáo giáo đổi nhu yếu phẩm cái này mười tám người thiên phụ giáo giáo đồ mỗi cái tuần lễ đều cộng đồng cần bù đủ đồ vật có lẽ là ít khống chế thiên phụ giáo cỡ nhỏ cứ điểm có lẽ là ít có hắc cơ năng lực lại có lẽ là ít vốn là thời gian dài trải qua thiên phụ giáo ném c h u y ể n thanh thủy đối với bọn họ thanh thủy thả xuống phương thức còn có cứ điểm vô cùng rõ ràng bất luận thế nào ít môi giới nhất định là thanh thủy ta thật quá thông minh mặc dù chỉ là phỏng đoán nhưng ta cảm thấy mình tuyệt đối phát hiện hoa điểm mù sinh neo định đồng thời tiếp xúc qua cái này mười tám cái người bị hại cầm lấy thanh thủy người quả nhiên n ự vô song tốc độ dòng chạy hưng mãnh ta lập tức điều đến một cái hình ảnh đó là tâu ngữ nhiên nàng tại siêu thị đồ uống khu liên tiếp ta thấy được mấy tháng này tâu ngữ nhiên tại rất nhiều siêu thị ẩn hiện siêu thị không đồng nhất nhưng đều tại đồ uống khu dừng lại một hồi hắn là ít nhưng cái này không thể làm chứng cứ cho dù cảnh sát biết tâu ngữ nhiên đụng vào qua những n à y cái gọi là thánh thủy thế nhưng cái này lại làm sao có thể nói nàng giết người đâu huống chi tâu ngữ nhiên cùng những người này đi lấy thánh thủy thời gian đều t r ê n l ệ n h vài ngày nếu không phải ta khí vận vô s o n g người bình thường tuyệt đối không cách nào tra ra cái này sách hôm nay tâu n ữ nhiên còn để ta đi nhà nàng ăn cơm Ta lúc đầu người h ĩ giả vờ t r ớ c đáp ứng nảng, xuống, nhưng g buổi bây tối lại i đẩy hình như không cần. Ngày m a ta, chúng ta, có mục tiêu. Thứ lưu cái kia hao chúng có mục cái đội lưu biết ả n này n cho g ư ơ Ngươi i b rõ ít hiểu rõ vô cùng ta tỷ lệ lớn là thông qua nhật ký của ta hắn tuyệt đối nghĩ không ra ta không đem hôm nay những ký ức này ghi vào quyển nhật ký chính mình chặt đứt trí nhớ của mình ta không biết sự tình hắn cũng tuyệt đối không biết ghi vào trên điện thoại chính mình lén lút tìm địa phương giấu ngươi sẽ không như thế cơ chí a hơi thiết lập lại một cái điện thoại của ta không phải vì khó tựa như ta đến cái kia thiên nhất dạng lợi dụng ám thị tư tàng đồ vật ta cũng không thể cam đoan ta còn nhớ rõ mấu chốt nhất là ta không biết ít đến cùng có cái gì thủ đoạn tới giải ta dù sao cơ sở nhất phương thức nhất định là xem xét nhật ký của ta bảo đảm nhất chính là đem đoạn này ký ức lân cận giao cho lưu đội để hắn ngày mai đến giao cho ta lưu đội nếu là ít hoặc là đồng y ưu ta cũng nhận ta đã đem tất cả đều được ăn cả ngã về không ta cần chính là một cái thiết thiết thực thực không có phòng bị ít ta sẽ nghĩ biện pháp để lưu đội hôm nay một điểm tiến đến chi về ngươi đến mức cụ thể giải quyết như thế nào ta tin tức này không đủ vẫn là phải giao cho ngươi trở lên ngươi soái khí thông minh lão bằng hữu ai dạng n à y ta xác thực thông minh xoài khí tô dịch thầm nghĩ mặc dù nhật ký đã kết thúc nhưng hắn theo thói quen về sau l ậ t một trang hồi mã thương ngươi có phải hay không tại khen ngươi chính mình đâu Khúc, tốt ta ta đã hoàn toàn đúng là ngươi ngày hôm qua ta không cần như vậy một cái thiết thiết thực thực không có phòng bị ít sao tốt ta ngày hôm qua ta ta thừa nhận ngươi rất soái ngươi biểu diễn xong vậy bây giờ giờ đến phiên ta đi giao tốt tiếp sức chương sáu mươi ngươi hư cấu cố sự tự sụp đổ chương sáu mươi ngươi hư cấu cố sự tự sụp đổ nếu không để ta muốn cũng bản sao nhật ký cho ngày mai ta cảm giác ngày hôm qua chính mình hơi bị đẹp trai tô dịch không khỏi muốn nói lúc này lưu hành vỗ một cái tô dịch b ả vai nghĩ gì thế manh mối đây hiện tại là như vậy lưu đội cái đầu mối này muốn nhìn ngươi tiếp thu trình độ ta suy nghĩ thêm như thế nào tự thuật tô dịch nào đi l ò n g vòng hắn biết vì sao ngày hôm qua chính mình không đem những tin tức này nói cho lưu hành tình tiết vụ án kỳ thật còn chưa rõ ràng dù cho tâu ngữ nhiên có tiếp xúc thánh thủy hành động cho dù nàng là thiền chân vạn sắp ít nhưng loại này manh mối là không cách nào định tội càng quan trọng hơn một điểm hẳn là sợ lưu hành quấy nhiều chính mình nhiệm vụ dù sao trò chơi hoàn thành phương thức vẫn là không biết hắn không hy vọng lưu hành chặn ngang một chân thế nhưng hôm nay lại khác biệt chính mình thu hoạch tin tức lại nhiều mấy phần hiện tại có thể lộ ra một chút thêm một cái nhiệm vụ đạt tới khả năng tiếp thu trình độ chỉ cần làm manh mối cứ việc nói liền không có ta tiếp thụ không được lưu hành hướng tô dịch vung vung tay chu dịch thanh cũng tại một bên nói đ ừ n g thừa nước đục thả câu hiện tại bất luận cái gì một điểm manh mối đều cực kỳ trọng yếu chính là ngươi đừng nói cái gì không gian tưởng tượng là cổ phi truy sát ngươi là được rồi sách n g ư ơ i đến cùng là có muốn hay không ta nói tô dịch nghe được chu dịch thanh lời nói sách một cái miệng thế nào lại muốn làm ngươi huyền huyễn cái kia một bộ chu dịch thanh nhữ mày không ta lần trước đập bức ảnh giải thích thế nào tô dịch thản nhiên nói ngươi chết sao chu dịch thanh nhìn c h ầ m c h ầ m tô dịch hỏi không có cho nên ngươi nói là cổ phi là sát nhân ma không có chút nào chứng cứ có thể chính là ngươi ngủ hôn mê chu dịch thanh lắc đầu húng chi hiện tại hai ngươi đã là bị bài trừ hiểm nghi lưu hành cũng bổ sung một câu bức ảnh không có cách nào giải thích liền không giải thích sao ta phát hiện các ngươi thật sự là có mặt khác manh mối l i ề n bắt đầu đối ta manh mối này không tôn trọng đi lên tô dịch cũng đi theo lắc đầu ai biết các ngươi có phải hay không đang chơi cái gì c u ộ n tơ lạy chu dịch thanh khẽ ngầm đầu ta cùng hắn cần gì phải sao ta tô dịch im lặng nói được tiếp thu trình độ không cao ta đã biết vậy ta huyện chuyển một đ i ể m lưu hành n gật đầu nói đi như thế nào l ẻ m m t r h n g chạp ít là siêu năng lực giả nhìn ra lưu hành nếu là trong miệng có nước liền kém chút phun ra chu dịch thanh k ẽ nhất miệng biểu lộ giận dữ đây chính là ngươi cái gọi là huyện chuyển sao lưu hành cười khổ một tiếng hắn sẽ mộng cảnh giết người đồng thời cần môi giới tô dịch không quan tâm thấp giọng nói mà đối với những cái kia người bị hại đến nói môi giới là thánh thủy cho nên các ngươi như thế nào đi nữa cũng là tìm không được đầu mối liền tính biết ít là ai các ngươi cũng vô pháp chứng minh hắn là hung thủ giết người hắn chỉ ở mộng cảnh giết người nhưng ghi nhớ chỉ cần ngươi lý giải nơi đó là mộng cảnh ngươi liền có thể trở lại hiện thực nếu không trong mộng cảnh tử vong cũng sẽ cụ hiện lưu hành trầm mặc một hồi như có điều suy nghĩ nói cho nên ý của ngươi là ít căn bản cũng không cần đi phạm án hiện trường cũng cùng người bị hại không có tiếp xúc chiếu ngươi nói như vậy vụ án này liền không có cách nào phá chu dịch thanh chế nhạo nói nàng là thật không tin tô dịch loại này hoang đường ý nghĩ nàng thậm chí cảm thấy phải lên đế cho tô dịch mở ra một cánh cửa nhưng cũng đóng lại một cánh cửa sổ người này sẽ không phải có chứng d ố i loạn hoang tường đi cho nên nói vụ án này thật sự không cách nào phá không phải vậy ngươi thật sự cho rằng lưu đội ăn cơm khô mười tám vụ giết người đều còn không có một điểm đầu mối tô dịch chỉ chỉ lưu hành lưu hành không khỏi những m à y hướng tô dịch liếc qua tiểu tử này không biết là tại khen hắn vẫn là đang mang hắn không có lưu hành nhấc nhấc tay ân manh n g ồ i nói xong lưu hành bất đắc dĩ nói nói xong tô dịch hai tay mở ra t ố t ta đi đây lưu hành nói xong liền chuẩn bị đứng dậy ấy đừng tô dịch vừa định nói chớ vội đi không nghĩ tới liền bị một đạo giọng nữ đánh gãy chớ vội đi tô dịch hướng âm thanh nguồn gốc nhìn lại phát hiện lại là t à u ngữ nhiên mở ra một đạo phòng bếp hình chữ nhật tấm ngăn vậy mà trực tiếp liên thông phòng khách cái này cũng bày tỏ nàng ở một bên dựa vào tấm ngăn nghe rất lâu ta thi đây là cái gì trang trí thiết kế nhà nghệ thuật phòng ở ta không hiểu bất quá tô dịch cũng không có tính toán giấu diếm chính là hắn đã cùng tâu ngữ nhiên nạp bài tự nhiên làm u ố n cùng nàng l à m nhảm rõ ràng bất luận thế nào hôm nay cũng đều là kết thúc một ngày đến đều đến rồi liền đều ở lại đây đi liền làm lưu hành o cùng chu dịch thanh còn không dài lúc tâu ngữ nhiên lại không tập trung nhẹ nói một câu trên lệch thời gian không nhiều làm a tô dịch giật mình toàn thân kéo căng đang muốn có chỗ thi triển chỉ thấy lưu hành o đột nhiên rút ra đeo ở h n g thường tốc độ ánh sáng lên đạn n h ắ m thẳng vào tô dịch tô dịch phản ứng rất nhanh canh kim chi khu nháy mắt mở ra vừa định phản kích lại phát hiện lưu hành lực lượng biến thành phi thường to lớn một cái nén n g h i ê n g l ờ i liền để tô dịch không có cách nào đứng dậy ma đản g chính mình cái này kỹ năng tại cái này xóa bỏ phó bản bên trong hạn chế gắt gao liền cái này còn mở ra cấp trò chơi phần thường này nếu là ít cũng không có đạo lý thương lập tức đệ vào tô dịch trên c h á n mà lưu hành thì mặt không hề cảm xúc liền nhìn chòng chọc vào hắn chu dịch thanh hiển nhiên đối tô dịch gặp phải vội vã không kịp đề phòng thậm chí căn bản nghị không ra lưu hành sẽ rút súng nhắm ngay tô dịch lưu đội chu dịch thanh kêu lưu hành một tiếng lưu hành sừng sững bất động biểu lộ cũng không thay đổi chút nào、Hán. bị khống không chế. Không chế. chu ế t dịch thanh sửng sốt một chút trong đầu lại tại du đang tô dịch vừa rồi siêu năng lực loại hình lời nói chẳng lẽ thật có năng lực đặc thù hắn nói đều là thật chu dịch thanh nhìn xem lưu hành không thích hợp bộ dạng lại không tự chủ được muốn nói người thật giống như thật cha được đồ vật gây g n m a người thứ ba cách tàu ngữ nhiên gương mặt xinh đẹp nổi lên đỏ ửng ôn nhu nói cái gì người thứ ba cách bạn gái ngươi đang nói cái gì chu dịch thanh rất hiển nhiên còn không có lý giải lập tức tình hình nhưng không trở ngại nàng cũng chuẩn bị lấy ra thương đến ngăn cản tất cả những thứ này liền tại nàng móc xuống thời điểm lưu hành o bỗng nhiên mở miệng nói đừng n ú p đ í t động một cái hắn liền mất mạng chu dịch thanh cho mày chậm d ã i buông xuống vươn hướng bên hông tay nàng khả năng là ít tô dịch chậm d ã i nói hắn quyết định trước không coi thường hành động mù quáng nếu như có thể nhiều trò chuyện một hồi nhiều một ít tin tức đều là tốt chính mình nhiệm vụ có thể là xóa bỏ loại trước hiểu rõ mục tiêu không thể nghi ngờ là quan trọng nhất đấu tranh đấu tranh đầu tiên chính là muốn xác nhận đấu tranh mục tiêu không phải vậy mục tiêu cũng không biết sai lầm còn thế nào qua cái này phó bản hắn còn có bảo mệnh ỵ vào xa bảo có thể lại kéo một hồi tâu ngữ nhiên hô hấp bắt đầu trở nên nặng nề ta nói qua không có có đôi khi cũng là bởi vì trí tuệ của ngươi sẽ dẫn đến ngươi chết rất thảm nhưng cùng lúc ngươi hư cấu c ố sự cũng tự sụp đổ tô dịch khẽ mỉm cười chu dịch thanh đẹp mắt c a o mày nàng không cách nào hành động nhưng nhìn xem tô dịch bị thương đỉnh lấy chán còn tại cùng bạn gái rằng có rắn rớp nàng nghe không hiểu nhìn không hiểu nhưng lớn chịu rung động hiện tại có một cái mang tính then chốt vấn đề ta chăm mối vẫn không có cách giải ngươi có thể nói cho ta đáp án sao tô dịch cũng hướng tâu ngữ nhiên mỉm cười nói chương sáu mươi mốt lật đổ làm lại ta hư cấu suy luận chương sáu mươi một lật đổ làm lại ta hư cấu suy luận ngươi năng lực có thể là cùng ngươi trong không gian nói hoàn toàn không giống cũng không phải là thể chất phương diện cải thiện t h o ạ t nhìn ngược lại là thiên hướng về tinh thần lực phương diện tô dịch nhìn chằm chằm tâu ngữ nhiên mở miệng nói mà ngươi cái gọi là ít là chủ nhân của ta cách càng là lời nói vô căn cứ cái mộng cảnh này dị năng căn bản chính là ngươi năng lực đ ặ thù ngươi phía trước cái gọi là không gian đặc thù dị năng thực tế là mộng cảnh dị năng tựa như ta vừa rồi nói ngươi lợi dụng thánh thủy xem như môi giới thông qua mộng cảnh dị năng đi sát hại cái kia m ộ ư ơ i tám vị người bị hại ân hử thật thông minh tâu ngữ nhiên hít sâu một hơi khuôn mặt vẫn như cũ phiếm h ồ n g ôn nu nói cho nên ta hiện tại có một cái mang tính then chốt vấn đề chăm mối vẫn không có cách giải ngươi có thể nói cho ta đáp án sao ngươi vì cái gì muốn hư cấu ta là ít như thế hoàn mỹ hư cấu c ấ sự lo dịp dây xích đến cùng mưu đồ gì tô dịch hỏi đây là để hắn nghi ngờ nhất địa phương nếu như tâu ngữ nhiên có khả năng trả lời hắn cái kia không thể tốt hơn mọi thứ đều có mục đích húng c h ỉ là trước mặt tâu ngữ nhiên cái này hoàn chỉnh lo dip dây xích từ tô dịch vừa bắt đầu đi tới cái này cũng đã bắt đầu b ổ cục tâu ngữ nhiên nếu là muốn giết chính mình căn bản không cần thiết lao lực như vậy đi cùng chính mình kéo cái gì con b ê cho dù cho dù là hiện tại tô dịch cũng cảm giác được nàng không nghĩ ý đồ giết mình đây cũng là hắn có thể tại cái này cùng tâu ngữ nhiên một mực l ầ m b ầ m lý do ấ n uống một chút tô dịch ngươi bây giờ còn hỏi ta như vậy vấn đề ngươi có phải hay không còn phát hiện cái gì tâu ngữ nhiên nở nụ cười thậm chí cười thở không ra hơi đột nhiên tâu ngữ nhiên chậm rãi ướt ngực biểu lộ ngưng lại ánh mắt như xương lạnh lưỡi đao đồng dạng lăng liệt nàng chậm rãi mở miệng Ừm. để ta đoán một chút ngươi có phải hay không còn phát hiện ta không muốn giết ngươi t tô dịch phía sau một trận á c hàn lại bị nàng nhìn rõ hừ hừ À, ngươi thật sự rất tự tin thế nhưng ai nói ta không muốn giết ngươi ta chỉ bất quá muốn cùng ngươi làm sau cùng tạm biệt mà thôi dù sao ngươi chết về sau sẽ không còn có người trở thành ta anh hùng cũng chính là anh hùng một từ có thể đơn giản phân tích là cứu con nàng giúp nàng thoát ly phụ mẫu thậm chí giúp nàng giết phụ mẫu ta là người anh hùng còn muốn giết ta cái này logic cũng đối không lên a trừ phi ít thật xuất hiện qua mình bây giờ cũng không phải là hắn chân chính anh hùng phụ mẫu ngươi đâu tốt à nếu như ngươi khăng khăng khắp nơi tạm biệt phía trước như thế sát phong cảnh vậy liền để ta đến trả lời ngươi một chút có thể để cho ngươi khắc cốt mình tâm sự tỉnh t ô ngữ n nhiên trả lời phụ mẫu của ta bị ngươi giết ta là ngươi đã cứu r ộ i ta để ta thoát đi thâm viên địa ngục cho nên ta thật sự có chủ nhân cách ngươi cái gọi là ít đúng thế t â ngữ nhiên cười nói có thể hắn cũng không có ngươi cái gọi là năng lực ngược lại là ngươi có được cái này dị năng tô dịch tiếp tục hỏi không sai hắn không có gì năng bất quá hắn rất thông minh giống như ngươi hắn căn bản không cần những này đến từ ác ma lực lượng cũng có thể trợ giúp ta thoát đi ma chảo tâu n ữ nhiên hồi ức nói nhưng bây giờ trên thực tế ít là ngươi liên hoàn án giết người đều là ngươi phạm vào tội ác tô dịch tiếp tục hỏi như vậy ta hỏi một lần nữa ngươi đến cùng vì cái gì muốn đắp nặng ta là ít bởi vì ta nghĩ để chúng ta chân chính cảm đồng thân thụ nếu như ta là ít như vậy ngươi cũng có thể là ít ngươi có thể thật bản thân trải nghiệm làm ít cái chủng loại k i ệ cảm giác tuyệt vời t â n ữ nhiên hai tay mở rộng phản phất tại ôm tốt đẹp ta có một cái không thành thục suy đoán ngươi có thể nghe một cái sao tô dịch m ỉ m cười nói cũng không đợi tâu ngữ nhiên trả lời lại tiếp tục nói ra ngươi phía trước bệnh như thế kín đáo nói dối thậm chí còn cần quyển nhật ký đối ta viết bên dưới ít nhân cách đối thoại quyển nhật ký bên trên chữ viết là ta không sai thế nhưng ngươi cũng có thể mô phỏng theo ngươi mỹ thuật kiến thức cơ bản cùng với thiên phú đều là không gì so sánh nổi ta tin tưởng chữ viết của ta ngươi liền xem như là vẽ tranh cũng có thể bắt t r ư ớ c được tới không sai nhật ký của ngươi ta có sửa đổi quyền lợi dù sao ngươi toàn bộ là ta vật sở hữu t â ngữ nhiên say mê cười nói quả quyết thừa nhận tô dịch đã hiểu rõ nàng nhất định là hắn thông qua mộng cảnh không gian mỗi ngày xem xét chính mình nhật ký đồng thời ở phía trên viết lên ít nhắn lại trọng điểm là nàng vì sao làm như thế tốn công mà không có kết quả tất nhiên có nguyên nhân chỉ cần phá giải cái này câu đố đáp án liền sẽ tuyên bố hiện tại tô dịch kết hợp tất cả manh mối cuối cùng có tương đối hợp lý phỏng đoán ngươi nghĩ tỉnh lại chủ nhân ta cách tâu ngữ nhiên nụ cười ngưng kết không nói một lời nhìn c h ầ m c h ầ m tô dịch chủ nhân ta cách có lẽ thật tồn tại mà ngươi làm như vậy tốn nhiều sức lực sự tỉnh chính là vì tỉnh lại chủ nhân ta cách ngươi phía trước hư cấu cố sự lo dịp dây xích vô cùng t í n đáo như cùng ngươi tự mình kinh lịch cho nên nói bên trong thế tất có một chút dây c h u y ể n là chân thật hiện tại đổi ta đến hư cấu suy luận một cái thế nào tô dịch nụ cười không giảm có một ngày chủ nhân ta cách cứ u ngươi ngươi gọi hắn là anh hùng như ngươi lời nói hắn rất thông minh tựa như ta đồng dạng các ngươi lẫn nhau dựa sát vào nhau sau đó thi được cùng một trường đại học đương nhiên trong đó hắn cũng như ngươi không thậm chí có thể so ngươi càng căm hận thiên phụ giáo cùng với những cái kia tín đồ phụ mẫu hắn làm một hệ liệt kế hoạch chuẩn bị thực hiện Kế h o sau một thời gian ngắn ngươi phát hiện chủ nhân cách thế mà biến mất nhưng lưu lại nhân cách kia chính trực thị lương nhu nhược n h ắ t gan đã không còn là ngươi nhận biết hắn ngươi không có cách chỉ có thể tiến vào ngộng cảnh không gian tựa như ngươi nói lợi dụng lạc cổ phi giết nhân cách thứ hai ngươi cho rằng không có nhân cách thứ hai chủ nhân cách tự nhiên sẽ tỉnh lại nhưng không nghĩ tới chính là hắn trường kỳ hôn mê thậm chí kém chút trở thành người thực vật mãi đến sinh ra người thứ ba cách ta người thứ ba cách cùng nhân cách thứ hai không giống hắn mất trí nhớ hắn không nhớ rõ phía trước phát sinh qua tất cả sự tình quên đi tự hận thậm chí mỗi ngày ký ức sẽ còn đổi mới cái này nhất định là vì hồi nhỏ thống khổ hồi ức tạo thành những kích phản ứng ngươi thử qua rất nhiều phương thức cho dù tại quyển nhật ký bên trong viết xuống hắn lãi tỉnh lại trí nhớ của hắn có thể là vẫn như cũ thất bại cho nên ngươi quyết định để hắn thật cùng sát nhân ma ít dính liễu quan hệ đương nhiên viết xuống hoài nghi đối tượng chính là lạc cổ phi sau đó ngươi lại tại viện bảo tàng sử dụng dị năng khống chế hắn để hắn trở thành người hiềm nghi rất hiển nhiên người thứ ba cách tại cảnh sát cái kia không chút phí sức biểu hiện hấp dẫn ngươi lại sau đó ngươi thử nghiệm để lạc cổ phi tại lĩnh vực bên trong tiếp tục đóng giả sát nhân ma nhưng người thứ ba cách lại dựa vào suy luận hoàn toàn khống chế không gian đặc thù hắn thông minh quả quyết tỉnh táo cho dù mỗi ngày mất trí nhớ đều tại ngoan cường chống lại hắn một lần cảm thấy hắn có thể chính là cái kia chủ nhân cách thế nhưng n g ư ơ i xem nhẹ mấu chốt nhất một điểm hắn không thống hận thiên phụ giáo hắn không thống hận những này tàn bạo phụ mẫu n g ư ơ i biết ngươi không khống chế được hắn hắn chỉ là nghĩ tìm ra chân tướng thứ mười tám vụ án có lẽ là ngươi tiến hành cuối cùng cùng một chỗ vụ án ngươi nếu còn cho ta trong sạch dù sao ta một số phương diện tương đối giống chủ nhân cách ngươi nghĩ thông suốt có thể từ bỏ kế hoạch hy vọng cùng ta cùng một chỗ khôi phục lại bình tĩnh sinh hoạt thế nhưng ta mà lại muốn đánh vỡ loại này bình tĩnh truy tìm cái gọi là không có chút ý nghĩa nào chân tướng cho nên ngươi vừa rồi chính là vì một lần cuối cùng tính toán tỉnh lại trí nhớ của ta mới biên tạo ta là ít sự thật nhưng rất hiển nhiên ngươi lại thất bại ta cũng không có khôi phục ký ức mà ta nói lời nói hành vi của ta cũng để cho ngươi nản lòng phải trí cho nên hiện tại muốn làm cho ta vào chỗ chết tiếp tục kế hoạch của ngươi tô dịch gần như một so một hoàn mỹ phục khắc r a tàu ngữ nhiên phía trước suy luận chỉ bất quá ít t ử chủ nhân cách biến thành tàu ngữ nhiên cái này hư cấu suy luận cũng là lo dip đóng vòng cùng tô dịch tinh lịch tàu ngữ nhiên hành động đều xứng đáng hảo thậm chí lo dip dây xích điệp ra tại tàu ngữ nhiên bịa đặt hắn là ít lý do bên trên không thể không nói ngươi thậm chí so hắn càng thông minh tàu ngữ nhiên thấp giọng mở miệm bầm nói thế nhưng hiện tại thì đã trễ ta nghĩ đem ngươi làm thành pho tượng ngươi cảm thấy thế nào dạng này ngươi liền có thể vĩnh viễn làm bà ta tâu ngữ nhiên ánh mắt mê ly thi bệnh t i ê u bản bệnh nha đây là tô dịch thầm mắng một tiếng vẫn không có đ ỉ n h trị suy nghĩ dạng này chính mình không phải cũng thành đồng phạm sao hắn luôn cảm thấy vẫn còn có chút không thích hợp t chẳng lẽ trong gương hiện ra vĩnh viễn chỉ là chân thật hình ảnh mà không phải chân thật chính mình chương sáu mươi hai phá cục thanh tỉnh ngươi trọ vật đã bị ta khám phá chương sáu mươi hai phá cục thanh tỉnh ngươi trọ vật đã bị ta khám phá lưu hành thanh tiên g thương l vẫn như cũ bốn bề yên tĩnh đẻ vào tô dịch trên huyện thái dương hắn dùng tay đem tô dịch mang theo tô dịch không có kháng cự hắn lại lần nữa hướng chu dịch thanh xua tay ra hiệu nàng đi trước có lưu hành ở phía sau nhìn chằm chằm chu dịch thanh cũng không có nghĩ ra biện pháp gì thoát đi nếu là nàng chạy trốn tô dịch nhưng là sẽ bị một kích mất mạng mà lưu đội cũng sẽ bởi vì mưu sát bị định tội nàng đành phải cùng nhau cùng tô dịch bị bức hiếp chậm rãi đi xuống cầu thang đi tới tầng hầm tầng hầm rất rộng rãi tầng cao vô cùng cao vẫn như cũng mùi thơm từng trận cái này phòng khách trang trí phong cách cùng tầng một khác biệt thoạt nhìn càng thêm vàng s o lộng lẫy tầng hầm cửa gian phòng rất nhiều t â n ữ nhiên mở ra trong đó một cánh cửa đến nhìn xem gian phòng của ngươi tô dịch ánh mắt liếp nhìn khắp nơi cửa phòng như có điều su trong phòng này bốn phía không có dư thừa đồ dùng trong nhà chỉ là tại khắp nơi phân tán không ít bị vải đỏ bào t r ù m vật thể tâu ngữ nhiên tiện tay giật xuống một tấm vải vải đỏ phía dưới vậy mà là một cái ngang lớn nhỏ pho tượng mà nam nhân khuôn mặt chính là tô dịch bản nhân pho tượng là chính cầm một thanh lợi kiếm chem giết tư thái thế nào hài lòng không tô dịch nhau mắt khá lắm đây là sớm có dự mưu a cái này để hắn không khỏi nhớ tới mới gặp tâu ngữ nhiên nàng cho bài tập của mình chính là mũ che màu đỏ chiến sĩ pho tượng nguyên lai、like、đây chính là anh hùng t â n ữ n h i n lại giật xuống đến một khối vải đỏ chính là tô dịch cầm tới bài tập phóng to bản tâu ngữ nhiên mang theo ý cười giống như điên cuồng liên tiếp sẽ rách xung quanh bài đỏ vậy mà đều là lấy tô dịch làm bản gốc anh hùng pho tượng tâu ngữ nhiên vớt ve trong đó một cái pho tượng g ó má nợ nụ cười những này pho tượng chỉ là sắc không mà thôi thế nhưng nếu như ngươi ở bên trong cái kia mới tính chính thức có được hoàn chỉnh linh hồn ngươi sẽ bồi ta vĩnh viễn cùng một chỗ đúng không tâu ngữ nhiên liếm liếm đỏ thắm ở môi ngươi công nhận ta hư cấu suy luận tô dịch không trả lời mà hỏi lại ân hử vậy liền để ta thỏa mãn một cái ngươi cuối cùng thời gian tò mò không sai ngươi nói đều đúng ngoại trừ một chút không quan trọng chi tiết nhỏ gần như tựa như ngươi tận mắt thấy ngươi thật rất thần kỳ tâu ngữ nhiên hai gò má đã giống như mật đ ả o đồng dạ phấn n ộ n thoạt nhìn vô cùng kích động ngươi có thể ngoan ngoãn nằm xuống sao để ta t r ư ớ c lên một tầng lớn bùn bên trên lớn bùn là pho tượng b ư ớ c thứ hai trình tự làm việc mà đạo thứ nhất là chế tạo không xương rất hiển nhiên tâu ngữ nhiên ý tứ chính là đem tô dịch thân thể bao khỏa ở bên trong một bước này liền bị tóm tắt nữ nhân đáng sợ nhưng tô dịch đã có chính mình tính toán chính là nói có hay không một loại khả năng ngươi trọ vật đã bị ta xem t ấ u t â u ngữ nhiên không có trả lời chừng chừng nhìn chằm chằm tô dịch chu cảnh sát nhưng t â u ngữ nhiên không nghĩ tới chính là nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh tô dịch thế mà không để ý chết sống q u á t to một tiếng hướng vách tường phong đi tô dịch toàn lực vận lên canh kim chi khu hướng về bên tường đụng tới tay đã từ túi láo thuận thế lấy ra một cái chìa khóa vừa nhanh vừa mạnh thế như sắt thép một kích lại thêm bị canh kim ngự khí rót chìa khóa lấy điểm phá diện vách tường ẩm vang sụp đổ tại vách tường sụp đổ nháy mắt tô dịch nhìn thấy lưu hành trong tay một tia giấy r u ộ cuối cùng tại chính mình đánh vỡ tường sau vách t ư lúc cuối cùng bóc cỏ s lưu đội vẫn chưa hoàn toàn trúng chiêu nhìn thấy lưu hành trì h o á n xuất thủ tô dịch cảm thấy thầm nghĩ viên đạn lực xuyên suốt to lớn vô cùng không phải giai đoạn này canh kim chi khu có khả năng phòng ngự một viên đạn mang theo người sóng âm hướng tô dịch vọt tới xa bảo nháy mắt khởi động tại mắt thường không thể nhận ra tốc độ xuống tô dịch trước mặt tựa như nháy mắt xuất hiện một tòa cỡ nhỏ hạt cắt làm thành lũy chặt lại viên đạn cường đại động năng sa bảo sa mạc chi tinh nên có uy hiếp sinh mệnh công kích tới lâm thời nháy mắt triệu hoán một tòa cỡ nhỏ sa bảo ngăn cản to lớn động năng、không、ba đã tổn hại không cách nào chữa trị thi vách tường phía sau thế mà còn là gian phòng có lầm hay không vừa rồi ở bên ngoài cũng không có phát hiện phương hướng này có cửa a chính mình tỉ mỉ chọn lựa phương hướng vẫn là chịu không được phong ốc này kiến trúc thiết kế nơi này lại có ẩn hình cửa vách tường phía sau gian phòng giống như là một cái thư phòng tô dịch một cái liền dò xét đến một hàng chỉnh t ề bản bất ký khả năng này chính là ta muốn tìm trời xui lất khiến ngược lại tăng tốc độ tô dịch không kịp ngâm nghi nữa hắn rõ ràng nghe đến phía sau lưu hành đã đem súng lục lần t h ứ hai lên đạn hiện tại lưu hành chuẩn bị xạ kích may mắt chu dịch thanh không biết từ chỗ nào chui ra ngoài một cái đá bay đạp rơi lưu hành súng trong tay chu dịch thanh cũng bởi vì vừa rồi tô dịch thoát ly hạn chế mà được giải phóng đi ra nàng một lần cho rằng tô dịch đã là một cỗ thi thể thật không nghĩ đến cái kia đột nhiên tới một cái thành lũy cho hắn ngăn cản một thương chu dịch thanh cũng chia không ra tâm thần lập tức liền cùng lưu hành đánh nhau ở cùng một chỗ tô dịch dự đoán đến kết quả tranh thủ thời gian vứt bỏ chìa khóa chọn đường cầm lên trên mặt bàn một cái cỡ nhỏ xích sắt canh kim ngự khí xích sắt làm trung tâm lại lần nữa va chạm với tường ẩm ẩm tô dịch lập tức xuyên qua mà ra cuối cùng đi tới dừng xe ga ra tầng ẩm nhìn thấy cuối đỉnh có hình mũ rác hình dạng lớn cửa sổ mái nhà hắn thuận thế đem rót canh kim chi lực cây thước ném một cái ban lang mang theo hình dạng cửa sổ mái nhà ứng thanh mà phá lập tức tràn vào đến một c ố không khí mới mẻ hẳn là đủ đi hắn quay đầu nhìn thoáng qua chu dịch thanh không nghĩ tới chu dịch thanh thể thuật lợi hại như vậy thế mà dựa vào quần đánh có thể cùng hiện tại cự lực lưu hành đấu ngang tay lấy xảo phá lực c h ắ c không được phía trước lưu hành nói nàng đến bảo vệ chính mình vô cùng yên tâm chu dịch thanh vừa đánh vừa lui hướng tô dịch phá vỡ vách tường tới gần chu cảnh sát nơi này tô dịch trao hỏi chu dịch thanh nghe đến kêu gọi nhìn thấy vách tường mở rộng đã thấy ga ra tầng ngầm trận một cái chết thẳng cẳng né tránh hướng về tô dịch đi tới lúc này lưu hành chẳng biết tại sao tốc độ bắt đầu chậm lại đã theo không kịp chu dịch thanh thế nào tô dịch hướng về tâu ngữ nhiên cười nói tâu ngữ nhiên tựa hồ là tại hết sâu chỉ thấy nàng một mặt thất vọng ngực không ngừng chập trùng gặp lưu hành đã bắt không được tô dịch hai người tâu ngữ nhiên nghị không chế lưu hành trở lại ban đầu gian phòng có thể lưu hành bước chân lại trì trệ dùng sức lắc đầu xem bộ dáng là thanh tỉnh lại lưu đội thể chất không tệ nha tô dịch kêu lên mà lưu đội trong ánh mắt hơi có vẻ mê màn hắn cũng không biết vừa rồi đến cùng phát sinh cái gì chính mình làm sao lại xuất hiện ở cái này hắn cảm giác được chính mình hỗn loạn là một giấc ngộng mộ. trong đầu liền nhớ lại tô dịch nói một câu nói ngộng cảnh không gian hắn một mực đang dãy rủa tỉnh lại chuyện gì xảy ra chu dịch thanh nhìn hướng tô dịch hỏi lưu đội thanh tỉnh tô dịch mỉm cười nhìn chằm chằm sắc mặt u ám tâu ngữ nhiên s o một cái dễ hạ động tắt tay ngươi trò vật đã bị ta khám phá chương sáu mươi ba trở về luận phá ít chân tướng một chương không sáu ba trở về l u ậ t phá ít chân tướng thượng lưu hành đột nhiên chừng mắt nhìn từ ý thức cứng ngắc bên trong đi ra ngoài nhìn thấy này cũng sập hai mặt tường lại nhìn một chút ngoài tường tô dịch cùng chu dịch thanh trong lúc nhất thời t r ở m ặ c chắc hẳn tinh thần của ngươi không chế cũng là có phát động điều kiện tô dịch cười cười thứ nhất chính là cách cùng ngươi không thể quá xa thứ hai chính là cần ý thức tan r ã một chút mà trong nhà ngươi những cái k i a mùi thơm chính là dùng để đạt tới ngươi mục đích thứ hai lúc đầu cho rằng đây chính là ngươi mùi nước hoa nhưng như thế lớn phòng ở ngươi ở một mình cỗ này, này, này mùi thơm cùng trên người ngươi mùi thơm giống nhau như lúc ngày đó ngươi kéo ta đi dạo dương chỉ sợ sẽ là vì cho ta hấp thu vào những ngày mùi ta bỗng nhiên mất trí nhớ để ngươi càng có thể thừa dịp cơ hội sau đó liền khống chế ta đi khu a nhà vệ sinh để ta bị cảnh sát hoài nghi còn có ngươi tại tầng một phòng khách và ta lẩm bẩm hoàn toàn là bởi vì lưu đội tố chất thân thể mạnh hắn vừa mới đi vào không bao lâu không dễ khống chế ngươi nếu để cho hắn nổ súng hắn nhất định sẽ do dự từ đó bị chúng ta tìm ra sơ hở cho nên ta tại cùng ngươi nói chuyện trời đất đồng thời ngươi cũng vui vẻ tiếp thu ta chỉ h o á n đồng thời trên thực tế ngươi cũng tại chỉ h o á n ta phỏng đoán ngươi cùng lúc chỉ có thể khống chế một người đồng thời đúng giải mộng cảnh không gian người rất khó đạt tới khống chế hiệu quả đoán chừng năng lực này cũng làm mộng cảnh không gian kéo dài hiệu quả cái này cũng đã nói lên ngươi vì cái gì không khống chế ta nguyên nhân bởi vì ta đã phân tích mộng cảnh không gian cho nên ngươi lựa chọn khống chế cường tráng nhất lưu đội tô dịch phân tích nói Làm là nhà ngầm mái ta đã thông tầng ga ra tầng ngầm cùng cửa sổ mái nhà sau đó, cửa gian đã đó, phòng cùng sổ dầm ân trên h chất hắn mạnh, ể tố của lại thêm ta cho lưu đội ấ t t nhanh liền Ơn, khôi phục lại. r thực tế ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì tâu ngữ nhiên cũng khẽ mỉm cười cũng không có bối rối ta hiện tại đã có thể kết luận ngươi bây giờ tố chất thân thể nhất định chính là một cái phổ thông nữ hải nhưng ngươi tự nhiên chân tê dại hành động còn có vừa rồi yên tĩnh ở tại một bên không xuất thủ hành động không một không tại nhắc nhở ta ngươi rất yếu vạn nhất ta có chuẩn bị ở sau lời nói ngươi nghĩ rụ rỗ ta đến công kích ngươi cho nên nếu là ta không phải mới vừa đi đụng t ư ờ n g mà là hướng ngươi nào tới ngươi nhất định có năng lực lập tức đem ta giết ngươi có thể khống chế lưu đội đồng thời cho hắn thêm bờ uff như vậy tương ứng ngươi cũng có thể khống chế chính mình cho chính mình thêm bờ uff ngươi chỉ cần ngược lại giải trừ lưu đội khống chế khống chế chính mình liền có thể đây cũng chính là ngươi vì cái gì luôn là tại hít sâu nguyên nhân, nhân ngươi cũng tại hấp thu vào những cái kia thể khí cho nên ngươi bây giờ hành động vẫn là nghĩ rụ rỗ chúng ta đi vào đúng không không thể không khai ngươi tỉ mỉ, tỉ mỉ. lưu hành i sắc cuối cùng biến lên, hướng giết ơ chu dịch thanh nhìn thoáng qua trong ánh mắt mang theo hỏi thăm nhìn thấy nàng gật đầu xác nhận trả lời chắc chắn hắn thở dài một hơi ta hiểu cũng chính là nói hiện tại ta không thể không tin ngươi cái gọi là năng lực đặc thù thật tồn tại bởi vì nó liền bày ở chúng ta trước mắt cho nên ngươi chính là ít lưu hành o ngồi thẳng lên nhìn chằm chằm trước mặt dịu dàng động lòng người thiếu nữ ta nói là ngươi sẽ làm thế nào nổ súng bắn chết ta ngươi biết sao lưu đội trưởng tâu nữ nhiên khinh thường cười cười biểu lộ vẫn như cũ bệnh hoạn vẫn là muốn dùng pháp luật đến chế tài ta ẩn a các ngươi có chứng cứ sao đúng vậy a nếu như tô dịch nói là sự thật ít thông qua ngộng cảnh giết người cái kia không có khả năng lưu lại bất luận cái gì manh mối cùng chứng cứ nổ súng bắn chết nàng cũng không thực tế đây chính là mưu s a ta phải ngồi tù nếu như trước mặt thật sự là ít chính mình thật đúng là tiến thối lưng nan lưu hành âm thầm siết chặt nằm đấm chu dịch thanh cũng nói không nên l ờ i một câu sự tình phát triển hiển nhiên đã vượt ra khỏi nàng nhận biết phía trước tám tháng là bao nhiêu muốn cùng ít ở trước mặt g i ằ n g co đem hắn đem ra công lý nhưng hiện tại ít đang ở trước mắt lại có một loại sâu sắc cảm giác bất lực thông qua lưu hành cùng chu dịch thanh không nói gì có thể thấy được bọn hắn lâm vào tuyệt cảnh nhưng mình không giống tô d ị c âm thầm suy nghĩ chỉ cần hoàn thành phó bản điều kiện thắng lợi chính mình liền có thể rời đi cho nên nếu quả thật cần xử lý t à u ngữ nhiên lời nói hắn căn bản không cần do dự trong lòng không có nữ nhân rút đao tự nhiên thần trong gương hiện ra vĩnh viễn chỉ là chân thật a n nghĩ mà không phải chân thật chính mình câu nói này đưa cho ngươi cũng đưa cho ta tô dịch nhàn nhạt cười nói n g ư ơ i có hay không nghĩ tới ngươi chỗ truy tìm người thật tồn tại sao ngươi bây giờ lại là chân thật ngươi sao có ý tứ gì t à u ngữ nhiên liếm môi một cái nhìn chằm chằm tô dịch ngươi vừa rồi có phải hay không là thừa nhận ngươi là ít mà ta cũng là ít ta chế định kế hoạch ngươi dùng n ộ n cảnh không gian đi chấp hành không ta là ít hắn chỉ là ra một cái thông minh ý tưởng mà thôi tâu ngữ nhiên biểu lộ tự a hồ lại say mê hắn là đồng phạm ta không có cùng ngươi tranh luận chuyện cho tới bây giờ liền xem như đồng phạm chúng ta cũng sẽ không phải chịu chế tài tô dịch chậm rãi đi vào thư phòng tới gần giá sách chu dịch thanh vốn muốn đi ngăn đón tô dịch đây cũng quá mức tại nguy hiểm nhưng lưu hành ngăn lại nàng lưu hành biết hiện tại sợ rằng có thể để lộ cái vấn đề khó khăn này cũng chỉ có trước mặt gia hòa này những thứ này đều là nhật ký của ta sao ta tại trong nhà cũng không có tìm tới bọn họ ngươi là đồ vật của ta ngươi mỗi một lần ký ức đương nhiên cũng đều là đồ vật của ta tâu nữ nhiên cười rất mê ly tô dịch nhìn thấy giá sách có một quyển nhật ký rất đặc thù mặt khác bao thư đều là màu đỏ mà cái kia vốn là hát sắc khảm v i ệ n vàng chờ cỡ xuống quyển nhật ký này lật ra đến về sau tô dịch t lâm thầm gật đầu t hiện tay lại rút ra mấy bản nhật ký bắt đầu đánh giá quả là thế cùng chính mình suy đoán tám chín phần mười không thể không nói bút tích của ta ngươi mô phỏng theo càng lúc càng giống ân a hừ, hừ. t â nữ nhiên thì thầm giống như mà cười cười tô dịch thả lại ghi chép lại lần nữa thâm nhập hướng về tâu ngữ nhiên gian phòng đi đến canh kim chi khu tại hắn đi vào phía trước vẫn mở ra toàn lực vận chuyển ngự phong linh trận cũng là vận sức chờ phát động tâu ngữ nhiên không có động tác chính là yên tĩnh say mê nhìn xem tô dịch tô dịch cũng gần như chắc chắn tâu ngữ nhiên cơ bản sẽ lại không có động tác hiện tại ba người đều giải phóng hai vị nhân viên cảnh sát còn trong lòng đất nhà để xe không có đi vào hiện tại phạm tội giết người có thể là sẽ để cho cảnh sát thu hoạch được chứng cứ tâu ngữ nhiên tự nhiên không có ngốc như vậy tô dịch chậm rãi tới gần một cái bị vải đỏ đang đắp pho tượng chiều cao của hắn cũng không phải chiều cao của ta tô dịch soát một cái kéo ra vải đỏ một cái nữ nhân cong bắt tay vào làm cầu xin tha thứ pho tượng chật lại đi xa mấy bước giật ra một cái khác khối vải đỏ cái này tư thái cũng không phù hợp anh hùng a vải đỏ nhấc lên đó là một cái nam nhân quỵ ở trên đất hai tay ôm đầu khóc giống pho tượng không có chứng cứ có đúng không vậy ta cho ngươi tô dịch năng lực hai tay đẩy hai cái pho tượng đập tầm ở bên dưới ban g lang chương sáu mươi b ố trở về luận phá ít trần tướng hai chương sáu mươi bốn trở về luận phá ít trần tướng trung ban lang pho tượng rơi xuống đất từ một chút chỗ khớp nối chia năm xẻ bảy có thể nhìn thấy vỡ vụn chỗ có làn da có quần áo quần áo thoạt nhìn có chút đắt đỏ giống như là nam sĩ âu phục cùng nữ sĩ lễ phục dạ hội ta biết ngươi thích tác phẩm apollo cùng đạp t h ầ n thánh mẫu thương hermes cùng ít diệu thần đều là vô cùng hoàn chỉnh nhiều người pho tượng tác phẩm ngươi cũng tại nhìn phát triển thời điểm biểu đạt qua một người pho tượng ngươi không làm sao có hứng nổi như vậy đối ngươi mà nói ngươi muốn nhất chân tàng tác phẩm làm sao có thể chỉ có đơn độc anh hùng đương nhiên còn có cựu địch một bộ hoàn chỉnh tác phẩm ta có linh hồn như vậy các nàng tự nhiên cũng phải có linh hồn ngươi đem phụ mẫu ngươi cũng làm thành pho tượng tô dịch mỉm cười không có đình chỉ mà ngươi lần thứ nhất giết người chính là giết người phụ mẫu tô ngữ nhiên ôn nhu hướng tô dịch nhìn thoáng qua từ chối cho ý kiến không trả lời thẳng tô dịch vấn đề đúng không cái này chính là trên thế giới này đối ta mà nói vĩ đại nhất tác phẩm ta đột nhiên phát hiện ngươi kỳ thật rất hiểu ta tô ngữ nhiên nhìn c h ầ m c h ầ m vào tô dịch động tác cũng không có ngăn lại tựa như vô cùng vui vẻ tô dịch có thể như thế hiểu nàng có lẽ chúng ta cùng một chỗ nhất định rất a n niệm đáng tiếc nếu như ta nhịn thêm một chút lại đổi mới ngươi một lần ký ức ngươi nói chúng ta gặp quà rất hạnh phúc sao ta thử rất nhiều lần có thể là lần này ngươi thật cho ta rất cảm giác không giống nhau có lẽ thật sự là ta quá nóng lòng quá gấp muốn cùng ngươi một mực ở cùng một chỗ tâu ngữ nhiên trên mặt trên mặt phấn nhào nhào cùng ống say đồng dạng chu dịch thanh cùng lưu hành không có đi vào các nàng giải chỉ có ở tại gaza tầng ẩ m mới có thể để cho tâu ngữ nhiên bị còn chế bọn hắn vừa rồi cũng nghe hiệu tô dịch c h i ngôn tâu ngữ nhiên vậy mà đem phụ mẫu làm thành pho tượng cũng chính là nói các nàng hiện tại có chứng cứ có thể chế tài ít chỉ bất quá không phải ít vụ án mà là mặt khác á n giết người gia hòa này thật là để người hạ giận a hai người âm thầm phun ra ngực cỗ kia ngột ngạt làm rơi vào tình cảnh lưỡng n g n lúc cái này thanh niên giải rác vài câu liền để có thể chế tài ít chứng cứ hiện lên để chi tiết tra ra manh mối chu dịch thanh cùng lưu hành có thể nói là thấy cho mắt cái này thanh niên thật là lợi hại hai người hiện tại trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ g i a hòa này nhất định phải sửa đọc trường cảnh sát lưu hành càng là quyết định liền tính nhất cũng phải cho hắn mỗi ngày nhất đi trường cảnh sát theo đều muốn cho hắn đặt tại cái kia theo tốt nghiệp rồi thậm chí lưu hành cảm thấy dạng này người thậm chí đều không phải đi học tập là đi làm giáo sư cái này muốn cùng hắn cùng một giới tốt nghiệp nhân viên cảnh sát chẳng phải là cũng muốn m ặ t khắc cục cảnh sát được khen khoa chữ c ư ớ c chính mình có người nối nghiệp lưu hành đã bắt đầu đ ảo tưởng dưới tay của mình sắp nhiều một vị tướng tài đắc lực tiêu sư phụ mình ta hiểu ngươi không sai nói không chừng ta so chính ngươi đều muốn hiểu ngươi tô dịch mỉm cười không giảm tô ngữ nhiên cười tươi như hoa thở hồn hển m ộ t hơi ngươi hẳn phải biết hiện tại chứng cớ này bị ngươi tìm tới ta đã không bị quản chế cho các ngươi cũng chính là nói ta hiện tại liền tính đem ngươi giết cũng không có cái gọi là dù sao giết một người là giết, giết hai cái cũng là giết ta đương nhiên biết nhưng cũng bởi vì ta hiểu ngươi ngươi nhất định sẽ muốn nghe một chút ta nói đến cùng so ngươi còn muốn hiểu ngươi cái gì đúng không ân h h h à n h cắp há ngươi thật rất hiểu ta tâu ngữ nhiên túi đầu nhịn không được bắt đầu nở nụ cười chậm ngẩng đầu một mực duy trì nụ cười sán lạ vớt vớt trong thai tóc đen vậy ngươi thật tốt nói một chút nếu như không c ó đoạn sai b ả n kêu hắc kim bản bút ký là chủ nhân của ta cách v i ế ta t phía trên viết ít kế hoạch hơn nữa là khoản là năm n g tô dịch hỏi tô dịch đáng tiếc thầm than bản này kế hoạch nói là kế hoạch nhưng càng giống là một chút văn tự đắp lên hò hét cả b ả n trong kế hoạch đều là một chút biểu đạt tình cảm từ ngữ cùng một chút nhìn không h i ể u đoạn căn bản không có kế hoạch cụ thể nói chuyện nhưng tô dịch cũng bắt lấy một câu để hắn minh ngộ tới lời nói để hải tử chính mình bắt lấy hy vọng chính mình tự tay vẽ lên hy vọng không sai là hắn đây là hắn lưu lại cho ta một thứ cuối cùng ít kế hoạch bản thảo thô tâu ngữ nhiên hai mắt say mê vừa rồi ta nói ngươi mô phỏng theo bút tích của ta càng lúc càng giống ngươi còn nhớ rõ không ân tâu n ữ nhiên ngón tay đặt ở bên môi nghiêng đầu một chút như vậy nói cách khác nếu như từ hiện tại đổ về đi nhìn đó chính là càng ngày càng không giống、Hô. t â u n ữ nhiên không nói gì bản bút ký này kế hoạch này căn bản chính là chính người viết tô dịch thản nhiên nói người đang nói cái gì t â u n ữ nhiên lắc đầu bản bút ký này chữ viết thoạt nhìn cùng ta xác thực rất giống thế nhưng phía trước ngươi còn không phải đặc biệt t u ầ n t h ụ thậm chí có thể đây là ngươi lần thứ nhất tô dịch chỉ chỉ hắc kim bản bút ký bản bút ký này bên trên chữ tô dịch thô sơ giản lược dò xét là chính mình viết thế nhưng nếu như cẩn thận khảo cứu cùng bút tích của mình vẫn là có điều khác biệt người bình thường có thể không để ý nhưng tô dịch là một cái chi tiết khống chủ đánh chính là nghiêm túc đối đãi mỗi một cái văn tự hắn là loại kia k người người. Người ít, ít e một, một, một ngày sách hướng đó viện bảo tàng thân thể của ta là người dùng dị năng điều khiển hai nhật ký của ta bản bên trong ít là ta một nhân cách khác đối thoại cũng là người viết cho nên nói hiện tại có thể bằng chứng nhân cách của ta phân liệt chứng cứ căn bản không tồn tại ta tại sao là người thứ ba cách từ đầu tới đôi đều là ngươi thuật lại mà thôi thân thể của ta từ đầu tới đôi đều không có nhận đến qua tổn thương đồng thời ta ở nhà lục tung tìm nhật ký thời điểm nhật ký không tìm được ngược lại ngược lại là tại trong ngăn tủ eo bung ảnh bên trong có một chút ảnh gia đình ta cười rất vui vẻ ta nếu là chịu thiên phụ giáo hãm hại vì sao lại lưu lại ảnh gia đình lưu đội ta đoán ngươi điều tra qua bối cảnh của ta ngươi đến nói một chút gia đình ta tình huống căn bản thế nào tô dịch nhìn chằm tâu ngữ nhiên lớn tiếng nói cũng không quay đầu lưu hành nghiêm túc nghe lấy chú ý bên trong nhất cử nhất động chuẩn bị kịp thời xuất thủ không nghĩ tới tô dịch đột nhiên hỏi tới chính mình tiểu tử này thật đúng là hiểu hắn suy tư một chút nói thông qua hỏi thăm hàng xóm thân thích khách quan đến nói hẳn là sinh hoạt tại khỏe mạnh gia đình con của ngươi lúc nghe nói cũng tương đối sáng sửa nói nhiều không giống như là bị thiên phụ giáo tín đồ khống chế cảm ơn tô dịch tiếp tục nói cho nên từ đầu tới đ h ô i ta căn bản là không có bị thiên phụ giáo hãm hại ta cũng căn bản liền không có nhân cách phân liệt phụ mẫu ngươi cũng không phải là ta giút ngươi giết tất cả đều là ngươi phán đoán mà thôi tô dịch lại lần nữa lấy hiện tại manh mối là dây thừng tiến hành hư cấu suy luận mới đầu ngươi đem ta cho rằng ta là ngươi hảo tưởng ít thế nhưng ta không có ấn tượng ngươi liền cho rằng ta là nhân cách thứ hai từ đó tại mộng cảnh không gian để lạc cổ phi thôn vẹo ý thức của ta sau đó ta lần thứ hai tỉnh lại ngươi liền coi ta là thành người thứ ba cách trên thực tế chủ nhân ta cách cùng ngươi cái gọi là nhân cách thứ hai căn bản chính là cùng là một người thậm chí còn có người thứ ba cách ta cũng là cùng một người nhưng bất quá ta mắc có chứng mất trí nhớ tô ngữ nhiên biểu lộ càng bàng hoàng ốm đầu tựa như vô cùng thống khổ rõ ràng bị tô dịch lời nói kích thích dị thường sâu tô dịch lời nói tựa như một thanh lao sắc bén đâm vào trong đầu của nàng để nàng mất k h ô n g chế vô cùng vì cái gì vì cái gì ta vì cái gì vì cái gì chương sáu mươi lăm trở về luật phá ít trận tướng ba chương không sáu năm trở về luật phá ít trận tướng hạ tô dịch không có lộ vẻ xúc động tiếp tục nhìn chằm chằm tâu ngữ nhiên đồng thời lên lên giọng ít đại biểu cho không biết cùng vô hạn nhưng cũng đại biểu cho mục tiêu cùng hy vọng quân nhật ký bên trong dựa theo ít kế hoạch viết để hài tử chính mình bắt lấy hy vọng chính mình tự tay vẽ lên hy vọng t h ư a n h ư ngươi đồng dạng ngươi đích thân từ địa ngục bò đi ra không có người có thể so sánh ngươi càng hiểu hơn những này trong vực sâu hài tử đến cùng cần cái gì cho nên ngươi chế định ít kế hoạch tương đối ta không có trải qua thiên phụ giáo hãm hại căn bản không viết ra được kế hoạch này ngươi kỳ thật cũng không tính liên hoàn sát nhân ma ngươi chỉ là thành lập ngộng cảnh không gian cái này cầu để hài tử tự do tuyển chọn tôn trọng ý nguyện của các nàng cho nên ít là mỗi một vị bị thiên phụ giáo bức bách hại hài tử ít là các nàng hoàn mỹ nhất danh hiệu các nàng thân ở thâm n g uyên đối t ư ơ n g lai vô tận không biết cùng mê man nhưng ngươi nhắc lên cầu tự tay để bọn hắn tại trong cơn ác mộng vẽ lên hy vọng tại h ã m hại phụ thân của các nàng hoặc là trên người m â u thân đích thân khắc lên đại biểu hy vọng đại biểu tân sinh ít từ ít đến ít chuyển biến chữ cái nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác biệt đó chính là bọn họ cũng là ngươi ít a tâu ngữ nhiên hét lên một tiếng ngồi liệt trên mặt đất hai cái trắng non chân có con vịt ngồi trong gương hiện ra vĩnh viễn chỉ là chân thật hình ảnh mà không phải chân thật chính mình tô dịch giải ra thân thế của mình nhân cách chi mê cũng đồng thời giải ra t â n ữ nhiên phán đoán thế giới càng là chỉ ra tất cả người bị hại hải tử đều là hung thủ sự thật này n g ư ơ i nói rất đúng tâu ngữ nhiên che lại cái chán lung lay thân thể váy khẽ nhúc ních một bộ bộ d á n g yêu đ ớt ta thấy mãi yêu n g ư ơ i như vậy thông minh ta có thể hỏi ngươi một chuyện không tâu ngữ nhiên tựa h ồ bị mở ra ký ức hộ đột nhiên trở nên cực độ suy yếu tô dịch gật gật đầu đốm lửa nhỏ có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ sao tô dịch trầm mặc hắn biết nàng có lẽ có thể chỉ là chính mình hành động cũng có thể chỉ là những cái kia bị tân hỏa truyền thừa từ địa ngục đi ra hải tử nhưng hắn không biết trả lời như thế nào xem ra tâu ngữ nhiên hiện tại đã tìm về chân chính ký ức mà nàng tại sao lại d ạ n g này tô dịch suy đoán cũng là bởi vì cái này cường đại quỷ dị tinh thần lực dị năng đưa đến lại thêm đối tô dịch không biết từ đâu mà đến chấp nghiệm để nàng ký ức chuyển biến tính cách chuyển biến tâu ngữ nhiên gặp tô dịch trầm mặc không nói nàng hướng về tô dịch hé miệng cười ánh mắt trong suốt trong hốc mắt tầm ư ớ t cuối cùng vẫn là ngươi mang cho ta hy vọng bị ngươi chỗ cứu vớt ngươi thật thực hiện lời hứa đâu ta anh hùng tạm biệt cảm ơn ngươi ít t â n ữ nhiên gương mặt xinh đẹp hơi ướp ánh mắt lưu truyền ánh mắt mềm dẻo giống như dòng nước chảy vừa d t â u ngữ nhiên đ ỗ n g nhiên bạo khởi tốc độ nhanh như thiểm điện nháy mắt nhặt lên một bên súng lục liền muốn nhắm ngay tô dịch ẩm â m thanh vang về sau t â u ngữ nhiên ứng thanh hướng về tô dịch phiêu nhiên n g ã xuống đỏ thám huyết trâu nổi bật màu trắng toái hoa váy giống như giải rác hoa anh đ ả o tại trên không chậm dãi bay xuống tô dịch nhẹ nhàng đem nàng ôm vào lòng cảm thụ được t â u ngữ nhiên sau cùng nhiệt độ nổ súng là một mực vận sức chờ phát động chu dịch thanh gặp tô dịch có nguy hiểm không do dự một kích đánh trúng tàu n ữ nhiên án mưu sát hung thủ bạo khởi giết người ngay tại chỗ đánh chết tô dịch toàn bộ hành trình phi thường bình t thời điểm tô dịch bên thai liền đã c h u y ể n đến nhiệm vụ hoàn thành âm thanh nàng biết tâu ngữ nhiên đang cầu chết vì cái gì vì cái gì ngươi còn muốn gọi ta sở trong đầu hắn còn có rất nhiều nghi hoặc không có đạt được giải đáp vì cái gì tâu ngữ nhiên sẽ đem mình muốn trở thành ít cho rằng là tự mình làm kế hoạch ngày đó gõ vang cửa phòng là ai tô dịch ô m tâu ngữ nhiên trong lúc suy tư ý thức hóa thành ánh sao lấp lánh tiêu tán tại phó bản bên trong lần này hắn không có trực tiếp đi đến khen thưởng không gian mà là tựa như càng bay càng cao trước mắt xuất hiện cùng loại cờ gờ hình ảnh đoạn ngắn tiểu khu công viên hình ảnh bên trong một cái mười mấy tuổi tiểu nam hải Cầm m ộ tiểu c á que cứu cuối sau, gô không ngừng người, Những giết không chết người, cuối cùng rồi sẽ khiến cho người càng cường tương bắt bị trước rút tư thế, nhất chết một t rỗi. rồi vươn được khách chủ cái cho có cái kiếm kia khiến đại. i đến Mà định phía đào ủ Ún lên sẽ sẽ nam ữ hải h i ắ t c hải í n nam h h đối tiểu nam chiếu lập ấ nhất p lánh. là lạ. l cánh nhà nay người ăn nam dịch, hôm thích hải Tô Tiểu cọc cả về gà A, cọc tức ném đi gậy gỗ hướng mẫu thân chỗ chạy đi trong ánh mắt không có ghen ghét chỉ có ghét tị sau đó tại phụ thân trầm giọng thúc giục phía sau yên lặng đi theo về nhà hình ảnh gia tốc tiểu nữ hải lén lút nhìn tiểu nam hải mấy lần phía sau bị phát hiện quen thuộc như thế nào không vui nam hải trưởng thành một chút đối với cô gái trước mặt nói khẽ nói to ta không muốn nhanh như vậy trở thành chậm chạp người muốn vì m ô i cái nho nhỏ hạnh phúc thời khắc gieo họ bắt lấy m ô i cái tốt đẹp n ấ y mắt ta nghĩ nha các nàng lại biến thành ngôi sao a l i ê n tại những cái kia không vui vẻ như vậy trong n ộ n g ta sẽ thay ngươi đánh bại át lòng trở thành ngươi anh hùng tiểu nữ hải mặt lộ ước mơ hăng hái gật đầu nhìn ra được nam hải từ trong hai nhiệt huyết chuyển biến làm thanh xuân văn học hình ảnh lần thứ hai gia tốc hôm nay mẫu thân của đứa bé trai biểu lộ biến thành sầu lo trong tay nắm chặt một bình đặc thù đóng gói nước tô dịch trở về ăn cơm rồi tiểu nam hải niên k ỹ thoạt nhìn càng lớn hắn đang chuẩn bị về nhà nhưng nhìn ra trước mặt tiểu nữ hải có một số việc có vẻ như khó mà mở miệng như thế nào phát hiện hôm nay người không vui hơn ta tiểu nữ hải không biết thế nào biểu đạn chỉ là lo lắng nhìn một chút mẹ đứa bé trai trong tay bình nước ngươi lại bị ai khi dễ như thế nào luôn là đến trường bị ức hiếp ngày khác ta đi trường học các ngươi một chuyến không không cần tiểu nữ hải ngập ngừng nói ai khi dễ ngươi ngươi liền trong lòng cho hắn đánh cá i ít loại người này không gặp lại đến là được rồi làm nhìn không thấy nhưng tiểu nữ hải lộ ra không có dũng khí không có gì phải sợ có ta ở đây nam hải vô vỗ tiểu nữ hải mu bàn tay sau đó chính mình hai tay nắm lại so một cái lợi hại tư thái ân tiểu nữ hải trong mắt bắn ra lấp lánh hào quang trung điệp gật đầu đêm đó nam hải nhà lên hừng hực liền hỏa tiểu nữ hải cầm trên tay dao phay ngay tại chạy xuống máu tươi hình ảnh đáng sợ vô cùng nhưng nàng lại tại cười hình ảnh đột nhiên đen kịt một m m ộ bốn tâu ngữ nhiên lần thứ nhất giết người là vì ta nhìn thấy cái này tô dịch nghi vẫn cuối cùng giải ra vì cái gì tâu ngữ nhiên chấp nghiệm sâu như thế nhất định phải để cho chính mình trở thành ít nhất định muốn chính mình cảm động thân thụ cương đại tinh thần dị năng dẫn đến nàng ký ức phát sinh sai lầm đồng thời tính cách cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất vì cái gì nàng cuối cùng còn muốn gọi mình là ít đó chính là bởi vì chính mình mới vừa nói qua mỗi một vị bị thiên phụ giáo bức bách hại hải tử đều là ít mà chính mình chỉ bất quá vừa lúc bị anh hùng cứu vớt mà thôi đến đây liền tại tô dịch cho rằng hình ảnh kết thúc thời điểm hình ảnh lại lần thứ hai phát sáng lên bệnh viện hình ảnh tô dịch nằm tại trong phòng bệnh là một cái gần cảnh không nhìn thấy những người khác ảnh nhưng có âm thanh chuyển đến từ ngày đó trở đi hắn đã hôn mê một tuần lễ a một cái công chính giọng nam nói có thể hay không tỉnh lại thật chỉ có thể nghe theo mệnh trời sao lưu đội một cái dễ nghe giọng nữ chuyển đến ta đã mời bệnh viện này tốt nhất bác sĩ thần kinh người nào có thể nghĩ đến hắn thế mà còn mắc có loại này trình độ bệnh vậy mà liền dựa vào bản bất ả n b ký hoàn thành cùng liên hoàn sát nhân ma đối kháng hắn thật rất lợi hại ta muốn hướng hắn học tập sau đó tại mấy tiếng thở dài về sau vang lên tiếng bước chân càng lúc càng xa đột nhiên hình ảnh bên trong tô dịch đột nhiên hung hăng run r à y một cái tựa như từ trên cao k é lầu mất trọng lượng đồng dạng hắn chậm rãi mở mắt chờ thấy rõ trước mặt hoàn cảnh lúc khoe miệng có chút nhấc lên cuối cùng trở về hành lang chỉ nghe thấy chuyển đến một trận giọng nữ lưu đội lạc cổ phi chết hình ảnh im bặt mà dừng đột nhiên xa xa xa bắt đầu phát ra một đoạn giám sát cái kia cùng ngày gõ vang tô dịch cửa phòng mặc áo khoác màu đen mũ t r ù m hạ người lộ ra khuôn mặt của hắn mặt dài mắt nhỏ chính là lạc cổ phi cái quỳ gì làm cái gì còn không đợi tô dịch nghĩ lại hắn liền bị đá ra cái này phát ra cờ gờ địa phương chúc mừng người chơi tô dịch hoàn thành trận thứ ba ác ma trò chơi mất trí nhớ ta cùng sát nhân ma cho điểm cấp s tăng thêm ác mộng cấp một mình xóa bỏ phó bản tăng thêm khen thưởng thiên mệnh sở quy đổi bác sư tăng thêm 10% t â n nhân nhảy vọt thi đấu khen thưởng tăng thêm 30%, ghi chú là vòng thứ nhất trò chơi liền thu hoạch được mở vờ tờ t â n thủ người chơi chuẩn bị nhảy vọt khen thưởng thi đấu vòng thứ hai trò chơi thắng lợi tăng thêm tăng lên đến 20%, vòng thứ ba trò chơi thắng lợi tăng thêm tăng lên đến ba cứ thế mà suy ra cao nhất tăng thêm là một trăm linh trò chơi thất bại nhảy vọt thi đấu khen thưởng lập tức gián đoạn khen thưởng điểm kinh nghiệm bốn mươi tăng thêm một s ắ khen thưởng tiền bạc năm trăm vạn tăng thêm hai trăm vạn khen thưởng đạo cụ minh khắc vinh dự c h i ngọc màu đỏ đặc thù trang bị quyền luyến vân c h i thuẫn tinh thần phát trượng cao cấp linh d ư ợ c linh năng biệt danh tiểu hào á o lót linh tinh ít một s ắ khen thưởng xưng hào tuyệt đối tỉnh táo bệnh kiểu sát thủ đ i chú một xưng hào khen thưởng là theo căn cứ người chơi trò chơi biểu hiện ngẫu nhiên rơi xuống nên xưng hào đeo về sau đơn cục khen thưởng tăng thêm một m ư ơ đơn cục trò chơi kết thúc phía sau mất đi hiệu lực không cách nào lại đeo. c h vậy không phải mình là chơi ba chàng trò chơi liền tấn thăng hai giai linh năng giả còn có nhiều như vậy khen thưởng đạo cụ cùng lúc đó linh năng giả diễn đàn đã sôi trào toàn bộ diễn đàn thông báo c h u y ề n kỳ lừa gạt sư ác ngộng cấp một mình xóa bỏ phó bản thông quan cấp s đánh giá hoàn mỹ thông quan cách mỗi mấy năm mới có người thông quan ác ngộng cấp một mình xóa bỏ phó bản hoặc là môn phái hoặc là gia tộc bồi dưỡng đứng đầu tự đệ hoặc là quan phương hoặc là ám hắc công hội lấp lánh tân tinh mấy năm này ở giữa truyền kỳ lừa gạt sư cái tên này căn bản chưa nghe nói qua cái này truyền kỳ lừa gạt sư đến cùng đến tột cùng là ai nhìn danh t ự này chẳng lẽ là ám hắc công hội ẩn t a n bài chương sáu mươi sáu đặc thù hồng sắc trang bị minh khắc vinh dự tri ngọc chương sáu mươi sáu đặc thù hồng sắc trang bị minh khắc vinh dự tri ngọc chúc mừng người chơi chức nghiệp đẳng cấp tiến giai một giai tấn cấp hai giai ba trận trò chơi liền tấn thăng có thể cũng không biết khi t r á sư tiến giai hai giai sẽ giác tỉnh kỹ năng gì tô dịch điều ra giao diện thuộc tính người chơi tính danh tô dịch s ư n g hảo tuyệt đối tỉnh táo bệnh tiểu sát thủ chưa đeo đơn thương độc mã suy luận đại sư chưa đeo thiên mệnh sở quy đ ổ bác sư đại đeo người chơi chức nghiệp khi t r á sư chức nghiệp đẳng cấp hai giai kinh nghiệm một trăm mười sáu ba trăm linh trạng thái bị nguyền a tử vong đến n ư ợ c năm mươi hai tiên chức nghiệp lựa gạt chủ động lấy được chức nghiệp thẻ có thể chuyển hóa thành khi trả sư chuyên môn chức nghiệp thẻ trang bị sau đó có thể trở thành nghề nghiệp đấy thu hoạch được nghề nghiệp đấy bộ phận kỹ năng t r thân, thân không không mạo tử hi pháp chủ động trong vòng mười phút liên tục ba lần hữu hiệu tiến công phía sau hệ thống phán định mỗi hữu hiệu tiến công một lần về sau sẽ biểu thị điệp ra số tầng gián đoạn sẽ một lần nữa tính toán khi trá sư tiến vào h ảo thuật thời gian trong vòng năm phút tốc độ tăng lên ba mươi phần trăm linh năng tăng lên ba mươi phần trăm công kích tăng lên ba mươi phần trăm thời gian cung đồ ba giờ dị bẩm tiên h phú khi trá sư bị động tạm thời giữ lại tặng cho cùng khi trá sư vừa xứng cực cao người chơi kiểm tra giai đoạn kiểm tra thành công có thể tấn thăng trước người bảy thông quan ác mộng cấp một mình xóa bỏ phó bản một lần thông quan nhiều người đối kháng xóa bỏ phó bản hai lần kỹ năng tiên h phú ngự vô song đặc thù điều khiển ngự vô song và thế nhấc lên ngập trời song khí thế không thể đỡ nhằm vào nào đó độc lập sự kiện vô luận khả năng nhiều thấp đều tất nhiên được đến lý tưởng kết quả hôm nay có thể sử dụng số lần hai h cần bổ sung năng lượng kỹ năng này không cách nào tự động bổ sung năng lượng trang bị chân trang bị ngự phong h o a trang sức trang bị một thiên môn giới trang sức trang bị trang bị kỹ năng ngự phong linh t r ậ n ngự phong h o a mở ra trận pháp về sau trong vòng một phút tốc độ gia tăng năm mươi thời gian cù nộ một giờ vật phẩm truyền thống la b à n ác ma súng lục minh khắc vinh dự c h i ngọc màu đỏ đặc thù trang bị quyền luyến vân c h i thuẫn tinh thần pháp trượng, cao cấp linh dược linh năng biệt danh tiểu hào áo lót linh tinh ít một ư ơ sáu không sai mạo tử hí pháp hình như rất khớp bộ dạng mà cái này dị bẩm thiên phú khi trá sư hình như là còn có thể tấn thăng chính mình khi trá sư chức nghiệp chức nghiệp còn có thể hướng bên trên tấn thăng cái này nàng cũng không có t ạ i hiệu lê phát quan phương kinh nghiệm sổ tay bên trên nhìn thấy tô dịch lúc đầu vẫn còn đang suy tư kỹ năng này nhưng làm hắn nhìn thấy linh tinh dòng g ã mười sáu khối tất cả đều ném ra sau đầu đây chính là liền giá trị một nghìn sáu trăm vạn chính mình cuối cùng không cần khấu khấu siêu siêu đứng liền đem ngự vô s o n g năng lượng liền c h ầ n đấy nghĩ đến cái này tô dịch không nói hai lợi liền cho ngự vô xong đập mười khối linh tinh sử dụng số lần lập tức kéo căng thoải mái nhưng cũng tiếc hôm nay sử dụng số lần đã đạt tiêu chuẩn tô dịch đắc ý nhìn xem tiếp theo khen thưởng lần này khen thưởng tiền có thể không coi là nhiều thế nhưng vật phẩm khen thưởng thật đúng là đẹp nước nước hắn có thể nhớ tới còn có màu đỏ đặc thù trang bị đây căn cứ sổ tay đã nói ác ma trò chơi không mang nhan sắc trang bị tại ngoài sáng bên trên không phân đẳng cấp nhưng trên thực tế có phân chia mạnh yếu có thể hai kiện thoạt nhìn không sai biệt lắm trang bị nhưng một kiện lại so một món khác lợi hại gấp trăm lần tại vô nhan sắc trang bị bên trên còn có lam sắc trang bị ngân sắc trang bị kim sắc trang bị từ sắc trang bị hồng sắc trang bị hồng sắc trang bị là đặc thù loại hình trang bị nó hiệu quả chưa chắc là tối cường nhưng nhất định cực kỳ đặc thù mỗi một kiện hồng sắc trang bị đều là cực kỳ chân quý tồn tại vô cùng thưa thớt thậm chí trước kia có một chút môn phái gia tộc đều là dựa vào cái nào đó hồng sắc trang bị tính đặc thù mà làm giàu đến mức lam sắc trang bị ngân sắc trang bị kim sắc trang bị t ử sắc trang bị chính là theo nhan sắc từng cái càng ngày càng mạnh nhưng phàm là có nhan sắc trang bị liền đã rất mạnh nắm giữ lam sắc trang bị là linh năng giả trở thành tinh anh rêu g a o ngân sắc trang bị là nhân vật đứng đầu mới có thể nắm giữ kim sắc trang bị nhất định là gia tộc khá cường đ mà từ sắc trang bị càng làm mười năm không ra được một kiện mỗi một kiện đều cực kỳ trân quý có thể thu được từ sắc trang bị cùng hồng sắc trang bị phó bản nhất định là cựu từ nhất sinh thông quan độ khó cực lớn thậm chí thông quan cũng chưa chắc có thể thu được còn phải nhìn ngươi đ á n h giá có thể dạng này phó bản cũng không phải nói gặp phải liền có thể gặp phải cuối cùng vẫn là phải xem vật khí tùy duyên mà định ra tiến vào loại này đỏ tím trang bị phó bản là điển hình có tiền cầm mất mạng hoa cũng chỉ có một chút tự tin lại cường đại linh năng giả mới sẽ muốn hướng bên trong ngày những người khác tránh không kịp bọn hắn cũng không muốn như vậy bặt vô âm tín người mất nghỉ ngơi tô dịch lấy ra một khối tạo hình cổ phát hình tròn ngọc bội toàn thân xích hồng trong suốt phía trên tuyên khắc một cái cùng loại vương miện đồ án tô dịch cầm lấy đối với trên không quan sát tỉ mỉ trong ngọc bội màu trắng bạc cùng màu lam nhạt lấm ta lấm tấm trông rất đẹp mắt tên minh khắc vinh dự c h i ngọc phẩm chất hồng sắc trang bị loại hình trang sức trang bị công năng trí cao vinh diệu người chơi có thể điệp ra đeo xương h à o biểu hiện ra vinh dự tăng cường thực lực vô thực hạn bao gồm đã đeo qua xương hảo người chơi mỗi đeo một cái xương hảo sẽ tăng lên tổng thực lực ba phần trăm duy trì liên tục năm phút làm lạnh hai mươi b ố giờ giới thiệu v i n h dự không thể quên m ấ t quốc v ư ơ nhìn g v i n quý quê quăng biểu cũ, thích của thỏa hiện vinh ra m h khoa trương chính mình vinh Ghi đi. Đi chú, phú、quý、không về cố hương, giống như cầm ý hành. Cái này, tô dịch suy tư một chút. Chính đi. đi. để giống Cái cái Tùy trương tô tư một này, suy ý quý cao quăng mình cố cầm về dạ hảo, bình thường thế nhưng nếu biết rõ một cái phổ thông linh người có tài đạt tới ba giai đây chính là cần trải qua ba mươi chàng t i hữu trò chơi dựa theo hiện tại chính mình 100% m p h n xưng hào thu hoạch dẫn đầu nếu như chính mình b u ổ i diễn có thể thu được xưng ơ hào cái kia không bao lâu m 0 ờ i tràng đó chính là tăng cường 30%, 30 ơ h t r à n g đó chính là 90% h ơ n nữa còn là vô điều kiện kích phát tổng thực lực tăng lên công kích phòng ngự linh năng thể lực tốc độ toàn bộ phương hướng tăng lên gần như đạt tới một cái đáng sợ trình độ càng mấu chốt chính là cái này liền có thể lại là vô thượng hạng như vậy nói cách khác chỉ cần xưng ơ hào đủ nhiều như vậy tăng lên 800% đều không phải vấn đề nghiêu liền đơn thuần hiện tại chính mình đã có thể không tổn hao gì hao tổn vô điều kiện trực tiếp tăng lên chín phần trăm tổng thực lực liền đã không tệ húng chi có thể vô hạn điệp ra tô dịch phát hiện chính mình hiện tại hoàn toàn có thể đi điệp gia lưu phái mạo tử hí pháp điệp gia trí cao vinh diệu có thể đạt tới ba mươi chín phần trăm tăng lên nếu là tăng thêm ngự phong linh trận một phút đồng hồ kia năm mươi phần trăm tốc độ hiện tại chính mình nhất bạo phát đó chính là tám mươi chín phần trăm tốc độ có thể nói là bắn ra cất bước chính mình đang chú ý một cái mặt khác thuộc tính điệp gia trang bị tăng thêm kim linh sư hai cái cường lực kỹ năng đây chẳng phải là hóa thân của chiến sĩ chính mình cái này khi tra sư như thế nào biến bị đột nhiên quên tiếp theo t trà khi sư. đ dạng tô dịch liếm môi một cái tên quyến luyến vân tri thuận phẩm chất lam sát trang bị loại hình bao cổ tay trang bị công năng quyền luyến vân tri thuẫn n g á y mắt phóng thích đám mây bồi dưỡng một mặt khá lớn hình bầu dục tâm thuẫn để công kích của đối thủ giống như đánh vào cây bông đám mây h á m sâu trong đó một một làm l ệ n h hai mươi bốn giờ tự động bổ sung năng lượng hai mươi bốn giờ về sau bổ sung năng lượng x o n g x u ô i giới thiệu một khối to lớn mềm đông vải tâm thuẫn ghi chú ai có thể nghĩ tới ngươi có thể triệu hoán một bịch đ ô n g lớn đường đâu có thể bảo mệnh trang bị lại đến tô dịch đột nhiên cảm nhận được mở mù hột khoái cảm tên tinh thần pháp trợ phẩm chất lam sát loại hình vũ khí công năng tinh thần quấy nhiêu phát trợ phóng thích đặc thù tinh thần công kích đối với địch nhân làm ra tinh thần quấy nhiêu ghi chú cao tuổi pháp sư linh quế cùng phía trước di ngôn có ít người không muốn không biết đủ cường đại như vậy kỹ năng còn có thể dùng hai lần ngươi liền vụn t r ộ n vui đi tô dịch vừa định nổ nước bọn hai câu thế nào là cái hao tổn trang bị liền liếc tới ghi chú lâm trung di ngôn làm dự phán đúng không không hổ là cao tuổi tinh thần hệ lao pháp sư tôn trọng một cái không tệ không tệ thật là một cái tốt trang bị ta đang lén vui vẻ bất quá xác thực như vậy nếu như loại này trang bị có khả năng lặp đi lặp lại sử dụng cũng không tránh khỏi quá mức biến thái ít nhất cũng phải là cái kim sắc trang bị a nếu biết do nếu như là trong chiến đấu một giây thời gian đều đủ để thay đổi v ố i cục kế tiếp là đạo cụ tên cao cấp linh dược loại hình đạo cụ công năng uống xuống có thể khôi phục thân thể thương thế chữa trị vết thương giải bộ phận độc tố hiệu quả mặc dù cường đại nhưng dùng cẩn thận tại sắp chết trạng thái mời kịp thời sử dụng linh dược không đạt tới hoạt tử nhân lục bạch cốt giới thiệu luyện đan sư cao cấp dược phẩm một thuốc khó cầu thuốc đến bệnh trừ ghi chú không sai dược phẩm chúc mừng ngươi hơn phân nửa cái mạng tên linh tinh loại hình đạo cụ công năng bổ sung đủ loại bổ sung năng lượng loại kỹ năng linh năng độ giới thiệu có chút cường lực kỹ năng không cách nào tự chủ bổ sung năng lượng lúc này liền cần linh tinh tiếp tế năng lượng ghi chú linh năng giả đi ra bên ngoài nhu yếu phẩm người nào tới đều phải chuẩn bị một viên còn có cuối cùng linh năng biệt danh tiểu hào háo lót tên linh năng biệt danh tiểu hào háo lót loại hình đạo cụ công năng Khi h trá sư c u y ê người môn đạo cụ, chỉ c chơi, chơi nếu như bị diễn đàn thông báo có thể tự do lựa chọn thứ nhất b i ệ t danh như trên các loại bản danh sách cuộc thi xếp hạng xếp hạng đồng thời có thể tại chính mình xếp hạng có km ra sau vị tùy ý xếp vào một cái khác biệt danh xếp hạng giới thiệu khi trả sư chuyên môn ít lưu ý đạo cụ mặc dù người chơi bản thân liền có thể tuyệt đối ẩn tàng biệt danh nhưng cần ngươi lộ ra biệt danh thời điểm ngươi có thể hay không có một tiêm ngượng ngùng g i chú người trong giang hồ bay sao có thể không bị chém bản bệnh có tiểu hảo đừng ước hiếp ta tiểu hảo lại như vậy ta liền muốn lên đại hào rồi cái này đạo cụ hình như thật thú vị chỉ có thể nói thật không hổ là ác ngộng cấp một mình xóa bỏ phó bản ngoại trừ một kiện trưởng thành loại hồng sắc trang bị còn có hai kiện làm sắc trang bị còn cầm năm mươi sáu điểm kinh nghiệm trực tiếp tấn thăng hai giai cất cánh tô dịch t m thấm vui vẻ rời đi khen thưởng không gian lập tức về tới hiện thực h o ặ c khách sạn hắn lập tức nhìn thoáng qua lần sau ác ma trò chơi thời gian thấy là bốn tám giờ trong lòng nhịn không được lại một trận mắng tình huống như thế nào đất canh tác như đều không có mệt mỏi như vậy tình cảm là để chính mình cái mông còn không có ngồi ấm chỗ liền lại phải đối mặt sinh tử v ậ tốc t tô dịch vốn cho rằng lần thứ nhất khoảng cách hai thiên lần trước là khoảng cách năm thiên lần này khả năng sẽ lại muốn về sau kéo dài một kéo dài dù sao bình thường linh năng giả tiến vào trò chơi thời gian c ó thể là năm đến ba mươi thiên ở giữa kết quả phát hiện năm thiên không phải về tới hạ khối mà là rất có thể trở thành chính mình tiến vào ác ma trò chơi hạn mức cao nhất người khác hạn cuối là chính mình hạn mức cao nhất đúng không làm ta hơn nữa chính mình tiến vào trò chơi ba lần đều không ngoại lệ đều là xóa bỏ loại trò chơi cái này không phải là nguyền rủa đặt đi tô dịch cho chính mình đệ lên đầu bất quá cũng muốn từ một phương khác đến nói tô dịch hiện tại thiếu chính là thời gian dạng này chặt chẽ trò chơi ngược lại là giúp tô dịch một tay xóa bỏ trò chơi khen thưởng càng cao có thể để cho tô dịch càng nhanh càng nhanh tăng lên thực lực dạng này ngược lại không phải là ngự vô song b ờ uffd hhh <cười> tô dịch nháy mắt chuyển đổi tâm tính chính mình phải tranh thủ thời gian mạnh lên nên đón cuộc thi xếp hạng vào trước ba thử thách nghĩ đến cái này tô dịch tranh thủ thời gian liên hệ hiểu lê chính mình nguyền r ù a còn có định vị xua tan vẫn chờ các nàng nghĩ biện pháp đâu trong trò chơi kinh lịch thật lâu thế nhưng hiện thực chỉ mới qua hai mươi b ố giờ tổng cộng đã đi qua t h á n g ngày lập tức liền muốn đến một ư ơ i thiên gây trở ngại định vị thời hạn chính mình phải tranh thủ thời gian xua tan định vị mới là gọi điện thoại tới thời điểm tựa hồ âm thanh tương đối ồn ào tô dịch cùng hiểu lê không nói hai câu liền treo nhưng nghe đi ra hiểu lê rất là vui vẻ tô dịch có thể an toàn trở về đông ninh khu tân hà lộ độc tô dịch rất nhanh n h ậ n đến hiệu lê gửi tới địa chỉ để hắn đi tiểu đội đông ninh làm việc địa điểm cũng chính là căn cứ nhìn một chút bản đồ chính mình cách đây xem t r ư ừ n g đón xe cũng liền nửa giờ công phu mà hiệu lê cùng đội trưởng trương ngưng đều không tại đến hai cái giờ sau mới trở về hiện tại đi qua quái xấu hổ tô dịch mở ra máy tính mở hộp trong tủ lạnh coca xem lên linh năng giả diễn đàn mới vừa mở ra diễn đàn giao diện bên trên liền nhảy ra vài cái chữ to、Phúc. tô dịch một ngụm coca trực tiếp phun ra ngoài toàn bộ diễn đàn thông báo người chơi truyền kỳ lừa gạt sư ác mộng cấp một mình xóa bỏ phó bản thông quan cấp s đánh giá hoàn mỹ thông quan mới từ trước mắt ta thổi qua thứ gì tô dịch tranh thủ thời gian xoa xoa phun ra ngoài nửa ngụm coca còn tốt chuyển đầu không đ ố i máy tính và không cái này bản phim có thể muốn ngâm nước nóng như thế nào cái tình huống chính mình như thế nào bị toàn bộ sệ vở thông báo hoàn thành ác ngộng cấp một mình xóa bỏ phó bản sẽ bị thông báo tô dịch điểm đi b ả o lại thấy được một cái kình bạo thông tin cuộc thi xếp hạng trước thời hạn mà lại là tại tô dịch hoàn thành ác ngộng cấp một mình xóa bỏ phó bản bị thông báo phía sau thoạt nhìn giống như là tô dịch hoàn thành ác mộng cấp phó bản cuộc thi xếp hạng mới trước thời hạn đồng dạng diễn đàn bên trên không ít người đối với chuyện này nói chuyện giật gân soi nói đều đang thử nghĩ cái này chuyển kỳ l ừ a gạ t sư đến cùng cái nào đại nhân vật liên bên lòng vững d ạ n cuộc thi xếp hạng đều bởi vì hắn đổi ngày trước thời hạn chuyện này đưa tới linh năng giả các giới manh động cuộc thi xếp hạng bị sửa đến một sau hai ngày tô dịch thầm mắng một tiếng tạ thi chính mình vốn là không có nhiều thời gian tăng cao thực lực cái này cuộc thi xếp hạng còn muốn cho chính mình cực điểm giảm bất kể như thế nào chính mình quan trọng nhất chính là sống sót tăng cường thực lực đã là làm lầm n gấp tô dịch hiện tại hận không thể tìm s o n g chương n g ư n g xem bọn hắn có cái gì phương pháp giải trừ người liền rủa không có kết quả lời nói lập tức trước thời hạn tiến vào trò chơi nhưng nếu chính mình hôm nay còn sống cái kia còn phải có sự tình muốn làm đó chính là dùng tiền trong tay mình còn có bảy trăm sáu mươi vạn cùng sáu viên linh tinh đã tương đối rộng rụi nói cái gì cũng phải mua trước s á n phòng có dung thân địa phương tinh thần có chỗ ký thác mới có thể sống yên phận chương sáu mươi tám thứ hai biệt danh d ư i dịch danh thủ quốc gia dịch thu chương sáu mươi tám thứ hai biệt danh dưới dịch danh thủ quốc gia dịch thu đại lao c h u y ề n hậu kỳ lựa g ạ t sư đến tột cùng là ai tác giả ta yêu cưới tên lửa vị này đại lão là năm nay cái thứ ba thông quan ác mộng cấp một mình xóa bỏ phó bản nhưng hắn lại là năm nay cái thứ nhất cấp s thông quan a không, là gần tám thời kỳ cái thứ nhất cấp s thông quan thật châu bỏ năm nay cái thứ nhất thông quan chính là ám hắc công hội ảnh pháp s ư cầm cấp a thứ hai là kinh thành chu gia chu cầm đoạn cấp b không nghĩ tới năm nay các đại lao anh hội tụ khá lắm bình thường ba năm ra một cái hôm nay một năm toát ra ba cái là sắp biến thiên sao hơn nữa chẳng biết tại sao cuộc thi xếp hạng chưa hề xuất hiện biến động thời gian tình huống lần này thế mà cũng trước thời hạn cái này cấp ép thông quan lão đại ca truyền kỳ lựa gạt sư thân phận đến cùng là ai ta xem chừng là vẫn là kinh thành chu gia nghe nói gia tộc bọn họ thực lực bây giờ nằm ở kinh thành đứng đầu hơn nữa thế hệ này bồi dưỡng tuổi trẻ linh năng giả đều vô cùng lợi hại hẳn không phải là ta g i a n g đạo lý hẳn là cùng cuộc thi xếp hạng thông báo góp một khối đúng dịp không phải vậy người này dựa vào cái gì có thể dung chuyển cuộc thi xếp hạng đội này đây chính là linh năng giả lịch sử đến nay chưa từng có sự tình đại lao đi ra để đại gia chiêm ngưỡng chiêm ngưỡng khi trá sư đại lao thay ta xuất thủ tác giả xem ai dám chạm vào ta các huynh đệ thì muội phía trước ta kinh hiện ẩn tàng tối cường chức nghiệp thiếp m ờ i bị phun thảm rồi rốt cục vẫn là có khi trá sư đại lao không nhìn nổi thay ta xuất thủ giải quyết thanh âm nghi ngờ thế nào khi trá sư có phải hay không ta nói dạng này mạnh truyền kỳ lựa gạt sư n g h e một chút danh tự này bao nhiêu tự tin bao nhiêu tùy ý bông u thả bao nhiêu phóng khoáng ngông nên về sau vị này chính là đại q a t a đại q a t a tại cuộc thi xếp hạng tất nhiên có một chỗ của hắn mọi người cùng nhau chứng kiến truyền kỳ quật khởi a thi kéo ra ngoài trò ta đao đừng l o ạ n làm thân thích đại ca ngươi ta không thiếu tiểu đ ệ đừng đội a đừng có nhiệt độ nhân ra ai đi là truyền kỳ lừa gạt sư ngươi như thế nào hắn nghề nghiệp là khi trá sư theo ta thấy chính là ngũ hành linh sư lâu chủ lần trước không có bị phun đủ sao khi trá sư có thể quật khởi có quỷ truyền kỳ lừa gạt sư đại lao nếu thật sự là khi trá sư ta phát sóng trực tiếp dựng ngược gội đầu trên lầu ủng hộ ngươi ta dựng ngược rửa chân trên lầu dựng ngược gội đầu g ặ t qua dựng ngược rửa chân thật không có gạt qua chờ ngươi lần sau có cơ hội biểu diễn trong lúc nhất thời cùng loại loại này t i ế p mời nhiệt độ cực cao thảo luận chuyển kỳ lựa gạt sư âm thanh càng ngày càng tăng vọt tô dịch không nghĩ tới ác mộng cấp một mình xóa bỏ phó bản thông quan khó i như vậy đến nghĩ lại cũng là như chính mình được đến minh khắc vinh dự c h i ngọc nếu là cho thực lực mạnh xưng hào nhiều linh năng giả cầm tới đây chẳng phải là vài phút tăng phúc trăm phần trăm sức chiến đấu hắn điểm mở đạo cụ cột lựa chọn sử dụng linh năng biệt danh tiểu hào á o l ó t mời khi trá sư người chơi đưa vào biệt danh xác nhận về sau nên đạo cụ sắp biến mất đồng thời có hiệu lực tô dịch suy tư một chút lấy một cái tên dịch thu mời người chơi xác nhận biệt danh là dịch thu xác nhận tạo ra biệt danh dịch thu đang lúc nói chuyện. t ô dịch biệt danh cột đã nhiều một cái biệt danh dịch thu chính t ô dịch cái này dịch là lấy đánh cờ đánh cờ dịch mà dịch thu cũng là cái thứ nhất trong lịch sử có rõ ràng tái lục chuyên nghiệp cờ vây kỳ thủ tên này dịch thu bạn cố chi thu làm tên bởi vì thông quốc đều là gọi là thiện dịch cho nên lấy dịch thêm tên hắn là lúc ấy chư hầu liệt quốc trên giới đều biết rõ danh thủ quốc gia kỳ nghệ cao siêu dịch đán bình tôn sùng hắn vì nước cờ thủy tổ thông quốc chi thiện dịch người dịch thu tiến vào ác ma trò chơi mỗi cục trò chơi đều là một chàng đánh cờ một chàng văn cờ t ô dịch cầm dịch thu làm biệt danh tự nhận là thích hợp bất quá lại nhìn một chút linh năng giả trung tâm giao dịch kỳ thật tô dịch phía trước liền phát hiện tại diễn đàn trung tâm giao dịch bên trong đồ vật cũng không có chất lượng tốt trang bị đều là một chút thường dùng đạo cụ cùng một chút phẩm chất hơi thấp trang bị thậm chí muốn tìm cái tốt một chút không màu trang bị cũng không tìm tới chính mình ngự phong hoa tại không màu trang bị bên trong nhìn đều là có chút vượt chỉ tiêu tồn tại liên quan tới điểm này quan phương phát sổ tay bên trên cũng có chỗ miêu tả chân chính thành thị nơi giao dịch là cần đạt tới linh năng giả tam giai mới sẽ tại ác ma trong trò chơi mở ra đồng dạng tất cả mọi người là trở về nguyên thủy lấy vật đổi vật giao dịch soát xét h í mời nhìn đồng hồ không sai bị、lắm. tô dịch xuất phát đi hướng ninh thành đông linh khu linh năng giả tiểu đội làm việc điểm hơn nửa giờ quả n h i ê n đi tới một cái cùng loại với văn phòng san sát khu vực mà tại văn phòng một bên có không ít độc tòa nhà tòa nhà văn phòng hiểu lê cho địa chỉ chính là như vậy độc tòa nhà văn phòng tìm kiếm một hồi tô dịch tiến cửa tự động lối vào liền thấy một cái ăn mặc quá mức tiền vệ nam nhân chính g i ờ hai cái đùi đặt ở quậy lễ tân bên trên nam nhân thoạt nhìn tương đối thành thục t ó c độn thành sầm trắng trên lỗ hai mang theo khoa trương hắc bảo thạch đông hai một thân màu trắng âu phục đánh một đầu báo vằn cá vạt n i ê n kỷ nhìn qua ba mươi tuổi trở ra tả hữu h ắ Nghe n thấy c ử a tự động âm thanh tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn một cái phát hiện là tô dịch về sau trong ánh mắt q u a n g mang tối đi xuống nam nhân tiếp tục mặt tù mày c h o con mắt nhìn chằm chằm điện thoại miệng giật giật chớ đi sai tiểu huynh đệ nơi này không tiếp đ á i bất luận cái gì khác nhân ta là đến tìm trương n ư n g nàng ở đây sao ân nam nhân ngủ gật giống như ngẩng đầu tìm nàng có chuyện gì sao ngạch ta đến vào trước vào trước ban lang nam nhân chân co r ụ t lại kém chút cùng ghế tựa té ngựa đi qua nam nhân cuối cùng nghiêm túc đánh giá đến tô dịch đến linh nam giả đúng thế ngồi nam nhân từ ngủ gật trạng thái cuối cùng thanh tình chỉ chỉ chính mình bên cạnh vị trí cái này liên quan đầu không nghĩ tới còn có tân nhân có thể gia nhập chúng ta tiểu đội đông ninh a tiểu h u n h đệ rất xoài à có ta pháo phạm liền cái này xuyên có chút đất về sau ta nhiều dạy dẫu ngươi cái gì mới kêu xuyên đi tuyệt đối có thể đem tiểu nữ sinh mê không muốn không muốn nói xong còn vậy vậy hắn tóc bạc tô dịch ngồi đi qua nhìn thoáng qua trên mặt bàn nam nhân mặc ban mã văn bít tất nói cái kia là phải thật tốt học một chút giang xuyên đừng làm hư tân nhân chỉ nghe thấy hiểu lê âm thanh chuyển đến giang xuyên nghe đến âm thanh lại khôi phục mặt tủ mày trao giáng dấp cũng tiện thể cùng tô dịch giới thiệu một chút về mình được đi đi ta gọi giang xuyên nước sông sông sông núi xuyên tô dịch gật đầu cũng tiện thể hướng bước nhanh đi tới h i ể u lê gật gật đầu ngươi tốt ta gọi tô dịch tô t h ứ c tô đánh c ử a dịch giang xuyên n ở nụ cười rối lưng một cái đem cái bàn cái mũ t r ù m lên trên mặt ta ngủ trước sẽ tối h hôm qua hôi quá vất vả ngủ ngươi cảm giác đi hiệu lê chạy tới mau đem tô dịch l i n đi về sau cùng hắn bất tiếp xúc tiếp xúc cái này nhân đạo đức bại hoại phẩm hạnh không đoan nói thế nào bạn gái liền có hai ba mươi cái còn không đạo đức bại hoại cái này thật đúng là khiến người ghen thị quả nhiên phải cùng cái này lao hình thật tốt học một chút tô dịch âm thầm g ậ t đầu phẩm đức có vấn đề tô dịch to mày tiếp lấy khẳng định nói chương sáu mươi chín tiểu đội đông ninh cuộc thi xếp hạng gian nan khổ cực chương sáu mươi chín tiểu đội đông ninh cuộc thi xếp hạng gian nan khổ cực độc lập khu vực làm việc rất lớn vừa tiến đến liền nhìn xem có bảy tám trăm mình như thế lớn địa phương liền chúng ta sáu người tô d ị c nhớ tới trương ngưng nói qua tiểu đội đông ninh tính đến hắn tổng cộng sáu người â đúng thế bình thường khu vực tiểu đội đều có mười người tới tiểu đội chúng ta nhân số tạm thời có chút ít nhưng người không tại nhiều mà tại tại tinh đúng không hiểu lên lập tức hình như lại nghĩ tới cái gì ho nhẹ một tiếng mang theo tô dịch tiến trương ngưng đội trưởng văn phòng đội trưởng tô dịch đến trương ngưng ngay tại chỉnh lý văn kiện vẫn như cũng là một thân màu sáng trang phục nghề nghiệp gặp tô dịch đến không khỏi nợ nụ cười tới thật đúng lúc trước chúc mừng ngươi thuận lợi về nhà cảm ơn đội trưởng tô dịch đối trương ngưng ấn tượng không tệ dù sao cũng là cái mỹ lệ ngự tỷ còn nguyện ý để chính mình bạch chơi nàng đạo cụ mượn rùa thông tin xuống trang bị cũng bởi vì ngươi kim linh sư song hy hữu kỹ năng trước thời hạn vê xuống liên quan tới nguyền rủa ghi chép s á c thực tương đối thơ tớt h phía trên đã hướng đan môn đi điều tạm liên quan tới nguyền rủa tài liệu cặp kẽ đồng thời tìm kiếm cách giải quyết cơ bản có thể tại cuộc thi xếp hạng phía trước có tin tức manh mối được rồi phiền phức không cần k h á c h khí ngươi đã là một phần tử của chúng ta ngày sau thật tốt ở chung t r ư n g ngưng mỉm cười vểnh lên trắng n o n chân đúng rồi đội trưởng ta có thể bị ám hắc công hội định vị truy lùng có vị trong trò chơi nhận biết bằng hữu giút ta dùng xua tan phù lục nhưng nhanh mất hiệu lực ngươi nhìn tô dịch chỉ trì chính mình cái thứ ám hắc công hội người này sợ là cùng ngươi cất lên thủ riêng linh năng giả thế giới đoạn người nhảy vọt thi đấu giống như đoạn người hai tay thú chi còn là có thủ tất báo tả người hiểu lê chen miệng nói cái này xua tan cũng đơn giản đi theo ta ngươi bây giờ gia nhập quân vương về sau nếu là gặp phải chuyện gì đều có thể tìm ta thương lượng đây cũng là chúng ta ưu đãi trương ngưng nói tiếp được rồi đội trưởng đứng ở chỗ này trương ngưng mang theo hắn tiến bên trong gian phòng chỉ chỉ một cái giống như vũ trụ khoang chỗ tô dịch không có do dự đứng lên trên chỉ thấy cửa khoang đóng lại trên máy móc cho thấy một cái màu đỏ tiểu ác ma ô biểu tượng nội bộ tựa như mở ra rất nhiều quạt tại một trận tạm tâm cùng gió nhẹ phía dưới cửa khoang lại lần nữa mở ra xong rồi trương ngưng chỉ chỉ trên máy móc màu xanh mỉm cười như vậy liền thành đi ra chỗ tô dịch đâm thầm thán phục một tiếng linh năng giả thế giới xác thực không bình thường nơi này trang bị đạo cụ ngươi có thể tuyển lựa hai kiện đây là quan phương phân phối cho người tài nguyên nếu biết rõ có thể được đến loại này tài nguyên vậy ít nhất cũng muốn thu hoạch được cấp b công vân trương ngưng đưa tay hướng một bên tiếp tục nói có thể a lần này thật là không có hẹn h ỏ i hiểu lê ở một bên mừng t í c h mắt hiện tại bởi vì ngươi nghề nghiệp cùng kỹ năng vô cùng bị quan phương thưởng thức quan phương ưu tiên đối ngươi tiến hành đầu tư bồi dưỡng cũng là tại hướng ngươi lấy lỏng dù sao chúng ta khu vực tiểu đội ngoại trừ ta cái đội t r ư ở n g này còn lại chỉ là người ngoài biên chế trương ngưng giải thích nói hiểu rõ a giống tô d ị c không kịp chờ đợi sở soạn đi lên tổng cộng tám trang bị đều là không màu trang bị thế nhưng hiệu quả đều muốn so linh năng giả diễn đàn nộp lên dễ mức tốt nếu là luận tiền mà tính lời nói giá trị xem ra cũng đều không ít tối thiểu đều là mấy trăm vạn đồ tốt chọn đến nhận đi tô dịch chọn hai loại thoạt nhìn thực dụng nhất tên phong vân y thì là loại hình đồ phòng ngự trang bị công năng bị công kích lúc mặc bộ vị đem thu hoạch được hộ thuẫn một trăm điểm phá phòng thủ phía sau mới sẽ bị thương tổn địch nhân nếu là một kích phá phòng nên trang bị tổn hại không cách nào chữa trị giới thiệu lực phòng ngự không sai một kiện trang bị ghi chú cẩn thận chạy được vạn năm tuyển đừng bị người một kích phá phòng được không bù mất chính mình còn không có đồ phòng ngự đến tuyển chọn một đầu tên toàn phong châu loại hình tiêu hao c h ủ n loại công năng ném ra liền có thể sử dụng lục trường u điểm ngân hắn lục trường ngân phạt huống. nhìn rất cường tráng mặc đồ lao động áo giả kịch cùng đồ lao động Thân cao c như... tô dịch. Tô dịch ù một ô vị khác ngươi vừa rồi gặp qua giang xuyên là một tên ba giai cầm sư ta là bốn giai thủy linh sư hiểu lên là ba giai hóa hình sư còn có một vị nàng ấy ngày nay không tại đông ninh nguyên tử đan ba giai hỏa linh sư ngày khác giới thiệu ngươi biết vong nguyên tử tô dịch trong lòng cười thầm tô dịch nhất giai kim linh sư tô dịch cũng hướng ở đây ba người gật gật đầu ngươi có lẽ nhìn diễn đàn a biết gần nhất tình huống đi c h ư n ngưng lông mày c a o lại đều do kia cái gì truyền kỳ lựa gạt sư làm cái như thế điên cuồng danh tự nghe xong liền không phải là người tốt lành gì không chừng chính là ám hắc công hội t à ác hạng người làm cuộc thi xếp hạng trước thời hạn mở ra đều hiểu lê đưa ra đôi bàn tay trắng như phấn một mặt toán giận có thể có thể đừng thắp ta tô dịch thầm nghĩ、Khủ. cuộc thi xếp hạng trước thời hạn sẽ như thế nào tô dịch vội ho một tiếng mang ý nghĩa chúng ta bố trí thời gian thay đổi ít người hẳn phải biết cuộc thi xếp hạng mang ý nghĩa hàng linh t r c n g lưng luốt v ố t cái chán mái tóc mà không thể đoạt được thành thị trước ba khu vực sẽ bị hàng linh cho nên chúng ta cần trước thời hạn bố trí tốt đ i ể m b ị một khi thất bại lập tức phát hiện hàng linh đ ầ n g ư ợ n cùng nhau tiêu diệt chúng ta liền mấy người như thế nào bố trí tô dịch khó hiểu nói chúng ta xem như khu vực tiểu đội cần liên hệ bản xứ môn phái hoặc là gia tộc đương nhiên còn có khu vực bên trong tự do linh n ă m giả chúng ta cần phải đi câu thông tranh thủ cùng bố trí bởi vì chúng ta khu vực tiểu đội, đội thực lực tổng hợp yếu nhược cho nên tại ninh thành tám khu bên trong đông ninh khu có rất lớn khả năng bị hàng linh trương ngưng thẳng thắn an ngay nói thật nếu không phải trương ngưng tỷ là trương gia người đám này gia tộc người là thế nào cũng sẽ không đến giúp đỡ hiện tại còn có một chút điểm vị không có bố trí đúng chỗ thích hợp nhiệm vụ tự do linh năng giả cũng rất khó tìm trương gia hải thành ngũ đại thế ra trương ra sao tô dịch còn nhớ rõ trần tư vận lời nói đều cảm thấy thực lực chúng ta yếu bị người nhìn bẹp hiểu lê gương mặt xinh đẹp v n g đỏ nhìn ra được thật rất tức giận không có cách đây là sự thật chúng ta đông ninh khu chiến lược trắc n g h i ệ p phối hợp s á t thực không cân đối cho nên người ở bên ngoài xem ra rất yếu thế nhưng có tô dịch kim linh sư gia nhập ta tin tưởng chúng ta sẽ càng ngày càng mạnh t r ư ơ n g ưng cũng tại trong đội đ ộ n g viên nhưng nàng trong lòng rõ ràng tô dịch chỉ là cái nhất giai kim linh sư liền tính mạnh hơn đừng nói là hiện tại cực kỳ trọng yếu cuộc thi xếp hạng sợ rằng cái này một hai năm là đều không trông cậy được vào đến lúc đó đông ninh khu còn ở đó hay không đều không rõ ràng t r ư ơ n g ưng nội tâm thở dài một hơi tô dịch cũng hiểu rõ một chút gật đầu hiểu hiện nay đông ninh đại khái thế cục hiện tại bố trí thời gian giảm bớt chúng ta cũng có áp lực rất lớn đương nhiên ngươi bây giờ xem như nhất gia i linh năng giả chúng ta sẽ không muốn cầu ngươi cái gì càng sẽ không yêu cầu ngươi đi tham gia cuộc thi xếp hạng dù sao cuộc thi xếp hạng linh năng giả tỷ lệ tử vong rất lớn ngươi mới một g i a i còn cần trưởng thành trương ngưng nghiêm túc nói sợ tô dịch đang lo lắng chính hắn tình cảnh không sao ta nguyện ý tham gia cuộc thi xếp hạng dù sao thêm một người nhiều một phần lực tô dịch cười cười quản tốt chín h ngươi nhiều một phần ngươi cái này nhất giai lực có làm được cái gì một mực không lên tiếng lục trường ngân nghe nói tô dịch lời ấy lập tức lớn tiếng nói chớ để ý hắn một mực dặn này người là không sai trương ngưng cười nói lục trường ngân sau khi nghe được trực tiếp vừa nghiêng đầu đi ra văn phòng trước khi đi cũng không quay đầu lại còn lưu lại một câu nhất giai ngươi nếu là không muốn chết tốt nhất yên t ĩ n h ngoan ngoan ở trong nhà đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi lời nói này khí lạnh lùng vô cùng còn mang theo một tia trâm trọc khiêu khích hương vị không cần để ý hắn hắn liền thích giữ h i ế m người ta lúc ấy cũng bị hắn cười nạo h hả hiểu lê cười vô vô tô dịch bà vai tô dịch lắc đầu ra hiệu chính mình không để ý dù sao nghe tới là đang dễ c ậ t nhưng chữ nhân này bên trong giữa các hàng lại cảm giác là để chính mình không muốn đi mạo hiểm cái này cuộc thi xếp hạng chính mình tham gia hay không còn thực sự nhìn quan phương nói cái kia đan môn dựa vào không đáng tin cậy nhưng mình thực lực t u y ệ t không thể đình chỉ tăng lên tô dịch cũng định chờ chút làm xong việc trở về nghỉ ngơi thật tốt một đêm liền trước thời hạn tiến vào trò chơi hắn đến mạnh lên d u n g không được một k i a lười biếng chương bảy mươi mới trò chơi ác ma khóa lồng giam chương bảy mươi mới trò chơi ác ma khóa lồng giam chúng ta đơn vị chia phòng không tại tô dịch bình tĩnh hỏi thăm phía dưới bị trương nưng đổi ra khỏi văn phòng mới ra cửa chính tô d ị hô hấp một cái không khí mới mẻ sau đó liền phát hiện điện thoại thế mà nhận đến một đầu gửi tiền tin nhắn ngài thẻ tiết kiệm tại ngày một ư ơ i bốn tháng tám năm một h ì n chín trăm ư ơ i năm phút nhận đến trương ngưng chuyển khoản một triệu ghi chú mua phòng phụ cấp không kỳ hạn số dư tám mươi sáu n h ì n một h a i năm sáu cái này chính là phú bà thực lực sao xem xét chính là chính trương ngưng bỏ tiền đánh cho hắn một trăm vạn mặc dù mua không được phòng thế nhưng cũng đầy đủ tô dịch sinh hoạt rất lâu rồi cái này đội trưởng làm thật đúng là quan tâm tỉ mỉ a lại nghĩ tới trương ngưng trắng non chân dài tô dịch t âm thầm g ậ t đầu cầm cái này thử thách cán bộ kỳ cựu đúng không đột nhiên liền không nghĩ cố gắng tô dịch điểm mở điện thoại liên hệ nơi đó nổi danh môi giới hắn quyết định tại phụ cận tìm xem hoàn cảnh không sai nhà xây sẵn trực tiếp xách túi và o ở cái này mặc dù không phải ninh thành trung tâm thành phố thế nhưng chỗ vị trí tại ninh thành tuyệt đối chính giữa rất thuận tiện tiểu đội đông ninh hành động hơn nữa cái này thuộc về nửa vùng ngoại thành là thương nghiệp vi ê n khu mặc dù nhà lầu san sát nhưng đa số lại là văn phòng cùng công ty vi ê n khu một trận trò chuyện xuống cái này giá phòng so với trung tâm thành phố xác thực không tinh quý môi giới cũng không có để tô dịch chờ quá lâu vừa nghe nói tô dịch đêm đó liền muốn thành giao chạy vội phi nhanh lập tức chạy tới cũng là mặc đồ chức nghiệp n g tỷ áo sơ mi váy nắn g dáng ôm tại dùng á ắ p b á t câu thông tốt căn hộ hoàn cảnh về sau môi giới ngự tỷ mang theo tô dịch không có chạy bao lâu tô dịch liền quyết định thanh tuyên phủ cách tiểu đội đông ninh làm việc chỗ không xa mới hai km vừa v ẫ n có một bộ hôm qua mới treo lên b i ệ tự t nghiệp chủ bởi vì xuất ngoại mà gấp gáp b án ra trang trí tốt phía sau chưa bao giờ vào ở qua ngày hôm qua mới vừa tìm kỹ ra chính vệ sinh xong liền bị tô dịch đụng phải chiếm diện tích hai trăm bình có tầng hai có một tầng hầm trang trí điệu thấp xa hoa tiêu giá thấp nhất năm trăm năm mươi vạn tô dịch lúc này đánh ị p bốn trăm năm mươi vạn chỉnh trực tiếp mua vào hôm nay giao tiền Liên hệ tôi phương h sau, đối dịch ở cái trước phó bản bên trong thay vào không ít cảm xúc lại tăng thêm mất trí nhớ bên dưới đại não quá độ suy nghĩ t ô dịch cái này một giấc trực tiếp ngủ cái hôn thiên ám địa ngủ dòng dã một mươi sáu giờ sau khi rời giường nhìn đồng hồ rửa mặt thanh tỉnh một phen lần này sư ơ n g hảo khen thưởng có thể trực tiếp đạt tới hai mươi phần trăm tô dịch vừa nghĩ một bên thỏa mãn một cái ăn uống ham muốn phía sau hắn đeo lên tất cả sư ơ n g hảo lần thứ nhất trước thời hạn đăng nhập vào trò chơi người chơi tính danh tô dịch sư ơ n g hảo tuyệt đối tỉnh táo bệnh tiểu sát thủ đa đeo đơn thương độc mã suy luận đại sư đa đeo thiên mệnh s ở quy đ ổ bác sư đa đeo người chơi chức nghiệp khi t r á sư chức nghiệp đẳng cấp hai giai kinh nghiệm một trăm m t ư ơ i sáu nghìn ba t r n h trạng thái bị nguyền a tử vong đ ế ngược năm mươi mốt t i ê n chức nghiệp lừa gạt chủ động lấy được chức nghiệp thể có thể chuyển hóa thành khi trả sư chuyên môn chức nghiệp thẻ trang bị sau đó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 hôm nay có thể sử dụng số lần 22, cần bổ sung năng lượng kỹ năng này không cách nào tự động bổ sung năng lượng trang bị bao cổ tay trang bị quyền luyến vân c h i thuẫn đồ phòng ngự trang bị phong vân ý đi h ĩ chân trang bị ngự phong l o a trang sức trang bị một minh khắc vinh dự c h i ngọc trang sức trang bị hai thiên môn giới trang bị kỹ năng trí cao vinh diệu minh khắc vinh dự c h i ngọc người chơi có thể điệp ra đeo xương hảo biểu hiện ra vinh dự tăng cường thực lực vô thượng hạn bao gồm đã đeo qua xương hảo người chơi mỗi đeo một cái xương hảo sẽ tăng lên tổng thực lực b duy trì liên tục n phút làm lạnh hai m giờ một một làm lạnh hai mươi bốn giờ tự động bổ sung năng lượng hai mươi bốn giờ về sau bổ sung năng lượng sòng sôi phong vân y dỉa bị công kích lúc mặc bộ vị đem thu hoạch được hộ thuẫn một trăm h điểm phá phòng thủ phía sau mới sẽ bị thương tổn địch nhân nếu là một kích phá phòng nên trang bị tổn hại không cách nào chữa trị ngự phong linh trận ngự phong loa mở ra trận pháp về sau trong vòng một phút tốc độ gia tăng năm mươi thời gian cù n ồ một giờ vật phẩm c h u y ể n t ố n g la bản ác ma súng lục tinh thần p h á t trượng toàn phong châu cao cấp linh d ư ợ c linh tinh ít sáu tô dịch thanh tỉnh về sau lại lần nữa nghe đến khiến người thanh âm quen thuộc hoan n ê n đi tới ác ma trò chơi muốn đạt được siêu p h à m lực lượng sao muốn đạt được tài phú kinh người sao như vậy mời thắng được ác ma trò chơi sống sót đi lần này trò chơi tên là ác ma mật thi lồng giam người chơi quyền hạn hạn chế cấp trò chơi c h ú ý người chơi ở giữa gia tăng bạo lực hành động một khi phán định làm trái quy tắc nên người chơi lập tức tử vong điều kiện thắng lợi tại ác ma mật thi trong lồng giam sống sót trò chơi thất bại xóa bỏ tô dịch không nói gì phát hiện chính mình chính chỗ sâu một cái một trăm đến b ì n h trong mặt thất dưới chân là màu trắng gạch men s ứ bốn phía bao gồm trần nhà tất cả đều là màu s á n mặt tường mà bên cạnh mình đứng hai người sắc mặt mang những này ngoài ý m u ố n một vị là khuôn mặt mỹ lệ thiếu nữ dáng người vô cùng tốt mặt mát mẻ áo lót d à y quần sóc thoạt nhìn rất là nóng bỏng một vị khác là mang theo kính mắt âu phục phản g phịu thoạt nhìn tương đối nhã nhặn hơi có vẻ thành thục có lẽ muốn so tô d ị phải lớn hơn mấy tuổi chỉnh thể xem xét giống như là cái quý công tử đồng dạng tô d ị đang đánh giá hai người đồng thời hai người cũng tại lẫn nhau quan sát tô dịch hôm nay mặc vẫn như cũng là áo sơ mi trắng hát sắc q u ủ n thường đơn giản sạch sẽ mà hai người sắc mặt ngoài ý muốn lý do tô dịch cũng hiểu rõ tất nhiên là bởi vì nghe đến trận này trò chơi là xóa bỏ trò chơi tô dịch đã là lần thứ tư kinh lịch xóa bỏ loại trò chơi không có chút nào kinh ngạc đây không phải là trạng thái bình thường nha đã cho chính mình c h ỉ n h chết lặng đem so sánh lên hai người tô dịch là n h ấ t mặt không thay đổi để bọn hắn nhìn không ra sâu c ạ gian phòng bên trong tổ ba người đội cùng mặc các đội ngũ mở rộng ác ma quyết đấu đạt được thắng lợi thắng được á c ma khóa thất bại thì xóa bỏ đội viên một người chương bảy mươi mốt ác ma quyết đấu m ỉ m cười bạo đạn chương bảy mươi một ác ma quyết đấu m ỉ m cười bạo đạn nói như vậy chúng ta là cùng một bọn nóng bỏng thiếu nữ thở ra một hơi nhìn xem hai người nói chu cẩm thụy âu phục nam trực tiếp báo ra chính mình danh tự tô dịch tô dịch cũng đi theo báo ra danh tự nhìn quan phương s ố tay hắn hiểu được kỳ thật trong trò chơi ẩn tàng danh tự có vẻ như cũng không có cái gì cần phải năm sông bốn biển kêu cái tên này có nhiều lắm hơn nữa quan phương đối với linh năng giả hồ sơ cũng đều là mã hóa cấp xử lý đối phương cơ bản rất khó từ danh tự vào tay đi thăm dò đến ngươi ta gọi vạn mỹ vân nóng bỏng thiếu nữ đi theo nói ra ngay tại lúc này trước mặt màu xám vách tường đột nhiên xuất hiện một đ ạ o cửa ba người nhìn nhau một cái trò chơi bắt đầu đi tới trước cửa vạn mỹ vân đầu tiên nắm chặt tay cầm cái cửa bên dưới rồi đẩy phía sau cửa lại là đồng dạng gian phòng vẫn như cũng là đồng dạng mất thất toàn bộ là màu trắng gạch màu xám vách tường bất quá làm tô dịch bọn hắn vào cửa phía sau đối diện vách tường chỗ cũng hiện ra một cái cửa và ba người đợi đến ba người toàn bộ vào tràng về sau lại đi ra một cánh cửa lại lần nữa đi vào ba người sau đó ba cánh cửa đồng thời biến mất xem ra đây chính là muốn cùng chính mình đội ngũ tham dự ác ma quyết đấu hai cái tiểu đội tô dịch thầm nghĩ trước tiến đến tiểu đội ba người một vị trung nhân nhân mang theo kính dâm một bộ lao luyện thành thục rằng rớp hai vị khác người trẻ tuổi một nam một nữ nam s ắ c mặt không dễ nhìn một mặt khổ đại cựu thâm biểu lộ thật sự là s u ố i q u ẩ y còn đụng phải một cái người mù nữ thì là nhữ mày nhắm mắt lại tựa hồ là chờ đợi quy tắc của trò chơi cuối cùng đi vào tiểu đội ba người tất cả đều là người trẻ tuổi hơn nữa tất cả đều là nhan chị không chỗ nào trên ữ nhân trẻ tuổi mặc rất chính thức thậm chí phải nói là chế tạo xào trang bó sát người màu đỏ áo lót cộng thêm màu trắng áo giả kịt bên dưới mặc quần ngắn ba người này chế p h ụ nhìn qua căn bản không phải mới vừa lâm thời xây dựng đội ngũ ba người vốn là nhận biết cùng một chỗ tiến vào ác ma trò chơi còn có thể dạng này không đợi tô dịch suy nghĩ nhiều âm trầm quỷ dị âm thanh lại lần nữa chuyển đến ác ma quyết đấu mỉm cười bạo đạn đen vsi xanh vsi hồng quy tắc như sau vì để tránh cho quá mức huyết tinh nên ác ma trong mật thất tạo ra ba cái chuyên môn gian phòng vừa dứt lời mật thất trung ương xuất hiện ba cái gian phòng đồng thời tô dịch trên tay cũng nhiều một cái hát sắc ác ma đồ án nhìn hướng đồng đội ba người gật đầu ra hiệu quả nhiên cũng là như thế đi tới dò xét gian phòng phát hiện trong đó một cái phòng inhh sắc gác ma ô biểu tượng tô dịch thử mở ra dễ như chở bàn tay làm đến mà đổi thành bên ngoài hai cái màu xanh cùng màu đỏ ô biểu tượng gian phòng lại là mở không ra nhìn hướng còn lại sáu người cũng tại nhìn xem trên mu bàn tay đồ án tô dịch cũng đại khái h i ể u đội ngũ dựa theo nhan sắc phân phối mỗi cái đội ngũ đều có chuyên môn gian phòng mà chính mình là đội đen mỗi cái tiểu đội mời trước tiến hành thuận vị g ú p thăm âm thanh vừa ra phía dưới ba cái chuyên môn gian phòng trung ương liền xuất hiện một cái màu đỏ gian hàng gian hàng rất rộng Thế tại trên nhưng hiện tại phía chu ỉ thả một cái trong cái s ố t trong dương Dương nhỏ. Dương nhỏ bên cẩm ó đó có ba Ba bộ phía viên vật, đội cái dài đội đi cái. tên trương. nữ tính ngũ, trong đen thẳng, ráng dẫn trưởng nhân vật, dẫn đầu đi đến trong suốt dương huy Chu đầu đầu suốt một trước, một c xem là thụy cũng đi lên trước bôi một cái đi ra tiếp theo là một tên khác đội ngũ duy nhất nữ tính đi đem cuối cùng một cái đem ra chu cẩm thụy s ờ lấy huy chương đi về tới đang tại tô dịch cùng vạn mỹ vân trước mặt mở ra cái này tấm huy chương cái này tấm huy chương thiết kế giống như đồng hồ bỏ túi mở ra phía sau một cái vết hoa nhất xuất hiện tại tô dịch trước mắt thuận vị tuyển xong xuôi đội đen cầm đầu vị đội đỏ là vị thứ hai đội xanh là thứ ba mỗi cái đội ngũ cần lựa chọn một vị đội viên tiến vào bạo phá gian phòng tiếp thu bạo phá sau đó từng cái đội ngũ cần tại ba cái gian phòng bên trong phân biệt theo thứ tự theo tuyển trình tự tại trong vòng một phút thả xuống lựa chọn kỹ càng bạo đạn nếu không không có hiệu quả thuận vị l u ô n không tiếp theo c h i đội ngũ tiến hành thả xuống chú ý bất kỳ cái gì không theo trình tự thả xuống bạo đạn hành động nên đội ngũ đem lập tức phán thua thả xuống bạo đạn hành động theo trình tự theo thứ tự tuần hoàn bạo phá gian phòng người chỉ sống một vĩ lúc nên đội viên đội ngũ chiến thắng vì để tránh cho vô hạn tuần hoàn xuất hiện nếu như mọi người tại vòng thứ nhất kết thúc về sau. Đều một máy lựa chọn, lựa chọn mắt màu đỏ trên sân khấu xuất hiện ba cái thủy tinh giá đỡ trên kệ chỉnh tể trưng bày ba viên bóng chảy lớn nhỏ hát sắc b ạ o đạn mỗi chi đội ngũ đều lên phía trước xem xét ba viên hát s ắ t bảo đạn khác nhau tô dịch cũng quan sát tỉ mỉ bạo đạn nhan sắc đều mang nho n h ỏ kích nổ thế nhưng tướng mạo lại không giống nhau viên thứ nhất là dài hai cái sừng nhọn tiểu ác ma viên thứ hai là cầm cái nĩa nhỏ ác ma viên thứ ba là nhắm mắt ngủ ác ma bông phía dưới thủy tinh trên kệ theo thứ tự viết sáu mươi bảy mươi năm chín mươi tô dịch tiểu đội ba người nhìn thoáng qua về sau một cách tự nhiên tiếp tục góp về cùng một chỗ nói thế nào nhìn ra chút gì đó sao vạn mỹ vân nhẹ g i ọ n g mở miệng chu cẩm thụy sắc mặt không thay đổi tạm thời còn không rõ ràng lắm những này bạo đạn khác nhau không cách nào làm ra lựa chọn phía dưới những chữ số này còn có bom đặc thù đến cùng có dụng ý gì cũng không biết hiện tại cần chạm đến điều tra một cái những ngày bạo đạn nhưng nếu như đụng vào liền tính lựa chọn vậy liền có chút khó giải quyết có thể cũng chỉ có thể trước thử một chút hoặc là trước đụng vào chữ số lớn nhất hoặc là nhỏ nhất điểm phòng ngừa ngoài ý mớn tô dịch nghe nói cũng nghĩ như vậy thoáng gật đầu trước thử một chút à, thời gian không nhiều chỉ có năm phút đồng hồ ba người thương lượng xong liền hướng về trước mặt biểu hiện ra lên trên bục đi mà còn lại hai đội thì chăm chú nhìn tô dịch ba người lựa chọn chu cẩm thụy tay hướng về chữ số chín mươi bên trên ngủ ác ma với tới tô dịch ba người phát hiện trước mặt nhảy ra bảng hỏi thăm đội viên có hay không xác nhận bạo đạn vạn mỹ vân vui mừng quá tốt rồi ba người tự nhiên lựa chọn hủy bỏ chu cẩm thụy bắt đầu từng cái xem xét những n à y bạo đạn nhưng tựa hồ là không có cái gì đầu mối có hay không cảm giác những n à y bạo đạn cùng nó thủy tinh giá đỡ không hề phù hợp ta nhìn ngươi thả xuống đi sau đó viên thứ nhất bạo đạn một mực tại hơi rung nhẹ thứ hai vạn mỹ vân nhỏ giọng kinh hô không khỏi đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua tô dịch chu cẩm thụy nghe vậy cũng vội vàng đem viên thứ nhất bạo đạn cầm trong tay xem xét so với cùng thủy tinh cái b ậ khác nhau đò lấy hình như phát hiện cái gì lại cầm lên viên thứ hai bạo đạn thì ra là thế chu cẩm thụy nghiêm mặt không kịp nhiều lời hai tay lập tức thao tác tô dịch gật gật đầu tự nhiên cũng nhìn ra mánh khỏe tô dịch âm thầm vui mừng cái này chu cẩm thụy hiện tại xem ra có thể xem như đồng đội đến nói không sai đây là tô dịch lần thứ nhất tham dự vào tổ đội chiến h ắ n tự nhiên không hy vọng đồng đội là cản trở ra hỏa cho dù vẩy nước cũng được nếu là loại kia không nghe khuyên bảo tùy ý làm vậy kia thật là gặp vận rủi lớn hoàn thành chu cẩm thụy âm thanh truyền đến tô d ị c ba người trước mặt ba viên bạo đạn nháy mắt phát ra một trận tiểu ác ma cười nhẹ ngủ tiểu ác ma lập tức mở mắt tại trên sân khấu bắn ra một cái hình chiếu viết hoa p chương bảy mươi hai tuyển chọn sáu mươi vận khí ta luôn luôn không sai chương bảy mươi hai tuyển chọn sáu mươi vận khí ta luôn luôn không sai gian phòng bên trong còn lại trong đội ngũ người cũng nhìn c h ầ m c h ầ m mặt bàn là xác suất t ự rộ b ệ y bị li ti chu cẩm thụy nói khẽ đúng trường học bên trong làm bài xác suất chính là dùng tê bày tỏ vạn mỹ vân vui vẻ nói tô dịch cũng nhẹ gật đầu vậy bây giờ ý tứ rất rõ ràng đối ứng thủy tinh giá đỡ hạ chữ số chính là viên này bạo đạn bạo tạc xác suất chu cẩm thụy h í mắt tựa hồ vẫn còn đang suy tư cái gì không sai dạng này liền cùng vừa rồi trên quy tắc nói rất đúng bên trên bởi vì có xác suất cho nên mới sẽ xuất hiện ba người đều không chết tình huống cũng sẽ xuất hiện hắn cái gọi là theo thứ tự luân phiên tình huống vạn mỹ vân nói bổ sung chu cẩm thụy suy tư sau khi nhìn một chút thời gian trôi qua ba phút mười giây vừa rồi ba viên bạo đạn vị trí cùng thủy tinh cái b ệ không hợp k h i ế p mắt chính là một hai cái sừng chính là hai trên cái nĩa có ba cây cho nên là ba một cái vô cùng đơn giản tiểu câu đố thậm chí nếu như phát hiện cái b ệ không thích hợp từng cái thử qua đến cũng được không khó hiện tại đem những này bạo đạn vị trí hoàn nguyên đúng liền hiện ra s á t x u ấ t manh mối cũng chính là nói hiện tại bạo đạn đối ứng s á t x u ấ t chính là đúng chu cẩm thụy một bên thuật lại vừa rồi trải qua một bên tựa hồ tại thông qua thuật lại tại tìm cho mình mạch suy nghĩ cái này tiểu câu đố hoàn toàn là vì chậm trễ người chơi suy nghĩ thời gian chuẩn bị chu cẩm thụy nói thầm một tiếng đáng ghét vậy còn chờ gì tuyển chọn s á t x u ấ t lớn nhất chứ sao chín mươi chứ sao vạn mỹ vân gặp chu cẩm thụy còn tại suy tư không khỏi nói chu cẩm thụy thì lắc đầu không đúng không có đơn giản như vậy còn cần một chút thời gian suy nghĩ thời gian có chút eo hẹp vạn mỹ vân nói chờ một chút đợi thêm sẽ chu cẩm thụy m í môi một cái trong đầu vẫn còn đang suy tư quy tắc cùng sát xuất ở giữa đụng nhau cho thời gian có chút quá ngắn hắn còn cần một chút công phu lý giải l i ê n tại hắn cảm thấy đáp án sắp có thể đụng tay đến thời điểm bên cạnh đột nhiên chuyển tới một tâm thanh tuyển chọn sáu mươi phần trăm tô dịch không nhanh không chầm nói tô dịch mắt thấy thời gian sắp đến bốn phút tranh thủ thời gian cầm lấy sáu mươi ấn x u ố n g xác định nút bấm chờ đợi đồng đội hưởng ứng đồng ý tô dịch cần thận chỉnh lý nghe tới tự a hồ phức tạp quy tắc trên thực tế vô cùng đơn giản liền mấy câu có thể nói rõ mỗi người cầm bạo đạn theo trình tự công kích lẫn nhau người nào sống đến cuối cùng người nào li chu cẩm thụy cũng nhìn đồng hồ biết thời gian đã không đủ hơi suy nghĩ một chút lại nhìn một chút tô dịch tỉnh táo biểu lộ ân xuống đồng ý thời gian không còn kịp rồi tô dịch nhắc nhở vì cái gì không chọn chín mươi phần trăm vạn mỹ vân mặc dù ngoài miệng hỏi thăm nhưng cũng đã nhân xuống đồng ý v ậ n khí ta luôn luôn không sai tô dịch cuối cùng n i ế t miệng cười cười a ba vạn mỹ vân s ư ớ n g sở lông mày thật cao nhô lên lộ ra rất là khiếp sợ chu cẩm thụy cũng khoe miệng giật một cái không ngờ vừa rồi tỉnh táo bình tĩnh biểu lộ là dùng để lừa gạt đồng đội đúng không hả bất quá sáu mươi phần trăm có lẽ thật là tốt nhất đáp án chu cẩm thụy khẽ gật mặt khác hai đội đem tô dịch ba người tình huống nhìn ở trong mắt tiếp xuống đội đỏ đen dài thẳng tiến lên vẹn vẹn ở ba giây liền lựa chọn chín mươi bạo đạn đội xanh thì từ duy nhất nữ sinh cầm còn lại bảy mươi năm bạo đạn từ còn lại hai đội trên nét mặt nhìn bọn hắn trên cơ bản cũng biết những chữ số này hàm nghĩa là cái gì dù sao vừa rồi cái k i a p hình chiếu đi ra tất cả mọi người nhìn thấy kết hợp quy tắc không khó lắm đ o á n ra tô dịch âm thầm suy nghĩ năm phút vừa qua ác ma quyết đấu bắt đầu mời mỗi tri đội ngũ tại trong vòng năm phút đồng hồ tuyển l ư ợ một tên đội viên tiến vào bạo phá gian phòng tiến hành quyết đấu không cách nào quyết định đội viên lúc mời đến đi cưỡng chế bỏ phiếu có đội viên hai phiếu được tuyển về sau sẽ bị chọn làm đi vào phòng người bình phiếu thì ngẫu nhiên tuyển một người tiến vào vừa dứt lời đội đỏ đội ngũ liền đi ra một tên tóc dài đ i bên cạnh đôi ngựa thiếu nữ không chút do dự đi vào đội đỏ chuyên môn bạo phá gian phòng mà đội đỏ đen dài thẳng cũng một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng đi vào gian phòng tô dịch thầm nghĩ cái này nguy hiểm tiểu tóc đến thật thích hợp sao tô dịch ba người cũng tụ cùng một chỗ quan sát lẫn nhau một cái vạn mỹ vân vừa muốn mở miệng liền bị bên cạnh tiếng cãi vã đánh gãy tại sao là ta người tuyển người có thể hay không thật tốt tuyển chọn khẳng định tuyển chọn cái này người mụ a hắn chết cũng không có việc gì dù sao sẽ cản trở đội xanh duy nhất tên kia nam thanh niên bắt đầu kêu lên bỏ phiếu đi đội xanh nữ nhân không nói thêm gì biểu lộ lạnh lùng cái gì a làm gì đầu góc ngươi nghĩ như thế nào nam nhân cũng lên âm điệu lại lần nữa nâng cao đội xanh nữ nhân lắc đầu không nói gì ánh mắt sắp bén ván này trò chơi tại vừa bắt đầu rút thuận vị bại cục gần như đã định nếu như thế không bằng ném ra một cái không biết như thế nào hợp tác đồng đội ném xong phiếu về sau nam thanh niên s á t mặt từ tức giận c h u y ể n thành nhầm trầm yên lặng đứng tại chỗ không nói một lời trong ánh mắt đối đội xanh nữ nhân tràn ngập hận ý mà cái k i a kính râm trung niên nhân từ đầu tới đôi một mực mặt không hề cảm xúc cho dù nam thanh niên đang vũ nhục hắn cái kia vạn mỹ vân âm thanh đem xem náo n h i ệ tô t dịch suy nghĩ kéo lại chúng ta chọn sáu mươi phần trăm thắng sát xuất lớn sao vạn mỹ vân nói thẳng nói xong nhìn chằm chằm một cái tô dịch không phải thật phải dựa vào vận khỉ a có phần thắng chu cẩm thụy trả lời thật cái kia nếu không ta đi vạn mỹ vân nhữ mày vẫn nhìn hai người còn có loại này hảo đội bằng hữu tô dịch cũng lông mày nhữ lại hắn mặc dù không có tham gia qua tổ đội chiến nhưng nhìn vừa rồi đội xanh biểu diễn cũng biết loại này tạm thời tổ đội căn bản không có tín nhiệm sẽ chỉ tranh thủ chính mình người lợi ích tối đại hóa làm liên quan đến đào thải sinh tử thời điểm làm sao có thể tùy ý tình thế phát triển nhất định là không có người n g u y ệ n ý gánh chịu nguy hiểm cái này vạn mỹ vân như thế nào không theo s á o lộ ra bài bất quá lần này nói cái gì cũng phải chính mình đi hắn không biết đến tiếp sau tình huống thế nào nếu như đội viên bị đào thải đến cùng có thể hay không đội ngũ xuất hiện thế yếu từ hiện tại đến xem đội ngũ xuất hiện ba cái nhan sắc từ nhan sắc đến phân tích đen xanh hồng tại sao làm ấ y cái này nhan sắc không có quy luật chút nào có thể nói đó có phải hay không mang ý nghĩa có thể còn có đen đối ứng trắng còn có cam vàng lục xanh tím dạng này cầu vòng sắc mặt khác đội ngũ đâu dù sao ván này trò chơi còn xuất hiện đen vs xanh vs xì hồng dạng này lời nói như vậy ván này tô dịch thế tất sẽ không để đội ngũ ưu tiên giảm quân số đồng thời còn muốn thu hoạch đồng đội tín nhiệm phải biết thời khắc mấu chốt nhưng là muốn bỏ phiếu t r ư ớ c kéo n g ư ờ i thiện độ c ả y mươi nói. Còn ba để ta đi m u á nguy hiểm ngươi lưu k h ô n lại chương n bảy mươi ba để ta đi quá nguy hiểm ngươi lưu lại chương b ả n mươi ba để ta đi quá nguy hiểm ngươi lưu lại chu cẩm thụy ngẩng đầu nhìn lướt qua tô dịch lại nhìn xem mỹ thắng, mỹ lại, mỹ xong, mỹ vạn mỹ vân có phần phải thắng, nhưng không thắng tất chút cụ. Không cần vạn Vân lại, Mỹ đáp giật mình miệng nhỏ k h ẽ nhét không ngờ đến cái này nam nhân lại đột nhiên đi ra nói một câu như vậy nhìn thoáng qua tô dịch người nghiêm túc thật không thể lại thật tô dịch ánh mắt nhu hòa hướng vạn mỹ vân nhìn lại vạn mỹ vân cùng tô dịch bốn mắt nhìn nhau nhìn xem cái này ánh mắt xứng sở làm gì ánh mắt không cần ôn n u như vậy à vạn mỹ vân về sau rồi, rồi. sáu mươi là ngươi nói ra ngươi hẳn phải biết trận này trò chơi coi như tương đối nguy hiểm à, thua trận sát xuất cũng không nhỏ chu cẩm thụy nhìn xem tô dịch ánh mắt bơi lội tựa hồ là muốn đem tô dịch dò xét rõ ràng s á t x u ấ t dù sao vận khí ta không tệ để ta thay nàng đi thôi tô dịch cắn chữ rõ ràng trước trang luật lệ lại nói cho vạn mỹ vân chính mình là vì nàng mới đi một câu một công đôi việc chu cẩm thụy bắt đầu dần dần nhìn không hiểu tô dịch mới vừa rồi còn cảm thấy lần này đồng đội không sai xem ra chiến thắng sát xuất lớn thêm không ít hiện tại đã cảm thấy người này rất kỳ quái ngươi nói người này không thông minh a thật đúng là trước xem xét đến lắc lư b ạ o đạn sức quan sát thật là không tệ sau đó cũng ưu tiên đưa ra tuyển chọn sáu mươi phương án ngươi nói người này thông minh à, hắn còn liền có chút ngốc bạch ngọn tựa như không biết vì sao chọn sáu mươi càng là tại có người nói ra trước đi gánh chịu nguy hiểm về sau hắn còn c ư p đi lý do thế mà còn là hắn vận khí không tệ còn có thể có loại này đồng đội chu cẩm thụy sắc mặt cổ quái trong trò chơi cho tới nay phản bội cùng nói dối để vạn mỹ vân không tự chủ được phân tích lên tô dịch hành động logic có thể là làm nghĩ đến hắn cũng giống như mình nguyện ý đi gánh chịu ván này trò chơi nguy hiểm lúc liền kẹt lại cũng giống như mình l i ê n cái mạng của mình đều giao ra cái kia còn có thể có giả nếu biết rõ người khác cho dù phục sinh cũng là cần đắt đỏ đại giới còn có lý do hoài nghi hắn cái gì khác sao vạn mỹ vân hướng chu cẩm thụy nhìn thoáng qua hiển nhiên nhìn ra chu cẩm thụy cuối cùng cũng là nghĩ như vậy ngươi là có phục sinh a vạn mỹ vân hỏi g i phục sinh không có à tô dịch hơi có vẻ nghi hoặc bất quà ánh mắt ôn nhu vẫn là rơi vào vạn mỹ vân trên thân không có phục sinh vạn mỹ vân lại sửng sốt không có phục sinh liền lên đi phó thác cho trời không muốn sống nữa sao hắn là thế nào xếp tới cái này đẳng cấp a n g ư ơ i làm ấy cấp linh năng giả t a m giai vạn mỹ vân tiếp tục hỏi ta nhất giai tô dịch mỉm cười nói nhất giai vạn mỹ vân nhịn không được nhỏ giọng kinh hô ta làm sao sẽ cùng nhất giai xếp tới cùng một chỗ vạn mỹ vân đôi mắt đẹp nhắm lại nhịn không được hoài nghi cái này trò chơi cũng hiển nhiên không thể nào là nhất giai trò chơi các ngươi cấp bậc rất cao sao tô dịch nghi ngờ nói t a m giai vạn mỹ vân nhẹ nhàng nói mà chu cẩm thụy chưa có trở lại chỉ là con mắt ngưng lại hỏi ngươi thật chỉ có nhất giai đây là ta trận thứ tư trò chơi tô dịch khẳng định nói ánh mắt thẳng thắn có lẽ đây chính là hắn như thế thẳng thắn nguyên nhân chu cẩm thụy cùng vạn mỹ vân tại tô dịch nói ra câu nói này sau đó đồng thời t o á t ra ý nghĩ này bọn hắn cũng không có nhiều đang hoài nghi trên dưới công phu dù sao hành động xác định tâm tính tô dịch chỉ cần thật nguyện ý đi như vậy liền tạm thời không cần hoài nghi hắn nói ngươi không có phục sinh nếu biết rõ đây là xóa bỏ loại trò chơi ngươi nếu như bị xóa bỏ cái kia thật chính là chết rồi vạn mỹ vân gặp tô dịch nói như vậy cũng thẳng thắn nàng ngược lại muốn xem xem tô dịch sẽ như thế nào lựa chọn ân ta thay ngươi đi tô dịch không có nhiều lời chỉ là ánh mắt càng thêm n u đôi mắt bên trong tựa hồ chỉ có vạn mỹ vân lên cái phó bản tô dịch không có học được cái khác bị tâu ngữ nhiên nhiều ngày bên trong như vậy ôn nhu mà đối đãi để hắn mô phỏng theo quả thực giống như l ú c t vạn mỹ vân lên một lớp da gà loại này đối đãi kiếp trước người yêu ánh mắt đến cùng chuyện gì xảy ra à ta cùng ngươi biết sao nếu không vẫn là ta đi vạn mỹ vân lại lần nữa thử dò xét nói khoe miệng có giật để ta đi quá nguy hiểm ngươi lưu lại tô dịch hướng vạn mỹ vân ôn nhu cười một tiếng từ chu cẩm thụy trong tay tiếp nhận bạo đạn một mặt tiêu sái chậm rãi hướng chuyên môn bạo phá gian phòng đi đến vận khí ta rất tốt không chu ầ n t a ta y lo l ắ n cẩm n thụy năng, cũng không có ngăn cản tô dịch cầm bạo đạn dù sao hiện tại đánh cược là mệnh của hắn hắn có thể nắm giữ ở trong tay chính mình đương nhiên nếu như hắn không hiểu làm thế nào mới là chính xác chu cẩm thụy cũng sẽ nhắc nhở dù sao cái này trò chơi bất luận cái gì lựa chọn cũng đều là muốn đồng đội đều đồng ý hoặc là bỏ phiếu quyết định đợi đến tô dịch hoàn toàn sau khi vào phòng ca ngươi nói hắn có ý tứ gì vạn mỹ vân thưởng thức chính mình trên c h á n một sợi tóc tơ hướng chu cẩm t h ụ y hỏi thích ngươi chu cẩm t h ụ y tiếp lấy lại bổ sung một câu từ mặt ngoài đến xem lời nói hắn thật thích chính mình vạn mỹ vân xứng sở t r ắ n g n ó n đều đ ặ t bắp chân chậm d ã i lắc lư chính mình vừa bắt đầu tự nguyện đi bạo phá gian phòng một mặt là tin tưởng ca ca phán đoán một mặt khác là không muốn cùng tô dịch sớm như vậy phát sinh cãi nhau vừa rồi tô dịch biểu hiện cũng đều tạm được không cần thiết nhanh như vậy phá hư đội ngũ đoàn kết còn bại lộ chính mình hai người là huynh mội quan hệ dù sao ba người là một đội ngũ nhưng làm về sau k a ca do dự nói ra không phải tất thắng c h i cục thời điểm nàng liền biết k a ca có lẽ đã quyết định cái này vòng muốn đem tô dịch bỏ phiếu ném ra đi có thể là không nghĩ tới hắn thế mà sung phong nhận việc trong lúc nói chuyện cũng là vì chính mình mặt mày ở giữa lại một mực dịu dàng thắm thiết cái này kém chút để vạn mỹ vân trực tiếp đứng máy chính mình cùng hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy vừa thấy đã yêu loại này tại ác ma trong trò chơi yêu đương cũng quá khoa trương điểm đi cái này thật tồn tại sao nghĩ đi nghĩ lại vạn mỹ vân không khỏi trên mặt ngâng lên một đ o ạ h ồ n g vân cái này nam nhân hiện tại có thể là thực sự vì chính mình bên trên sân quyết đấu nha chỉ cần không có làm ra uy hiếp đoàn đội hành động liền làm hắn nói đều là thật đi để ta nhìn ngươi thực lực tô dịch chu cẩm thụy ánh mắt ngưng lại vạn mỹ vân thì dùng sức lắc đầu còn đi trong đầu của chính mình ý nghĩ hiện nay cũng chỉ có thể chờ mong tô dịch cái này đồng đội bình yên trở về liền chính nàng đều không có phát giác được nội tâm đã không tự chủ được bắt đầu là tô dịch cầu nguyện ngươi nhưng muốn sống xót ta sau đó lúc này tô dịch lại là trong phòng vạt eo bẹ cổ Sốp gần c ố h Ác ma q u y ế t đấu. b ố t bên trong n cho ta y ế t đấu h ế t sức c ă nhập hồn chương bảy mươi bốn bên trong cho ta một phát nhập hồn chương bảy mươi bốn bên trong cho ta một phát nhập hồn tô dịch trong phòng bên ngoài cũng bắt đầu lõe ra trói mắt hồng quang đồng thời ngoài cửa xuất hiện một phút đồng hồ đến ngược hắn bình thản ung dung ở tại gian phòng nhắm hai mắt lại dù bận vẫn ung dung suy tư cửa ả i tiếp theo sẽ xuất hiện cái gì kỳ quái cửa ả i mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua tô dịch không có động tác vạn mỹ vẫn không khỏi có chút sốt ruột ngươi nếu không đi cần ù n hắn trao đổi một chút ván này trò chơi nên làm cái gì? Cẩm thụy nhìn thoáng qua vạn、mỹ、Vân vụ sáng lông mi, hắn biết vạn、mỹ、Vân có ý tứ là để hắn nói g gì. giải chút chơi Chu Thụy cho dịch pháp. Không trao một trò biết tứ tô qua đổi để cái mi, làm Cẩm Mỹ Mỹ có c vụ là ý xem ra hắn không cần g i á o ta gặp vạn mỹ vân trên mặt hình như có thần s ắ c lo lắng chu cẩm thụy lắc đầu mỹ vân ngươi cũng đừng bị hắn hai câu ba l ờ i liền lừa gạt đến ta không có vạn mỹ vân tinh xảo cái mũi nhăn lại hẩn dỗi một câu hiện tại đội ngũ giảm quân số không quá tốt vạn mỹ vân yếu ớ t giải thích một câu chu cẩm thụy nhẹ giọng giải thích nói không cần quá lo lắng cái này trò chơi tại chúng ta rút t h ă m rút đến thuận vị đệ nhất lúc gần như đã có thể cầm chắc tối ưu dài đại gia thay phiên ném bạo đạn người nào sống sót đến cuối cùng người nào thắng mà chúng ta cần đầu tiên tiến công đây không phải là có lẽ lựa chọn chín mươi xác suất bạo tạc bạo đạn sao vạn mỹ vân nghi ngờ nói chu cẩm thụy thở dài một hơi thân ngội ngội của ta ngươi thật không thích hợp trở thành linh năng giả tiến vào ác mà trò chơi luân hồi thế giới này đối với ngươi mà nói quá mức h ạ khắc rồi không phải gia tộc dẫn ngươi tăng lên đẳng cấp ngươi là không thể nào sống đến bây giờ được rồi chớ nói nữa cũng không phải là mỗi cái trò chơi đều muốn dựa vào chỉ số iq vạn mỹ vân tức giận nói biến tướng thừa nhận chính mình tương đối l ẩ n chu cẩm thụy trong lòng im lặng chín mươi ác ma trò chơi đều muốn dựa vào chỉ số ở quy tốt sao ngươi chọn chín mươi tỷ lệ lớn bạo tạc bạo đạn ngươi sẽ làm thế nào công kích bảy mươi năm a vạn mỹ vân hồi đáp như vậy sẽ có hai loại kết quả đệ nhất n g ư ơ i thành công để bảy mươi năm đối thủ nội tung nhưng trở lấy chính là sáu mươi đối thủ đối ngươi công kích loại thứ hai kết quả ngươi không thành công như vậy tiếp xuống thuận vị vô luận là người nào người kia đều sẽ đối ngư phát động tiến công bởi vì ngươi xác suất là chín mươi cao nhất tồn tại、a. vạn mỹ vân nghe lấy giải thích phản ứng lại nếu như ngươi lựa chọn 75% bạo đạn đồng thời ngươi đệ nhất thuận v ị khẳng định sẽ đi tiến công 90% bạo đạn nắm giữ đội nếu như thành công chờ ngươi vẫn như cũng là sáu xác suất bạo đạn được nhân thất bại nếu như thuận vị là 90% í n i người ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ nếu như là 60% hắn sẽ đi tiến công 90%. n h ư n g rất hiển nhiên làm như thế tỷ lệ thăng không hề cao vậy chúng ta lựa chọn 60% bạo đạn đâu đây còn không phải là giống nhau sao vạn mỹ vân nghi ngờ nói chu cẩm thụy lại lần nữa lắc đầu thầm than mội, mội của mình đối mặt trí lực vấn đề thời điểm biểu hiện thực sự là quá mức hỏng bét chu cẩm thụy ánh mắt về tới bạo phá cửa gian phòng đến ngược đã là một mươi chín tám vạn mỹ vân cũng lo lắng phát hiện đếm ngược đã sắp kết thúc k ba hai một đội đen người chơi chưa làm ra thả xuống bạo đạn lựa chọn từ thuận vị là hai đội đỏ bắt đầu thả xuống tính theo thời gian bắt đầu a nguyên lai、like、là dạng này vạn mỹ vân nhìn chu cẩm thụy không có động tĩnh hơi một lần hồi tưởng cuối cùng nghĩ đến mấu chốt của vấn đề có thể lợi dụng luân không nhảy qua chu cẩm thụy gật đầu nói chúng ta lựa chọn sáu mươi bạo đạn vòng thứ nhất ngày qua như vậy đội đỏ vô luận tuyển chọn cái gì nhất định cũng sẽ không ngày qua mà là sẽ đi công kích mặt khác một chi sát xuất cao hơn đội ngũ bởi vì nếu như nàng ngày qua như vậy hắn liền sẽ tiếp nhận kế tiếp đội ngũ công kích mà chúng ta bạo đạn bạo tạc sát xuất nhỏ nhất tại hai đội có một cặp bạo phá phía trước chúng ta đội đen là nhất định sẽ không bị công kích cho nên đội đỏ cũng nghĩ thông đạo lý trong đó trực tiếp lựa chọn chín mươi phần trăm sát xuất tối đại hóa tiêu diệt bảy mươi lăm phần trăm đội xanh cũng chính là nói cái này trò chơi người nào cầm tới sáu mươi phần trăm liền chiếm ưu thế vạn mỹ vân hiểu rõ không sai trừ phi đụng vào s á t suất cực thấp toàn viên thất bại không phải vậy chúng ta đem có được một lần sáu mươi phần trăm tỷ lệ t h ắ n g cơ hội tiến công cái này cho chơi tại lựa chọn giai đoạn liền đã đại khái phân ra thắng bại chu cẩm thụy tiếp tục nói đội đỏ cũng tại hai người lúc nói chuyện làm ra lựa chọn không hề nghi ngờ công kích đội xanh bạo đạn từ đội đỏ đen dài thẳng trên tay một cái chớp mắt bay lên đi tới đội xanh chuyên môn bạo phá gian phòng phía trên đội xanh bạo phá gian phòng trần nhà đồng thời mở ra chỉ t r u y ề n đến nam nhân tức ổn hệ nấm thanh ta nguyền rủa các ngươi người, người mủ nữ nhân các ngươi nghe ra hắn còn muốn nói chút cái gì có thể là hưu một tiếng bạo đạn đột nhiên biến thành bào bừng bị đ ầ u nhập vào gian phòng trần nhà cũng nháy mắt phục hồi như cũ chỉ nghe thấy ba giây về sau một tiếng bạo tạc tiếng vang cùng chất lỏng bắn mạnh âm thanh truyền đến đội xanh đội viên bị đào thải xóa bỏ mời đội đen tiếp tục thả xuống bạo đạn đội xanh nữ nhân cùng trung niên người mù trên mặt cũng không có động cho tựa hồ sớm chuẩn bị kỹ càng quả nhiên đào thải chính là xóa bỏ tô dịch thầm nghĩ vừa rồi bạo đạn quy tắc cũng không có nâng lên xóa bỏ mà là nói đào thải đây cũng là tô dịch cái này vòng bên trên nguyên nhân một trong chờ chút tại đội ngũ bên trong ngẫu nhiên xóa bỏ nhưng là khơi hải dù sao bất luận thế nào ván này đội ngũ không thể thiếu thành viên chính mình bên trên tranh thủ độ t h i ệ n cảm tại đội ngũ bên trong đứng vững góc chân thuận tiện doanh đảng kết tư mới là lựa chọn chính xác nhất hiện tại đến tiên chính mình hắn nghe đến tiếng vang về sau biết chín mươi bạo đạo bạo dù sao cái kia một m ư ơ còn sống tỷ lệ không phải giống như chính mình dạng này đại khí vận người sợ là trốn không đi nhưng mình sáu mươi tỷ lệ thắng mặc dù đã làm đến tối ưu rẻ thế nhưng sáu mươi x á t suất này tô dịch cũng sẽ không đi cược ta muốn là một phát nhập hồn ngự vô song cho ta mở ngập trời sóng khí từ trên thân tô dịch dâng lên gió nổi mây phun vận thế như sóng vận thế giống như như núi cao trầm ổ n sóng lớn bao la hùng vĩ một cỗ sẽ đứng trên đỉnh cao nhất tầm mắt nhìn chọn những ngọn núi thấp cảm giác tự nhiên sinh ra dù cho thể nghiệm qua nhiều lần tô dịch vẫn như cũ thoải mái đồng địa thật là sàng khoái thả xuống bạo đạn bên trong cho ta một phát nhập h ồn bạo đạn nháy mắt từ tô dịch trong tay biến mất xuất hiện ở đội đỏ gian phòng trên t r ầ n nhà bạo đạn chậm rãi đi vào phòng đội đỏ đội trưởng đen dài thẳng sắc mặt càng thêm nghiêm túc bốn mươi cơ hội chiến thắng nghiêm ngặt đi lên nói đã không nhỏ đối ác ma trong trò chơi cựu tử nhất sinh đau khổ suy nghĩ mà nói có lẽ hiện tại tràng diện càng gọn gàng đen dài thẳng ánh mắt một khắc đều không có gương lỏng liều mi nhào ở cùng nhau liều vân ngươi nhưng m u ố n chống đỡ a vận khí của ngươi một mực rất tốt mà vạn mỹ vân cũng một mực n h ì n trầm t r h m g i a n phòng tựa như quên t h ở dốc lặng lẽ đợi bạo đạn hạ lạc kết quả đồng đội ngươi cũng đừng chết sớm như vậy a vạn mỹ vân trong lòng yên lặng cầu nguyện chu cẩm thụy thật không có quá lớn biểu tình biến hóa lựa chọn đã là tối ưu tiếp xuống liền nghe theo mệnh trời cái này nam nhân một m ừ n luôn miệm nói chính mình vận khí tốt hy vọng đúng như hắn nói đi ửng đỏ b người của hai đội đều hy vọng thắng lợi cán cân thiên hướng về chính mình chương bảy mươi lăm ha ha ha v ậ n khí coi như không tệ còn tưởng rằng phải thua đâu chương bảy mươi năm ha ha ha v ậ n khí coi như không tệ còn tưởng rằng phải thua đâu vang tùy theo mà đến lại là một tiếng vang thật lớn đen dài thẳng chậm d ã i nhắm mắt lại vạn mỹ vân thì là lập tức kinh hỷ sắc mặt hầu nhuận chu cẩm thụy cũng lộ ra vẻ mỉm cười đ ă n g ba cánh cửa lập tức bắn ra mặt khác hai cánh cửa bên trong tất cả đều là một mảnh trói mắt đỏ bừng thậm chí cửa bắn ra lúc lực đạo quá lớn một bộ phận vung tại trên đất tô dịch tại đội đen trong môn chậm rãi từ từ dạo bước mà ra quan sát một cái vẻ mặt của mọi người hướng về đồng đội đi đến cho hai người lộ ra một cái mỉm cười sau đó nhìn về phía vạn mỹ vân mà vạn mỹ vân lại là cúi đầu vẩy vẩy trên c h á n mái tóc không tại nhìn hắn chu cẩm thụy thản nhiên nói ngươi vận khí quả thật không tệ chu cẩm thụy trong lòng thầm nghĩ làm chính mình cách chân tướng còn kém một hồi thời điểm trước mặt cái này nam nhân lại đã sớm nhìn thấu trò chơi bản chất không sai sức quan sát lại thêm dám gánh chịu không cần thiết đoàn đội trách nhiệm là một cái không sai đồng đội thậm chí có thể nói là tại đoàn đội chiến tìm trận bên trong khó gặp một lần chu cẩm thụy đối tô dịch bày tỏ tán thành nếu trước mặt cái này nam nhân đã làm ra hành động chứng minh chính mình như vậy thời khắc mấu chốt không tất yếu dưới tình huống hắn cũng sẽ không lọt vào bên giới thạch tạm thời sẽ đem cái đoàn đội này trở thành chân chính đoàn đội đối đ ạ i đây cũng là hắn cho tới nay tiêu ngạo tô dịch gật gật đầu đúng vậy a thật tốt nguy hiểm kém chút chậm trễ sự tình hả chu cẩm thụy n g h i hoặc vạn mỹ vân thấp cái đầu nhỏ cũng dựng lên l ô thai trận này trò chơi không phải tô dịch sớm đã xem tấu sao thậm chí so ca hắn còn muốn sớm hơn nhìn rõ hiện tại thắng trò chơi như thế nào ngược lại nói chậm trễ sự tình ta mới vừa ở gian phòng suy nghĩ làm sao bây giờ tới không có nhìn thời gian nhắc nhở à ta cũng không có chú ý liền bắt đầu thả xuống sau đó liền luân không qua sau đó mới phát hiện nguyên lai、like、cái này thế mà chính là chính xác sách vận khí là coi như không tệ tô dịch lắc đầu tựa hồ là tại cảm thán vận khí của mình tô dịch thanh â m nói chuyện không nhẹ s ắ t vách hai đội cũng đều nghe đến mặt đều v ứ t qua một bên đối tô dịch chẳng thèm nó g tới cũng không muốn đi xác định hắn nói là nói thật hay là lời nói dối mà chu cẩm thụy nghe đến lời nói này khoe miệng lại là co lại người này làm cái quỷ gì ngươi không hiểu ngươi tuyển chọn cái gì sáu mươi phần trăm ngươi không hiểu ngươi xông đi lên cái gì hướng ngươi không hiểu ngươi còn bằng vào vận khí hoàn thành chính xác thao tác nhưng loại này trong trò chơi lừa gạt đồng đội cần thiết sao bất luận thế nào chu cẩm thụy trong lòng không tin hắn ngược lại muốn nhìn người trẻ tuổi trước mặt này đến cùng đang có ý đồ gì mà vạn mỹ vân thì là giật mình không thôi muốn nói vừa rồi đều là vận khí cũng quá mức không hợp t h o i thưởng bất quá cảm giác hắn đài quyết đấu đều lên không cần thiết như thế lừa gạt nhà vạn mỹ vân không nghĩ ra lưu lại một cái tâm nhãn liền là ngươi vận khí không tệ chu cẩm thụy không có x o a n suýt có thể thắng lợi mới là trọng yếu nhất tô dịch cười gật gật đầu nhẹ nhàng đối với vạn mỹ vân nói không cần thay ta quá lo lắng không vạn mỹ vân lên giọng sau đó phát giác đại ra hướng chính mình t r o n g lại khuôn mặt nhỏ đỏ lên cùng tô dịch khoảng cách kéo ra một đoạn ác ma quyết đấu đội đen chiến thắng thu hoạch được gác ma khóa ác ma khóa đội ngũ không được tranh đoạn trộm cắp cũng sẽ không rơi xuống chỉ chuyên thuộc về chiến thắng đội ngũ lúc này chu cẩm thụy một mực nắm ở trong tay thuận vị huy trường đột ngột biến thành một cái hát sắc chìa khóa hắn đem tay một đám tô d ị c cùng vạn mỹ vân toàn bộ đều chú ý tới mời các tri đội ngũ tiến vào đối ứng nhan sắc đại môn gian phòng một mặt màu xám vách tường trái phải giữa đều ra xuất hiện ba quạt nhan sắc không đồng nhất đại môn ba tri đội ngũ nhìn nhau một cái không có dư thừa nói nhảm tiến vào thuộc về mình nhan sắc gian phòng tô dịch cũng cảm nhận được lần này trò chơi không bình thường lắm có thể sẽ là hắn trải qua số người nhiều nhất trò chơi ván này trò chơi đội ngũ ở giữa không có trao đổi lẫn nhau nhưng hắn biết gặp phải cái này hai tri đội ngũ không hề yếu nhìn các nàng bộ dạng đều xem thấu ván này trò chơi cho vặt chỉ là đơn thuần chính mình đội ngũ chiếm đoạt tiên cơ hơn nữa tại cái này trong trò chơi đặc biệt rõ ràng lại lần nữa nói cho tô dịch ác ma trò chơi từ trước đến nay liền không phải là công bằng trò chơi hắn không quản ngươi cái gì tân nhân lão nhân có thực lực không có thực lực ở trong mắt nó tất cả mọi người là người tham dự đều là nó trong tay thưởng thức đồ chơi nay chủng loại loại hình trò chơi càng là trí tuệ cùng vận khí thiếu một thứ cũng không được cho dù thật sự có trí tuệ đều chưa hẳn có thể còn sống sót nhưng chính mình khác biệt hắn có tất thắng pháp bảo ngự vô song tương đương với vì chính mình n g o à i định mức mở ra hai đạo cứng rắn bảo hiểm không đến mức để hắn tại dùng thực lực thao tác trên đường bị vận khí không tốt mà đánh bại tại chính mình trên con đường trưởng thành hộ giá hộ tống thực lực là một người tổng hợp tố tổ chất cùng năng lực biểu hiện cần thông qua không ngừng học tập suy nghĩ thực tiễn tổng kết đến thu hoạch được mà vận khí hư vô mờ mịt nhưng ở một số thời khác lại đủ để đưa đến thay đổi vận mệnh tác dụng ác ma trò chơi chỉ có thực lực thật không đủ còn cần v ậ n khí thực lực cùng chuyển cả hai cùng tồn tại mới có thể quyết định một người thành t h u nhưng nếu như một người nếu như chỉ có v ậ n khí không có thực lực như vậy hắn đem không nắm chắc được cái gọi là vật khí ngựa có ngàn giảm trình không có cơi không thể từ hướng người có trùng thiên ý chí, không phải là chuyện không thể tự thông cho nên cái thiên phú này đối với chính mình đến nói không cần nói cũng biết rất là vừa xứng tô dịch âm thầm gật đầu âm thầm tán dương chính mình một câu đối ngự vô song càng rót đầy hơn ý theo đội n g ũ đi vào cửa lớn màu đen vào cửa phía sau không còn là màu trắng gạch men s ứ màu xám vách tường m ở thất mà là phủ kín toàn bộ mặt đất màu đỏ s â m thảm trên vách tường cũng là kiểu dáng châu âu giấy d á n t ư ờ n g địa phương so sánh với phía trước lại rộng rãi không ít ước chừng có cái một trăm năm mươi bình giữa gian phòng có một tấm to lớn bàn gỗ từ đàn biên giới hơi cao chính giữa phủ lên màu xanh vải n u n g tại ba người chuẩn bị tiến lên thấy rõ ràng thời điểm đối diện cũng mở một đạo cửa lớn màu tím đi tới ba người một cái thân mặc sườn s á m mê hồn nữ nhân một cái chải lấy bầu ngôi giữa mặc k i ể u gáo tôn trúng sơn gã đ e o kính còn có một người mặc áo l ó t chẳng h á n tô dịch một bên đánh giá ba người một bên cùng bọn hắn hướng cái b ả n tụ lại nhưng tô dịch chú ý tới chu cẩm thụy nhìn thấy ba người thời điểm rõ ràng lông mày bắt đầu nhăn lại vân hoàng hắn thấp giọng phun ra hai chữ cái gì tô dịch nhẹ nhàng hỏi vạn mỹ vân khi nghe đến vân hoàng hai chữ về sau cũng là x ư n g sở sau mày vân hoàng nàng là tuyển ảnh lâu tân nhân tạ ác tổ chức chuyên môn làm tình báo mua bán gia nhập tuyệt ảnh lâu một năm nghe đồn nàng cho đến bây giờ nhảy vọt thi đấu đều không có đoạn càng là không có ai biết nàng hiện nay đến cùng làm ấy cấp linh năng giả giữ vững tinh thần ván này khả năng không có đơn giản như vậy chu cẩm thụy nghiêm túc nói lần này cũng không phải dựa vào cái gì vật khí liền có thể thắng chu cẩm thụy nhắc nhở lần nữa nhìn tô dịch một cái tô dịch từ chối cho ý kiến khẽ mỉm cười tuyệt ảnh lâu cái kia hẳn là giống như ám hắc công hội t à ác tổ chức nữ nhân này xem ra rất nguy hiểm hắn nhớ lại chính mình trận đầu trò chơi ám hắc công hội hình hòa nếu không có cản trở đồng đội tồn tại lại thêm chính mình không có kẽ hở suy luận cùng kinh người và thế hắn cũng không đến mức thua trò chơi bằng vào hắn quả quyết cùng bố cục xác thực rất lợi hại mà cái này vân hoàng thì nghe tới tựa hồ càng mạnh một chút danh tự mang long mang vợ người nhất định không được vạn mỹ vân biểu lộ thoạt nhìn cũng mười phần lo lắng liễu mi nhanh ngưng tụ ở cùng nhau chu cẩm thụy biểu lộ cũng không còn phía trước bình tĩnh sáu người cuối cùng mặt đối mặt tại trước bàn đứng vững tô dịch đánh giá trước mặt sườn xám nữ nhân vân hoàng tóc dài có lại trang điểm thanh thuần không sai cái này mặc sườn xám nữ nhân cứ nhiên như thế thanh thuần t u ổ i của nàng thực tế cũng không lớn thế nhưng tóc dài lại thật cao co lại tăng lên một tia thành thục vật vị nàng biểu lộ quyến rũ cùng hắn thanh thuần hai g ò má tạo thành bánh liệt t ư n g phản thế nhưng nàng từ đầu đến cuối không có nhìn xem ở đây bất cứ người nào mà là tự m ì n h t h ư ở n g thức tóc của mình hiện tại trong lúc lơ đãng ngược lại là nhìn lướt qua tô dịch trong mắt lộ ra một tia như có như không lười biếng lúc này quy tắc trò chơi cuối cùng bắt đầu thông báo ác ma quyết đấu phẫn nộ xuất sắc đen vsc tím quy tắc như sau chương b ả á c ma quyết đấu phẫn nộ xuất sắc chương bảy á c ma quyết đấu phẫn nộ xuất sắc ác ma quyết đấu phẫn nộ x u ấ t sắc đen vfc tím quy tắc như sau nên trò chơi tổng cộng m ộ ư ơ i hai vòng mỗi c h i đội ngũ mỗi vị đội viên đều cần ra sân bốn lần đội viên tại ra sân về sau đem áp dụng cách ly thao tác không cách nào lại cùng còn lại đội viên giao lưu cho đến nên vòng trò chơi kết thúc mỗi vòng trò chơi sẽ sử dụng tổng cộng năm viên phẫn nộ x u ấ t sắc mỗi c h i đội ngũ các thu hoạch được một viên còn lại ba viên để cho ác ma chia bài nhân viên ném trong đó một tri đội ngũ đem cố định cái này ba viên xúc sắc bên trong tùy ý mấy viên xúc sắc bảo trì không thay đổi như chỉ cố định một viên còn thừa hai viên đem phân biệt giao cho hai tri đội ngũ như cố định hai viên thì mặt khác một viên đem giao cho một cái khác chi đội ngũ mỗi chi đội ngũ cố định ba viên xúc s ắ c cơ hội chỉ có một lần người chơi thu hoạch được phân phối đến xúc s ắ c về sau có thể tự làm quyết định để điểm số sau đó ác ma chia bài nhân viên đem đồng thời tuyên bố cuối cùng vừa rồi cố định trên mặt bàn xúc s ắ c điểm số cùng đội ngũ được phân phối đánh ra á xúc s ắ c điểm số sẽ bị dùng cho điền tại ác ma quyết đấu cột bên trong người chơi mỗi vòng nhất định phải điền vào điểm tích lũy chữ số tiến vào ác ma quyết đấu cột n h ư không có khả năng điền vào chuyên mục như vậy nhất định phải điền không đội đen từ đội một t r ă hai ba bốn t năm sáu tổng cộng hộ lô tiểu thuận tử đại thuận tử bốn đầu năm đầu tô dịch ngầm đầu nhìn lại phát hiện cái bàn bên cạnh đột nhiên lơ lửng to lớn màn hình điện t ử màn phía trên hẳn là ác ma quyết đấu cột điểm tích lũy phép tính như sau chữ số cột một đến sáu điểm tích lũy có thể điền vào cuối cùng trên mặt bàn năm viên xúc sắc bên trong tương ứng chữ số hỏa ví dụ như sau cùng con số là một một một bốn sáu như vậy ngươi có thể điền vào một cột bên trong điểm tích lũy là một m ộ t m ư ơ ba điểm tích lũy là ba hai hai bốn năm sáu đồng thời có thể lựa chọn điền vào hai cột bên trong điểm tích lũy là hai hai bốn điểm tích lũy là bốn tổng cộng cột điểm tích lũy có thể điển vào tràng bên trên năm viên x u ấ t sắc điểm số tổng cộng h o l o cột chính là ba mang hai ba viên đồng dạng điểm số x u ấ t sắc cùng với hai viên đồng dạng x u ấ t sắc t ỷ như hai hai hai nam nam tức là h o l o chỉ cần hoàn thành điểm tích lũy điển vào hai mươi tiểu thuận t ử cột bốn viên liên tục x u ấ t sắc t ỷ như hai ba bốn nam ba tức là tiểu t h u ậ n tử chú ý sáu cùng một ở giữa cũng có thể xưng là liên tục chữ số t ỷ như năm sáu một hai hai cũng là tiểu thuật tử chỉ cần hoàn thành điểm tích lũy điển vào h a đại thuận t ử cột năm viên liên tục x u ấ t sắc t ỷ như một hai ba bốn nam đồng thời bốn nam sáu một hai cũng vì đại thuận tử chỉ cần hoàn thành điểm tích lũy điển vào 30. m bốn đầu cột bốn viên giống nhau x u ấ t sắc t ỷ như hai hai hai hai bốn chỉ cần hoàn thành điểm tích lũy điển vào 20. i năm đầu cột năm viên giống nhau x u ấ t sắc t ỷ như hai hai hai hai hai chỉ cần hoàn thành điểm tích lũy điển vào 30. m song phương các cố định một lần c h i đội ngũ kia cố định liền cần điển vào điểm tích lũy song phương luân phiên cắt cố định một lần cắt điền vào một lần điểm tích lũy tức là một vòng một ư ơ i hai theo trình tự kết thúc về sau cái tiêm một c h i đội ngũ tổng điểm cao nhất liền đem thu hoạch được kết thúc ván trò chơi thắng lợi thất bại đội ngũ đem xóa bỏ cống hiến điểm tích lũy mấy nhỏ nhất đội viên các vị mời lý giải quy tắc đồng thời lựa chọn vòng thứ nhất tham dự đội viên sau m ộ ư ơ i phút trò chơi bắt đầu tô dịch suy tư một phen đại khái hiểu được quy tắc của trò chơi này cái này trò chơi bài trừ cực hạn vận khí bên ngoài chính là cái thực sự tâm lý đánh cờ trò chơi quyết sách của mình phải đi suy tính đối thủ tâm lý tô dịch nhìn một chút hai bên đồng đội phát hiện hai người biểu lộ tại vân hoàng xuất hiện phía sau đều nghiêm túc không ít chu c ẩ m t h ụ y hiếp mắt lại liếc qua tô dịch trong lòng của hắn có điểm xấu dự cảm chính mình mang theo một cái con ghẻ mượn mội một cái khác đồng đội lại không biết là thật ngốc giảng ốc cái này vòng tâm lý đánh cờ trò chơi lại gặp được vân hoàng giữ nhiều lãnh ít hắn không phải sợ vân hoàng mà là mội mội của mình chính mình biết nàng không q u ả n gặp gỡ người nào sợ tại cái này vòng bên trong đều không chiếm được quả ngon để ăn hiện nay chỉ có thể điền kỹ đua ngựa cần phải để mội mội đi đụng bên trên vân hoàng mà chính mình cùng tô dịch thì đi đối chiến hai người khác nhưng bây giờ càng mấu chốt chính là vòng thứ nhất hai đi nếu không ta trước đi tô dịch lời nói đánh g ã y chu cẩm thụy suy nghĩ chu cẩm thụy cùng vạn mỹ vân đều nhìn về phía tô dịch ta đây không phải là vận khí không t ệ sao nghĩ đến trước đi cho chúng ta đánh cái nền đất chu cẩm thụy biến sắc đây không phải là vận khí không vận khí sự tình ngươi lý giải quy tắc n g còn không có quá hiểu chơi một chút liền biết tô dịch bình thường trả lời vạn mỹ vân cũng là không lời nào để nói nhìn xem trước mặt tô dịch người này là thật không biết giả, không biết, giả dối lời nói ngươi cầu cái gì thực sự cái kia lại không dám để ngươi cái thứ nhất đi tô dịch gặp vạn mỹ vân xem ra hướng nàng cười một tiếng vạn mỹ vân vội vàng rời ánh mắt sang chỗ khác ta đi chu cẩm thụy nghe đến tô dịch nói như thế lập tức quyết định vòng thứ nhất ta đi m ộ i m ộ i của mình là không thể nào cái thứ nhất đi lấy hắn đối nàng hiểu rõ m ộ i m ộ i có thể liền quy tắc đều nghe không hiểu không quan sát một cục căn bản không có cách nào hạ tràng dứt bỏ cái này cổ quái tiểu t ử không nói như vậy cũng chỉ có chính mình đi tô dịch nội tâm cười một tiếng h ắ n tự nhiên là cố ý nói như thế cái này vòng cần đào thải là thất bại đội ngũ bên trong điểm tích lũy ít nhất người chơi chính mình còn cần thấy rõ một cái thế cục bởi vì một người có thể chỉ có bốn lần tới tràng cơ hội cái thứ nhất không có chút nào chuẩn bị đi cũng không phải cái gì chuyện tốt hơn nữa tâm lý đánh cờ trò chơi cần thấy do đối thủ tâm lý biết đối thủ đến cùng là dạng gì người lấy được hàng mẫu càng nhiều càng thấu triệt cái này trò chơi điểm m ẫ u chốt chính là tâm lý đánh cờ ván này các ngươi cẩn thận phỏng đoán một cái nhìn xem cái này trò chơi đến cùng là thế nào chơi chu cẩm thụy sửa sang lại chính mình gâu phục chậm rãi bước lên phía trước được rồi cố gắng t ô dịch gật đầu ánh mắt lại t r ô i hướng vạn mỹ vân đối diện hình như rất lợi hại như vậy ván này muốn thua cũng chỉ có thể là đào thải vạn mỹ vân đáng tiếc chính mình chuẩn bị lôi kéo đồng đội ván này có thể liền bị làm đệm lưng tô dịch đáng tiếc lắc đầu ừng ân vạn mỹ vân nhìn thấy tô dịch dùng ánh mắt thương tiếc nhìn c h ầ m c h ầ m chính mình sau đó lại lắc đầu cái này ý gì theo bản năng lại cùng tô dịch kéo xa một chút khoảng cách lúc này ác ma trò chơi thông báo vang lên lần nữa xin xác nhận vòng thứ nhất đội dự thi nhân viên ba người trước mặt lập tức xuất hiện ba tấm bức ảnh hình ảnh lại ba người đều xác định chu cẩm thụy sau đó hình ảnh đột nhiên bay đến trên không mời vòng thứ nhất đội dự thi nhân viên đi tới đối ứng vị trí còn lại đội viên đẩy tới dây đỏ phía sau tô dịch cùng vạn mỹ vân làm theo đồng thời cũng được phải bức ảnh hình ảnh đột nhiên xuất hiện tại ác ma quyết đấu cột bên trên chính là chu cẩm thụy cùng vân hoàng ác ma quyết đấu bắt đầu chương bảy mươi bảy nhìn rõ nhân tâm đến từ vân hoàng áp lực chương bảy mươi bảy nhìn rõ nhân tâm đến từ vân hoàng áp lực ác ma quyết đấu bắt đầu tô dịch cùng vạn mỹ vân phía trước dây đỏ chỗ dâng lên một đạo trong suốt vách tường xem ra đây chính là ngăn cách cùng đồng đội liên hệ phương thức tô dịch nhìn hướng trong chàng chu cẩm thụy cùng vân hoàng r i ê n g phần mình đứng tại bàn dài hai bên chu cẩm thụy mặt không hề cảm xúc mà vân hoàng t h ì mỉm cười tiếp tục thưởng thức sợi tóc của nàng bàn dài trung ương thì xuất hiện một đoàn nồng đ ầ m khói đen khói tản đi về sau xuất hiện một cái thân mặc áo đuôi tôm nữ nhân trẻ tuổi tóc đôi kiểu đôi u ngựa cái chán hai bên lộ ra hai cái sừng nhọn ác ma tô dịch nghi ngờ nói đây là hắn lần đầu trong trò chơi nhìn thấy ngoại trừ người chơi bên ngoài trung lập tồn tại chắc hẳn nàng chính là ác ma chia bài nhân viên ác ma chia bài nhân viên không rên một tiếng đứng ở tại chỗ mời xong phương đội viên ném trước mặt xúc sắc cái lớ ác ma thông báo chuyển đến chu cẩm thụy cùng vân hoàng trước mặt đều xuất hiện một viên so lớn nhỏ cỡ nắm tay còn muốn lớn hơn một chút xúc sắc hai người không có nhiều lời xúc sắc vạch qua hai đạo đường vòng cung chu cẩm thụy năm điểm vân hoàng ba điểm hai viên xúc sắc lại nháy mắt về tới chu cẩm thụy cùng vân hoàng trước mặt nàng trước chu cẩm thụy thản nhiên nói vân hoàng khép cười một tiếng thế nào không có tự tin chu ra thiếu ra chu cẩm thụy giữ im lặng vân hoàng lại là cười một tiếng ván này trò chơi các ngươi sợ là thắng không rồi nói xong hướng về trong suốt bức tường bên ngoài tô dịch cùng vạn mỹ vân nhìn thoảng、qua. có hai cái con ghẻ tư vị không dễ chịu đi bớt nói nhiều lời chu cẩm thụy biết vân hoàng tất nhiên hiểu rõ chính mình cùng mọi mọi tin tức hiện tại cũng lại cho hắn r a tăng áp lực tâm lý ác ma chia bài nhân viên cũng không để ý hai người trò chuyện trực tiếp ném xuất hiện trước mặt bà viên xúc xắc điểm số là năm nam nam từ đội mời cố định ác ma chia bài nhân viên cuối cùng mở miệng nhìn thấy chuỗi chữ số này chu cẩm thụy thần sắc xích chặt vạn mỹ vân dù cho không hiểu nhiều chơi như thế nào nhưng làm ác ma chia bài nhân viên ném ba viên xúc sắt lúc nàng cũng cuối cùng hiểu được quy tắc sắc mặt khẩn trương lên tô dịch ngược lại là không nghĩ tới cái này vân hoàng vận khí có thể như thế tốt nhanh so sánh với chính mình đ ề u nếu biết do n a m n a m n a m lại thêm vân hoàng trong tay có một viên x u ấ t s ắ c nàng lựa chọn cố định ba viên lời nói chính mình lại đưa ra một viên năm điểm như vậy đặc thù bài loại hình bốn đầu liền có thể bị nàng tại ván đầu tiên hoàn thành gia tăng hai mươi điểm tích lũy cố định ba viên vân hoàng nhẹ nhàng phun ra mấy chữ tô dịch nói thầm một tiếng quả nhiên chu cẩm thụy cũng là không nghĩ tới thế mà vừa bắt đầu liền có thể ném ra năm nam, nam. này, một à đ ố mươi c hai ỉ có cố thể định dùng lần ê n cơ hội. 12 đội phân biệt lựa chọn để x u ấ t sắc điểm số lấy chính diện hướng lên trên điểm số làm chuẩn ác ma chia bài nhân viên dứt lời hai người x u ấ t sắc trước mặt liền dâng lên một đạo đen nhánh kim loại bình t h ư ớ n g đem hai người một mực n g ă n lại để kết thúc hai người x u ấ t sắc bị kim loại bình t h ư ớ n g c u ố n lên đưa đến cái bàn trung ương biểu hiện ra hai người chân thật điểm số chu cẩm thụy chân thực biến sắc hắn không nghĩ tới vân hoàng v ậ mà lại làm như thế một cùng một hồ lô song phương thế mà đều ra một tô d ị cũng là có chút giật mình vân hoàng lãng phí một lần cố định ba viên xúc sắc cơ hội vậy mà không có ra năm đặt tới bốn đầu ngược lại là đi vòng rất xa con đường đi cực h ồ l ô khả năng cái này căn bản không cần thiết t a mà càng khoa trương hơn là hắn đoán chắc chu cẩm thụy sẽ ra một nghe đồn vân hoàng nhận thức nhân tâm vậy mà là thật vạn mỹ vân ngây người ở giữa nhẹ nhàng nói nhận thức nhân tâm là cái kỹ năng tô dịch n g h i hoặc không không có dạng này kỹ năng có thể tại hạn chế cấp trong trò chơi sử dụng mà nàng nhìn thấu nhân tâm liền như là bẩm sinh đến đồng dạng nàng chính là dựa vào cái này một đi ngang qua quan trọng tướng đặt tới hôm nay tình trạng vạn mỹ vân giải thích nói cái này nghe tới rất giống chính mình thiên phú a tô dịch không khỏi cảm thấy nói thầm các ngươi không thắng được nàng có thể là vân hoàng a đổ ngôi giữa gã đeo kính ở một bên cười nói nhận biết phía dưới ta gọi t ư ở n g quân tô dịch tự nhiên là không có đáp lại hắn vạn mỹ vân cũng là trực tiếp quay đầu t ư ở n g quân lung lay tay đứng những cái kia nghiêm túc nha trò chơi vừa mới bắt đầu tô dịch đáy lòng tối cắt một tiếng người này xem xét chính là chuẩn bị lôi kéo làm quen làm t ầ m tính để ý đến hắn có quỷ ta điển vào hồ lô cột điểm tích lui hai mươi vân hoàng nhẹ nhàng cười một tiếng mây trôi nước chảy tại ự a vừa như r làm trên k mạng nhìn thấy chu gia thông quan ác mộng cấp một mình xóa bỏ phó bản danh tự có vẻ như kêu chu cầm đoạn cùng tên của hắn xác thực rất giống a nếu không vòng sau ngươi biến thành người khác đi lên tô dịch thầm nghĩ nữ nhân này giết người chu tầm a bất kỳ nam nhân nào đều chịu không được nàng dạng này kích thích bị ngươi nắm c dù sao vân hoàng hơi hợt lãng phí duy nhất một lần cố định ba viên xúc sắc cơ hội nói cho chu cẩm thụy chính mình đã đem hắn nắm ác ma chia bài nhân viên đã thu hồi xúc sắc hướng trên không thật cao căng lên vòng tiếp theo sẽ không thay người chu cẩm thụy sáng dực trừng vân hoàng quả nhiên tô dịch âm thầm lưỡi l ư i cái này vân hoàng xem bộ dáng là ăn chắc chu cẩm thụy liền nhìn chu cẩm thụy cái này vòng thứ nhất chính mình theo trình tự có thể hay không nắm chắc điểm số là hai hai ba đội đen mời cố định chu cẩm thụy hơi suy nghĩ một chút cố định ba ba điểm x u ấ t sắc bị cố định tại bàn giải trung đ ư ơ n g mà còn lại hai viên x u ấ t sắc r i ê n g phần mình thì bay hướng chu cẩm thụy cùng vân hoàng trước mặt cũng chính là nói hiện tại chu cẩm thụy cùng vân hoàng đều nắm giữ hai viên có thể tự do để xúc sắc mời hai đội phân biệt lựa chọn để xúc sắc điểm số lấy chính diện hướng lên trên điểm số làm chuẩn thời gian không có thật lâu hai người rất nhanh làm ra lựa chọn để kết thúc chu cẩm thụy điểm số là một nam vân hoàng điểm số cũng bị một nam hình như nghĩ hơi nhiều à vân hoàng che miệng khép cười một tiếng lại cho chu cẩm thụy một cái cảnh tình chu cẩm thụy nhìn xem vân hoàng điểm số sắc mặt tâm trầm điền vào một điểm cột hai điểm tích lũy tô dịch thầm nghĩ đáng tiếc nhìn ra được chu cẩm thụy là cái người hiếu thắng nếu như là chính mình lời nói tuyệt đối liền điền hai cái ba đến lúc đó bất luận thế nào đều có ba viên ba có thể chức điền vào chín phân gia tăng điểm của mình phòng ngừa bị xóa bỏ có thể chu cẩm thụy khác biệt một phương diện hắn tựa hồ đang vì đoàn đội cân nhắc muốn cầm điểm cao cái này trò chơi xác thực mỗi một vòng đều rất trọng yếu c h i đội ngũ kia càng nhanh càng ổn có thể hoàn thành đặc thù bài loại hình kiếm lấy điểm cao mới là thủ thắng c h i đạo một phương diện khác nhìn ra chu cẩm thụy đã bị vân hoàng kích thích thắng bạn lớn mục tiêu của hắn chính là tại trong tay vân hoàng kiếm lấy đặc thù bài loại hình thắng được điểm cao cái này sóng đánh cờ tô dịch nhìn rất rõ ràng điểm số con đường rất nhiều vân hoàng căn bản là đem chu cẩm thụy nắm gắt gao mới sẽ ra điểm số cùng chu cẩm thụy giống nhau như lúc thật sự là nhận thức ha ha xung quanh vang lên b ầ ngôi giữa gã đeo kính cùng áo lót tráng hán cười nạo chế nạo âm thanh thanh này trò chơi các ngươi có thể thắng thật quái đây chính là các ngươi tối cường đội viên a b ầ ngôi giữa gã đeo kính cười tủm tỉm đánh giá trước mặt một cái học sinh khí mười phần năm nhân một cái khác ngây thơ chưa thoát nữ hải không khỏi nợ nụ cười tô dịch bỏ mặc dương lên đầu đối phương loại này rõ ràng bày ra trên mặt bản tâm lý công kích không có khả năng đối tô dịch đạt hiệu quả mặc dù loại này tâm lý thế công rất ngay thẳng nhưng không thể không phủ nhận một số thời khắc là rất đạt hiệu quả không phải người nào đều có thể giống một khối băng đối mặt sinh tử tồn vong tất nhiên sẽ c o cấp trên nhắc gan hốt hoảng cảm xúc tồn tại dù sao đây mới là người tô dịch phân tích một chút vừa rồi chu cẩm thụy tâm lý hoạt động hắn cuối cùng ra chính là một nam cũng liền đại biểu cho hắn đơn độc thả xuống một cái ba chính là vì theo đuổi một lốc bài loại hình thậm chí có cơ hội bởi vì đối thủ lựa chọn cầm tới cao nhất ba mươi phân đại thuật tử nhưng một cái điểm số xác thực phương hướng phát triển có rất nhiều nếu như vân hoàng ra ba điểm cộng thêm tùy ý một cái điểm số hoặc là trực tiếp ra một cái câu đối như vậy nên có một cái câu đối tồn tại lúc chu cẩm thụy liền có khả năng cầm tới hồ lô thậm chí bốn đầu nếu như vân hoàng phỏng đoán chu cẩm thụy là nghĩ góp một lớp lời nói như vậy không để ý tới tâm lý đối phương lựa chọn tốt nhất chính là một nam không cho chữ số cùng ba liên tục đồng thời lựa chọn hai cái này chữ số cũng không thể liên tục nhưng đây là một cái tâm lý đánh cờ trò chơi cái này vòng trò chơi mặc dù chu cẩm thụy nhìn qua điền vào hai bốn lời nói liền có thể trở thành đại thuật tự nhưng rất hiển nhiên hắn nghĩ xấu một t chính là sai lầm cách xa và dặm từ kết quả nhìn lại chính là vân hoàng không có bài trừ chu cẩm thụy truy hồ lô bốn đầu khả năng đồng thời đánh ra hợp lý nhất một nam nhưng trên thực tế mọi người ngoại trừ vân hoàng chính nàng bên ngoài không có ai biết nàng là thế nào nghĩ nàng đến cùng phải hay không thật nhận thức nhân tâm đến như vậy trình độ đây cơ h ộ i chính là nhìn thấy đáp án chỉ có thể từ trên lý luận giải đọc vân hoàng nghĩ đến một phẩy năm mà chu cẩm thụy phỏng đoán đến vân hoàng ưu tiên nghĩ tới là một phẩy năm nhưng nàng nhất định sẽ không chỉ dừng lại ở t ầ n g thứ nhất nàng đi ngược lại con đường cũ sẽ đi đánh hai phẩy bốn đem ba cái chữ số bao trọn v ẹ hai trăm ba mươi bốn nhìn qua mặc dù có thể ngăn cản chính mình hồ lô cùng bốn đầu nhưng đối một lốc đến nói quá không có phòng bị đơn một hoặc là đơn năm đều có thể thành t h u ậ n thậm chí một năm toàn bộ đánh còn có thể đại thuật tử nếu như dạng này chu cẩm thụy còn thua như vậy vân hoàng tuyệt đối có thể để cho chu cẩm thụy lòng sinh e ngại chu cẩm thụy h i ệ n nhiên nghĩ đến tầng thứ hai nhưng hắn tự nhiên cũng nghĩ đến tầng thứ ba lại lần nữa đ i ế nào vân hoàng rất có thể sẽ còn ra một nam nghĩ đến cái này chính là tầng thứ ba nhưng chu cẩm thụy lại lần nữa trái ngược khôi phục đạt tới tầng thứ tư hắn cảm thấy vân hoàng có thể hai lần đảo ngược tư duy vẫn là lựa chọn hai bốn dù sao dạng này đánh bại hắn có thể đánh bại tự tin của hắn mà chính mình lại không tốt nếu không điền vào một điểm cột điểm tích lũy dù sao cái này cột cho dù một phân cũng xê xích không bao nhiêu phân chu cẩm thụy lựa chọn một phẩy năm hắn tại tầng thứ tư mà vân hoàng t h ì giống như q u ỷ thần đoán chúng chu cẩm thụy ý nghĩ đánh ra đồng dạng một nam tô dịch thầm nghĩ không ổn hiện tại vân hoàng vòng thứ nhất kết thúc có thể là toàn diện đả kích chu cẩm t h ụ tiêu n g o ngươi sợ hãi đánh ra một năm ngươi sợ hãi ta sẽ dùng hai bốn triệt để nghiền nát tự tin của đúng không ha ha vân hoàng hai tay sờ lên chính mình lọn tóc khẽ cười nói chu cẩm thụy sắc mặt âm chầm đáng sợ liên tục hai ván bị đối diện nắm rất cao cái này đổi lại là người nào đều phải rơi vào bản thân hoài nghi thời khắc này lại lần nữa đi tới thay người thời gian tô dịch cùng vạn mỹ vân trước mặt xuất hiện lần nữa lựa chọn hình ảnh mà hình ảnh bên trên chu cẩm thụy đã biểu thị một phiếu h i ệ n nhiên là chính hắn é m tô dịch cũng điểm chu cẩm thụy dù sao chính mình còn không có nhìn đủ vân hoàng tư duy tin tức nếu chu cẩm thụy mượn ý tô d ị c cầu còn không được tại hoàn toàn giải đối phương phía trước hiện tại đi đối đầu vân hoàng tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì vạn mỹ vân cũng điểm chu cẩm thụy rất nhanh vòng thứ hai lại lần nữa khai hỏa đã không cần tại ném c h í n h tự c h í n h tự đã cố định vẫn như c ũ là đến phiên vân hoàng tiên cơ cố định ba bốn bốn vân hoàng không do dự cố định ba trên mặt bàn là ba chu cẩm thụy nắm giữ hai viên tự do xuất sắc mà vân hoàng cũng có hai viên cùng vừa rồi tình hình như r a vừa rút lui chu cẩm thụy con mắt hiếp mắt càng sâu mặc dù cố định tùy ý điểm số đều như thế nhưng cùng bên trên cục đồng dạng ba điểm đây là muốn tại chu cẩm thụy tôn nghiêm bên trên ma sata tô dịch thầm n lại là một chàng đánh cờ hắn có chút hăng hái nhìn chằm chằm hai vị người chơi thay vào chu cầm thụy thị giác suy tư nếu như là chính mình lời nói sẽ như thế nào ra chiêu hiện tại trên mặt b à n đơn có một cái ba ngoại trừ vân hoàng đã hoàn thành hồ lô đặc thù bài loại hình đều có cơ hội tô dịch biết cái này văn bài đặc thù bài loại hình cực kỳ trọng yếu đến hậu kỳ vạn nhất không cách nào hoàn thành cơ bản không thể cứu vãn chỉ có thể điển vào không cho nên người chơi có lẽ ưu tiên cân nhắc chính là đặc thù bài loại hình nhưng chính là điểm này cũng là đánh cờ một vòng ổn định t r ở thành vẫn là đột nhiên đánh cờ hơi có sai lầm liền sẽ bị đối thủ bắt lấy tâm tư hoặc là trộm đi đặc thù bài loại hình càng nghĩ đấu pháp xác thực rất nhiều nhưng tương đối tốt phương thức đi ngược lại con đường cũ chính là đánh một cái ba điểm vòng ngoài câu đối hai cái một điểm hai cái năm điểm hai cái sáu điểm sáu điểm bởi vì cách ba xa nhất bảo đảm nhất như thế đánh đối diện nếu như hai cái ba nặng như vậy khôi phục h ồ l ô không có hiệu quả hắn chỉ có thể điển vào chín điểm có thể cái này bài loại hình phòng ngự không được là tiểu t h u ậ t tử cùng với bên ngoài bốn đầu đối phương nếu như phân tích ra cái này mạnh suy nghĩ liền sẽ cân nhắc ngươi đến cùng sẽ ra cái nào câu đối một điểm câu đối đối vân hoàng đến nói là tốt nhất bởi vì nàng ra một điểm về sau thực tế không được có cái giữ gốc có thể đ i ề n vào hai điểm tích lũy năm điểm đúng sáu điểm đúng thì là có chút bất chấp nguy hiểm nhưng kèm theo lại là to lớn ích lợi nhưng toàn bộ mà nói loại này suy đoán ngươi là đối liền muốn lên đến thu được bốn đầu sát xuất là thật rất thấp đối vân hoàng mà nói tốt nhất tình huống chính là đi tìm một l ố c dựa vào một năm sáu cái này bên ngoài điểm số đi suy nghĩ cho dù đối phương là đối chính mình cũng có thể là tiểu thuật tử dù sao một l ố c xác suất cao rất nhiều nhưng cái này trò chơi tránh không khỏi chính là cùng người chơi tâm lý đánh cờ cái này vòng trò chơi x u ấ t s ắ c thật lâu không có bị xác định xem ra nhất định là chu cẩm thụy tại cẩn thận suy nghĩ một lát x u ấ t s ắ c cuối cùng được đưa về cái bàn trung ương mở bài chu cẩm thụy hai cái một điểm vân hoàng hai cái một điểm thi tô dịch cũng nhịn không được trách mắng một câu thô tục á i này người nào đỉnh n ổ i sao cùng ngươi con run trong bụng điên cùng nắm ngươi tiểu tâm tư nữ nhân này bật khắc chu cẩm thụy xem xét chính là đặc biệt cầm một điểm đúng tại câu đối cơ sở bên trên lại phòng một tay vân hoàng có thể vân hoàng tựa như có thể xem thấu hắn đồng dạng không chịu nổi một kích vân hoàng đem hai thanh â m thanh thúy vang lên thậm chí vừa rồi đối chu cẩm thụy sắc mặt tốt cũng bắt đầu lạnh xuống thật không có ý t ừ ai tranh thủ thời gian kết thúc có lẽ hạ cái trò chơi mới có thể đụng phải thú vị người đi vân hoàng trắng non gương mặt xinh đẹp lạnh xuống đột nhiên từ quyến rũ biến thành lãnh l ư c bằng xương cao lãnh địa bộ ngươi không được chương bảy mươi chín áp lực q u á chương bảy mươi chín áp lực q u á cho ta phá điên vào bốn đầu cột hai mươi điểm tích lũy vân hoàng biểu lộ đã mang theo chút lạnh nhạt có lẽ là nàng cảm thấy chu cẩm thụy đã nhàm chán chu cẩm thụy sắc mặt âm trầm đáng sợ tô dịch nhìn ra hắn đã tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ bị một cái nữ nhân luôn miệng nói ra người không được ba chữ mới ra người nào có thể ổn định tâm tính áp lực này quái người nào đỉnh ở liên tục bị nắm ba cái các phương diện khả năng thật không nhỏ một cái đối đầu khả năng đều thấp thúng chi là ba thanh đều bị xem thấu tinh quang mấy câu nói đó người nói không biết hữu tâm vô tâm có thể người nghe tuyệt đối là bị đà kích thẳng rồi cho dù tốt tâm thái cũng phải bị vân hoàng làm phá hỏng mà lại còn không có biện pháp phản bác sự thật bày ở trước mắt tô dịch cảm giác chu cẩm thụy tựa như nhẫn nhịn một ngụm tụ huyết tại ngực nôn cũng nôn không ra khói cũng nối u không trôi liền kém huyết dịch khắp người đi ngược triều đ ề u tiếp tục chu cẩm thụy lạnh lùng nói ác ma chia bài nhân viên đem x ú t sắc thật cao căng lên điểm số là hai bốn năm đội đen mời cố định ba viên toàn bộ cố định chu cẩm thụy không chút do dự cũng dùng hết duy nhất ba viên cố định cơ hội như vậy ván này liền sáng tỏ chỉ cần chu cẩm thụy điển vào một viên ba như vậy chính là tiểu thuật tử nhất định phải hai mươi điểm tích lũy hạ tô dịch thở dài một hơi còn tưởng rằng chu cẩm thụy kiên trì sẽ để cho hắn không cần cơ hội lần này đâu cái này rõ ràng là bị làm sợ a chu cẩm thụy cũng là âm thầm thở dài nếu là thanh này không như thế cố định lại bị vân hoàng xem thấu nội tâm lời nói nói thật hắn không có dũng khí tiếp tục tại cùng vân hoàng làm hạ t h ấ p đi hắn cần xây dựng lại nội tâm của mình làm một chút tâm lý kiến thiết tô dịch đều không cần nghĩ không hề nghi ngờ chu cẩm thụy tất nhiên điểm chính là ba chu cẩm thụy ba điểm vân hoàng ba điểm tiểu thoát tử hai mươi điểm tích lũy a vốn chán đến t ự c điểm vân hoàng cười lạnh một tiếng cái này ba t h ư ợ n h ư chính là cười nạo chu cẩm thụy đồng dạng nhưng chu cẩm thụy hiển nhiên tại cầm xuống hai mươi điểm tích lũy về sau bình tĩnh một chút tô dịch biết mặc dù kết quả nhìn như chu cẩm thụy chỉ cần ra một hoặc sáu liền có thể tạo thành đại thuật tử nhưng bất luận thế nào ván này hắn chỉ có thể ra ba vân hoàng r a ba khiêu khích đó là chuyện của nàng bởi vì vân hoàng r a ba không có một chút chỗ tốt nàng chỉ cần ra hai bốn năm tùy ý một con số đều có thể lẩn tránh chu cẩm thụy đại thuật tử có thể cái này ba khiêu khích thí vị cực kỳ đồng đậm đối đội đen k i n h thường đặt ở trên mặt bàn chu cẩm thụy không có bị khiêu khích liên tục hai vằn xuống để hắn hơi choáng hắn rất bình tĩnh lần này lựa chọn mội mội của mình hắn biết do nữ nhân này thật rất mạnh lúc này chỉ có phái mội mội của mình ra sân điển k ỹ đ u a ngựa mà tô dịch cùng vạn mỹ vân ở bên ngoài tự nhiên cũng nhìn thấy chu cẩm thụy lựa chọn hai người tự nhiên không có ý kiến s n g phương đội viên một lần nữa ra sân vòng thứ ba trò chơi sắp mở ra chu cẩm thụy trực tiếp đi xuống tràng nhưng hắn đột nhiên phát hiện vân hoàng cũng hạ tràng tô dịch tim lặng thiên nữ nhân này đòi mặn rồi đây là đem chu cẩm thụy nhìn không còn một mảnh、Tuyệt. nhìn ra chu cẩm、thụy、bước chân dừng lại vừa vặn bình tĩnh trở lại. hiện tại sợ là lại huyết áp lên cao không ít chu cẩm thụy im lặng không tiếng động mặt rất tối tô dịch đi lên vô vô bờ vai của hắn lấy đó an ủi chu cẩm thụy trực tiếp liếc qua tô dịch bả vai đạp một cái đem tô dịch tay bắn ra đến h ả o tâm không có hả báo tô dịch thẩm than một tiếng mà đối phương đội viên cười rất vui vẻ ngoài miệng khoa trương vân hoàng bất quá đều cách vân hoàng hai mét có hơn vân hoàng biểu lộ bình tĩnh nhàm chán quét tới ánh mắt cùng tô dịch đụt vào lại tẻ nhạt quay đầu chính mình chơi chính mình ta dựa vào thế mà không nhìn ta không nhìn thì tốt hơn t ô dịch nhìn một chút một bên đầy mặt mây đen dậy đặc chu cẩm thụy không khỏi thầm khen một tiếng vân hoàng không nhìn c h i tình nữ nhân này cổ g á i vô cùng có thể tuyệt đối đừng để mắt tới chính mình hắn cũng không muốn một hồi thành chu cẩm thụy cái dạng này mặc dù chính mình có ngự vô s o n g thế nhưng hắn cũng không phải là rất muốn đem lá bài tẩy của mình bàn giao tại cái này vòng cái này vòng thực tế chịu không nổi đến chỉ có thể hy sinh ngươi a tiểu mỹ nghe cảm giác đi lên nói ngươi hẳn là có phục sinh a ta không sợ mọi người chú ý nhìn có cái nữ hải kêu tiểu mỹ t ô dịch lại lần nữa đem ánh mắt thương hại hướng về vạn mỹ vân lướt tới vạn mỹ vân bị tô dịch cái này ánh mắt nhìn không dễ chịu thân thể không khỏi dùng mình một cái sau đó nàng cũng không có dừng lại lâu hơi cùng tô dịch chu cẩm thụy trao đổi một cái trực tiếp ra s â n mà đối diện phái ra thì là áo l ó t t r ắ n g h á n song phương đứng vững hiện nay điểm tích lũy là hai mươi hai so bốn mươi mà đối phương đã lấy được tương đối khó tổ hợp ra đặc thù bài loại hình hồ lô cùng bốn đầu tô dịch biết tiếp theo trò chơi càng thêm mấu chốt sau m ộ ư ơ i năm phút thuộc về vạn mỹ vân bốn vòng kết thúc đối phương cũng không có thay người vạn mỹ vân run run người một bộ đắc chí vừa lòng bộ dạng hạ tràng tô dịch đầy mặt im lặng khá lắm ngươi liền bốn số lượng c h ữ c ộ t có gì có thể tiêu ngạo cũng may vạn mỹ vân không có đem tổng cộng cột dùng xong tô dịch biết cái này cột có thể cho người thêm rất đa phần đến lúc đó xóa bỏ tất nhiên không tới phiên chính mình vạn mỹ vân tổng điểm tích lũy đã định ba mươi bảy điểm chính mình chỉ cần vượt qua ba mươi bảy như vậy chính mình liền không phải là xóa bỏ đối tượng thậm chí có thể tại bảo vệ đồng đội điều kiện tiên quyết tranh thủ cầm xuống thanh này trò chơi đối diện ván này còn cầm xuống một cái điểm cao tổng cộng hai mươi lăm điểm lớn nhất tổng cộng năm cái sáu cũng liền ba mươi điểm hiện tại thế cục năm mươi chín xo tám mươi ba tô dịch nhẹ nhàng hướng chu cầm thuy hỏi Cái chu á i ngươi này vòng lên sẽ sao? c cẩm thụy biết vòng thứ nhất trò chơi tô dịch cũng là đỉnh lấy nguy hiểm đi bạo đạn gian phòng theo trình tự càng đến gần về sau có thể điền cột càng ít nếu tô dịch một mực phục tùng ăn bài không có làm trái lại cũng không có chế nhạo đồng đội thậm chí vòng thứ nhất còn lưng ơ đeo nguy hiểm làm hết một cái ba hảo đội nhân viên nên làm sự tình như vậy hắn cũng sẽ không làm như vậy như thế buồn nôn sự tình đem tô dịch tận lực kéo thành h ạ g chót đây là hắn tiêu ngạo đương nhiên còn có một cái càng mấu chốt nhân tố h ắ n muốn thắng hắn chưa từng có nghĩ như vậy thắng nổi một trò chơi bị vân hoàng chế nhạo còn tại bên thai từng tiếng quanh quẩn hắn đánh bại vân hoàng không phải vậy thật mất không trôi khẩu khí này chu cẩm thụy thầm nghĩ cái này vòng trò chơi nói chắn g ra nếu muốn thắng hắn cũng phải dựa vào trước mặt cái này nam nhân chính mình chỉ còn lại hai vòng cơ hội mà hắn còn sót u lại bốn vòng chính mình có thể đi góp ngoại trừ tổng cộng bên ngoài đặc thù bài loại hình như vậy thế tất yếu có người dùng rơi tổng cộp dù cho xa vời hắn cũng hy vọng trước mặt cái này c ổ a quái nam nhân có thể mang cho hắn một chút k i n h hỉ ván này trò chơi hắn muốn thắng tô dịch gật gật đầu cái này chu cẩm thụy làm người ngược lại là không tệ nhưng đây cũng là xây dựng ở hắn có thể phục sinh cơ sở bên trên hắn không tin nếu là giống như chính mình chỉ có một đầu sinh mệnh hắn sẽ còn làm như thế kỳ thật tô dịch ngược lại là nghĩ kiểm tra một chút vân hoàng nhận thức người đoạn vật năng lực đến cùng thế nào nếu như cái này vòng không phải chính mình đi mà là chính mình quái nhiều phía dưới để chu cẩm thụy trước đi như vậy có thể hay không đánh vỡ vân hoàng nhận thức người năng lực bởi vì trong mắt hắn không có một cái đồng đội có thể từ bỏ chính mình sớm hơn đi điều kiện dù sao cái này trò chơi là sinh mệnh đánh cược như vậy chính mình tất nhiên không có khả năng để chu cẩm thụy lại đi có thể chính mình là phương pháp trái ngược lệnh để chu cẩm thụy đi như vậy vân hoàng cũng sẽ đi theo xuất hiện tại đại quyết đấu bên trên sao nhưng cái này liền giống như là nhân quả luật chính mình quả thực là không hề từ bỏ trước đi cơ hội dù sao hắn nhưng không cách nào giống những này cao cấp linh năng giả động dạng tiêu sái mình cũng không có phục sinh vì cái gì chính mình t o á t ra cái này thăm dò suy nghĩ phía sau rõ ràng vân hoàng một câu không nói không hiểu cảm giác chính mình bị vân hoàng nắm đáng ghét chẳng biết tại sao tô dịch đột nhiên cảm đồng thân thụ hắn cũng muốn dẫm tại vân hoàng trên mặt nói với nàng một câu ta rất đi phiền phức theo đọc các vị nếu là nhìn xem tạm được lời nói cho cái năm tinh khen ngợi đi cảm ơn a các ngươi rất đi ba chương tám mươi ta thanh tuyển phủ vãng sinh đường thần tướng n ô n túc tinh điện kỵ sĩ hội đệ nhất khắc khanh chương tám mươi ta thanh tuyển phủ vãng sinh đường thần tướng m ô n túc tinh điện kỵ sĩ hội đệ nhất k h á c h khanh song p ư ơ n g đã xác định mời tuyển thủ ra sân ác ma chia bài nhân viên ra hiệu nói ác ma chia bài nhân viên đôi ngựa hất lên ngược lại là khí khái hào hùng mười phần chính là k i a đối đen như mực vai diễn thoạt nhìn có chút sinh ra chớ gần vạn mỹ vân cho trước mặt cái này tự xưng tân thủ nam nhân đánh động viên cố gắng a chu cẩm thụy sắc mặt không thay đổi trong lòng biết chỉ cần tô dịch bại hoàn toàn như vậy bại cục đã định dù cho tô dịch hành vi cổ quái nhưng bây giờ tình huống đối chu cẩm thụy mà nói đã tại bên vách núi tự biết hy vọng xa vời nhưng trong ánh mắt vẫn như cũng lộ ra một tia kỳ vọng tô dịch thì là yên lặng nhìn thoáng qua màn ảnh đội đen tử đội 1-2-3-2-6-6-3-9-9-4-1-2-5-1-0-6 t ổ n g cộng 2 năm hồ lô 20 tiểu thuận tử 20 đại thuận tử 4 đầu 2 0 i n ă m đầu tổng điểm là 5 9 m m so t á tổng cộng 6 á u chủng đặc thù bài loại hình 6 á u chủng cơ sở chữ số bài loại hình đối phương đã hoàn thành 3 cái đặc thù bài loại hình mà chính mình đội ngũ chỉ hoàn thành 1 cái hiện tại theo trình tự chỉ còn lại 6 vòng mà chính mình liền chiếm một nửa chu cẩm thụy chỉ có h vòng hắn lợi hại hơn nữa đều không làm nên chuyện gì cũng chính là nói có thể hay không thắng lợi chính mình cái này b vòng phi thường m ấ chốt chi phối chiến cuộc tường ô dịch đang chuẩn bị chuẩn vách chuyển nghe đang đến đến ra sân, liền sắt i h ạ o áo Lai lót t r ắ n hán, hán nhanh thúc, nói, lên tưởng ồm ồm mà nói, nhanh lên kết thúc, tưởng quân ê nâng t m giải quyết b ọ hắn nha, tay dễ như bàn n tay tay. trở t dễ ư ở quân nâng đỡ kính mắt cười nạo h một tiếng xem ra chính mình cái này vòng đối thủ chính là cái này đổ ngôi giữa gã đeo kính đừng quá phách lối hắn nhưng là rất lợi hại hy vọng ngươi đến lúc đó cũng đừng khóc vạn mỹ vân lo liệu thua người không thua trận đạo lý cũng cho tô dịch nâng lên thân phận cho đối diện một chút áp lực hắn ha ha sẽ không vẫn là học sinh a tường tuấn cười càng lớn tiếng ra xã hội sao Có cho người sau l đó kịp phản ứng hắn báo những môn phái kia tổ chức nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ít tại cái này theo dệt vô cớ còn sáu giai hiện tại tối cường thế hệ trẻ tuổi mới năm giai thổi loại này như cũng không sợ cười đến dụng răng vân hoàng nghe nói cũng ngẩng đầu nhìn một cái tô dịch sau đó lại lạnh lùng gục đầu xuống thường thức tóc hết ngồi đ á y giếng hy vọng ngươi chờ chút còn cười được tô dịch lông mày dựng lên lạnh lùng biểu lộ hướng cái kia một đâm cộng thêm thẳng tóc thân cao để hắn mang lên một k i a sơ sát tiêu điều khí tước tô dịch quay đầu giống như băng tuyết hòa tan ôn u nhìn một cái vạn mỹ vân c h ờ ta trở lại vạn mỹ vân càng nhìn không hiểu tô dịch ừng ân thấp giọng trả lời hắn là chúng ta đội lợi hại nhất vạn mỹ vân vẫn không quên hướng đối diện bổ một câu cái này nam nhân mới vừa còn nói chính mình là tân thủ hiện tại lại là khoác lắc không có cân nhắc là thật nhìn không thấu chu cẩm thụy chết lặng nhìn thoáng qua tô dịch tiểu tử này thật đúng là cho cái bậc thang liền hướng bên trên bò bất quá có thể bao nhiêu cũng cho đối diện mắt kính này nam mang đến một điểm áp lực tô dịch được đến vạn mỹ vân trả lời chắc chắn về sau lạnh lùng biểu lộ lại về tới trên mặt của hắn một cái tiêu sái q u a y người liền hướng trước bàn đi đến vận sức chờ phát động có khác gợn sóng trắng hắn vô một cái tưởng tuấn ra hiệu hắn chớ suy nghĩ lung tung đây là đương nhiên loại này tiểu thủ đoạn tưởng tuấn kinh thường nói cũng hướng trên sân nên ngang rời đi hắn có thể thắng sao vạn mỹ vân tại hai người ra sân đứng vững phía sau nói khẽ nàng biết chính mình đội ngũ hiện tại nguy cơ sớm tối nếu muốn thắng hắn chỉ có thể dựa vào cái này kỳ quái nam sinh hy vọng chu cẩm thụy lông mày trung quy là nới lỏng thở ra một hơi loại này đem kỳ vọng đặt ở trên thân người khác cảm giác thật không tốt chính mình có thể chưa hề từng có như vậy thể nghiệm tô dịch ngươi đến cùng là kẻ ngu vẫn là người thông minh phó thác cho trời ác ma quyết đấu vòng thứ bảy bắt đầu lại lần nữa từ từ đội trước cố định điểm số là bốn nam sáu từ đội mời cố định cố định năm điểm tưởng tuấn không có suy nghĩ g ầ như n buột vậy nói cách khác theo bình thường logic truy tiểu thuận tử là chính xác năm điểm như vậy mình không thể dựa theo kéo dài một lốc sắp xếp chỉ có điền vào một ba mới là tốt nhất giải đối thủ chỉ có đệ t h í n h hai bốn bốn sáu cùng hai sáu điểm mới có thể tạo thành một lốc mà lại là chỉ có thể tạo thành đại thuật tử nhưng đối diện còn có một cái ngược điểm đó chính là đối phương hồ lâu cùng bốn đầu đều đã lấp đầy như vậy nói cách khác còn có một cái lo g ị p đó chính là đánh ra một đôi mà lại là một đúng hai đúng ba đúng loại này đối phương đã đ i ể n vào đếm rõ số lượng chữ cột c â u đối bởi vì đã không cần lo lắng đối phương hồ lâu cùng bốn đầu cái này chính là hiện tại tối ưu rẻ nhưng tô dịch lại là khẽ mỉm cười nhận thức nhân tâm vậy ta cũng lớn mật một điểm cũng tới nhận thức một cái đi mở bài tô dịch một phẩy ba thượng quân năm phẩy năm ách tưởng quân khinh thường sách một tiếng trào phúng tựa hồ đã đem tô dịch xem t ấ u tôi dịch lại là vẫn như cũ lạnh lùng hắn vì cái gì đánh ra 1,3? b ở i vì hắn cho rằng tưởng quân là người chính là phái bảo thủ năm điểm cột là từ đội chưa từng dùng qua cột lại không tốt cũng có thể thêm 15 điểm tích lũy để hắn điểm tích lũy đi lên vừa đi mà nếu như điền vào 2, 4, 4, 6 hoặc là 2, 6 quá mức được ăn cả ngã về không chỉ cần ta có thể nghĩ tới đồng thời điền vào tốt nhất giải 1,1, 2,2, 3,3 t i ể u c ầ u đối như vậy tưởng tuấn bài đem không hề có tác dụng hoàn toàn không bằng điền vào n ă thành công vương sai lầm không bằng chức thăm dò một phen đồng thời cho chính mình thêm điểm tích lũy đây chính là tưởng tuấn tối ưu giải hắn sẽ không cùng vân hoàng đồng dạng ngạy thoát tô dịch hoàn mỹ phỏng đoán tưởng tuấn là một cái thích ưu tiên làm đủ chuẩn bị đồng thời tương đối bảo thủ không phải ván đầu tiên liền thích xuất kỳ chế t h ắ n g n g ư ờ i như vậy chính mình đánh ra một phẩy ba một có thể tê liệt được nhân chính mình chỉ ở tầng thứ nhất là tiếp xuống chính mình theo trình tự bố cục hai coi hắn phát hiện chính mình bị nắm thời điểm hồi tưởng lại cái này vòng tâm tính sẽ càng thêm mất cân bằng bối rối cái này không phải liền là vân hoàng nhận thức nhân tâm sao nắm đối thủ hiểu rõ đối thủ tính cách từ đó từng bước tan g ã đối thủ tự tin chỉ bất quá vân hoàng cái kia đối một góc bốn đầu thực sự là có chút biết được đáng sợ cũng quá giáng cược bất quá thành công cái này hích lợi cũng phi thường lớn k é m chút trực tiếp đem chu cẩm thụy tự tin pha tan điền vào năm điểm cột mười lăm điểm tích lũy tưởng tuấn cười lạnh nói hắn đã thăm dò rõ ràng trước mặt nam nhân tư duy vừa rồi quả nhiên chính là đang hư t r ư ơ n g thanh thế l i ê n cái này trò chơi người này căn bản đều không có lý giải rõ ràng không có đánh ra tốt nhất giải tư duy còn tại tầng thứ nhất dạo chơi như vậy đừng trách chính mình lòng dạ đ ư c á c nhìn chính mình vòng sau như thế nào đánh bại hắn triệt để đứng không dậy nổi áo lóc tráng hắng ặ p tô dịch đá mặt lộ mỉm cười vân hoàng vẫn như cũng là việc không liên quan đến mình chu cẩm thụy thì cao mày cảm thấy châm xuống quả nhiên hắn chỉ có loại này trình độ chính mình báo kỳ vọng khó tránh cũng quá cao ván này cho chơi liền muốn t h u a sao chu cẩm thụy nhìn vân hoàng một cái hắn không cam tâm vạn mỹ vân không biết vừa rồi thế nào thế nhưng nhìn thấy ca ca cùng cái kia tráng hắn biểu lộ đại khái cũng đoán được mấy phần trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần lo lắng nàng biết ca ca lộ ra loại này biểu lộ như vậy cái này vòng sợ rằng giữ nhiều len ít chương tám mươi mốt ta ba tay bố cục giáo hội ngươi nắm nhân tâm hơn ư nữa g Tưởng phúng, người Tưởng nghĩ, ư được. ờ chờ i cái mới phải đối nắm nhân quân Tuấn chính mình thêm cái này phân, nhất định phân, hắn mà nói đây là ổn thoái nhất lựa chọn. Hơn hắc hắc, tâm. mặt mà thầm thêm làm chào chút hảo hảo chịu thoái lộ là là lựa ý có mà đây hắn vẫn này nặng đang thử thăm dò nhìn xem nam nhân trước mặt đến cùng trình độ thế nào hiện tại thăm dò xuống đến quả thực chính là một cái một lễ vậy cái này bốn vòng chính mình tình thế bắt buộc cùng một cái một lễ q u y ế t đấu sách không thú vị a tô dịch từ chối cho ý kiến vẫn như cũ sắc mặt như xương nội tâm lại tại cười lạnh theo ác ma chia bài nhân viên tiêu xài ném Kết quả cố nhưng định. Cố định y bây giờ i xuất sắc. Xuất sắc tô dịch cố định hai viên hiển nhiên trở nên vô cùng bị động hai cùng ba chu cầm thụy nội tâm lại là chấm xuống i a hỏa này đang làm cái gì thế mà để chính mình từ trên mặt nội trở nên yếu thế chu cẩm thụy thất vọng vô cùng không khỏi từ trên nét mặt lộ ra mà ra mà vạn mỹ vân cũng nhìn thấy ca ca biểu lộ căng thẳng trong lòng hán thao tác sai lầm sao chẳng lẽ hán thật là tân nhân vạn mỹ vân chăm chú nhìn trong t r à n g tình huống mặc dù biết để chính mình ca ca sắc mặt nhìn không tốt như vậy thanh này gần như tất thua không thể nghi ngờ nhưng cho dù biết bại cục đã định hắn cũng không khỏi lại lần nữa cầu nguyện xin nhờ cố gắng a vạn nhất có kỳ tích đây thường quân suy tư một lát từ lạnh một tiếng đánh ra điểm số tô d ị không nghĩ nhiều sắc mặt bình tĩnh cũng đánh ra điểm số tô dịch ba điểm thường quân hai phẩy ba điểm hồ lô cái gì làm sao có thể người tường h quân không dám tin tô dịch thế mà đánh một cái ba điểm tô dịch thì mây trôi nước chảy không nói gì nhìn chằm chằm chính mình tay đem thiên môn giới bỏ đi ẩn t à n g hiệu quả hiện ra thưởng thức chiếc nhẫn h i ệ n nhiên mô phỏng theo vân hoàng một tay vân hoàng nghe đến kết quả con mắt rời về phía tô dịch khoe miệng hơi c u ậ t lên nhìn xem tô dịch thưởng thức chiếc nhẫn rằng rớp đôi cái này nam nhân hơi sinh ra một chút hứng thú hồ lô quá tuyệt vạn mỹ vân kinh hỉ cười nói kỳ tích xuất hiện nguyên lai nhăn lại lông mày lập tức buông ra tựa như ăn một viên giống như mật đường chu cẩm thụy nghe đến kết quả phía sau ngu ngơ tại chỗ khi lại nghe nói m ộ i m ộ i tiếng vui mừng âm về sau mới lấy lại tinh thần tô dịch thế mà đạt tới hồ lô cái này chu cẩm thụy không nghĩ tới vừa rồi đánh ra một phẩy ba không có đánh ra tối ưu giải tô dịch vậy mà thanh này có thể đạt tới hồ lô đến cùng l à vật khí vẫn là thực lực chu cẩm thụy có chút khẩn trương nguyên bản sắp chết nội tâm đột nhiên bắt đầu linh hoạt còn có cơ hội chỉ cần hán có thể thắng mẹo mù vớ ca rán tường quân nhữ mày lại chỉ có thể quy kết lên nguyên nhân này cho chính mình động viên hắn không tin hắn không tin tô dịch có thể cùng vân hoàng tính tới nhất cử nhất động của mình hắn bất quá là giả bộ bình tĩnh mà thôi đánh ra cái điểm số này nói không chừng trong lòng của hắn khẩn trương muốn chết hiện tại lấy được hồ lâu càng là vui vẻ không được t ư ở n g quân khỏe miệng lại lần nữa nhét lên hắn không tin đối thủ này vận khí không tệ bất quá cũng dừng ở đây rồi v ẫ n may của ngươi dừng ở đây rồi tưởng quân lại lần nữa cười lạnh cái này vòng hắn nhất định nhẹ nhõm thắng được tô dịch không có để ý hắn vừa rồi hắn ra ba tự nhiên là tính ra đến tưởng quân tư duy logic cố định hai ba như vậy tô dịch mặc dù chỉ có một viên x u ấ t s ắ c thế nhưng hắn lại vừa vặn có thể lợi dụng tưởng quân tư duy cũng đừng quên cái này trò chơi là tâm lý đánh cờ trò chơi hai ba một cố định tưởng quân nhìn tự nhiên liên tưởng đến phía trước chính mình không có đánh giá tối ưu giải bây giờ thấy chính mình cố định hai ba cố định hai viên x u ấ t s ắ c từ bỏ cái này trò chơi ưu thế cùng tư bản càng là đối với chính mình chẳng thèm nó tới t h trong đầu cho rằng chính mình không hiểu cái này trò chơi mà chính mình lại đánh ra hai viên công khai tin tức đệ lại tưởng quân l o g i điểm thông qua tô dịch cái này bà tay bố c ụ từ giờ khắc này bắt đầu t h ư ở n g quân cũng đã thua mặt bàn là hai phẩy ba mặc dù tổn thất một viên x u ấ t sắc thế nhưng nhưng cũng để hai phẩy ba trở thành cố định công khai thông tin từ đó có thể đem khống t h ư ở n g quân tư duy mặt bàn hai phẩy ba như vậy t h ư ở n g quân nắm giữ hai viên x u ấ t sắc một n bốn năm sáu vô luận hắn ra điểm nào như vậy chính mình cũng có thành tựu thuận cơ hội thậm chí nếu như đánh ra hai cái khác biệt chữ số sẽ tăng lớn chính mình thành thuận s á t x u ấ t như vậy tốt nhất mà nói hắn sẽ ra cầu đối liền có thể giảm bớt chính mình thành thuận hy vọng mà căn cứ từ mình cho tưởng quân không hiểu trò chơi ấn tượng như vậy hắn nhất định sẽ cho rằng đầu mình nao đơn giản tư duy sơ cứng như thế hai ba điểm một cố định như thế hai cái liên tục chữ a số như vậy gần như chính mình là hướng về phía một l ớ c đi nhưng hắn vô luận như thế nào ra chính mình cũng có mẹo mù gặp cá dán cơ hội cho nên hắn ngắm chuẩn hai ba vô luận chính mình ra cái gì nhưng phàm là vì góp một l ớ c như vậy trên mặt bàn nếu là xuất hiện hai n h a i m ba ba mình vô luận như thế nào cũng góp không ra như vậy như vậy chính là tất thắng pháp còn có thể cho chính mình cảnh tỉnh sao lại không làm ở trong mắt tường quân hắn đánh xuống hai phẩy ba đã là tất thắng cử chỉ nhưng tô dịch lại sớm đã bố cục căn cứ từ mình hai bước động tác điều khiển tưởng quân tư duy logic tính toán thấu hắn suy nghĩ đ i ê n vào hồ lô cột hai mươi điểm tích lũy cao cấp nhất thợ săn thường thường ngụy trang thành thú săn dán g dấp tiếp lấy đi tới thay người giai đoạn tô dịch chọn chính mình đồng đội tự nhiên không có ý kiến mà đối phương cũng không có thay người vẫn như cũng là bầu ngôi giữa gã đeo kính điểm số là ba ba ba từ đội mời cố định ba ba ba cố định một viên ba điểm thường quân tuyển lựa một cái ba x o n g phương lại lần nữa nắm giữ hai viên tự do x u ấ t sắc đơn độc một viên ba phương hướng phát triển rất nhiều nhưng căn cứ đối phương thiếu hụt cái này ba cái đặc thù bài loại hình tiểu t h u ậ t tử đại t h u ậ t tử năm đầu đến phân tích đối phương vẫn như cũ sẽ ưu tiên tổ một l ố c hơn nữa đối phương ba điểm cột đã bị chiếm dụng dựa theo lúc trước mạch suy nghĩ ngăn cản một l ố c hợp lý nhất mạch suy nghĩ chính là một năm đối phương chỉ có hai bốn hai sáu cùng bốn sáu mới có thể tạo thành một l ố c đồng thời chỉ có thể lại thuận nhưng tưởng quân hắn đã rơi vào bẫy ậ p nếu như hắn không cho rằng chính mình đã thông quan cái này cho chơi mà là tiếp tục coi hắn xem như không quá biết chơi người như vậy chờ đợi hắn chỉ có một con đường chết mà người chính là như vậy người vĩnh viễn sẽ không tin tưởng mình bị lừa người vĩnh viễn sẽ không tùy tiện thay đổi phán đoán của mình mà tưởng quân đã bị tô dịch bố cục trôi đem khống hắn cho dù trong lòng có chỗ hoài nghi không có đầy đủ luật cứ hắn nhất định sẽ nghiệm chứng hai lần lần này hắn nhất định sẽ như thế tuyển chọn tô dịch nhẹ nhàng đánh ra trong suy nghĩ hai cái điểm số c ư ờ i lạnh người đã rơi vào bẫy rập chương tám mươi hai đều nói ta là thiên tinh thần điện lớn khắc khanh chương tám mươi hai đều nói ta là thiên tinh thần điện lớn khắc khanh Mở bài. tô dịch bốn sáu thường quân bốn sáu cái cái gì thường quân không dám tin lắc đầu thế nào sao lại thế thế nào đây là rất đáng giá kinh ngạc sự t ì n h sao tô dịch nhàn nhạt hỏi chu cẩm thụy khẩn trương sau khi thở ra một hơi bốn p h ẩ sáu có thể là rất nguy hiểm thao tác người này thế mà đánh như vậy mây trôi nước chảy tựa như vững vàng đem không toàn cục đồng dạng đây là thật sao hiện tại hắn cảm thấy có lẽ bởi vì cái này nam nhân thật có thể thắng vạn mỹ vân cũng là kích động đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ hừ hắn nha cũng có nhận thức nhân tâm đây vạn mỹ vân mặt hướng về vân hoàng hừ một tiếng chẳng như tuyết cái cổ lắp một cái thậm chí tự hào cho vân hoàng lưu lại một cái cái ó táo l ó t t r ắ n g h á n sắc mặt không vui ánh mắt rét run vân hoàng lại là lơ đ ễ m n ế t miệng lên một cái đường cong ánh mắt có chút tỏa ánh sáng con mắt đánh giá cái kia áo trắng thanh niên có thể thú vị người xuất hiện tưởng quân trong lúc nhất thời không nói gì một lát sau mới chỉ hoa tới không có khả năng không có khả năng nhất định là t r ù n g hợp dù cho tô dịch rất mạnh hắn nghĩ tới cũng có thể là tối ưu giải một cái ba mang một cái còn lại điểm số thế nào lại là cũng giống như mình bốn cùng sáu điên vào sáu điểm cột thêm mười hai điểm tích lũy t ư ở n g quân trung quy là ích kỷ tư lợi chiếm dụng sáu điểm cột mà không phải đi chọn dùng bốn điểm cột t ư ở n g quân không thể tin được nếu biết rõ tô dịch đánh ra bốn phẩy sáu có thể là cực kỳ nguy hiểm thao tác chẳng những cho hai cái khác biệt điểm số còn cho đến một cái liên tục chữ số để cục diện biến thành ba bốn sáu như vậy t ư ở n g quân hai viên x u ấ t sắc đánh ra đơn viên năm liền có thể thành t i ể u t h u ậ n thậm chí một phẩy hai cùng một phẩy năm có thể trực tiếp thành đại t h u ậ n tô dịch sắc mặt không hề bận tâm hắn đã sớm đ o á n ra t ư ở n g quân sẽ lấy phía trước lo gì suy nghĩ chính mình hành động hơn nữa sẽ đi nghiệm chứng lần thứ hai như vậy chính mình nhất định sẽ dựa theo phía trước đi ra tốt nhất bài lộ ra điểm số như vậy hắn có thể đánh chính là hai phẩy sáu hai phẩy bốn cùng bốn phẩy sáu tô dịch cũng coi như đến t ư ở n g quân nhất định sẽ đánh bốn phẩy sáu mà không phải hai phẩy bốn hai sáu ổn thỏa lý do hắn nhất định sẽ đánh một con số c ộ t không có lớn nhất chữ số để phong vẫn nhất như vậy tất nhiên là bốn cùng sáu hắn có thể lựa chọn đánh hai phẩy bốn để hắn ít cầm mấy phần chỉ có thể điền vào tám điểm tích lũy hiện tại hai cái sáu điểm hắn có thể cầm mười hai điểm tích lũy nhưng lấy hai viên sáu kiểm nhận đôi điền vào sáu điểm cột vốn là rất thua thiệt hành động bởi vì chỉ cần ba viên xúc s ắ c phảm là ném đến một viên sáu như vậy liền có thể đem hai viên tự do xúc s ắ c đánh ra hai cái sáu như vậy ba cái sáu điểm dễ như trở bàn tay sáu điểm cột ít nhất cũng có thể kiếm được mười tám điểm tích lũy mà tô dịch mục đích cũng là tiêu hao hết từ đội sáu điểm cột để bọn hắn tiếp xuống càng thêm bị động đương nhiên cái này cũng muốn nhìn tưởng quân lựa chọn hắn là tuyển chọn sáu điểm cột để chính mình điểm tích lũy thay đổi cao hay là vì đoàn đội đi chọn bốn điểm cột lưu lại chống không sáu điểm cột theo hắn như thế nào tuyển chọn tô dịch đã đều cho hắn đúng chỗ bất quá càng là bởi vì, dạng này đánh thoải mái a hắn muốn chính là hiện tại cái hiệu quả này thỏa thích hoài nghi mình đi đoan chắc ngươi nắm ngươi điều khiển ngươi ngươi thế nào còn dám đối mặt ta tiếp x u ố ngươi n g càng đem trăm ngàn chỗ hở tô dịch hiện tại thể nghiệm được giống như vân hoàng k h ó á i cảm đứng tại cái này tô dịch nhất định cho tưởng quân nội tâm t r u n g điệp một k í c h dù cho hắn không muốn thừa nhận ác ma chia bài nhân viên cũng không chờ tưởng quân bình tĩnh trở lại cơ hội đôi ngựa một trận phiêu đãng ba viên xúc s ắ c lại lần nữa vạch qua một đường vòng cung ba ba ba vậy mà lại là ba ba ba chu cẩm thụy nói thầm một tiếng đáng tiếc vì điều chỉnh tâm tính trước thắng được một cục chính mình đã đem ba viên cố định x u ấ t sắc dùng hết không phải vậy cái này vòng tô dịch liền có thể cầm tới tương đối khó cầm bốn đầu không có ba viên cố định x u ấ t sắc cơ hội muốn cầm đến bốn đầu thực tế quá mức khó đối diện tưởng quân cũng là thần sắc k h ẽ động biểu lộ hơi thư ai bảo các ngươi duy nhất cố định đã bị dùng xong điểm số là ba ba ba đội đen mời cố định ác ma chia bài nhân viên sắc mặt từ đầu đến cuối liền không có thay đổi qua tô dịch lạnh nhạt mà nói cố định một cái ba lựa chọn của hắn cùng vừa rồi tưởng quân như ra vừa rút lui còn không đợi tưởng quân nhìn xem tô dịch phản ứng thấm ngăn liền trực tiếp dâng lên tô dịch gần như không có suy nghĩ liền chọn tốt chữ số mà cái bàn bên kia thượng quân lại chậm chạp không có quyết định hán luôn cuống cắn răng h á n đánh ra cho rằng an toàn nhất chữ số lần này đối diện g i a hỏa nhất định sẽ lộ ra nguyên hình thấm ngăn chậm rãi rơi xuống mở bài tô dịch ba ba một đôi ba thượng quân một ba mặt bàn bốn cái ba người người thượng quân cảm thấy trước mắt đen kịt một m à u kém chút hôn mê bất tỉnh người này sao lại thế từ ba cái ba biến thành một cái ba trực tiếp để chính mình tê liệt xem nhẹ ba tồn tại trong đầu chỉ có phòng ngự một lúc đây cũng là tưởng quân cho rằng ổn thỏa nhất đấu pháp hơn nữa mấu chốt nhất là vừa rồi đối diện thanh niên không nghĩ tới đầu nhập đồng dạng ba như vậy chính mình chiêu này hắn cũng tuyệt đối cân nhắc không phát hiện được thật không nghĩ đến kết quả thế mà đối phương một lần nữa đầu nhập vào hai cái ba để mặt bàn một lần nữa biến thành chính mình xem nhẹ ba cái ba cuối cùng thành bốn đầu ngươi ngươi đến cùng là ai tưởng quân không tự chủ được ngốc trệ hỏi tham đều nói ta là thiên tinh thần điện lớn khắc khanh tô dịch vẫn như cũng nhàn nhạc nhưng thanh tuyên phủ vãn sinh đường thần tướng môn thúc i người h hội. h địa, kỵ k sĩ ô n n g ơ ngươi i đối không có nói qua thiên tinh thần điện. Vạn Mỹ vân tại dưới đài tre lấy cái miệng kinh khi, khỏi nói. không không không thần anh đào nhỏ nhắn, nhìn thấy Vạn vân bốn nổ nước bằng có, có ư tuyệt tre qua đầu sau lấy đào Mỹ dị này là cố ý thượng quân cuối cùng kịp phản ứng người này mỗi một bước mỗi một lần ván bài đều đang vì bước kế tiếp làm nền h á n tại lam cục người thật có thể làm đến loại này tình trạng sao thận trọng từng bước từng bước chăn đệm đem chính mình tư duy nắm gắt gao hắn giống như vân hoàng cũng là nhận thức nhân tâm thượng quân nhớ lại vừa bắt đầu từng màn cuối cùng cảm nhận được đối mặt tô dịch hoảng hốt người này chính mình đánh không thắng chu cẩm thụy nhìn thấy tô dịch đối ba nắm đấm lập tức nắm chặt cái này thanh niên thế mà có thể tính tới tình trạng như thế hắn từng màn nhớ lại tô dịch thao tác thế mà khắp nơi bố trí cảm ấy mỗi một bước đều không có dư thừa mỗi một bước đều là tính toán mỗi một bước đều tại một mực đem không đối phương mạch suy nghĩ đối diện cho rằng chính mình đang suy nghĩ nhưng hoàn toàn là bị tô dịch người làm can thiệp người này thế mà mạnh như vậy đem chính mình còn có còn lại ở đây khán giả đều lừa gạt chu cẩm thụy thậm chí cảm thấy đến hắn so vân hoàng càng thêm đáng sợ vân hoàng là không có đường đi có thể truy tung không cách nào suy nghĩ mà tô dịch hắn thế mà từng bước một để người trúng kế của hắn từng bước một để người h ă m sâu từng bước một đem người đầu độc người khác còn không có mảy may phát giác thậm chí liền tính phát giác cũng vô pháp lập tức liền tin tưởng mình phán đoán nhất định sẽ lại lần nữa đi dò xét chứng minh vân hoàng hắn tạm thời không thể phát giác nàng là như thế nào làm đến cảm giác chính mình hắn chỉ cảm thấy nhận lấy không hiệu áp lực mà tô dịch thì là tỉ mỉ bố cục vòng vòng đan sen quả quyết xuất thủ loại này cường đại sức phán đoán sử dụng bàn lực càng làm cho biết cái này có nhiều khó khăn chu cẩm thụy giao động cái này thanh niên thực tế đáng sợ hắn là chức nghiệp lừa đảo sao chu cẩm thụy không chút nghi ngờ nếu như cái này thanh niên trong hiện thực có chức nghiệp như vậy nhất định là khi t r a sư vân hoàng chậm rãi ngẩng đầu lên lộ ra nàng tấm kia thanh thuần vô cùng nhưng bây giờ lại lần thứ hai quyến rũ vô cùng khuôn mặt nàng liếm liếm chính mình đôi môi đỏ thắm cái này nam nhân hình như thú vị chương tám mươi ba vân hoàng ngươi rất thú vị ta ngươi không thú vị chương tám mươi ba vân hoàng ngươi rất thú vị ta ngươi không thú vị vạn mỹ vân cũng kinh dị vô cùng miệng nhỏ gần như có thể chứa một viên trứng gà mới vừa rồi còn đang vì ba đầu ba không có cách nào cố định mà đáng tiếc nàng cho rằng không có cố định ba viên cơ hội lại khó góp đủ bốn đầu hiện tại thế mà lập tức bởi vì tô dịch xuất hiện cùng lúc đó tất cả mọi người ở đây đột nhiên nghĩ đến cục diện này hình như giống như đã từng quen biết ta cái này không phải liền là vân hoàng đánh bại chu cẩm thụy hình ả n h sao đồng dạng điểm số kết quả khác nhau cái này thanh niên lại khủng bố như vậy vân hoàng cũng cuối cùng lại một lần nợ nụ cười biểu lộ lại lần nữa trở nên quyến rũ vô cùng cuối cùng đến cái thú vị người nàng đáng yêu vớt vớt lọ tóc hướng về dây đỏ đi đến điên vào bốn đầu cột hai mươi điểm tích lũy chính mình hai vòng đặc thù bài loại hình đã lấy được bốn mươi điểm mà đối phương lấy được hai mươi bảy điểm chính mình đoạt về mười ba điểm đồng thời hoàn thành hai cái độ khó khá lớn đặc thù bài loại hình hiện nay tổng điểm đội đen chín mươi chín phân t ử đội một trăm mười phân còn kém mười một phân là có thể đ ổ i kịp t ử đội thay người giai đoạn tô dịch tự nhiên vẫn là lựa chọn chính mình mà đối diện lựa chọn là vân hoàng tường quân mất hồn mất vỉa lùi đến dây đỏ về sau tráng hán không khỏi vỗ một cái hắn trận mắt nhìn hiển nhiên đối hắn dùng xong sáu điểm cột vô cùng bất mãn vân hoàng chậm rãi ra sân n u cười như yên chu cẩm thụy cảm thấy lại lần nữa xếp chặt kỳ thật hắn không phải không nghĩ đến ván này vân hoàng sẽ lên tràng cũng không phải nàng e ngại vân hoàng hắn tự nhiên trong lòng có một đám lửa muốn hướng vân hoàng báo thủ có thể hắn càng muốn nhìn hơn đến cái này thanh niên cùng vân hoàng quyết đấu như vậy hắn có thể chiến thắng vân hoàng sao vạn mỹ vân cũng chăm chú nhìn trên sân biết quyết định vận mệnh thời điểm đến thành bại tại cái này một lần hành động người rất thú vị vân hoàng mỹ nhãn như tơ nhìn chằm chằm tô dịch t ô dịch thì tiếp tục duy trì tâm như chỉ thủy biểu lộ l ạ n h n h ạ t ta là thanh tuyển p h ụ vãng sinh đường thần tướng môn túc tinh điện kỵ sĩ hội đệ nhất k h á c thanh nhân thiết phải hảo hảo duy trì ngươi không thú vị t ô dịch m ặ t không hề cảm xúc đáp lại nói vân hoàng hơi có vẻ kinh ngạc về sau cười trừ vậy liền để ngươi xem một chút ta có nhiều thú vị ác ma quyết đấu thứ chín vòng bắt đầu lại lần nữa từ từ đội trước cố định điểm số là một trăm m ư ơ i hai từ đội mời cố định cố định một viên hai vân hoàng khẽ cười nói thế ô d ị c t r nhưng n hiện i tại bởi vì vân hoàng có đã hoàn thành bốn điều hòa hổ lô hạn chế cho nên căn cứ phía trước cách chơi Đã có tốt như ấ xuất t thêm trừ tùy trực tiếp đánh ra ngoại trừ giải cộng ngoại ngoài ngoại Không ra đối 2, để vân hoàng viên viên lại đối. đối đối đó đánh để đầu, để chính sắc, hoặc câu không h bên vân là là ra ra ra ý p ơ n điền g vậy à o điểm chuyên、mục. Như v vô vậy luận là là đều tiểu thuận. cùng phương chính đoán tính toán mình, thành Như chỉ có xác được của có hay thể đối đối đối đối đối mới tạo rất hiển nhiên chính mình tất nhiên sẽ lựa chọn cái này chiến lược gân tô dịch t r o n g mắt hơi h i ế p hiện tại muốn cân nhắc chính là vân hoàng đến cùng là thế nào cái nhận thức nhân tâm là thông qua chính mình vừa rồi đối với đối phương hướng dẫn cùng giải vẫn là thật có cái gì độc tâm thuật loại hình quỷ đồ vật tác ma trò chơi tất cả đều có khả năng tô dịch cũng không dám tính toán theo lẽ t h ư ờ n g như vậy trước từ bên trong ngẫu nhiên rút một cái thăm dò sâu cạn tô dịch đầu tiên là cố định một cái hai sau đó x u ấ t s ắ c tùy ý một ném là một cái năm điểm tô dịch không do dự sau đó đem năm điểm cũng xác nhận hả đột nhiên tô dịch tựa hồ phát giác cái gì tấm ngăn mở ra tô dịch lại thấy được vân hoàng giống như cười mà không phải cười khuôn mặt mặt bàn hai điểm Tô dịch, năm. Vân, vân, vân, vân hoàng cuối cùng lại để cho cái này thanh niên bước chính mình góp chân đáng ghét chu cẩm thụy nắm đấm lập tức nắm chặt vân hoàng vạn mỹ vân cũng lo lắng cái này vân hoàng thật không dễ đối phó nếu không mình ca ca cũng sẽ không thua trận vạn mỹ vân không có nhìn ra trước mắt cục diện đã thua tâm còn ôm lấy một tia kỳ vọng t ư ở n g quân cùng áo lót tráng hán ngược lại là t h ở phào nhẹ nhõm cuối cùng từ bị tô dịch đang lúc sợ hãi chậm lại thư của bọn hắn tâm cũng lần thứ hai tạo dựng lên đúng a có vân hoàng tại còn sợ tiểu tử này làm cái gì dù cho tiểu tử này rất mạnh thế nhưng tại vân hoàng trước mặt căn bản chính là vô kế khả thi đã toàn thắng a thế nào coi như thú vị sao vân hoàng khẽ m ỉ m cười nghiêng nước như thành điên vào tiểu thuận từ cột hai mươi điểm tích lũy tô dịch nhắm mắt lại không có để ý vân hoàng thú vị thú vị người tô dịch có một chút mặt mày tô dịch nhìn một chút điểm tích lũy biết đại khái chỉ cần vân hoàng không cho cơ hội như vậy trò chơi cũng đã thua dù cho chính mình đã cầm xuống hai lần đặc thù bài loại hình nhưng vân hoàng lạc như vậy người sao tô dịch đã có đối sách thử xem dù sao hắn bốn mươi điểm tích lũy đã không phải là hạn g chót cái này vòng sẽ không bị xóa bỏ hắn cũng không có ý định dùng ngự vô song tới đối phó vân hoàng hắn đến tiết kiệm đến đối mặt tiếp xuống không biết cửa ả i nếu như thế vậy liền lá gan đến phiêu lên ôi để ta thiên tinh thần điện lớn khắc khanh đến thử xem người nước vân hoàng điểm số là một nam sáu đội đen mời cố định cố định điểm số là sáu hiện tại chính mình thế cục cũng rất sáng tỏ chỉ còn lại sáu điểm cột cùng ba cái đặc thù bài loại hình tương đối dễ dàng tổng cộng còn có khó càng thêm khó đại thuận tử cùng năm đầu như vậy cái này vòng ta cố định sáu rất rõ ràng ta theo đuổi là mặt bài tổng cộng hoặc là sáu điểm cột như vậy chính mình cần làm chính là đem hai cái sáu điểm đưa ra như vậy chính mình đ i ề n vào sáu điểm cột thế tất có mười tám điểm nhưng nếu như bạn bè muốn làm một lốc vậy liền bên trên cục mạch suy nghĩ không đồng dạng tiểu thuận tử đã bị bài trừ song p ư ơ n g đều đã hoàn thành hiện tại muốn làm một lốc chỉ có thể đại thuận nhưng phía trước muốn tại thế cục bây giờ cầm tới đại thuận cơ bản không có khả năng bởi vì đối thủ hai viên x u ấ t s ắ c có thể chia tách một viên cùng trên sân x u ấ t s ắ c tạo thành một tổ câu đối như vậy chính mình sẽ vĩnh viễn không làm được đại thuận nhưng ván này không giống bởi vì phe mình sáu điểm cột cùng tổng cộng cột cũng không đọc tới như vậy đối thủ liền không khả năng đánh ra sáu điểm cái này câu đối cho chính mình bởi vì vạn nhất chính mình nếu là ngắm chuẩn tổng cộng cột hoặc là sáu điểm cột như vậy vân hoàng liền sẽ để chính mình lấy không rất đa phần như vậy phương thức tốt nhất chính là chính mình tạo thành một cái câu đối mà một một đôi chính là lựa chọn tốt nhất chính mình cái lựa chọn này không có dư thừa giải thích chỉ có thể đánh hai cái sáu thế nhưng căn cứ vân hoàng bên trên một cái kinh nghiệm nàng thích trêu đùa người khác cũng không nhất định sẽ đánh ra tốt nhất giải nàng hưởng thụ một người bởi vì nàng chậm dãi biến thành không tự tin nàng chủ đánh chính là một tay tinh thần tra tấn căn cứ chu cẩm thụy cái k i a mấy cái suy tính như vậy chính mình đánh hai cái sáu có phải là đối phương sẽ không đánh hai cái một mà là đi nghĩ đến đánh một cái đại thuận cho chính mình nhờ vào đó đến cười nhà mình rất có thể như vậy ta liền không đánh xong sáu hai mươi phản kỳ đạo đi cực m ộ tôi c thấp sát xuất đại thuận. Vân hoàng nhất Hoàng đại Vân dịch đem hai viên xúc s ắ c lật đến 4,5 hướng lên trên t ô dịch xác định muốn đánh điểm số nhưng cũng không có theo xác nhận nhìn một chút bên cạnh thời gian hai phút ra xúc s ắ c đến ngược mới vừa còn chỉ còn lại mười giây ba hai một chữ số đến một một khắc này t ô dịch hai tay bằng vào cực cao tốc độ tay đem xúc xắc xoay chuyển xác nhận vân hoàng để ta nhìn ngơi bộ mặt thật người cái này nước đến cùng sâu hay không chương tám mươi bốn làm dụ hoặc đúng không ta trực tiếp nhận lấy chương tám mươi bốn làm dụ hoặc đúng không ta trực tiếp nhận lấy chu cẩm t h ụ y to mày vừa rồi vân hoàng giống như đọc tâm đồng dạng đánh trúng tiểu thuận tử đem t r ê n l ệ n h từ mười một điểm lại kéo ra đến ba mươi một điểm t r ê n l ệ n h của song phương lại lần thứ hai mở rộng hiện tại trò chơi đã tiến vào phần sau c h ỉ n h thực tế không có quá nhiều thao tác không gian hiện tại mà nói chỉ cần song phương không cho cơ hội ngoại trừ tổng cộng đặc thù bài loại hình đại thuận cùng năm đầu đã là tuyên bố phá sản tổng cộng chuyên mục tin tưởng đối phương cũng sẽ không cho cơ hội kết quả tốt nhất đại khái là một một sáu sáu sáu cũng chính là hai mươi điểm tích lũy như vậy cộng lại tô dịch cũng chỉ có thể cầm tới ba mươi tám điểm tích lũy cùng bốn mươi ba so còn kém năm vân thực tế vân hoàng đã hoàn thành đặt vướng thắng lợi tiểu thuật tự cho nên chu cẩm thụy tự biết đã thua trong lòng một c ố c khí không cách nào phát tiết hắn chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m trong t r à n g bị tấm ngăn bao trùm hai người nếu như cái này vòng là chính mình bên trên kết quả có lẽ còn là đồng dạng a tô dịch hắn đã rất mạnh hắn đã làm đến cực hạn tại hắn bố cục phía dưới phe mình chẳng những thành công hai phó đặc thù bài loại hình càng là hủy hoại đối phương sáu điểm cột để t r ê n lệch đi tới có thể thắng lợi kém giá trị phạm vi có thể là vân hoàng cái này tiểu thuận từ mới ra chu cẩm thụy trong lồng ngực có khí vung không ra thực tế khó chịu vạn mỹ vân nhìn thấy ca ca biểu lộ lại nhìn một chút điểm tích lũy tựa như phát giác được cái gì thần sắc cũng ảm đạm xuống đều do chính mình nếu có thể ở năm điểm cột hai điểm cột nhiều cầm mấy phần có lẽ kết quả sẽ như vậy thay đổi cái này chết tiệt năm phân k è m giá trị vạn mỹ vân thật chặt cắn môi d ư ớ i mà từ đội hai người thì trên mặt m a n g cười h i ệ n nhiên trước thời hạn mở trạm đến chúc mừng đội đen từ đội một trăm hai mươi ba n g h ì a i t sáu sáu ba n h ì n chín bốn m ộ t hai năm một n h ì n một t ă m sáu m ư ơ hai tổng cộng hai năm hồ lô hai trăm hai t hai m tiểu thuận tử hai trăm hai trăm đại thuận tử bốn đầu hai trăm hai t r ă n h năm đầu mở bài tô dịch sáu sáu vân hoàng sáu sáu tô dịch không hề bận tâm trí tuệ v ữ n vàng vân hoàng thì là lông mày nhữ lại trên trán đều là vẻ giật mình a nha sai lầm nha giật mình về giật mình thế nhưng vân hoàng nụ cười lại càng thêm n u m ạ quỷ, tựa như nhìn ánh mắt tô dịch đều nhanh chảy ra nước chu cẩm thụy ngu ngơ ở đây hắn không rõ ràng đối cục bên trong đến cùng phát sinh cái gì cái này cho chơi chính mình đội ngũ đã thua a hắn căn bản không có ôm cái gì vô vị kỳ vọng nhưng vì cái gì rõ ràng tô dịch muốn ra s o n g sáu thế cục vân hoàng cũng sẽ ra s o n g sáu bạch, bạch đưa cho tô d ị c năm đầu đây chính là năm đầu a ba mươi điểm tích lũy a chu cẩm thụy lồng ngực dập tắc hỏa lại đột nhiên b ư ớ lên hắn cảm thấy trong lồng ngực có một cỗ nhiệt huyết phun trào hồi tưởng lại phía trước chính mình cố định ba viên x u ấ t sắc cưỡng ép cầm tiểu thuận thanh kia chu cẩm thụy không khỏi nghĩ đến chẳng lẽ hắn đây là đem vân hoàng đoan chắc sao hắn làm sao làm được vạn mỹ vân cũng là ngây dại nhìn xong điểm tích lũy đơn nàng tự nhiên rõ ràng chính mình đội đã là tất thua c h i cục hơn nữa bị đào thải trên cơ bản chính là c a hắn đã không có điểm tích lũy có thể cầm nhưng đây là có chuyện gì tô dịch đem vân hoàng khống chế Vạn vân n Mỹ u ố tôi xuống ngũm nước một dịch thản như nói tựa như cái này vòng trò chơi thắng bại không có quan hệ gì với hắn khẩn yếu thắng liền phải chăng bút không phải vậy thắng làm gì tôi dịch vui vẻ trong lòng mặt ngoài rất bình tĩnh có thể nói cho ta ngươi làm như thế nào sao vân hoàng đôi mắt đ ầ y nước nhìn qua thanh niên trước mặt nói không thể tô dịch nhẹ nhàng nói nói cho ngươi ta lại không có cái gì chỗ tốt còn ảnh hưởng ta hiện tại trang ít gió mát từ đến hình tượng việc này ta nhưng không làm một kiện l à m sắc đạo cụ hả không làm loại này là a sắc đẹp không được làm tiền bạc r ụ hoặc tới tô dịch xua tay không nói một lời như vậy thời khắc một kiện không đủ để giao động chính mình trang bút quyết tâm hai kiện vân hoàng nói tiếp tô dịch x u ề bàn tay ra lấy ra ta vân hoàng chưa từng thiếu người hạ tràng liền cho ngươi vân hoàng ngẩng lên mỹ l ạ đầu hướng về phía tô dịch cười một tiếng khá lắm nhìn thấu chính mình biết chính mình tốt cái này một ngụm nhưng đây chính là hai kiện lam sắc đạo cụ a điểm số là một một hai từ đội mời cố định ác ma chia bài nhân viên cũng không có để hai người tiếp tục trò chuyện đi xuống ý nghĩ vẫn như c ũ thực hiện chức trách của hắn cố định hai viên một làm vân hoàng cố định hai viên một thời điểm tô dịch biết nàng đã bỏ đi chống cự hướng chính mình giao ra cờ trắng chính mình lấy được ba mươi điểm tích lũy chỉ cần mình không cho cơ hội đối phương căn bản không có khả năng thắng mà chính mình đương nhiên sẽ không cho cơ hội ngượng ngùng ngươi vân hoàng thích chơi bay thích đùa bỡn nhân tâm thế nhưng ta cũng không yêu có thể thắng liền được đây chính là tín điều của ta mở bài tô dịch hai hai vân hoàng bốn mặt bằng một một hai hai bốn vân hoàng mặt mày mỉm cười cũng không có gấp gáp đ i ể n vào điểm tích l u y chờ đợi tô dịch giải đáp nghe nói ngươi là tổ chức tình báo người tô dịch thản nhiên nói vân hoàng mỉm cười gật đầu vừa bắt đầu ta cho rằng ngươi cái gọi là nhận thức nhân tâm bất quá là tâm lý học tăng thêm hiểu rõ vô cùng ngươi đối thủ m ạ thôi chu cẩm thụy nghe nói vân hoàng muốn lấy ra hai kiện làm sắc đạo cụ đổi tô dịch giải đáp không tự giác cho rằng ít tối thiểu ba kiện mới đúng nhưng hắn cũng vô cùng m u ố n biết tô dịch đến cùng thế nào suy nghĩ thế nào để vân hoàng đi vào hắn bấy dập đánh ra cái kia đ ố i x ấ u vạn mỹ vân cũng là vui vẻ vô cùng n h ó n chân nhọn ngẩn người một chút tô dịch chầm rãi nói ra chu cẩm thụy cùng vạn mỹ vân lỗ thai dựng đứng lên bọn hắn biết cái này không riêng bao gồm tô dịch thế nào làm đến đạt tới năm đầu còn bao gồm vân hoàng một số bí mật nhưng vân hoàng lại là không quan trọng thậm chí ra đạo cụ để tô dịch tại chỗ nói ra làm nhìn xem vân hoàng nóng rực ánh m chu cầm thủy hiểu rõ có lẽ đây chính là nàng theo đuổi thú vị tô dịch nhìn xem trước mặt vân hoàng hát sát sân s á m kim tuyến viên liên rịa phía trên t k e o lên làm công vô cùng tinh xảo một cái phượng hoàng trắng nón đều đặn chân từ xẻ tà chỗ lộ ra cái này sợ không phải một kiện trang bị a tô dịch ánh mắt lại nhìn đến tinh xảo xương q u a i xanh bên trên n g ọ c bội co i lại tóc đen tui bên trên màu đỏ chân trâu cái châm cài đầu những này sợ không phải đều là trang bị đi nhìn qua rất giàu tô dịch vông xuống đôi mắt bên trong hiện ra một ít kim quang cái này có thể phải hào hào kiếm bụn chương tám mươi lăm vân hoàng ngươi không được chương tám mươi năm vân hoàng n g ư ơ i không được đầu tiên ta không thể không nói các ngươi tổ chức hoặc là ngươi công tác tình báo làm không tệ tô dịch có ý riêng ngươi hiểu rõ vô cùng chu cẩm t h ụ y là người vòng thứ nhất là ngươi cố định ba đầu năm rõ ràng hướng về phía khó hoàn thành bốn đầu đi một điểm là phân phát đến x u ấ t sắc về sau chính diện hướng lên trên ban đầu điểm số cũng chính là nói bất động nó chính là một điểm chu cẩm t h ụ y là cái khinh thường tại dãy r ù a n g ư ờ i nhìn thấy kết quả đã định tự nhiên sẽ không tận lực cải biến điểm số đánh một điểm ngươi liền tóm lây hắn cái này tâm lý can đảm cẩn trọng hoàn thành vòng thứ nhất tạo áp lực tô dịch chầm rãi nói ra lại sau đó ngươi lại biết hắn thông minh đồng thời đang nghi ngươi tại hắn cái này ấn tượng cũng là nhân vật lợi hại ván này lại là chu cẩm thụy thăm dò cục coi hắn rơi đi vào thời điểm thường thường xem nhẹ ngươi sẽ trực tiếp đứng tại tầng thứ nhất như vậy hắn lại lần nữa bị ngươi bắt giữ một lần ngươi dù cho lần thất bại này cũng không thể đối ngươi tạo thành cái gì thực chất ảnh hưởng trừ phi hắn thật đạt tới đại t h u ậ t tử đối với ngươi mà nói ngươi như thế đánh xong hoàn toàn không có lo lần thứ ba là ngươi tại một điểm đúng năm điểm đúng sáu điểm đúng lựa chọn một điểm đúng lại không tốt liền chiếm dụng một điểm cột không có gì lớn mà đ ố i chu cẩm thụy đến nói hắn cũng không muốn đánh cho ngươi năm sáu điểm để ngươi thật sớm góp đến hàng hiệu tổng cộng hoặc là năm sáu điểm cột đại ngạch điểm tích lũy song hướng đánh cờ về sau hắn vẫn là lựa chọn một điểm đúng đương nhiên chu cẩm thụy còn có rất nhiều phương pháp nhưng ngươi liền đ o a n chắc một điểm đúng ngươi cái này vòng so với vòng thứ nhất lại trở nên vô cùng bảo thủ tỷ lệ sai số rất lớn cái này ba lần quyết đấu có thể nói đều là ngươi tính toán tăng thêm vận khí có thể giải thích chu cẩm thụy âm thầm gật đầu xác thực như vậy vừa rồi tại ngoài sân hắn cũng cẩn thận suy nghĩ qua vân hoàng cơ bản cũng là như vậy để chính mình g à i bẫy thế nhưng thật khó tránh cũng quá bằng vào vật khí vẫn là thú vị thú vị vân hoàng nghe tô dịch nói đến đây m ỉ m c ư ờ i càng lớn khỏe miệng nâng lên điểm đường còn càng thêm lớn nhưng làm ta n g o ạ i ý muốn chính là ngươi tại ta theo trình tự lại lần nữa hợp thành t i ể u thuật tử tô dịch nói tiếp lần này ta thậm chí đều không có suy nghĩ mà là tùy tiện ném một cái điểm số ngươi là thế nào có thể biết rõ ngươi đến cùng là nhìn rõ nhân tâm nhận thức người đoạn vật vẫn là tại trên người ta trang camera vân hoàng có chút hăng hái nhìn xem tô dịch chờ hắn bất kế tiếp trả lời liền tại bên trên một vòng ta cũng phát giác một tia quái dị tình huống phía trước tại cùng tượng quân quyết đấu thời điểm hắn ra xúc s ắ c xác nhận rất nhanh cho nên tại ta xác định sau đó lập tức trực tiếp tiến vào công khai phân đoạn nhưng ở cùng ngươi quyết đấu lúc ta xác nhận sau đó ngược lại là cảm thấy một tia nhỏ xíu trì hoãn đây có phải hay không là đại biểu cho ngươi là tại ta xác nhận sau đó mới đi theo xác nhận vân hoàng vân hoàng trong mắt kinh dị chợt lóe lên mí môi không nói một lời dùng ngón tay vòng quên tóc nàng ngược lại là không nghĩ tới lại là cái này để hắn phát giác tại chính mình thao tác phía dưới như vậy nhỏ xíu t r a n lệch thời gian hắn cũng có thể cảm nhận được Cái nhưng ta tin tưởng ngươi cho dù sẽ đọc tâm thuật cho dù có thể nhìn thấy ta điểm số cũng chưa chắc có thể tại mọi thời khắc nhìn chằm chằm ta đọc hiểu ta nếu như ngươi thật có thể xem thấu ta tất cả ý nghĩ như vậy ngươi còn tại nói cái gì thú vị không thú vị ngươi căn bản đứng ở thế bất bại không ai có thể đánh bại ngươi lại căn cứ ngươi phía trước cùng chu cẩm thụy quyết đấu lúc ra x u ấ t sắc ta phán đoán ngươi nhất định sẽ nhượng lại ta hối hận điểm số n g h ị chủ đạo trận này trò chơi n g h ị đánh nội tâm của ta cái này chắc hẳn chính là ngươi niềm vui thú vị trí làm ta xác định rõ mạch suy nghĩ về sau căn cứ ném điểm phòng ngừa ngươi đọc tâm cùng nhìn thấy ta điểm số ta biên tạo một cái mạch suy nghĩ giả vờ suy nghĩ chỉ hoan thời gian đồng thời trước dùng điểm số bốn năm hướng lên trên tạo thành có thể xuất hiện thị giác xác nhận cuối cùng lại rót tính theo thời gian kết thúc phía trước lâm thời chuyển đổi ta thật cần xúc sắc điểm số sáu nhắc tới cũng đơn giản thứ nhất ta muốn tại x ú t sắc xuống một nháy mắt làm tốt quyết sách sau đó tuyệt không dao động thứ hai ta muốn một cách tự nhiên suy nghĩ kéo tới đếm ngược kết thúc đ ể phòng gây nên n g ư ờ i hoài nghi thứ ba ta không thể suy nghĩ lung tung để quyết định của ta lắc lư nắm chắc tốt điểm thứ nhất cùng điểm thứ ba cơ bản đã đầy đủ dù sao vừa rồi ngươi cho rằng ta bị trấn hiếp cái này điểm thứ hai ta làm tự nhiên một chút giống ngươi tự tin như vậy người có lẽ sẽ không hoài nghi mình cho nên ngươi nếu là thật giống ta cho rằng như thế tại ta xác định từ bỏ song sáu trong nháy mắt đó liền nhất định sẽ đánh ra song sáu đến khiêu khích ta đương nhiên ta cái này cũng vẹn vẹn phỏng đoán cùng thử nghiệm đến mức có thể thành hay không cái kia còn phải xem ngươi vân hoàng tô dịch không hề xác định sẽ hay không thành công chỉ có thể đem tất cả đều làm tốt gợi ông đập l ư n g ông hơn nữa nàng đến bây giờ cũng không biết vân hoàng đến cùng dùng chính là phương pháp gì chỉ có thể nói tỷ lệ lớn là đọc tâm loại hình đặc dị công năng thậm chí rất giống chính mình thiên phú có thể tại hạn chế cấp trong trò chơi sử dụng nhưng nếu như chính mình phương pháp này có thể phá giải cũng chính là nói hiện tại chính mình đã miễn dịch nàng vân hoàng mặt mày con con phủi tay âm thanh thanh thúy được điền vào bốn điểm cột bốn điểm tích lũy chu cẩm thụy nghe xong khẽ giật mình hắn không thể không b ộ i phục tô dịch vậy mà bắt lấy cái kia xác nhận chỉ h o á n cái này nhỏ bé chi tiết càng l à tại chỉ có manh mỗi bên trong phòng đoán thăm dò c ũ n g chu đáo bố cục mặc dù là đối phương cho cơ hội nhưng cái này lịch chuyển lập bàn xảo diệu bố trí không có chút nào sai lầm chấp hành cũng thật cuối cùng nắm vân hoàng nếu biết rõ tô dịch nói tới cuối cùng đạt tới mục tiêu cái này ba điểm cũng không phải là giống hắn nói đơn giản như vậy muốn tại x u ấ t s ắ c xuống thời điểm một nháy mắt làm tốt quyết sách sau đó không tại kéo dài suy nghĩ lại muốn đem không chính mình lo dịp đem chính mình hướng dẫn đi một sai lầm phương hướng không chút nào suy nghĩ lung tung. Cuối cùng, lại giải quyết dứt khoát nháy mắt chuyển đổi tư duy quyết định thắng cụ đây là cường đại cỡ nào lực không chế cơ hồ là muốn làm đến chính mình đem chính mình lừa gạt cái này thật có thể làm đến sao chu cẩm thụy không nhịn được nhớ tới chính mình một cái khác muộn muộn chu c ẩ m đoạn nếu như là nàng cũng có thể làm đến sao vạn mỹ vân hiện tại biểu lộ chính là viết hoa một cái thông khoái lại để cho ngươi đặt chí cuối cùng đánh bại cái này diễu võ dương a i vân hoàng vui vẻ đồng thời trong nội tâm nàng cũng t h ầ m giật mình lần này xếp tới đồng đội đến cùng lai l ị gì nói chắc như đinh đóng cột nói chính mình là tân nhân chỉ có lại thản nhiên tự nhiên nói khoác chính mình là môn phái nào k h á c h khanh vấn đề là còn đối với mình dùng thâm tình như vậy ánh mắt cái quỷ gì thậm chí vòng thứ nhất còn nguyện ý vì chính mình gánh chịu nguy hiểm nhưng bây giờ nhìn hắn như thế cùng nhau thao tác xuống hắn lời nói có thể tin liền có quỷ chương tám mươi sáu rơi vào lồng giam kinh hiện d ị biến chương tám mươi sáu rơi vào lồng giam kinh hiện d ị biến tô dịch cũng không có nói tiếp cái gì tại cái này một vòng tô dịch lại lần nữa cố định một cái sáu điểm đánh ra hai cái sáu mà vân hoàng cũng cho chính mình hai cái sáu lại là năm cái sáu điểm tô dịch hoàn thành tổng cộng cột điên vào tổng cộng cột ba mươi điểm tích lũy vân hoàng rất lợi hại ba vòng xuống một người hoàn thành ba pho khó khăn đặc thù bài loại hình bạo đ o ạ t sáu mươi điểm tích lũy mà tô dịch thì hoàn thành bốn cái đặc thù bài loại hình của q u y ề n một trăm điểm tích lũy mặc dù cái cuối cùng là vân hoàng đưa nhưng cái này cũng không trở ngại tô dịch tại ở đây trong đám người đã thành vân hoàng tồn tại thậm chí so vân hoàng càng hơn một bậc tô dịch cùng vân hoàng vòng ấy đã đến tự động hạ tràng vân hoàng tô dịch gọi lại vân hoàng ân vân hoàng sửng sốt một chút người không được tô dịch thản nhiên nói vân hoàng nháy mắt xương lạnh dày đặc sắc mặt biến đổi mới khôi phục nguyên dạng nên đón tô dịch chính là vạn mỹ vân vui sướng khuôn mặt tươi cười còn có chu cẩm thụy ra vẻ bình tĩnh biểu lộ hiện tại chu cẩm thụy là trực tiếp thoải mái phá hỏng nha người anh em này cho chính mình xả được cơn giận thật sự là khoe miệng của hắn nhịn không được có chút niết lên tiếp xuống đem đổi thành chu cẩm thụy cùng gã đeo kính tưởng quân quyết đấu chu cẩm thụy biết đi lên chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu không hề nghi ngờ từ đội bại cục đã định mà tưởng quân thì là mất hồn nhắm mắt theo đôi bên trên tràng phía trước hảo tâm không có hả báo tô dịch an ủi một cái chu cẩm thụy còn bị hắn tránh ra lần này đổi nhau thành chu cẩm thụy tại tô dịch bên cạnh do dự một chút sau đó vô vô bờ vai của hắn mới lên tràng tô dịch gật đầu ra hiệu về sau nhìn sang vân hoàng hiện tại trọng yếu là chính mình đạo cụ tô dịch thầm nghĩ vân hoàng biết tô dịch đang suy nghĩ cái gì chậm trong tay đột nhiên xuất hiện hai cái truy nhỏ thanh toán s o n g trước mắt cũng bắn ra một đầu nhắc n h ỏ nhỏ người chơi vân hoàng tặng cho đạo cụ tinh búa gen ít hai tô dịch mây trôi nước chạy đưa tay tiếp nhận cảm thấy lại là cười không ngậm mồn vào được cái này chẳng phải tới rồi sao tên tinh búa rèn phẩm chất lam sắc đạo cụ loại hình tiêu hao chủng loại công năng rèn đúc màu trắng trang bị ba mươi xác suất để lên cao đến lam sắc phẩm chất trong vòng năm phút liên tục đối một kiện màu trắng trang bị tiến hành rèn đúc mỗi lần s á t suất đ h ậ p ra chính là lần thứ hai tỷ lệ thành công là sáu mươi giới thiệu ải nhân đại sư đ ồ mạ umaz để lại cho đ á m học đồ xuất sư lễ một thanh chuyên nghiệp tinh búa rèn ghi chú ngươi có thể chọn lựa ngươi thích trang bị tăng lên phẩm chất không còn có so cái này càng tươi đẹp hơn sự tình tô dịch một chút dò xét thả lại đạo cụ cột cái này đạo cụ quả thật không tệ có thể căn cứ nhu cầu đến để thăng chính mình cần màu trắng trang bị phẩm chất v ậ n khí tốt có thể biến thành hai cái lang trang v ậ n khí kém điểm một cái cũng không thành vấn đề đi chính mình nếu làm ở ngự vô song rèn đúng đâu không được suy tính một chút hình như có chút lãng phí cái này vân hoàng như thế có thực lực hơn nữa thích dùng tiền bạc đến nói chuyện ngay thẳng như vậy đó có phải hay không đại biểu cho tìm tới cơ hội còn có thể từ nàng cái này đã điểm mét tô dịch trên con mắt bên dưới đánh giá vân hoàng thân thể mềm mại sách trên tay hai chiếc nhẫn cổ tay còn một vòng tay trang bị là thật không y ta vân hoàng nhìn thấy cái này tô dịch không chút kiên kỵ ánh mắt t r o n g mắt hơi h í p trên mặt càng thêm l ạ n h lạnh ta thừa nhận ngươi quả thật có chút ý tứ nhưng ngươi không phải người ta muốn tìm hả có ý tứ gì muốn tìm người ngươi muốn tìm người nào đâu có chuyện gì liên quan tới ta cái kia ta rất vui mừng tô dịch thản nhiên nói vân hoàng nghiêng đầu sang chỗ khác không nói nữa ngược lại là vạn mỹ vân nhìn thấy tô dịch ánh mắt một mực lưu lại tại vân hoàng tư thái bên trên khuôn mặt nhỏ tức giận ngươi này chuyện gì xảy ra quên vừa rồi chính mình đội ngũ k u ấ t n ụ c sao cùng cái khác đội ngũ nữ nhân mắt đi mày lại cùng chính mình vậy thì thôi ừ cái gì cùng chính mình nghĩ đến cái này vạn mỹ vân gương mặt xinh đẹp cứng đỏ giận dữ nhìn tô dịch một cái nghiêng đầu sang chỗ khác không có phản ứng hắn ván này đã cầm xuống tô dịch trong đầu lại là chuyện như thế nào lại từ vân hoàng nơi này uống chút canh có thể lập tức đưa ra hai kiện l à m sắc đạo cụ người cũng không nhiều a có thể nhiều hao một chút là một chút dù sao chính mình nguyện rủa còn không nhất định có thể không thể giải quyết cuộc thi xếp hạng sắp đến tham cao thực lực chính là đạo lý quyết định vân hoàng nhìn thoáng qua tô dịch nếu không phải cảm thấy nam nhân này có chút ý tứ không phải vậy đã sớm để hắn chịu không nổi nàng lần thứ nhất bị một cái nam nhân nhìn như thế không dễ chịu hơn nữa nam nhân này trong ánh mắt tràn đầy tham lam để nàng rất không thoải mái trên sân tình huống không cần nhiều lời chu cẩm thụy cầm xuống sáu điểm cột mười tám phân mà tưởng quân căn bản không có khả năng điền vào đại thuận tử cùng năm đầu cột tại hắn điền vào hai cái không phân về sau Cho chơi tuyên bố kết thúc ác ma quyết đấu đội đen chiến thắng thu hoạch được gác ma khóa ác ma khóa đội ngũ không được tranh đoạn trộm cắp cũng sẽ không rơi xuống chỉ chuyên thuộc về chiến thắng đội ngũ lần này chìa khóa đột nhiên trôi hướng tô dịch trong tay là cùng vừa rồi chiếc chìa khóa kia có thoáng khác biệt hát sắc chìa khóa v a n g một tiếng rò nét bạo tạc chuyển đến t ư ợ n g quân một nháy m ắ t hóa thành huyết vụ ác ma trò chơi tựa hồ là c h i kỵ để t ư ợ n g quân tại trong suốt che đậy bên trong bạo tạc không có bắn tung t ó i ra liền c ầ m hai cái không phân t ư ợ n g quân tại bên trong t ử đội điểm tích lũy thấp nhất dựa theo quy tắc bị xóa bỏ t h ế tô dịch là lần đầu tiên nhìn thấy bạo lực như vậy hình ảnh phía trước cũng chỉ là súng bắn cùng với đao hiện tại người tựa như ấn một quả bom nổ tung lên cái này ác ma trò chơi là thật q u tham tiền người tưới gạch đồ chính chính vừa rồi như thế cửa chưa từng xuất hiện gạch ngược lại là dần dần sụp đổ từng khối gạch phóng lên tận trời lộ ra đen nhánh thâm viên gạch dài rác rất nhanh lập tức liền đi tới tô dịch chân của bọn hắn một bên căn bản không có thời gian suy nghĩ một c á y mắt sống sót mấy vị người chơi toàn bộ rơi xuống biến mất tại dưới chân đen ngòm không gian năm t có thể hay không đừng làm như thế kịch bản giết tô dịch vớt vớt cái mông nhiệm vụ thoát đi lồng giam thất bại xóa bỏ cái này mẹ nó giới thiệu có đủ ngắn gọn tô dịch mở mắt phát hiện chính mình người đã ở một cái hắc cám trong phòng phía trước có một cái đèn dầu sắp dập tắt chính mình cùng đồng đội tách ra s ơ lên túi phát hiện thắng được chìa khóa vẫn còn ở đó tô dịch bất chấp những thứ khác tranh thủ thời gian chạy lên phía trước phát hiện một bên còn có nửa bình đồ vật một hộp diêm cầm lên xem xét rất nhân tình hóa xuất hiện ngắn gọn giới thiệu vắn tắt dầu t h ắ p dầu hỏa cái lượng này có thể để kiểu cũ đèn dầu duy trì liên tục sử dụng ba mươi phút tô dịch tranh thủ thời gian cầm lấy diêm mở ra xem chỉ có hai căn tô dịch cẩn thận từng ly từng tí xoáy mở đèn dầu cái bệ tận lực không cho đông vài dây t ừ n g trôi đèn dập tắt cuối cùng đem dầu thắp đều rót vào cái bệ chỉ chốc lát đèn dầu lại lần nữa sáng rỡ chỉ bất qua ánh đèn vẫn như cũ mờ nhạt tầm nhìn vẫn là không lớn tô dịch lúc này mới xách theo đèn dầu thật tốt đánh giá đến gian phòng này che kín cho bụi bàn gỗ màu trắng vách tường có chút cũ cũ cái này giống như là một cái bỏ hoang gian phòng nhưng không biết cụ thể là làm cái gì gian phòng bên trong còn có một chút nắp lên tạp vận tô dịch hơi mở ra không thu hoạch được gì là một ít ghế còn có một chút gỗ đồ chơi thậm ch cái này đều cái gì nha tô dịch hướng đi duy nhất một cái cửa gỗ hắn nhẹ nhàng lôi kéo Kẹt kẹt. cửa gỗ ứng thanh mở ra mà bên ngoài một mảnh đen kịt tô dịch đóng cửa lại hắn vừa rồi hình như phát hiện cửa phía sau tựa hồ có màu đỏ ẩn ký hắn cầm đèn dầu xích lại gần xem xét c h ữ còn không có thấy rõ ràng lại nghe đến một cỗ mùi máu tươi đây là vết máu m à u chứ ba hắn dùng đỏ tươi huyết dịch viết thành ba cái chữ tựa hồ còn rất tầm ớ t đây là mới vừa viết không lâu đông soạn đột nhiên tô dịch bên thai truyền tới một tiếng bước chân nặng nề có vẻ như còn kéo lấy thứ gì là xích sắt vừa thi tô dịch vội vàng r ã y rủa thân thể dùng thân thể ngăn lại đèn dầu sau đó tô dịch tận lực không cho gian phòng lập tức biến thành hát cám hắn sợ khe hở gây nên bên ngoài giá hỏa chú ý chậm rãi có rú m bớt đèn gian phòng bay về hát cám tô dịch ngừng thở con em ơi chuyện gì xảy ra mới vừa rồi còn tại sáng t r ư n g trong trò chơi hiện tại như thế nào lập tức khủng bố bầu không khí lên tới đây là cùng một chàng trò chơi sao đông đông tiếng bước chân rất nặng nghề cũng rất gần gần như sắp dán vào tô dịch vị trí gian phòng đông đông đông, đông. tô dịch ngửi được càng thêm mùi máu tanh nồng đậm còn có một cố gây mũi kim loại vị chết tiệt chương tám mươi bảy n g ư ơ i mơ tưởng trốn chương tám mươi bảy n g ư ơ i mơ tưởng trốn tô dịch tim đập có chút tăng nhanh hắn nhìn một chút thanh kỹ năng vẫn như cũng là bị hạn chế trạng thái cũng chính là nói hắn quả thực còn tại vừa rồi trong trò chơi nhưng cái này phong cách vẽ cũng trở nên quá nhanh đi cửa ra vào tên kia nặng như vậy bước chân nhất định là cái quái vật mình cũng không có mảy may cách đối phó a đ ô n g một tiếng vang thật lớn tiếng bước chân ngừng lại tô dịch không có thở dốc cũng không dám di động mảy may đột nhiên ở ngoài cửa truyền đến chém vào âm thanh đi đây là tại t chợ t h ị n còn có chất lỏng âm thanh thời gian từng giây từng phút trôi qua mãi đến tô dịch thực tế nhanh nín không đi xuống thời điểm ngoài cửa truyền đến một tiếng vang thật lớn vang hình như có đồ vật gì kịch liệt đâm vào trên cửa sau đó lại là tiếng bước chân nặng nề âm thanh càng ngày càng xa tên h kia hình như đi tô dịch không khỏi bắt đầu há mồm t h ở dốc lại chờ đợi sau một phút tô dịch cẩn thận từng ly từng tí lục lọi ra túi kia d i ê sao mở đèn lên che đậy cho đèn dầu một lần nữa bên trên hỏa đây là tô dịch cảm giác được một cô âm trầm bởi vì liền tại bên chân của hắn thế mà diễn ra máu đỏ tươi mà khởi nguồn chính là khe cửa bên ngoài tô dịch chuẩn bị tâm lý thật tốt rón rén mở cửa hắn cảm giác được trước cửa hình như có đồ vật trở ngại chính mình mở cửa hơi chút dùng sức cửa cuối cùng đẩy ra đèn dầu nhẹ nhàng thoảng qua trước mặt vừa buồn không nhịn được để tô dịch nổi ra gà lên vỡ vụn đầy đất tách rời gai chi máu tươi hôn hợp một chút thịt cặn bã còn tại trên đất không được chạy sôi đổ vào cạnh cửa chính là một cái đầu vừa rồi chính là nó trở ngại chính mình mở cửa xem ra cửa chót bên trên một tiếng trọng hưởng chính là tên kia dùng s t ô dịch chuyển tới thích hợp góc độ ánh đèn xích lại gần chiếu một cái phát hiện là một tên tóc ngắn nam thanh niên thế nhưng nhắm hai mắt xem ra tách rời phía trước đã tử vong vừa rồi thế kia thế mà tại cửa phòng của mình sống sờ sờ phân thây một người do người t ô dịch xách theo đèn dầu tại cái này địa phương rón rén chạy một vòng chính mình hiện tại vị trí giống như là thật lớn một cái đại s ả n h bốn phương thông suốt có không ít giao lộ hành lang nhìn xem trên đất vết máu t ô dịch biết cái kia phân thây ra hỏa đi phía trước bốn phía vẫn như cũng là cũ nát tường trắng bên cạnh thả mấy chiếc đẩy xe t ô dịch còn tạm thời nhìn không ra đây rốt cuộc là cái gì địa phương nhưng vừa rồi nhiệm vụ nhắc nhở là lồng giam nhưng cái này cũng không giống n g ụ c giam a hiện tại mục tiêu là thoát đi có thể chạy đi đâu cũng không biết nơi này nhất định rất lớn không có địa đồ không có bất kỳ cái gì manh mối đồng đội cũng đã biến mất như vậy hiện tại mấu chốt nhất là một bên thăm dò một bên tìm đồng đội tụ lại còn có chính mình đèn này cũng liền có thể chiếu sáng ba mươi phút phải tìm tìm có hay không đèn tin loại hình vật thay thế hoặc là dầu thắp thu hồi suy nghĩ tô dịch vừa định hướng phía bên phải hành lang đi đến đột nhiên nghe đến kẹt kẹt kẹt kẹt âm thanh hơn nữa chuyển đến âm thanh đúng là mình vừa rồi vị trí gian phòng không có khả năng có người a t ô dịch tự nhiên không có khả năng trở về dùng đèn dầu nhìn xem cẩn thận hiện tại chính mình chỉ có một người nguy hiểm giờ bờ uff trồng đầy cắm cờ cử động hắn là không thể nào đi làm loại này hành động tại phim kinh dị bên trong chính là tìm đường chết trực tiếp rón rén hướng nghĩ ký hành lang chậm rãi đi đến hành lang treo trên vách tường một chút bức ảnh thế nhưng rất dán không hình cũng là tối t ă m mờ mịt t ô dịch đành phải lờ m ở phân biệt những hình này hình như có tập thể chiếu cũng có hai phẩy ba người bức ảnh có đại nhân cũng có tiểu hải t ô dịch liếm liếm có chút thiếu nước và môi cuối cùng lại lần nữa đi tới một cái thập tự châu ngã ba t ô dịch không có lo ngại tiếp tục đi về phía trước một hồi phát hiện một cánh cửa nhẹ nhàng đẩy một cái cửa có thể đẩy ra đẩy cửa ra về sau tô dịch phát hiện nơi này lại là một cái phòng học ước chừng có ba mươi đến cái chỗ ngồi nhưng xem như phòng học mà nói diện tích cũng không phải là rất lớn bởi vì một khối bảng đen liền treo trên tường chỗ này cũng không giống trường học ga tô dịch âm thẩm đoán thầm đi vòng một vòng sau đó cũng không có cái gì chỗ đặc thù chính là nơi này trên ghế hoặc nhiều hoặc ít dính lấy chút máu dấu vết ra phòng học tô dịch tiếp tục đi đến phía trước đột nhiên nghe đến một chút sổ x o ạ âm thanh có người mà phía trước bên tay phải liền lại là một cái mới gian phòng nhìn xem trong tay đèn dầu biết có thể xem thời gian thật còn lại không nhiều không có cách mở ra xem một chút đi trước thực tế không tốt chính mình còn có một lần ngự vô s o n g không biết có thể hay không ứng đối âm thanh kéo dài tô dịch lén lút mở cửa phòng ra một góc phát hiện bên trong cũng t à n mát ánh sáng nhạt đánh bạo cân nhắc khe hở lại lớn rồi một chút đây là tô dịch chỉ thấy đây cũng là một gian phòng học thế nhưng trên bàn học có một cái vị trí lóe lên một chiếc đèn dầu phía trên lại có một cây bút tại tô tô vẽ vẽ tiếng sổ soạt âm thanh chính là bút trên giấy bôi họ âm thanh có thể chỗ ngồi căn bản không có người a tô dịch hít mắt muốn nhìn rõ ràng hơn có thể là bút nháy mắt liền ngã x u n dưới đèn dầu cũng lập tức dập tắt gian phòng lần thứ hai biến thành đen kịt một màu tất cả ánh sáng nguồn gốc lại là từ tô dịch trong tay phát ra tô dịch thở ra một hơi chậm rãi tiến lên đánh tới m ộ ư ơ i hai phần tinh thần cảnh giác vô cùng hắn mau mau đến xem chiếc bút kia đến cùng viết cái gì còn có thu hoạch đèn dầu dầu thấp chỉ cần hơi có sai lầm hắn liền muốn thử nghiệm mở ra ngự vô s o n g đi thẳng đến chỗ ngồi kia bên trên cũng không có xuất hiện cái gì dị thường lúc này ánh đèn một xích lại gần phát hiện bút bên cạnh thật sự có từng quyển mà cái kia triển khai một trang chính là phía trước trải qua mỉm cười bạo đạn để mục và giải đáp nhưng giải đ cũng bởi vì tô dịch xâm nhập ngừng bút tô dịch ngồi ở trên vị trí kia lật lên xem cả bản ghi chép phát hiện phía trước mỗi một trang hoặc nhiều hoặc ít đều là một chút trí lực hỏi đáp cùng s á t suất chú thích k ỹ c à n g mà phía sau những cái kia số trang đều là t r ố n g không tô dịch suy tư một hồi cầm lên bút đem vừa rồi không hoàn chỉnh câu đố giải đáp điền x o n g trình tô dịch phát giác được điền hoàn chỉnh một máy mắt bản bút ký tựa hồ có một chút biến hóa hai dây bên trong cả bản, bản bút ký đột nhiên biến thành cũ kỹ ô h ế dị thường dính n ầ y khô khan vết máu cùng bụi đất tô dịch lại lần nữa lật xem phát hiện phía trước nội dung vẫn như cũ chính là đỏ tươi điểm lâm tấm phủ kín cả bản ghi chép mà phía sau c h ố n g không trang lại bị xé đi một mảng lớn lờ mờ có thể nhìn thấy mấy cái dùng máu tươi v ẽ ra văn tự xin nhờ tìm tới sau đó nội dung liền bị xé bỏ nhưng bại lộ mà ra bản bút ký nền tảng một lần cuối vậy mà diễn ra to lớn mấy cái đỏ tươi lại máu tươi vị xông vào m ũ i văn tự từng giờ từng phút nhìn thấy mà giật mình ngươi mơ tưởng trốn thi tô dịch nhìn xem máu tươi cùng quỷ dị văn tự đột nhiên hiện lên mắng một câu vợ mặt sau đỏ tươi huyết dịch đều nhanh hoàn toàn tràn ra quyết định thật nhanh hắn mau đem vợ ném một cái việc này không nên chậm trễ t ô dịch cầm lấy một bên dập tắt đèn dầu lung lay hướng về phòng học bên ngoài chạy vội mà ra đông đông tên lạp tiếng bước chân nặng nề cùng tiếng kim loại lại lần nữa chuyển đến mẹ nó khá lắm song hướng lao tới t ô dịch không ngừng bước trong lòng cũng không ngừng m a n g lên chương tám mươi tám lại gặp vân hoàng kinh hồn thời gian chương tám mươi tám lại gặp vân hoàng kinh hồn thời gian chạy ra phòng học t ô dịch nghe đến tiếng bước chân càng ngày càng gần thế nhưng chính mình còn không có nhìn thấy tên kia thân ảnh vội vàng ở phía trước thập tự lối rẽ rẽ ngoặt một cái nếu là thẳng tắp bị nhìn thấy ánh sáng thì còn đến đâu tô dịch vừa chạy vừa thở rất nhanh đi tới một cái tầng cao rất cao địa phương nửa vòng tròn cổng vòng đá giống như là pho tượng đồng dạng đứng thẳng phía sau tiếng bước chân vẫn như cũ vẫn còn ở đó hắn trực tiếp chui vào phát hiện nơi này tựa hồ là một cái giáo đường phía trên có một tòa thượng đế tựa thần bên cạnh là một chút sen vào nhau hoa đá đám pho tượng pho tượng trước mặt là một hàng ghế dài sau đó là một cái đại môn kỳ quái là cái này giáo đường không có chút nào cửa sổ cái này p h i ế đại môn có thể đi ra sao tô dịch không kịp nghĩ nhiều không có tại cái này ngừng chân mà là xuyên qua cổng vòm đá đi tới đối diện trực tiếp tiến vào đối diện hành lang phía sau tiếng bước chân không giảm còn có truy m i n h hắn chuẩn bị trở về đầu lại đến cái này nhìn kỹ tô dịch liên tiếp hướng về một phương hướng thất lũ bắt phải đi vòng lại quấn dù sao là khoảng cách giáo đường càng ngày càng xa tiếng bước chân cuối cùng biến mất tô dịch miệng lớn thở phì phò khôi phục tinh lực chỉnh đốn thời điểm cũng không có nhàn rỗi đem một c h a i khắc đèn dầu dầu hỏa đổ vào chính mình đèn bên trong tiếp lấy thuật a y đem trống không đèn dầu cứng rắn n é t vào túi quần của mình là ngươi một thanh âm trợ thiện vang tô dịch bên thai bỗng nhiên chuyển đến một cô hơi nóng hắn sau lưng cứng đờ tô dịch quay đầu liền thấy một tấm đáng yêu khuôn mặt lộ ra vân hoàng làm khủng bố tập kích đây kém chút cho chính mình c h ỉ n h mộng tô dịch tựa vào giao lộ khúc quanh chuẩn bị tùy thời có thể nhiều mặt hướng chạy trốn đen chiếu bốn phía một cái đen kịt một màu nóng lòng thở dốc chỉnh đốn phía dưới không có chú ý tới nút trong bóng tối vân hoàng nói một chút phát hiện tô dịch nhìn thấy còn lại sống sót người không có dư thừa nói nhảm trực tiếp đặt câu hỏi thời gian cấp bách nguồn sáng liền đại biểu cho thời gian một khi mất đi nguồn sáng liền không cách nào tiếp tục thăm dò hiện tại cũng không có nói là đội ngũ ở giữa quyết đấu càng giống là rơi vào còn lại một cái phó bản rơi xuống sau đó ta một người tại gian phòng tỉnh lại sau đó liền ra ngoài tìm kiếm manh mối trên đường còn nghe được có nam nhân cùng nữ nhân tiếng thét trói thai còn có một cái bước chân nặng nề bất quá ta trực tiếp tránh đi phát hiện một chút phòng ngủ còn có văn phòng căn cứ văn phòng một chút manh mối nếu như không có phán đoán sai lầm nơi này hẳn là một cái cô nhi viện còn lại hoàn toàn không có manh mối vân hoàng càng là không có lo ngại nói thẳng ra bản thân rơi xuống sau đó phát sinh cái gì tô d ị c âm thầm gật đầu hắn cũng có cái suy đoán này không quá tuyến tìm kiếm không đủ hiện tại tất cả manh mối cộng lại nơi này chính là không thể giả được cô nhi viện ta sau khi tỉnh lại lập tức nghe đến tên kia tiếng bước chân sau đó tại cửa phòng của ta bên ngoài phân thây một cái nam tính thanh niên không có tiếng thét trói thai hẳn là phân thây phía trước liền chết tô dịch cũng công khai trao đổi lấy tin tức sau đó ta liền dọc theo hành lang nhìn thấy hai cái phòng học diện tích còn hơi nhỏ xem ra chính là thích hợp hải tử của cô nhi viện sử dụng hành lang trên vách tường cũng có một chút mơ hồ không rõ chụp ảnh chung tập thể chiếu hẳn là trong cô nhi viện hải tử cùng lao sư bức ảnh đáng nhắc tới chính là ta tại cái thứ hai phòng học nhìn thấy một cái chính mình tại bản bút ký bên trên viết chữ bút ta mở cửa về sau nó lại đột nhiên ngừng vợ bên trong đều là trí lực câu đố nó tại viết là ta cửa thứ nhất trong trò chơi một đạo đ ề mỉm cười bạo đạn ngươi có chơi sao vân hoàng lắc đầu ta cửa thứ nhất trò chơi là bi thương ma phương ma phương cái này trò chơi ta tại quyển sổ kia bản bên trong nhìn thấy qua vậy chúng ta tất cả trò chơi có vẻ như đều là dùng cảm xúc mệnh danh còn có cửa thứ hai phẫn nộ xuất sắc vân hoàng gật đầu tán thành tô dịch tiếp tục nói bởi vì bản bút ký này bản ngã nhóm câu kia trò chơi đáp án không có điền song chỉnh ta liền dùng bút bổ sung lại sau đó cả bản bản bút ký tựa như thời gian rút lui biến thành cũ kỹ dính đầy máu cho b ù i ghi chép một trang cuối cùng tự hồ là một người đang cầu cứu xin nhờ tìm tới đáng tiếc bị người xé bỏ sau đó nội dung lại sau đó nền tảng bên trên thế mà diện ra vết máu viết ngươi mơ tưởng trốn sau đó cửa ra vào liền vang lên tên kia tiếng bước chân thoạt nhìn tự hồ là đối ta hành động có cảm ứng tiếp lấy ta đi qua còn nhìn thấy một cái giáo đường trong giáo đường xác thực có đại môn nhưng ta đoán nhất định mở không ra Cuối cùng liền đụng phải ngươi. đụng vân hoàng hơi suy nghĩ suy m ộ tư chút, hỏi một v nửa đề. Nơi này tất cả g không? Không ngồi đứng lên sườn s á m xẻ ta chỗ một đầu trắng non chân dài lộ tại tô dịch trước mắt người tới vừa vặn ta đèn đã hết dầu chúng ta chỉ có thể cùng một chỗ hành động đi nhiều người nhiều cái kèm không sai tô dịch cũng đứng lên ra hiệu hỏi thăm vân hoàng từ đâu đến để vân hoàng một lần nữa chọn lấy một con đường tô dịch ở phía trước dẫn đầu sách hai người lá gan là muốn so một người lớn tô dịch không có áp lực chút nào mở cửa phòng xem bộ dáng là cái vân hoàng nói tới văn phòng có thể đi bàn làm việc ngăn kéo lật một cái vân hoàng nhắc nhở tô dịch mở ra che kín cho bụi ngăn kéo bên trong có mấy bản màu vàng sách nhỏ lật xem sau đó là một chút người tên tên người phía sau còn điển tám mươi hai đến hai trăm hai mươi chữ số càng lộn đến cuối cùng người kia chữ số càng lớn chữ số lớn nhất một người là họ tiêu phía sau danh tự mơ hồ không rõ con số là cực đại nhất hai trăm hai mươi mà tại hắn phía trước có sáu người đều là một trăm chín mươi chín đây là cái gì điểm số sao c h ị số này có lẽ đại biểu cho chỉ số iq tô dịch suy tư chốc lát nói t u y ệ t đại đa số chữ số đều là tại chín mươi đến một trăm hai mươi lăm ở giữa một trăm hai mươi lăm trở lên nhân số giải rác lại thêm vừa rồi trên vợ t r í l ư ợ đề cùng chúng ta tham dự phía trước hai vòng trò chơi tựa hồ cũng cùng trí lực có chút quan hệ nếu như thế tạm thời điều kiện phù hợp chỉ số tên hẳn là chỉ số iq vân hoàng gật đầu đôi mắt đẹp nhìn tô dịch một cái không nghĩ tới tiểu tử này đầu vóc coi như linh hoạt lập tức liền hiểu được trị số hàng nghĩa tô dịch cùng vân hoàng bốn phía lại tìm tòi một lát không có chút nào thu hoạch đang chuẩn bị đi cái kế tiếp gian phòng a đột nhiên một cái giọng nữ âm lượng cao thét lên chuyển đến phá vỡ bình tĩnh đông đông cứu mạng âm thanh liền tại phụ cận chẳng mấy chốc sẽ đến cửa ra vào tô dịch cùng vân hoàng l i ế p nhau a n ý lập tức trốn vào văn phòng bên trong tủ quần áo tô dịch không có dập tắt nguồn sáng nàng biết tại trong tủ quần áo nhất định chuyển không đi ra hiện tại nguồn sáng vô cùng khan hiếm hắn cũng chỉ còn lại một cái diêm không dám mủ tắt đèn tô dịch một cái tay dắt lấy bấc đèn kéo trục vạn nhất có người đi vào hắn lại kịp thời dập tắt để phòng bại lộ b a n g cửa phá tô dịch tay có lại tranh thủ thời gian tắt đèn hắn rõ ràng từ cái tủ khe cửa thấy được một sợi tia sáng từ phát sáng đến tối cái kia hẳn là nữ nhân kia đèn không. không một đạo hư nhược giọng nữ chuyển đến tô dịch cảm giác được bị truy đuổi nữ nhân nhất định là tại bị tên kia công kích đến đặt vào phòng của bọn hắn ở giữa xui xẹo đông、Cách. to lớn chém vào âm thanh tại cửa tủ trước chuyển đến nhỏ hẹp cái tủ hát ám hoàn cảnh tô dịch cùng vân hoàng không hẹn mà cùng ngừng thở chương 89. quỷ dị nhật ký thời gian không gian l o ạ n lưu chương k h ô quỷ dị nhật ký thời gian không gian l o ạ n lưu cách, cách. chém chặt tâm thanh máu me tung tóe âm thanh không dứt bên hai tô dịch cùng vân hoàng trốn tại trong ngăn tủ không nói một lời hiện tại tô dịch là sợ người này ném chút v ậ t gì đem chính mình cái này cửa tủ đem phá ra vậy liền lung túng thật lâu bạo lực hành động cuối cùng dừng lại đột nhiên yên tĩnh không có dấu hiệu nào tô dịch cùng vân hoàng càng là đại khí không có thở một cái bất thình lình yên tính so vừa rồi tạm tâm càng thêm đáng sợ cũng may chỉ trong chốc lát tiếng bước chân nặng nề vang lên lần nữa ầm ầm rung động kéo lấy thứ gì đi nha tô dịch cùng vân hoàng cuối cùng thở dài m ộ t hơi tại hẹp tiểu hắt tối trong ngăn tủ chờ lâu như vậy hai người đều cảm thấy khô nóng thế nhưng đều không có đi ra tính toán mãi đến lại qua một hồi lại lần nữa xác nhận sau đó tô dịch đầu tiên là tại không gian thu hẹp bên trong vạn ba móc ra hộp diêm chạm đến một tia chân nhẵn hướng cái kia sờ đây vân hoàng tại hắc cám chừng tô dịch một cái bất quá đại cục làm trọng không có lên tiếng cho đến tô dịch dùng hết hắn cuối cùng một cái diêm đốt lên đèn d lúc này tô dịch mới nhìn đến vân hoàng trắng non trên trán dịn ra một ít mồ hôi sợi tóc rán tại hai gò má không còn phía trước trong trò chơi tiêu sái rán g dấp tô dịch nhẹ nhàng đẩy cửa ra quả nhiên hết thẻ trước mặt vẫn như c ũ mánh liệt tàn chi khắp nơi trên đất lần này là một cái chết không nhắm mắt nữ nhân người gặp qua n à n g sao tô dịch đem đèn tiến tới hỏi không cửa thứ nhất cùng chúng ta giao thủ là hoàng và tranh bọn hắn đội ngũ bên trong không có người này cũng không có người vừa bắt đầu nói tóc ngắn thanh niên vân hoàng lắc đầu đem rán vào hai gò má điểm tia vớt vớt ta cửa thứ nhất giao thủ là thanh và hồng cũng không có hai người này tô dịch cũng lắc đầu nói tiếp ra suy đoán của mình cái kia có thể căn cứ hiện tại nhan sắc phỏng đoán đội ngũ rất có thể có cựu chi lấy hồng cam vàng lục xanh lam tím đen cùng trắng m ệ n h d a e n vậy cái này hai người rất có thể chính là lục lam bạch ba đội một trong người tô dịch vừa nói vừa đi nhìn nhìn nữ nhân này ăn mặc h i ệ n nhiên cũng không có thả chìa khóa địa phương lại tại khắp nơi đi lòng vòng cùng vị thứ nhất nam thanh niên trên thân cũng không có phát hiện chìa khóa phía trước trò chơi mỗi một chiếc chìa khóa nhất định là nhu yếu phẩm tô dịch nội tâm khẳng định nói ân hiện tại g i a hỏa này tại tùy ý tàn sát đi vào cái này lồng giang bên trong người chúng ta phải nắm chắc thời gian vân hoàng nhặt lên một bên nát đèn dầu lung lay đưa cho tô dịch còn có một chút tô dịch tiếp nhận bổ đầy đèn dầu cái này đoán chừng còn có thể duy trì liên tục cái ba mươi đến phút hành động tô dịch thấp giọng nói vân hoàng cùng tô dịch hai người bước chân thả nhẹ hướng tên kia lôi kéo vết máu phương hướng ngược thăm dò mà đi nơi này là ký túc xá tô dịch nhẹ nhàng đẩy ra một cánh cửa ừng làm sao vậy vân hoàng nghi hoặc âm thanh để tô dịch không khỏi dò hỏi nơi này ta hình như tới qua vân hoàng nhìn chầm chầm trầm ê n tường họa đạo. Bức họa này cùng ta vừa rồi nhìn thấy giống nhau như lúc, thế nhưng căn cứ chúng ta đi phương hướng, không thể là ta vừa rồi đến phương hướng. Vân Hoàng vách vừa vừa Bức lúc, cứ họa họa thấy thế thể ta ta ta t đạo. đi là rồi rồi r âm tô dịch cũng nhìn kỹ bức họa kia là một bức giản dị người r i ê n g bức họa xem xét chính là ở cái giường này hải tử vẽ họa chính là một cái tiểu cô nương cùng một đứa bé trai lôi kéo tay tại trên bãi cỏ vui vẻ mà cười cười bên cạnh cũng có rất nhiều hải tử đ a n g chơi còn có một cái người cao người diêm tương đối dễ thấy một thân cha xứ hóa trang trên cổ mang theo thập tự giá hiển nhiên là một người lớn cho nên nơi này ngươi có lẽ tới qua bức họa này vẫn tương đối phức tạp không tồn tại hai cái gian phòng có thể để cho hai bức tranh giống nhau như lúc tình hình ân gian phòng này so ta phía trước gian phòng kia vách tường nhìn qua càng thêm cũ kỹ một chút gian phòng đồ vật thoáng có một chút biến hóa vân hoàng kéo ra một bên bàn đọc sách n g ă n kéo vừa rồi cũng không có bản này tô dịch cũng cầm đèn tiền tới cùng vân hoàng cùng một chỗ đánh giá đến vợ nội dung kk một mực rất chiếu cô ta ta thích cùng kk cùng nhau chơi đùa kỳ hỉ bức họa này kk còn khen n g i ta có thể là cũng phê bình ta nói cho ta không thể lại ở trên vách tường loạn bôi vẽ linh tinh kk thật tốt lợi hại thật thông minh khó như vậy đề mục cũng có thể làm đi ra hiệu trưởng gia gia cùng các lão sư đều tại khoa trường k a ca ta thật vui vẻ hiệu trưởng gia gia cũng cùng ta nói chỉ cần ta tiếp lấy cố gắng nhất định có thể đổi kịp k a ca hôm nay một chút đề mục thật tốt thú vị tựa như trò chơi đồng dạng ta lấy được thứ nhất thế nhưng ta đi nói cho k a ca thời điểm h ắ n lộ ra không phải vui vẻ như vậy hôm nay lại bị lão sư biểu dương hiệu trưởng gia g i a cũng để cho ta tiếp lấy cố gắng nói ta có thể trở thành kế tiếp k a ca dạng này thiên tài thật vui vẻ a qua hồi liền muốn tiến hành một lần cuối cùng khảo thí nói thành tích tốt có khen thưởng không biết khen thưởng sẽ là cái gì sẽ là sóng tấm đường sao k a ca đã từng cho ta đến qua chính là hiệu trưởng ra ra khen thưởng hắn k a ca hôm nay lén lút nói cho ta ngàn vạn không thể trả lời qua mấy ngày để mục ti h không phải vậy sẽ rất nguy hiểm ta không hiểu nhiều k a ca đến cùng đang nói cái gì bất quá k a ca nói ta làm theo là được hôm nay khảo thì à, những đề mục này quá đơn giản nhưng ta đáp ứng k a ca ta muốn đều đáp sai sao nhìn xem hiệu trưởng cùng lao sư chờ đợi ánh mắt ta do dự tổng cộng lục đạo đề vậy ta sai cái ba đề chứ sao ca ngày đó đáp đúng bốn đạo đề lại lần nữa nhận lấy hiệu trưởng lao sư khen ngợi nói có một vị nhân gia chuẩn bị nhận nuôi hắn ngày ấy ca ca thật cười rất vui vẻ ta cũng thay nàng cảm thấy vui vẻ ca ca vì cái gì đi thời điểm không có cùng ta chào hỏi hắn có lẽ đi quá gấp q hơn đi đến lúc đó sẽ trở về tìm ta chơi ca ca làm cho ta chuyên môn ngựa gỗ nhỏ vẫn là như vậy thú vị ca ca ngươi vì cái gì còn chưa tới tìm ta ca ca ca ca ngươi ở đâu quả quả nhớ ngươi hậu thiên vì cái gì lại muốn khảo thí rõ ràng ngày đó nói là một lần cuối cùng ca ca ngươi đến cùng đi đâu rồi nếu như ta cũng trả lời bốn đề trở lên có thể hay không có thể tìm tới ngươi ngày mai sẽ phải khảo thí có chút khẩn trương hiệu trưởng ra ra nói bung ô lỏng nàng tin tưởng nhất định không làm khó được ta nếu như ta toàn bộ đều trả lời có thể dẫn ta đi gặp ca ca quá tốt rồi không có nội dung đến cái này liền kết thúc bản này sổ thu chi nhật ký xem xét chính là một đứa bé viết đợi đến hắn tham gia xong lần thứ hai khảo thí sau đó quyển nhật ký này liền đình chỉ đổi mới tô dịch phân tích nói quả quả hẳn là một cái nữ hài đi cả bản nhật ký chính là viện mồ cơ một cái tiểu nữ hài tự thuật hơn nữa nhìn bộ dáng cô bé này chỉ số q rất cao rất có thể chính là xếp hạng thứ nhất vị kia họ tiêu h ả i tử từ hiện tại tình cảnh đến xem cái này khảo thí rõ ràng không bình thường t h i song ca ca biến mất tiếp lấy m ộ i m ộ i đình chỉ viết nhật ký đại biểu cho cũng đã biến mất đối chúng ta muốn tìm tới cái gì vẫn là không có đặc biệt rõ ràng nhắc nhở vân hoàng bàn tay trắng non có chút chống đỡ cái cảm nói bổ sung nhưng cái này dù sao cũng là l ồ n g giam dù sao tìm tới sống sót người chơi tất cả phía trước thu hoạch chìa khóa nhất định tại cái này chẳng trong trò chơi là cần thiết tô dịch gật đầu nói ta đụng phải hai vị này người chơi trong tay đều không có chìa khóa nhưng nơi này ngươi đã tới lần thứ hai hơn nữa ngươi nói vách tường thoạt nhìn cũ kỹ một chút gian phòng bên trong lại tăng thêm vật phẩm cái này rất có vấn đề chương chín mươi lại gặp người sống sót nguy cơ đột kích đối kháng chính diện chương chín mươi lại gặp người sống sót nguy cơ đột kích đối kháng chính diện nhìn cái này cô nhi viện bày biện cũng không phải là có tiền như vậy ngoại trừ cái kia giáo đường bên ngoài địa phương còn lại vẫn là rất mộc mạc nhưng hết lần này tới lần khác từ ta ban đầu điểm đến nơi này ta cảm giác đã chạy rất xa đều từ đầu đến cuối không có nhìn thấy phần cuối hiện tại ngươi còn nói gian phòng này ngươi đã tới như vậy là không phải rất có thể nơi này căn bản không có biên giới lại không ngừng kéo dài bởi vì ngươi nói gian phòng vách tường c ũ kỹ bày biện hơi có thay đổi cái này để ta nhớ tới ta quyển sổ kia bản cũng là biến thành c ũ kỹ lúc ấy rất có thể gian kia phòng học toàn bộ thời gian phát sinh biến hóa cũng chưa biết chừng thời gian điểm cũng tại phát sinh biến hóa như vậy cái này cái gọi là lồng giam rất có thể ở vào thời gian không gian loạn lưu bên trong vân hoàng cũng có phương diện này ý nghĩ chỉ là còn tại chỉnh lý nhưng tô dịch lập tức hoàn chỉnh tổng kết đi ra không khỏi để vân hoàng ghé mắt người này thật là tư duy nhanh n h ẹ vân hoàng nhẹ gật đầu công nhận tô dịch lời nói dù cho phía trước trò chơi chính mình căn bản không có nghiêm túc mới để cho hắn thắng đi nhưng vân hoàng không thể không thừa nhận trước mặt cái này nam nhân xác thực không đơn giản cho nên nơi này bản thân không có như vậy nhiều lối rẽ như vậy nhiều gian phòng đây cũng là chúng ta vì cái gì thật lâu không có gặp phải những người khác nguyên nhân bọn hắn có lẽ tại cái khác thời gian không gian loạn lưu bên trong thậm chí hiện tại liền ở vào cùng chúng ta chung một phòng trong phòng thế nhưng về thời gian khác biệt người tổng kết không sai vân hoàng khẳng định nói cho nên chúng ta hiện tại mục tiêu đệ nhất chính là tận lực tìm tới càng nhiều manh mối thứ hai mau chóng tìm tới mặt k h ắ c cầm chìa khóa người hai mặt đời tới tô dịch gật đầu hỏi ta cùng ta đồng đội đều có một cái chìa khóa trên người ngươi có một cái đúng ở ta nơi này vân hoàng lấy ra bên hông chìa khóa là một thanh tử sắt chìa khóa sau đó nàng lại móc ra chính mình một hộp diêm chỉ có một cái đi tô dịch không nói nhảm tiếp nhận hộp diêm lại lần nữa cùng vân hoàng thăm dò lên còn lại gian phòng ký túc xá phòng học nhà kho từng cái bị hai người thăm dò mà qua cũng không có cái gì phát hiện mới trong đó cũng lại gặp một lần tên kia nhưng trải qua cái này mấy lần tô dịch cũng biết giá hỏa này cũng không thể biết bọn hắn vị trí cụ thể chỉ cần ẩn nấp trốn không muốn phát ra tiếng vang cơ bản có thể tránh thoát đi tô dịch lung lay trên tay đèn xem chừng cũng chỉ đủ mười đến phút chính mình chỉ muốn thật tốt tại quang minh hoàn cảnh bên trong vui v ù a một chút cho chơi quá quan chẳng tướng mắt thấy chính mình đội ngũ cầm tới hai đem chìa khóa còn chiến thắng cái cường đội làm sao lại đột nhiên biến thành loại này hoa phong tô dịch không khỏi nổ nước bọc nói suýt có động tĩnh vân hoàng trắng tinh tay trắng nằm ngang ở tô dịch trước người tô dịch cũng dừng bước lại che chở trước người đèn có người đang di động Đây k h ô nơi g p h t này người c h tô dịch nhẹ dọn kêu đen dài thẳng một mặt nghe tiếng lập tức một mặt đề phòng đội đỏ người một nhà mỉm cười bạo đạn nghe đến chính mình đội ngũ nhan sắc cùng trận đầu trò chơi danh tự đen dài thẳng trong lòng rừng một chút chậm rãi tiến lên xem xét vân hoàng trực tiếp đi đến tô dịch thì quay đầu đem đèn mang lên cung hưởng một cái tin tức đi vân hoàng nói đen giải thẳng trước không có phát biểu mãi đến thấy do hắc cám bên trong đi tới tô dịch mới gật gật đầu ta là đội đỏ trận đầu thua sau đó đi tới trận thứ hai trò chơi tên là hoàng hốt rút thưởng cùng màu xanh lam sát hai đội đối kháng bọn hắn cũng đều là vòng thứ nhất thất bại đội ngũ nhân số đều là chỉ có hai người thế nhưng lần này khác biệt thất bại trực tiếp toàn viên xóa bỏ cho nên cuối cùng chúng ta thắng màu xanh lam sát toàn quân bị diệt đen giải thẳng bắt đầu lại từ đầu nói nói xong cũng móc ra quần ngắn bên trong màu đỏ chìa khóa sau đó liền rơi đến cái này đụng phải các ngươi phía trước ta còn đụng phải một cái kéo lấy búa cùng xích s á t máu me khắp người quái vật ta trốn đi hắn không thấy được ta tiếp lấy ta tại ký túc xá phát hiện tiểu nữ hai nhật ký chỉ bất quá chỉ có một nửa nàng nói ca ca hắn đi tham gia cái gì khảo thí sau đó liền không có cụ thể là không cần chúng ta nhìn qua quyển nhật ký này vân hoàng ngắt lời nói ngươi nhìn nhật ký so với chúng ta càng thêm trước thời hạn chúng ta nhật ký là tương đối hoàn chỉnh bất quá cái này cũng nói rõ chúng ta nhật ký cũng chưa chắc liền kết thúc có thể còn có đến tiếp sau bất quá ngươi nhìn nhật ký càng thêm có thể xác minh chúng ta phía trước phỏng đoán chúng ta thân ở không gian cùng thời gian đều là không xác định tại tùy thời thay đổi chúng ta cũng muốn chú ý cùng một chỗ chớ đi tản tô dịch cùng đen dài thẳng ngắn gọn giao lưu về sau vụ đ ắ p nhau đen dài thẳng kinh ngạc nhìn tô dịch một cái gật gật đầu không nghĩ tới hai người này đã hiểu rõ nơi này b ắ n c h ư t c ũ n g biết được rất nhiều hữu dụng tin tức ta gọi liễu đoán tô dịch vân hoàng ba người trao đổi tính danh về sau h i ệ n nhiên liễu đoán nghe nói qua vân hoàng biểu lộ hơi có vẻ cảnh giác cũng lộ ra trách không được biểu lộ nàng tự hồ cảm thấy suy luận ra tất cả đều là bởi vì vân hoàng tại quan hệ liều nói trong lòng âm thầm gật đầu Được phải v â nếu Hoàng chuyện dịch thầm tính toán, tính toán, là ngược cũng có lẽ lại tại một âm tốt. Tô đ n l i ề như i tại lại cái kia một cái, cái kia lại ệ n bọn hắn thanh còn ít nhất còn lại 2 Nếu n thêm thụy ít chìa khóa, chu h đã đem. có cẩm ta dựa theo hồng cam vàng lục xanh lam tím đen cùng trắng chín cái đội ngũ coi là vòng thứ nhất mỗi ba cái đội ngũ q u y ế t đấu có ba đội người thắng như vậy chính là có ba cái chìa khóa vòng thứ hai ta cùng vân hoàng hai đội q u y ế t đấu lại là một cái chìa khóa cái kia một đội khác người thắng tạm thời tính toán làm l u n không lại sau đó là vòng thứ nhất thất bại đội ngũ liêu noán như lời ngươi nói hồng lục lam quyết đấu như vậy dựa theo cái này lo gì mặt khác ba cái thất bại đội ngũ cũng tự động tìm trận cam vàng xanh cũng là chỉ có một đội có thể sống sót nếu như tạm thời dạng này đẻ xuống đồng thời phân tích lời nói lồng giang bên trong chỉ còn lại năm cái đội ngũ các ngươi đội đỏ hai người sau đó cam vàng xanh trong đó một đội hai người vân hoàng tử đội hai người còn có chúng ta đội đen ba người lại nói tiếp chính là bạch đội luân không ba người tổng cộng mười hai người sáu thanh chìa khóa liêu noán giật mình trợt lóe lên bọn hắn đội thắng vân hoàng tạm thời có thể như thế phỏng đoán liêu thế nhưng vừa rồi có hai vị người chết không phải vân hoàng bên này tím cam vàng ngươi nói cũng không phải ngươi bên này hồng lục lam cũng không phải chúng ta đen cùng ta đã thấy xanh như vậy chết hai người đều là b ạ c h đội hơn nữa trên người bọn họ đều không có chìa khóa vân hoàng cùng liễu noắn đều trầm mặc chỉ có thể tạm thời cho là như vậy vân hoàng gật đầu liễu noắn cũng đối cái này chỉnh lý tin tức thanh niên cảm thấy hứng thú ta đột nhiên nghĩ đến tô dịch phát biểu để vân hoàng cùng liễu noạn ánh mắt tập trung ở trên người hắn nếu chúng ta tại khác biệt thời gian luận lưu như vậy quái vật kia cũng tại bức tưởng vật phẩm sẽ sinh ra biên hóa như vậy hắn sẽ bởi vì thời gian khác biệt mà sinh ra biến hóa khác sao nói ví dụ càng thêm nhạy cảm càng nhanh hơn tốc độ càng thêm tàn bạo tính cách vân hoàng cùng liễu noan giật mình còn không có làm ra phản ứng chỉ nghe thấy xa xa truyền đến gầm lên giận dữ giống như người giống như thú vân hoàng cùng liễu noan làm ra xuất phát chạy tư thế trong lòng không khỏi cùng nhau thầm nghĩ cái này ô quạ miệng ba người không hẹn mà cùng m ũ i chân một chút thật lực không phát ra âm thanh đảo ngược bắt đầu chạy đông đông t ê lạc bước chân nặng nề giống như trống trận tiếng kim loại trói hai giống như trên chiến trường l ư i mác đôi kích tô dịch một chán hát tuyến thi tốt mất linh hỏng linh tuyệt chương chín mươi mốt trung bi là bị mỹ mạo của mình cùng tài hoa công lược chương không chín một trung bi là bị mỹ mạo của mình cùng tài hoa công lược chạy tô dịch rõ ràng cảm giác được phía sau âm thanh cũng không phải là phía trước như thế nặng nề mà chậm c h ạ m mà là cấp tốc không ít âm thanh càng thêm to lớn ba người che chở ánh đèn tại chỗ rẽ hành lang không ngừng xuyên qua ý đồ vứt bỏ quái vật có thể là lần này chưa thể như nguyện tiếng vang ầm ầm để tô dịch nghe thấy âm thanh liền biết thân thể cao lớn đã xuất hiện tại ba người phía sau nếu đã bị phát hiện lúc này ba người cũng là bắt đầu dốc hết toàn lực chạy nhanh không tại che giấu động tĩnh không lưu dư lực trận này trò chơi mặc dù là hạn chế cấp nhưng lại cũng không có quá hạn chế người chơi bản thân tố chất thân thể rất hiển nhiên tô dịch mặc dù n ế m qua một viên cấp thấp linh quả nhưng thể lực bên trên phương diện tốc độ vẫn như cũ so sánh với những này người chơi giả dạng kinh nghiệm chỉ chốc lát tô dịch liền bị hai người bỏ lại đằng sau mà nghe âm thanh phân về vị tô dịch biết cái này quái vật lại có một hồi là có thể đuổi kịp chính mình thậm chí có thể dùng hắn xích sắt kia vốn nện chính mình nhìn xem cách mình càng ngày càng xa hai người tô dịch bất đắc dĩ trường hợp này không phải cùng bái vật so tốc độ mà là sống sót người ở giữa tranh tài chỉ cần chạy so cái cuối cùng xui xẻo nhanh là đủ rồi mà bây giờ mà lại cái kia xui xẻo chính là chính mình tô dịch không có cách đành phải chuẩn bị tùy thời vận dụng chỉ còn lại một lần ngự vô song hắn là thật không n ữ a nhưng rơi vào tuyệt cảnh cũng không thể để tô dịch nhăn nhó kim loại cùng mặt đất tiếng ma sát vô cùng trói thai tô dịch mồ hôi nổi ra gà đều rơi lấy đất đông bạo tạc tiếng vang để tô dịch biết cái này sắp không phải khoảng cách an toàn tô dịch biết là lúc này rồi n ự h ả bình l i ê n tại tô dịch chuẩn bị mở ra thời điểm đột nhiên nghe đến phía sau chuyển đến tiếng thủy tinh bể trước mắt vân hoàng thế mà quay người hướng về quái vật ném ra không có hỏa đèn dầu cháy mau vân hoàng sắc mặt tỉnh táo tốc độ thả chấm nói nhưng rất hiển nhiên lần này công kích cũng không có quá đạt hiệu quả mặc dù nhanh chuẩn hung ác đập t r ú n g quái vật đầu thế nhưng quái vật vẹn vẹn chỉ là dừng lại một hồi hộ liền càng phẫn nộ đuổi theo ngao quái vật tiếng giống chuyển đến tô dịch mặc dù có chút kỳ quái vân hoàng tại sao phải cứu chính mình nhưng lúc này nơi đây không kịp hắn suy nghĩ nhiều đành phải ra sức hơn chạy nếu không gian thời gian sẽ lưu động biến hóa vậy liền đại biểu cho chúng ta có nhất định có thể có thể tiến vào m ớ i loạn lưu bên trong chạy trốn vân hoàng nói ra một loại khả năng tính tô dịch không có dư lực nói chuyện nhưng hắn cũng nghĩ như vậy tiếp xuống vân hoàng không ngừng ở phía trước cầm xuống trên vách tường khung hình hướng về sau đập tới để tô dịch lần lượt miễn cưỡng trốn qua quái vật truy kích mà liệu n o n thị vĩnh viễn duy trì vị thứ nhất gặp vân hoàng b ạ o hiểm cũng muốn bảo vệ thân thể kia tố chất không quá mạnh ra hỏa cái này để nàng cảm thấy nghi hoặc vì cái gì vân hoàng coi trọng hắn nếu biết do giống vân hoàng dạng này người chơi già dặn kinh nghiệm càng là am hiểu sâu tại ác ma trong trò chơi. bảo toàn mình mới là trọng yếu nhất đạo lý càng là đứng đầu người chơi càng là lạnh lùng húng chi hiện tại tình hình căn bản không cần thiết mạo hiểm đi cứu những người khác vân hoàng làm sao vậy chẳng lẽ nàng phát hiện cái này trò chơi thiếu người liền thông quan không được nếu thế cục còn tại nắm giữ vân hoàng cũng không có nói nguyên nhân để nàng chi viện như vậy l i ê u loan quyết định tạm thời khoanh tay đứng nhìn lại như vậy không hạn chế trốn đi xuống thể lực của mình cũng đem hao hết như vậy muốn chết một cái người mới có thể bảo toàn những người còn lại chạy trốn là chú đ ị n sự tình hiện tại đi rút vạn nhất dẫn lửa t i ê u thân vậy liền đủ thành sai lầm lớn chính mình có k hiện gian gian tại, tại tô dịch thể lực sắp tiêu hao hầu như không còn thời điểm vân hoàng nhìn về phía phía sau khoảng không bình chuyển đến thanh thúy rơi xuống đất tấm thanh mà vừa rồi lộn xộn tiếng vang to lớn cũng đột nhiên im bặt mặt rừng t ô dịch cùng vân h o à n vẫn như cũ chạy vọt về phía trước tập mà quay đầu lại vân hoàng lại là ngừng lại không cần chạy vân hoàng nói khẽ nghe đến cái này t ô dịch mới dừng lại trực tiếp ngồi tại miệng lớn thở dốc sau lưng dựa vào tường hắn liếc một cái quái vật phương hướng quái vật biến mất quả nhiên giống như dự liệu quái vật cũng không có theo loạn lưu trực tiếp cùng vào trong đó chính mình đào thoát dần dần khôi phục sức mạnh tô dịch cũng không khỏi phải xem nhìn vân hoàng cái này vân hoàng như thế nào hào tâm như vậy cứu chính mình đối ta không tạo thành n g uy hiếp mà ngươi sống sót có thể gia tăng chúng ta thông quan xác suất đã có cơ hội cứu n g ư ơ i ta cũng sẽ không tận lực thấy chết không cứu vân hoàng lạnh lùng phát biểu đánh gãy tô dịch suy nghĩ lung tung như vậy hiệu quả và lợi ích sao liền không có một tia đối nhân cách của ta cùng bị lực thưởng thức kỳ thật cũng không phải là như vậy một tia nguy hiểm đều không có a một tia đều không có vân hoàng vô cùng quả quyết hừ lạnh một tiếng lần sau mời ngươi tự cứu tô dịch tô dịch điếm ô i vừa mới chuẩn bị đứng dậy liền nghe đến cách đó không xa chuyển đến một cái quen thuộc giọng nữ vạn mi vân tô dịch rất nhanh liền phân biệt ra được â m thanh nơi phát ra quả nhiên vạn mỹ vân chậm rãi từ rõ ràng mà đi theo một bên còn có bốn người chu cẩm thụy đội xanh tóc ngắn nữ cùng trung niên người mù còn có một năm nhẹ nữ nhân không quen biết xem chừng hẳn là bạch đội người chu cẩm thụy cũng là tiến lên hướng về tô dịch gật đầu tô dịch cũng gật đầu ra hiệu hướng vạn mỹ vân cùng chu cẩm thụy đáp lại hiện tại chìa khóa tình huống thế nào chúng ta cái này có ba cái chìa khóa vân hoàng dẫn đầu hỏi ra vạn mỹ vân đương nhiên cũng chú ý tới tô dịch bên cạnh còn có hai người lúc đầu mặt lộ mỉ cười rất vui vẻ tô dịch còn sống nhưng nhìn thấy bên cạnh hắn đều là nữ nhân còn có vân hoàng lúc miệng nhỏ m ộ t xẹp chu cẩm thụy đi đến tô dịch bên cạnh không mất tích bắt đầu giao lưu tình báo đồng dạng ba cái ta một cái sau đó đội xanh một cái bạch đội một cái nói xong chỉ chỉ đội xanh tóc ngắn nữ nhân cùng tô dịch không quen biết nữ nhân rất hiển nhiên tạm thời không có lợi ích tranh chấp dưới tình huống những người này tạm thời đều lấy chu cẩm thụy là lĩnh đội căn cứ chúng ta cái này những người này tin tức chính là tổng cộng tiến hành vòng thứ nhất ba chàng quyết đấu vòng thứ hai một chàng bên thắng quyết đấu kẻ bại hai chàng kẻ bại quyết đấu Tô tô t ổ nhưng g cộng c bạch tô vẫn như n cũng s ư ờ n g mù nồng k h chỉ nặc chương chín mươi hai ngươi t h ô n g tự chủ được lui nửa bức động tác nghiêm túc sao chương chín mươi hai ngươi không tự chủ được lui nửa bức động tác nghiêm túc sao chương chín mươi hai ngươi không tự chủ được lui nửa bức động tác nghiêm túc sao chúng ta trước tiên có thể đi giáo đường chỉ có cái kia có cửa chu cẩm thụy chỉ ngay ngắn vào áo còn lại trên đường đang nói tô dịch ba người gật đầu người ở chỗ này cũng không có phản đối tô dịch chú ý một cái chưa từng thấy tô tô đuôi ngựa màu trắng áo thun có chút bẩn hạ thân là một đầu làm nhạt quần dài khuôn mặt mang theo chút sợ hãi hắn đầu tiên đem đèn dầu diện tìm vạn mỹ vân cầm một cái diêm vạn mỹ vân không trần c h ờ chút nào liền đem chính mình còn xuất lại một cái cho hắn một mọi người hai ngọn đèn dầu l i ề đủ chu cẩm thụy phân phối một cái phía trước chính hắn dẫn đầu phía sau tô, tô cầm đèn lóp đằng sau chu cẩm thụy chỉ một cái phương hướng xuất phát dù sao nơi này là không gian loạn lưu muốn tìm tới giáo đường không hề đơn giản tô dịch cũng chỉ nhìn thấy qua một lần hiện tại càng giống là người mù sờ voi không biết khi nào mới có thể nhìn thấy giáo đường trên đường trao đổi lẫn nhau về sau tô dịch cũng biết đến còn lại tin tức vạn mỹ vẫn vận khí rất không tệ vừa bắt đầu không bao lâu liền cùng chu cẩm thụy đụng tới lại sau đó bọn hắn liền đụng phải bạch đội t ô t ô tiếp theo chính là đội xanh hai người trong đó đụng phải hai lần quái vật một lần rất dễ dàng liền tranh thoát mặt khác một lần tốc độ có chỗ tăng lên nhưng tất cả mọi người là đẳng cấp không thấp linh năng giả tố chất thân thể cũng còn không sai thời gian ngắn cùng cái này quái vật chạy có đến có v ề kinh lịch một tràng bền bỉ truy nổi chiến cuối cùng kiệt lực phía trước xuyên qua loạn lưu sống t i ế t được tô dịch cảm giác vừa bắt đầu quái vật thực lực không mạnh chính là vì cho người chơi thăm dò thời gian mà thời gian vừa đến quái vật có thể liền muốn phát lực không nói một đ a o một cái tiểu bằng hữu tối thiểu cũng sẽ không tốc độ cùng người chơi không sai bị lắm đơn thuần mở rộng truy nổi chiến căn cứ quái vật hiện tại năng lực đến xem thời gian thật sự có chút khẩn trương a tô dịch mặc dù bị quái vật truy nhưng hắn đều không có quan sát tỉ mỉ cũng không thể chỉ biết là quái vật cái đầu gần như muốn có hai mét thân hình cồng kềnh cường tráng n g h e bọn hắn miêu tả quái vật kéo lấy chính diện là bữa c ộ t phía sau là kết nối xiềng xích vũ khí bọn hắn gặp qua một cái áo lót tráng hắn chính là bị dây chuyền cô lấy chết tại bọn họ trước mặt đặc thù phù hợp từ đội vân hoàng đồng đội mà tô tô cũng xác nhận tô dịch nhìn thấy tóc ngắn nam cùng nữ nhân đúng là nàng đồng đội cái t i ế t như thế đến nói bốn cái đội ngũ căn bản không có cơ hội tiến nơi này liền bị toàn viên xóa bỏ loại mà còn sót lại năm cái đội ngũ chính t ô dịch đội đen ba người sống sót từ đội còn sót lại vân hoàng một người mạch đội còn sót lại tô tô một người đội xanh hai người đội đỏ một hoặc là hai người tiến vào lồng giam nhân số là m ộ ư ơ i hai người hiện tại tổng cộng còn có thể sống sót chín người như vậy tám người đều tại đây cũng chỉ có đội đỏ khác một tên đội viên sinh tử chưa biết tình hình thoạt nhìn cũng không có biết bát như vậy ai chính là cái này vạn mỹ vân nhìn thấy trước mặt cổng vòng đá không khỏi vui vẻ nhẹy cốc tám người đi tới trước cửa chính giáo đường cửa đầu phi thường lớn rộng ba m có dư cao khoảng năm m có thể cánh cổng kim loại bên trên cũng không có lỗ khóa động cùng khóa cửa đem chìa khóa đều lấy ra nhìn xem vân hoàng lên tiếng nói đồng thời lấy ra trên thân tử sắt chìa khóa bởi vì không biết chìa khóa cụ thể tác dụng trước t ụ cùng một chỗ nhìn xem có thể hay không có thay đổi gì mọi người n ộ n nhịp lấy ra chìa khóa vây thành một vòng cũng không có phát sinh tình huống gì đụng phải thử xem tô dịch nói nói xong đại gia lại đem chìa khóa ghé vào cùng một chỗ chìa khóa lẫn nhau đổ ụ vào nhưng vẫn là không có cái gì dị thường phát sinh lần này làm sao bây giờ liêu loan to mày mọi người chờ mặc đều đang cực lực suy tư bầu không khí bắt đầu khẩn trương lên vẫn là phải thật tốt phân tích một chút vừa bắt đầu tra xét gian phòng tin tức những tin tức này bên trong sẽ có chúng ta muốn đáp án tô dịch mở miệng nói nói nhảm đội xanh trung niên người mù lạnh lùng nói vừa rồi giới thiệu chính mình hắn để đại gia gọi hắn chị người mù mọi người đều biết sự tình liền mời đừng nói nữa lãng phí thời gian liều noan tại nhìn đến chìa khóa không có phản ứng về sau trên mặt vội vàng s a o động vô cùng lúc này cũng giống như tìm tới chỗ tháo nước sặc tô dịch m ộ t câu tô dịch hơi n h ữ mày đồng dạng cao mày còn có chu cẩm thụy cùng bạn mỹ vân tô dịch bây giờ tại chu cẩm thụy cái này hình tượng hoàn toàn làm ưu tính sâu xa trí giả là hàn tan thành người hiện tại vô cớ bị người trách móc nặng nề chu cẩm thụy lúc này liền muốn nói chuyện nhưng bị tô dịch đánh gãy đại gia có thể đều biết rõ nhưng ta hy vọng chính là đại gia có thể đem tất cả có liên quan chi tiết nói ra nghiên cứu thảo luận vô luận ngươi cho rằng nó có hữu dụng hay không có thể chấp vá một cái có thể giúp chúng ta thoát khỏi k h ô n c h ụ c tô dịch không mặn không nhạt nói ý của ngươi là nói chúng ta không có phân biệt năng lực đội xanh tóc ngắn nữ nhân diêu tư từ mặt lộ không vui tô dịch trong lòng t h ầ m than khá lắm đều ăn hát thuốc đúng không giới này tiểu đội không tốt mang không ai phụ h a i đừng nói tô dịch cái này thoạt nhìn học sinh khí mười phần năm nhân xem ra chu cẩm thụy phía trước có thể dẫn đội cũng có thể đơn thuần là vì hắn tự báo ra môn vừa định mở miệng trào phúng hai câu vạn mỹ vân ngược lại là t r ư ớ c vì chính mình ra mặt vậy các ngươi ngược lại là nói một chút có tính kiến thiết ý kiến nha có người nói còn muốn c ở trách người khác thật không biết đầu có phải là dài trên ô n g tô dịch không khỏi hướng thanh âm chủ nhân vạn mỹ vân nhìn vạn mỹ vân gương mặt xinh đẹp giận dữ nàng vốn là mặc nóng bỏng không nghĩ tới tính tình của nàng đồng dạng nóng bỏng g ú t mình nói chuyện không có u n g triều những người này chúng ta là tại bắt gấp thời gian suy nghĩ mà không phải nói một chút lãng phí đại gia thời gian chính người mù nữ g khí băng lãnh trên mặt mang theo kính dâm càng lộ vẻ lạnh lùng ý c h à o phúng tóc ngắn nữ nhân diêu tư tư cũng là khinh thường nhìn vạn mỹ vân cùng tô dịch một cái mới vừa rồi cùng chu c ẩ m t h ụ y bọn hắn ở một hồi liền đã biết cái này vạn mỹ vân là điển hình ngực to mà không có não như vậy nàng giữ gìn tô dịch lại có thể tốt đi nơi nào ý kiến của hắn căn bản không đang nghe lấy liệt kê ngực to mà không có não diêu tư tư phun ra mấy chữ a sân bay liền có đầu góc a mỡ dài trong đầu vạn mỹ vân mạnh mẽ vô cùng so với trò chơi cãi nhau ngược lại là tư duy nhanh nhẹn do dự do dự đều không có người diêu tư tư trong lồng ngực khí một trận dừng không muốn lãng phí ở loại này không có ý nghĩa tranh chấp bên trên ta biết tất cả mọi người là cao giai linh n ă n giả g không ai phụ hay nhưng ta đồng đội tô dịch lời nói có thể khiêm tốn nghe một cái chu cẩm thụy nhữ mày mở miệng cao giai người cái gọi là đồng đội vừa rồi cơ bản nhất tố chất thân thể cũng không được xem xét chính là t â n nhân nhiều nhất không siêu hai giai l i ê u non chẳng biết tại sao trong mắt tựa hồ nhìn xem chu cẩm thụy có khí bắt đầu phản bác hắn lời nói hai người này có ân đoán Tô d ị chu cẩm thụy đừng tưởng rằng ngươi cao chúng ta một đầu có nghe hay không nghe ai không phải ngươi thế ra này từ đệ định đoạt không cao hơn hai giai chu cẩm thụy cùng vạn mỹ vân đều là xứ sở chẳng lẽ hắn phía trước nói là sự thật hắn không có nói sai thật là cái t â n nhân dạng này tài tư mất tiệp thậm chí làm qua vân hoàng nhân tài không cao hơn hai giai chu cẩm thụy đánh trong đáy lòng không tin nhưng nếu như là thật đó có phải hay không đại biểu cho chu ra có thể cung cấp hậu đãi đãi ngộ mời chào chu cẩm thụy nghĩ đến chỗ này không l o ngược lại còn mừng cơ hội a chu cẩm thụy quay đầu nhìn hướng tô dịch trong ánh mắt mang lên nồng đậm khát vọng tô dịch nhìn xem đột nhiên trông lại ánh mắt g i ấ u hỏi đầy đầu hả n g ư ơ i cái tên này không thích hợp hắn không tự chủ được lui nửa bước t r ư ơ n g chín mươi ba vẫn là n g ư ơ i tương đối mạnh t r ư ơ n g chín mươi ba vẫn là n g ư ơ i tương đối mạnh chu cẩm thụy phía trước không có phản đối n g ư ơ i dẫn đội đừng thật sự coi chính mình là người lãnh đạo diêu tư tư sắc mặt hơi chầm xuống cũng phụ hòa nói vân hoàng ở một bên vô tâm cuộc nháo k ị này mà là đang lẳng lặng suy tư nghe nói động tĩnh càng lúc càng lớn lúc mới khẽ môi son、Tốt. thời gian khẩn trương có khác tranh chấp liêu đ o ã n d i ê u tư tư gặp vân hoàng nói chuyện cũng tự biết thời gian có hạn thử l ệ n h một tiếng không nói nữa cái kia ta có một chút chi tiết cung cấp một cái nhưng không biết có hữu dụng hay không nói chuyện chính là t ô t ô rất cẩn thận cẩn thận nói d i ê u tư tư âm thanh đề cao lập tức nói t ô t ô bị dọa run một cái là dạng này ta lúc ấy nhìn thấy một cái ký túc xá trên tường viết mau trốn đ ừ n g đi cái này ngươi không phải mới vừa nói q u a sao sao liêu loãn nhữ mày không vừa rồi ta chưa nói một điểm là cái này chữ sai có điểm giống là phía sau thêm vào nhưng ta không phải là rất khẳng định ta chỉ là có một loại cảm giác nhìn qua hơi có chút không hài hòa cho nên ta không có nói như vậy nói cách khác chính xác chính là mau trốn đi cái này có ý nghĩa gì chính người mù c a o mày nói n g ư ơ i là bồi tiếp g i a hỏa này đang lãng phí chúng ta thời gian d i ê u tư tư lạnh lùng chỉ một cái tô dịch l i ê u non a đứng ở một bên sắc mặt rất kém cỏi chu cẩm thụy cùng vân hoàng lại tại cẩn thận suy tư tô tô lời nói đ ừ n g đi biến thành đi chủ yếu là địa rốt cuộc là ý gì mới vừa rồi không có để ý tô tô lời nói nàng tồn tại cảm tương đối thấp câu nói này một nháy mắt liền thổi qua đi hiện tại lại lần nữa nghe đến tô tô lời nói tô dịch không khỏi linh quan l ó e lên nối liền ánh mắt của mọi người n h ộ t nhịp hướng tô dịch d ũ n g manh lao tới vừa rồi ngươi có phải hay không nói qua ngươi nhìn bảng tia quả quả nhật ký là phía trước một chút nội dung có một đầu nói là tượng thần bên trên chơi đùa đúng không tô dịch suy tư hướng diêu tư tư đặt câu hỏi không sai thì tính sao diêu tư tư ôm lấy hai tay ngươi có thể cẩn thận nói một lần sao tại tô dịch nói thẳng vô dụng ta bản kia nhật ký bên trên đa số đều là hàng ngày trên cơ bản là biểu đạt quả quả đối ca ca yêu thích cùng hai từ sẽ thỉnh thoảng mất tích d i ê u tư tư mặt lộ khinh thường nàng đối với chính mình tổng kết tin tưởng không nghi ngờ vừa rồi đề cập một câu cũng là bởi vì những lời này là tại giáo đường nhưng bây giờ suy nghĩ cẩn thận xác thực không có quan hệ gì ngươi là thuần túy đến lãng phí đại gia thời gian d i ê u tư tư không cho tô dịch một điểm mặt mũi ngoài miệng vẫn như c ũ không lưu tình chút nào liều noạn cùng trịnh người mù cũng sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm tô dịch phiền phức lặp lại lần nữa t ư tử tỷ vân hoàng ở một bên bỗng nhiên ôn nhu nói h u i d i ê u tư tư gửi lạnh một tiếng có chút không t h í chứng d i ê u tư tư vốn còn muốn ép buộc một cái tô dịch nhưng nhìn thấy vân hoàng ngự khí không sai kiên trì muốn nghe vẫn là không tình nguyện nói một lần hôm nay một cái không nghe lời t i ể u đồng bọn tại giáo đường tượng thần bên trên chơi đùa tại tượng thần bên trên đùa d ỡ n là không tốt may mắn viện trưởng gia ra, ra kịp thời chạy tới không phải vậy tượng thần sẽ phải đảo lộn viện trưởng gia ra, ra khó được phát tính tình liên quan ta cũng bị góp ý thật sự là chán ghét một ngày có thể trở thành cao g i a linh năng giả không có một cái đèn đã cả dầu r i ê n tư tư đúng là một chữ không kém cóng đi ra r i ê n tư tư nhìn bản kia nhật ký đa số là hàng ngày mấu chốt tin tức liền một điểm hải tử tại mất tích cho nên xuất hiện như thế một đầu tin tức thực tế qua q u y ế t bình bình nếu như muốn nói quyển nhật ký bên trên còn lại nội dung đều muốn nói cái k i a khó tránh cũng quá nhiều dư tô dịch nghe đến cái này đại khái có một giải quyết các ngươi nhìn xem tượng thần mọi người không khỏi hướng tượng thần nhìn tượng thần thể tích rất lớn mở hai tay ra độ cao xem chừng có tám mét tô dịch đi lên phía trước lắc lắc lung lay tượng thần không nhúc nhích tí nào tại trong nhật ký một mực là người hiền lành viện trưởng vì cái gì phát tính tỉnh liền quả quả cũng mang lên thật là lo lắng hải tử an nguy sao tôi n có có khả năng. Tô dịch tỉnh táo nói vân hoàng gật gật đầu nàng cũng cho là như vậy t ô dịch tiếp tục nói vừa rồi phòng học bản bút ký nói xin nhờ tìm tới hiện tại vách tường bên trên viết mau trốn đi tổng kết một cái hai cái này trên thực tế chính là chúng ta bây giờ mục tiêu vị trí chạy ra cái này lồng giam thế tất cùng bọn hắn có liên hệ một là tìm tới cái gì hai là đi hắn cái gọi là tô d ị c khỏe miệng b i t lên cái này đại gia cũng đều biết căn bản là không có viết xong lại thêm thường xuyên mất tích h ả i tử như vậy có lẽ nói chính là dưới mặt đất tầng hầm loại hình địa phương mà bây giờ giáo đường tượng thần nếu tương đối đặc thù rất có thể chính là thông hướng dưới mặt đất cơ quan tô dịch cái này viết suy luận tiểu thuyết nhìn thấy không tự chủ được lập tức liền nghĩ đến tiêu chuẩn thấp nhất phòng tối tầng hầm lại thêm giáo đường tính đặc thù pho tượng lại rất rõ ràng giống như là có cơ quan bộ dạng thuận thế phỏng đoán mà ra như vậy nếu có tầng hầm tự nhiên cũng là cần thăm dò địa chí nhất không quản đến cùng là đi vẫn là đường đi người xem một chút cái này có thể là tân nhân sao nghe đến chữ say từ bỏ chi tiết hắn liền liên tưởng tới pho tượng việc này chu cẩm thụy âm thầm gật đầu trong lòng không có cách nào thừa nhận tô dịch là tân nhân nhưng cùng lúc cũng vô cùng kỳ vọng hắn là tân nhân dạng này mới có thể mời chào chu ra nhất định muốn được đến hắn vạn mỹ vân cũng là mắt đẹp liên liên đi xem một chút pho tượng vân hoàng cũng đi đến pho tượng một bên d i ê u tư tư hơi nhũ mày hiển nhiên hắn nghĩ không ra cái này nghe nói là tân nhân giá hỏa làm sao lại mèo mù vỡ cá rán giống như liên tưởng đến những thứ này nhìn như thật đúng là có một chút đạo lý liêu non thay thế cũng không nói cái gì không biết hắn nói có hay không đạo lý tối thiểu nhiều một cái phương thức giải quyết mọi người vây quanh pho tượng bắt đầu bắt đầu đánh giá thử hợp lực đẩy đứng thẳng nhưng hiển nhiên pho tượng không nhúc nhích tí nào dùng chìa khóa thử xem chu cẩm thụy mở miệng nói mọi người đem chìa khóa lại lần nữa đem ra đồng thời tới gần tự thần khảm ở phía trên lẫn nhau xếp lại lần nữa đẩy đứng thẳng thử rất nhiều phương thức vẫn như c ũ đều là không phản ứng chút nào nhìn đi quả nhiên không có tác dụng gì lãng phí thời gian d i ê u tư tư vung một cái sắc mặt liền không nên tín hắn hắc ta nói ngươi người này thật đúng là đầu thiếu dễ củ dây cung vừa rồi tại cái kia đẩy ra sức tính ngươi một cái đi vạn mỹ vân nghe xong càng xem d i ê u tư tư càng không vừa mắt không phải mới vừa ca ca ngăn đón đã sớm muốn p h u n nàng cái đời mặt n g ư ơ i d i ê u tư tư lại lần nữa chán nản chỉ là tượng thần mà thôi rất có thể phía trước tượng thần là tiểu nhân nhẹ bởi vì kinh lịch lần trước sự kiện về sau hiện tại đã đổi một cái tượng thần mà thôi liêu noan cũng nói ta cảm thấy trong nhật ký viết là thật nếu như nói thật đổi tượng thần hơn nữa đổi lớn như vậy quả quả hẳn là cũng sẽ ghi một bút tại hàng ngày bên trong có thể không cần dùng đến chìa khóa tô dịch chỉ trị tượng thần phía trên chương chín mươi b ố mở ra tầng hầm tạo thần thí nghiệm chương không chín bốn mở ra tầng hầm tạo thần thí nghiệm nếu biết rõ hải tử có thể là bò đến tượng thần đi lên chơi mới đưa đến tượng thần di động đứa bé kiếp trọng lượng tuyệt đối sẽ không dẫn đến pho tượng này di động chỉ cần tượng thần không đổi còn nhật ký là thật như vậy dẫn đến tượng thần động chỉ có một nguyên nhân đó chính là cơ quan ở phía trên chu cẩm thụy hai mắt tỏa sáng nhưng không đợi hắn đi lên liều nón lại là vượt lên trước một bước ta đi lên xem một chút liều nón nghe xong có chút đạo lý lập tức v i pho tượng kẽ hở thuần thục mỹ lệ tư thái nhanh nhẹn thân hình lập tức liền đến pho tượng chỗ cánh tay liều nón tại cánh tay trái cùng cánh tay phải hai trên cánh tay vừa đi vừa về dò xét suy nghĩ thế nào diêu tư tư hỏi nhìn không lớn đi ra liêu noan trả lời ta đi phía trên nhất nhìn xem vừa dứt lời tô dịch nói thầm một tiếng không tốt bởi vì bên thai lại lần nữa truyền đến cái kia khó nghe tiếng vang đông ẩm ẩm tê lạp âm thanh dần dần vang lên nhưng còn không có gần như vậy không tốt quái vật đến rồi vạn mỹ vân nhẹ g i ọ n g kinh hô mọi người cũng đều bắt đầu khẩn trương lên câu mày hiện tại thật vất vả tìm tới giáo đường lại muốn bắt đầu buôn ba sao đèn này g i u thật là không nhất định đủ a đầu tiên chờ chút đã một hồi không được cùng đi tuyệt đối đừng tẩu tán chìa khóa đến cam đoan đều tại một khối chu cẩm thụy vội vàng nói nói xong hắn cũng một cái lắc mình bỏ lên trên tượng thần chỗ cánh tay điều tra không có qua năm sáu giây quái v ậ t động tính càng ngày càng vang đoán chừng không bao lâu nữa liền có thể đến giáo đường pho tượng hạ người cũng khẩn trương nhìn chằm chằm âm thanh nơi phát ra có liêu nón mở miệng chỉ thấy nàng tựa hồ đẻ xuống cái gì pho tượng kịch liệt bắt đầu lay động hơn nữa tần số càng lúc càng nhanh chu cẩm thụy đã trước một bước xuống cụm c ụ tựa như là bánh răng khép kín âm thanh nhanh t g ộ không, không i tô tô có thời gian bút tích chu cẩm thụy xem ra đã chuẩn bị cuối cùng cầm đèn lót đằng sau mọi người nối đuôi nhau mà vào bước chân không có dừng lại dần dần tăng nhanh lập tức liền đổi u kịp tô dịch đám người cầu thang sau đó quả thật là một cái tầng hầm hơn nữa khổng lồ vô cùng bố cục cùng tầng một rất giống không có dư thừa điều tra tám người cực tốc lao nhanh không kịp thể nghiệm cánh tay chân nhắn xúc cảm tô dịch biết nếu như bị truy như vậy chết nhất định sẽ là chính mình hắn tại vạn mỹ vân nâng đỡ mặc dù vẫn là tại cuối cùng nhưng xác thực dùng ít sức không í t chạy một lát sau phía sau âm thanh đã biến mất một hồi tô dịch miệng lớn thở hổn hển thế nào dừng lại vạn mỹ vân liền vênh váo đắc ý giăm thối cái gì đây thật không hiểu có ít người c h ả n h cùng nhị ngũ bắt vạn thật để cho nàng lấy chút bản l ĩ n h đi ra vắt chảy ra nước còn muốn tại cái k i a trách măng cái khác đưa ra ý nghĩ người sách thật phục d i ê u tư tư sắc mặt tối đen không nói thêm gì nữa mặc dù hắn rất chán ghét đội đen ba người này thế nhưng s ắ c thực tô dịch đẩy tới phó bản vô luận hắn có phải hay không mèo mù v ỡ cá rán chính người mù tự biết đ ố i lý cũng ngậm miệng không nói l i ê u nói ngược lại là sắc mặt hỏa hoãn hướng về tô dịch gật gật đầu bày tỏ xin lỗi tô dịch tâm thái một mực ổ định không có bao nhiêu trập trùng cũng không có cảm xúc hắn không phải bị người xem thường còn có thể không nói lại người nếu là đặt ở hiện thực cái kia đã sớm thần thương khẩu chiến làm lên để bọn hắn gặp mặt cái gì gọi là khẩu chiến bầy nho miệng cường đại sư x í các nàng đầy mặt bọn nhưng đây là ác ma trò chơi hắn biết rõ ác ma trò chơi không thể kèm theo cảm xúc cho nên những này bức bức lại lại người hắn chỉ coi heo c h ó đang kêu to hơn nữa ván này trò chơi dù sao hiện tại vẫn là đoàn đội hợp tác giai đoạn không thích hợp cùng bọn hắn ổ n á o tách ra chìa khóa cũng tại mỗi cái đội ngũ trong tay người thiếu một thứ cũng không được Tốt, đừng làm rộn chu cẩm thủy mở miệng vân hoàng tiếp lời đến thừa dịp còn có muôn sáng trước tìm xem manh mối cùng dấu nơi này là phòng thí nghiệm tô tô âm thanh đột nhiên chuyển đến chỉ thấy nàng mở ra một cánh cửa bên trong tựa hồ có rất hơn bình bình q u o n h ộ tô dịch cũng đi vào phát hiện thật đúng là phòng thí nghiệm gian phòng mang theo một cỗ mùi hôi thối trong ngăn tủ tất cả đều là cốc chịu nóng ống nghiệm dựa t ề trên mặt bàn cũng giống như tại làm cái gì thí nghiệm con con quấn quấn rất nhiều ống thủy tinh một góc chất đống rất nhiều tạp vật a vạn mỹ vân vén lên một khối vải trắng lên tiếng kinh hô tô dịch tập trung nhìn vào bên trong thế mà tất cả đều là lồng sắt trong lồng tất cả đều là chót chết đây chính là mùi hôi thối nơi phát ra nơi này có quyển sách nhỏ tô tô lại nói tô dịch vội vàng đi qua hắn cũng không hy vọng những người này lại cho chính mình thuật lại một chút thiếu hụt văn tự tin tức bảy t hai mươi b ố ghi chép thất bại bảy t hai mươi năm ghi chép thất bại t h á n hai mươi sáu ghi chép cuối cùng thành công chính là nó nó có thể bồi dưỡng mới thần t h á n hai mươi bảy ghi chép kế hoạch bắt đầu ta đã không kịp chờ đợi chứng kiến thần giáng lâm chín hai mươi sáu ghi chép vì cái gì vì cái gì vẫn là thất bại đến cùng vì cái gì một n h ì n hai mươi năm ghi chép đáng ghét dù vậy trình độ đại nào khai phá cũng thất bại sao một n g h một m ư ơ i một ghi chép lần này nhất định đi ngày mai đều xem ngày mai một n g h một m ư ơ i hai ghi chép thất bại thất bại thất bại ta hài lòng nhất k i t á c vẫn là thất bại nhân công can thiệp là không được sao một n g h một hai mươi ghi chép chỉ có thể dựa vào nàng một lần cuối cùng một lần cuối cùng hy vọng một lần cuối cùng nhất định muốn thành công a một n g h một hai mươi một ghi chép thành công thành công tân thần lập tức liền muốn đến thế gian một hai mươi ghi chép tỉnh lại nàng chính là mới thần ngày mai ngày mai n g ư ơ i ngàn vạn giáo đ ồ đều sẽ tới cùng bái ngươi ra tân thần không a không vì cái gì ha ha ha đúng cứ như vậy z chóc đi a ha ha ha ha ha ghi chép liền đến đây đây là viện trưởng viết sao tô dịch chấm tư tựa như đang làm cái gì thí nghiệm cơ bản có thể định tính hã tại đối h ả i tử của cô nhi viện nhóm làm thí nghiệm chính giữa có đề cập đại nào khai phá cái này viện trưởng tính toán cải tạo bọn hắn để bọn hắn trở thành mới thần cho nên cái kỷ lục này thí nghiệm người có thể chính là viện trưởng hắn tại tạo thần nhưng lại tạo ra được quái vật kia chu cẩm thụy phân tích nói nếu hoàn thành giai đoạn thứ nhất mục tiêu đi tới tầng hầm vậy chúng ta hiện giai đoạn mục tiêu chính là tiếp tục tìm manh mối đi tìm hiểu cái kia hắn đến cùng muốn để chúng ta tìm tới cái gì vân hoàng nhìn tô dịch một cái đây mới là phá cục mấu chốt bởi vì không biết là có hay không còn có l o ạ n lưu chúng ta vẫn là không thể tách ra hơn nữa không thể đi khác biệt gian phòng thăm dò căn cứ ta đụng tới sự tình tại trong một cái phòng cũng có thể gặp phải luận lưu từ đó làm cho chúng ta phân tán tô dịch cũng nhắc nhở hắn nghĩ tới chính mình ở phòng học thời điểm chính mình nhất định tiến vào l o ạ t lưu cho nên phòng học bản bút ký mới sẽ phát sinh biến hóa cho nên quái vật kia cũng mới sẽ như vậy đột nhiên xuất hiện mọi người cũng biết xác thực chính là chuyện như thế chuẩn bị khởi hành đi dưới mặt đất còn lại gian phòng đột ngột một đạo băng lanh âm thanh truyền đến để tất cả mọi người ở đây dùng mình các người đang tìm ta sao chương chín mươi lăm ý lạnh thấu xương dọa người một màn chương không chín năm ý lạnh thấu xương dọa người một màn các người đang tìm ta sao thấu xương ý lạnh đâm vào ở đây người tâm bên trong thanh âm này tựa như trống rông xuất hiện ở đây mọi người đều đánh giá xung quanh cũng không có xuất hiện bất kỳ bóng người không cần cúng bái ta không cần cúng bái một nhân loại ta là nhân loại là một đạo lành lạnh giọng nữ mỗi năm đều sẽ tới giống các ngươi dạng ngày người nhưng vì cái gì càng ngày càng vô dụng chẳng lẽ ta cũng phải cho các ngươi khảo nghiệm sao dứt lời bầu trời phiêu đã ngơi h lạnh cuối cùng tiêu tán đây là l i ê u non a thấp giọng nghi ngờ nói các ngươi nhìn gian phòng này thời gian lại thay đổi vạn mỹ vân chỉ vào mặt bàn nói tô dịch cũng phát hiện trên mặt bàn dụng cụ thí nghiệm phát sinh biến hóa đồng thời trên bàn cho bụi càng thêm thật dày mọi người cũng phát hiện cho nên tựa như tô dịch nói chúng ta không thể đi xa cho dù gian phòng cách vách cũng không thể chia ra hành động liêu n h o ã n nhẹ nhàng nói thanh em mới rồi lai、like、lịch gì chính người mù hỏi bởi vì hắn là người mù đối diện phía trước xuất hiện người hoặc sự vật chỉ có thể dựa vào cảm ứng tự nhiên không rõ ràng phát sinh cái gì tô dịch xem chừng hắn nghe âm thanh phân biệt vị năng lực cảm ứng rất mạnh cũng có thể không có chướng ngại đi bộ thế nhưng đối với xuất hiện những người này hoặc vật trên cơ bản khó giải loại này không có quy tắc kịch bản loại trò chơi tuyệt đối là chỗ yếu của hắn không biết thanh em này chống rông xuất hiện diêu từ tư giải thích nói mọi người cũng đều đang suy tư vân hoàng phá vỡ hết lặng mọi người gật đầu vân hoàng đang chuẩn bị lên tiếng lần nữa liền bị tô dịch đánh gãy có lẽ nàng không tại nói với chúng ta cho nên chúng ta mới nhìn không thấy nàng chỉ là thời không loạn lưu nguyên nhân để chúng ta nghe đến nàng nói chuyện nàng căn bản không tại cái này không gian Tô dịch vươn tay khoa tay một cái. thứ ô d ị c hai ta phía trước sinh Thứ ra điểm tại một cái gian tạp vật bên trong có một cái lung lay ngựa ta đi ra về sau liền nghe đến bên trong lung lay ngựa phát ra âm thanh còn có phòng học cũng nhìn thấy qua chính mình đang đậm bút cho nên đoạn này âm thanh hẳn không phải là tại nói với chúng ta nhìn tô dịch bổ sung câu trả lời của mình vân hoàng cũng khẳng định nói không sai đại khái như vậy mọi người cũng đều khẳng định thuyết pháp này mấy cái k i a đối tô dịch rêu cận người cũng đều không tự chủ được đối hắn hơi có đổi mới chu cẩm thụy chủ trì đại cục bắt đầu đi chúng ta còn cần càng nhiều tin tức hơn đại gia tận lực tới gần một chút để tránh xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tẩu tán tám người nhộn nhịp đến gần một chút tiếp tục hành động n g ặ t vào phụ cận một cái phòng cái này nơi này là r i ê n tư tư nhịn không được kinh hô a vạn mỹ vân nhìn thoáng qua cũng không nhịn được kinh hô một tiếng sau đó quay đầu đi l i ê u non trong mắt thậm chí có mắt nước mắt đã đánh lên chuyện t ô dịch định thần nhìn cả phòng gần như ba trăm bình b à y b i ệ n rất nhiều thí nghiệm thường bên trong đổ đẩy chất lỏng còn có hải tử hải tử tuổi tắc lớn nhỏ không đông nhất xem t r ư ừ n g lớn nhất cũng liền bảy tám tuổi tiểu nhân thậm chí có hải nhi chu cẩm thụy nhẫn nhịn khó chịu lật ra bên trong vải trắng phát hiện một màn càng kinh người hơn a tô tô nhìn thấy hết thẻ trước mắt lập tức rơi xuống trên mặt đất cái này một đám nữ sinh ngoại trừ vân hoàng đều đừng quá mức trước mặt một màn thực sự là dùng mình vài trắng phía dưới là đẩy xe mà đẩy xe bên trên chính xếp to to nhỏ nhỏ phát xanh thi thể trên thi thể tựa hồ còn tại nọ ngậy cái gì đó là hải t ử thi thể đây chính là nhà này cô nhi viện chân chính hình dạng sao loại này tràng diện cho dù là tô dịch cũng nhịn xuống có chút dao động ngươi nói tất cả đều là thi thể tô dịch sẽ không lên một tia v n sóng nhưng tất cả đều là đủ loại tuổi trẻ hải t ử đống thi thể chồng lên nhau liền đặc biệt kinh khủng thật là d o a n người dù là thấy qua việc đời chu cẩm thụy cũng không nhịn được biến sắc cái này mẹ nó đến cùng là cái gì a r i ê n tư tư nhịn không được bảo câu lời thô t ụ mọi người đều là khiếp sợ không gì sánh nổi nhộn nhịp liên tưởng đến nhà này cô nhi viện phía sau địa ngục tình cảnh ngoại trừ trị người m ù toàn viên lộ vẻ xúc động cái này to to nhỏ nhỏ xe xe hải tử thực sự là quá mức rung động đáng sợ bọn hắn đến cùng sinh hoạt tại cái gì cô nhi viện a cái này xưng là xạ tàn địa ngục cũng không đủ dựa vào cái gì những này vừa ra đời hải tử vô tội muốn tiếp nhận dạng này cực kỳ tàn ác sự tình vạn mỹ vân tay nhỏ nắm tay thân thể ngăn không được phát run có thể khẳng định là đây chính là cái kia hiệu trưởng làm công việc thân thể thí nghiệm chân chính phòng thí nghiệm chu cẩm thụy nhẫn nhị n á c hàn đang kiểm tra hải tử thi thể t r ờ i ạ lại có phụ mẫu tay đem hải tử đưa tới vạn mỹ vân cầm không hoàn chỉnh sách nhỏ lên tiếng kinh hô tô dịch cùng liễu noan cùng đi đi qua nhìn một cái vợ bên trên ghi chép là từng hàng thu khoản ghi chép ba t hai mươi tám từ vũ tám nghìn không phụ mẫu từ công bình cậu kim xuân ba t hai mươi tám đạo lực một nghìn không không không phụ mẫu đạo sâm vương di phân bốn hai nô phạm hai nghìn không không không phụ mẫu nô hiểu hành hồng thế phượng đồng thời tại phía trước nhất viết tín ngưỡng càng đủ thần tính càng lớn đây không phải là đơn thuần cô nhi viện cái này hài tử sợ là có hơn phân nửa đều là phụ mẫu tay đưa tới cái này thậm chí vẫn là một đài to lớn vơ vét của cái máy móc cũng là bởi vì những này ngu m g ộ i các phụ mẫu tự tay cung cấp vì bọn họ hài tử chế tạo cái này địa ngục đáng sợ lại là thông qua hài tử tại tạo thần cái này không nhịn được tô dịch nhớ tới bên trên một cái phó bản thần phụ giáo sự tình hiệu quả như nhau cái này cô nhi viện sinh ra chính là một chàng thai nạn liều non a nước mắt lại là đã chạy xuống tô dịch ngược lại là hơi cảm thấy kinh ngạc không nghĩ tới cái này lão luyện bên trong không thiếu nóng này nữ sinh đúng là như thế cảm tính xem như cao giai linh năng giả tại ác ma trong trò chơi khóc ngược lại là cảm tính vô cùng mọi người biết được chân tướng về sau cũng nhộn nhịp trầm mặc tô tô ở một bên đã không dám dò xét trong phòng này tất cả mọi thứ cho dù một cái d i ê u tư tư phẫn nộ nói r ắ c rưởi loại này đồ vật nếu là tại hiện thực ta xác định một nồi cho h à n b ư n g toàn bộ giết một tên cũng không để lại d i ê u tư tư ánh mắt bên trong hiện ra tơ máu cái này d i ê u tư tư lâu ngày không gặp nói câu tiếng người tô dịch sờ lên cái cảm mặc dù hạ giận người ý tưởng này có chút nguy hiểm a tại hiện thực liền toàn bộ giết quá dọa người Tô dịch mơ hồ trong ô dịch hồ mơ t đó phát g lúc suy tư tô dịch đem vợ lận đến tận cùng r ớ i đáy bị xé bỏ một trang cuối cùng cái gọi là thần là siêu thoát thế gian tồn tại mội là là thời không bên ngoài rõ ràng ghi chép một câu nói như vậy hơn nữa mắt xác phát hiện cái gọi là thần là tại thời không bên ngoài câu này là bị bổ vào cả hai chữ viết có chút khác biệt cũng liên tưởng đến tố tô, tô đi tầng hầm cùng đường đi tầng hầm sửa đổi vết tích cái này đến cùng là ai cái gọi là thần là siêu thoát thế gian tồn tại vân hoàng thì thầm một câu trong sổ lời nói m ả n h này không có ghi chép thí nghiệm nguyên lý như vậy dựa theo phía trước manh mối phỏng đoán ta nghĩ đến một loại khả năng đầu tiên văn phòng ghi chép ghi chép q cao nhi đồng phòng thí nghiệm ghi chép lại ghi lại khai phá đ ạ i não cái này thí nghiệm nhất định cùng não bộ có quan hệ mà chúng ta cũng là làm n à n g kiểm tra mới tiến vào mấu chốt nhất là chúng ta ác ma quyết đấu cũng chính là kiểm tra này đều là lấy cảm xúc mệnh danh vân hoàng lấy ra chìa khóa cơ cơ lại thêm thần là siêu thoát thế gian tồn tại câu nói này nói thần hẳn là thần là siêu thoát tất cả siêu nhiên tại thế từ xưa đến nay không ít người đều cho rằng cho thần lấy người tình cảm là đối thần lớn nhất khi nhận nếu như thần có nhân tính như vậy hắn liền sẽ dẫn đầu làm việc thiên tư trái pháp luật cái thứ nhất phá hư giữa thiên điệu bình thường trật tự cổ đại trung tây phương tông giáo đều đem người thất tình lục dục xem như là một loại xấu hổ đồ vật cũng tăng thêm chống lại thiên chúa giáo liền liệt ra nhân tính bậy tông tội tham lam tham ăn n g ạ m ạ n lười biếng dâm d ụ ghen ghét cùng với phẫn nộ đạo giáo thì là cho rằng người muốn tu thân dương tính không thể bị cảm xúc tả hữ lại đến sau đó chỉnh chu lý học đưa ra t ồ n thiên lý diệt nhân d ụ đem nhân tính đặt ở thần tính mặt đối lập nói ngắn gọn chính là thần không thể có nhân tính thần không thể có cảm xúc cùng dục vọng như vậy thí nghiệm mục đích cuối cùng nhất cái gọi là tạo thần rất có thể chính là đem người bồi dưỡng thành không có cảm xúc quái vật vân hoàng đưa ra kết luận của mình chính người mù khó được mở miệng nói một câu nói chuyên n môn vân hoàng có bao nhiêu lợi hại bây giờ gặp một lần sắp thực lời nói không qua r i ê n tư tư cùng liếu noan cũng khẽ gật đầu nhìn hướng vân hoàng biết có lẽ hôm nay có thể hay không cầm xuống cái này phức tạp phó bạn còn phải nhìn vân hoàng chu cẩm thụy suy tư nói xác thực như vậy cho nên chúng ta cầm tới chìa khóa có lẽ chính là cảm xúc chớp mở tô dịch âm thầm gật đầu hắn cũng là tại nhìn đến câu nói này thời điểm nghĩ đến nhưng vân hoàng vẫn là s ó t một điểm tô dịch trước không vội mà nói ra chuyện này có thể đang nghiệm chứng một hồi chu cẩm thụy nói xong đến đây cơ bản suy đoán đã rõ ràng hiện tại trọng yếu nhất chính là cái này cảm xúc chìa khóa có gì hữu dụng đâu đến cùng là dùng để mở ra gì đó đây đi thôi tiếp tục tìm mặt khác manh mối nhưng vân hoàng dâng lên một ít dự cảm không ổn cái này phó bạn sẽ để cho chúng ta an an ổn tại cái này tìm manh mối sao một đoàn người không có dừng lại vội vàng lại đi đón xuống gian phòng thăm dò có thể là tiếp xuống gian phòng gần như không có thu hoạch có dưới mặt đất phòng học có dưới mặt đất văn phòng còn có phòng khách cơ bản cũng là một chút làm nổi bật phía trước suy đoán cơ sở tin tức nhưng tìm tới không ít dấu tháp xem bộ dáng là đủ có thể nguy hiểm mùi lại dần dần tại mọi người trong lòng gia tăng phản phất là trong yên tĩnh vô hình áp lực thật lớn nắm chặt thời gian khẳng định muốn không được bao lâu nguy hiểm sắp tới tô d ị không khỏi mở miệng nói tô d ị c â u chuyện còn không có rơi xuống ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn kinh hãi đến mọi người ta thi làm ta đúng không tô dịch nháy mắt lông mày t r a o lên vân hoàng cùng liễu nón o bị kinh hại đến đồng thời chán tối đen chăm chú nhìn dáng vô tội tô dịch tiểu tử này là thuộc quả đen a vẫn là đen bên trong đen cái chủng loại kia ha ha ha chuyển đến một chuỗi tiếng cười mọi người t ố ta hoan nghênh đi tới thần lĩnh vực như vậy các vị liền mời hưởng thụ bị săn bắn niềm vui thú đi a ha, ha ha ha giọng nữ giọng nói vô cùng độ khoa trương là nữ nhân kia d i ê u tư tư cái chán chảy mồ hôi mở miệng nói tô dịch cũng giam khẳng định đạo thanh em này cũng vừa rồi lành l ạ n giọng nữ tuyệt đối là cùng một người chỉ bất quá lần này ngựa cùng trường. khoa khi vô mọi người đã bắt đầu vừa chạy vừa giao lưu có thể xuất khẩu đường chỗ nào là như thế dễ tìm nơi này chính là thời gian cùng không gian loạn lưu a vô luận như thế nào đi đều chưa hẳn có thể đến tới cái kia xuất khẩu tô dịch cũng là đau đầu hại tại sao lại muốn bỏ chạy Tô d ị chu nhìn xem m cẩm thụy dành g thời n chậm, nhưng này gian nhìn thoáng qua vạn mỹ vân phát hiện mội mội mình thế mà chạy đi trộn lẫn tô dịch đi trước mắt hắn sáng lên đúng à mội mội hiện nay chỉ có thể dựa vào ngươi dạng này người lợi dụng nhất định là không có cái gì hiệu quả thế nhưng lấy tình tàn công có lẽ liền có thể hoạn nạn gặp chân tình hồi tưởng lại tô dịch vừa bắt đầu đối với chính mình mội mội ánh mắt chu cẩm thụy không nhịn được tại cảnh hiểm nguy bên trong còn lộ ra hiểu ý cười một tiếng binh cường người công tướng đem trí giả phạt tình cảm mội mội a mội mội còn phải là ngươi không nghĩ tới ngươi bình thường p h ạ t nhìn không tim không phổi đối với gia tộc đại sự vẫn là rất để ý cái này mời chào một chuyện xem ra còn phải rơi vào trên người, người. vạn mỹ vẫn nhìn thấy ca ca của mình băng tới ánh mắt k h í c lệ một mộng tình huống như thế nào tầng hầm đỉnh mặt hòn đá rơi đập đã bắt đầu đối đại ra tạo thành nhất định tổn thương tô dịch cánh tay cũng bị nghiêm trọng chảy ra liếu nón cùng riêu tư tư cũng là bị đập đến chân hiện nay tốc độ ngược lại là sắp tiếp cận bị vạn mỹ vân đỡ tô dịch ngược lại là trịnh người mùi bằng vào kinh người năng lực cảm ứng thế mà lông tóc không tổn hao gì ẩm ẩm tô dịch tay trái rơi xuống hai khối to lớn tự thạch ân vạn mỹ vân kêu lên một tiếng đau đớn tốc độ rõ ràng trì trệ tô dịch vội vàng nghiêng đầu nhìn phát hiện vạn mỹ vân thế mà cũng bị một khối đá lớn nện đến trên chân c h ắ n như tuyết bắp chân hiện tại một mảnh bầm đen còn mang ra từng tia từng t t ô dịch vội và nói g n việc nhỏ dự phán sai lầm v ạ n mỹ v â n kéo ra một cái nụ cười thế nhưng đỡ tô dịch tay lại không có thả xuống cái này không phải cái gì dự phán sai lầm tô dịch biết vừa rồi nàng nhất định là chỉ quan tâm trên người mình bên cạnh hai khối cự thạch chính mình một khi bị đập đến cái k i a gần như liền đánh mất năng lực hành động cho nên v ạ n mỹ v â n nhất định là lựa chọn chính mình gắn gượng g chống đỡ lần này ầm ầm ầm ầm mưa đá càng rơi xuống càng nhanh tô dịch căn bản không kịp nghĩ nhiều âm thầm đi lại phần hảo ý này ầm ầm nặng nề đá vụn giống như trận bão đột nhiên phía trước cuối cùng lộ ra một tia ánh dạng、đông. là thông hướng giáo đường thông đạo mau nhìn phía trước chu cẩm thụy thần tốc nói không có bị ngăn chặn quá tốt rồi d i ê u t ư t ư theo sát lấy b ă n g a chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm chỗ lối đi chạy xuôi hạ một mảng lớn máu tươi cùng một thịt cái gì d i ê u tư tư giật mình n g ủ n g ủ một cái đầu lập tức từ thông đạo rớt xuống chính là t r ị người mù dẫn đầu bước ra xuất khẩu t r ị người mù máu me đầm địa thế mà lập tức bị ép thành một mảnh thịt nát leo cái này quái vật thế mà ở phía trên hắn tại ôm cây lời t ỏ ở phía trước vân hoàng cùng chu cẩm thụy nháy mắt dừng bước lại sắc mặt khó coi từ cục phía sau có truy binh phía trước có máy hổ lưu tại đây chính là bị tảng đá t r ô n sống chờ chết rời đi cái này chính là bị quái vật chém chết giết chết cũng là chết mọi người mồ hôi lạnh ngứa ra nên làm cái gì chương chín mươi bảy ta muốn đụt tợ l... gấp đôi sáu nghìn vạn tới sổ chương chín mươi bảy ta muốn đụt tợ l... gấp đôi sáu nghìn vạn tới sổ làm sao bây giờ liệu non trầm giọng hỏi mặc dù là câu hỏi nhưng là giống tự lẩm bẩm cái này tình thế chắc chắn phải chết nên như thế nào phá giải đây quả thật là thần tới mới được vân hoàng bưng mặt không nói một lời tô dịch nhìn một chút cái này phi tốc hạ lạc hòn đá mặc dù hòn đá nhộn nhịp rơi xuống có thể là cấp trên trần nhà lại một mực không có sụp xuống độ dày tựa như vô cùng vô tận muốn chờ phía trên xuất hiện động khẩu gần như không có khả năng hòn đá điên cuồng rơi xuống tại thông đạo hạ mọi người không ngừng xây dịch né tránh ầm ầm lại là một khối lớn tảng đá đập ầm ầm tại chu cầm t h ụ y bên chân chu cầm t h ủ cũng biết hiện tại nhất định phải kế tiếp quyết đoán không thể ở lại chỗ này chờ chết bây giờ duy nhất phương pháp cũng chỉ có một cái đại gia cầm một chút phòng thân hòn đá một hơi lao ra Chỉ người mù chỉ là không có chuẩn bị chúng ta bây giờ như thế nhiều người liên tiếp lao ra quái vật cũng chưa chắc có thời gian phản ứng hắn có lẽ không thể dành tay lập tức đối phó như thế nhiều người d i ê u tư tư một cắn bờ môi ai dám cái thứ nhất bên trên ngươi còn có những phương pháp khác sao đây là không có biện pháp nào chu cẩm thụy trầm giọng nói d i ê u tư tư sắc mặt rẽ rủa một cái về sau đưa ngón trỏ ra chỉ một cái tô dịch hắn đi hắn dù sao chạy chậm nhất nhất định sống không qua quái vật công kích không bằng chạy cái thứ nhất cho chúng ta tranh thủ thời gian ngươi không biết mới vừa rồi là bởi vì ai mới có thể đi vào t ầ n hầm mới có thể đẩy tới trò chơi sao không đợi tô dịch mở miệng vạn mỹ vân miệng là thật nhanh liền đã giống như súng máy đồng dạng bắn phá chuyển vận người cái này ngốc bê tựa như phương nam cây nông nghiệp một năm ba quen từ trước đến nay đều không mang nghị xả hơi vạn mỹ vân lời nói giống như bắn liên thành tám a giết lửa muốn chết cũng muốn chết cái đồ vô dụng ví dụ như ngươi liền sẽ ở một bên bức bức lại lại kéo nội bộ mâu thuẫn thực chất đối trò chơi một điểm trợ giúp đều không có ngươi loại này đồ đẩn liền nên cái thứ nhất bên trên vạn mỹ vân gắt gao t r ư n g diêu tư tư làm gọt gàng chu cẩm thụy lần thứ nhất cảm thấy chính mình cái này duy chỉ có cũng một mép một muội có thể đem chuyện này làm như thế xinh đẹp thật là lợi hại nhanh lại cẩn thận giúp tô dịch trò chuyện cho hắn biết ta tô ra người là bao nhiêu hiểu rõ đại nghĩa ta tô ra người là bao nhiêu thông t ì n h đ ặ t lý nếu là bên cạnh không có người chu cẩm thụy đã sớm cười không ngậm mồm vào được bắt đầu v ỗ tay hắn tự nhiên cũng là không cho phép tô dịch cái thứ nhất bên trên tô dịch có thể là đánh bại vân hoàng người vì cái này phó bản cũng cung cấp trợ giúp rất lớn tiếp súng vẫn như cũ thiếu không được hắn xuất lực người như vậy sao có thể để hắn mạo hiểm nữ nhân này thật là không tất thời bất quá một phương diện khác đến nói cũng phải cảm ơn nàng dù sao có nàng mới có thể có bội bội cao quan g thời khắc bội bội ngươi tiếp tục ta không ăn cướp công lao ngươi nói cái gì cũng là bởi vì tiến vào tầng hầm mới sẽ phát động dạng này h ắ n phải chết cục diện ngươi nói hắn có làm được cái gì d i ê u tư tư bị c h ọ c giận biểu lộ không còn vừa rồi xoắn suýt há mồm liền ra không đến có thể cầm tới mấu chốt manh mối không muốn ở trước mặt ta biểu diễn ngươi cái kia không muốn mặt bản lĩnh vạn mỹ vân k i n h thường nói trên tường biết liền hẳn là đường đi t ầ n hầm đến nơi này chính là hắn phân tích sai d i ê u tư tư chỉ vào tô dịch tiếp tục phản bác lấy ngươi làm người thời điểm ngươi tận lực trang đến giống điểm tốt sao vạn mỹ vân thật cao nâng lên cái đầu nhỏ à không đến tầng hầm ngươi một người tại cấp trên vòng quanh không có hết sau đó bị cái k i a quái vật một bàn tay đập chết đáng đ ờ i ngươi chết d i ê u tư tư khi tức một trận phía sau lại đột nhiên nghĩ đến cái gì đó lớn tiếng phản kích nói ta nhìn nên cái thứ nhất bên trên là ngươi chúng ta cái này tất cả mọi người đều có chìa khóa hiện tại liền chỉ còn lại ngươi không có chúng ta có chìa khóa người đã chết rất có thể sẽ dẫn đến trò chơi trực tiếp thất bại r i ê n tư tư đắc trí vừa lòng tìm tới một cái hợp tình lý thuyết pháp bởi như vậy trên cơ bản tất cả mọi người sẽ giúp đỡ chính mình quyết định ngươi xem một chút đại gia cái gì mục đích d i ê u tư tư hùng hổ dọa người nói ta đồng ý l i ê u noan không chút do dự cái thứ nhất tán thành vân hoàng cùng tô tô không nói gì nhưng xem bọn hắn biểu lộ tựa hồ cũng là cho rằng đây là tốt nhất phương án chu cẩm thụy sắc mặt chấm xuống vừa muốn mở miệng thời khắc một cái âm vang có lực âm thanh truyền đến cho ta đi một bên ngươi đồng, đồng ý cái dám dùng tô dịch nhịn không được hướng liệu noan nổi lên lợi vô vị lại hướng về r i ê n tư tư lãnh đạo nói làm không có làm rõ ràng hiện vậy liền cũng chờ chết đi riêng tư tư cười lạnh một tiếng lên cơn giận dữ nhìn xem tô dịch xem ra nàng lại bắt đầu tại ẩn nhẫn nội tâm lựa giận liều nón mặc dù bị tô dịch mắng nhưng cũng không thể phủ nhận tô dịch lời nói chỉ cần mình không m u ố n liền không có người có thể cứng rắn bức người này cái thứ nhất đi lên dù sao nếu không được cùng chết có thể nàng vẫn là không nhịn được nói đại gia vẫn là phải đoàn kết bởi vì không có người biết mất đi có chìa khóa đồng đội sẽ như thế nào cho nên liều n o á n ngôn từ ở giữa vẫn là chỉ vào vạn mỹ vân có khả năng cái thứ nhất đi lên vạn mỹ vân chừng nàng một cái thời gian cũng bởi vì như thế tranh chấp mà đi qua một phút đồng hồ đến chung cái này một phút đồng hồ mặc dù là chửi đồng nhưng tất cả mọi người tại nhanh chóng di động tránh n ẽ cực tốc hạ lạc hòn đá vừa mắng đường phố cãi nhau một bên xê dịch nhảy nhót tràng diện cũng là mười phần một người vân hoàng ánh mắt ngưng lại m ở miệng nói các an thiên mệnh hiển nhiên không phải một biện pháp tốt chu cẩm thủy nói ta khẳng định là hy vọng toàn viên thoát ra dạng này mỗi người lấy ra năm linh tinh nếu là người nào tiếp thu người nào liền cái thứ nhất đi lên chúng ta bây giờ bảy người cái thứ nhất đi lên người tổng cộng có thể cầm tới ba mươi linh tinh lẩn tránh một chút thất bại nguy hiểm thế nào ngoại trừ cự thạch rơi xuống âm thanh không có người phát ra tiếng trầm mặc không có người trả lời đây chính là mua mệnh tiền hiển nhiên không có người nguyện ý cầm ba mươi linh tinh tô d ị không biết bọn hắn cao giai phục sinh đại giới đến cùng là cái gì nhưng có vẻ như tất cả mọi người càng muốn cầm tới cái này phó bản thông quan khen thưởng vân hoàng thầm nghĩ cái này dính đến trò chơi sinh tử lợi và hại đàm phán căn bản không có khả năng lập tức liền định ra tới ba mươi linh tinh thạch so với cái này như vậy dài dòng phó bản khen thưởng có lẽ chính là chín châu mất sợi l ô n g cái thứ nhất đi cơ bản cũng là đưa tỷ lệ sống sót cực kỳ bẽ nhỏ không có người sẽ nguyện ý làm cái này mua bán nhưng không nghĩ tới một giây sau nghe đến một cái ngoại ý muốn âm thanh phải thêm tiền lãnh đạo âm thanh chuyển đến mỗi người mười khối linh tinh tô dịch tựa như không để ý âm thanh lướt ra hiện tại nếu đã thành từ cục chính mình chỉ có một cái mạng cũng không cách nào cùng bọn hắn tại chỗ này cố chấp đi xuống ngự vô s o n g vốn làm ở ứng dụng như vậy đại đến trong suốt trong suốt linh tinh chẳng phải là tự nhiên kiếm được tô dịch tự nhiên há miệng liền muốn sáu mươi khối linh tinh ba mươi khối quá không p h o n g khoáng hắn muốn liền muốn đủ tợ gấp đôi sáu nghìn vạn chương chín mươi tám ngự vô s o n g là không cùng ngư i giảng đạo lý chương chín mươi tám ngự vô s o n g là không cùng ngư i giảng đạo lý thêm tiền hắn nguyện ý đi mọi người đều là s ư ớ n g sốt một chút không nghĩ tới lúc này tô dịch ngược lại là đ ứ n vậy nếu biết rõ đi có thể là cựu t ử vô sinh a cơ hồ làm ấ t mạng cục không cần thiết vạn mỹ vân khẩn trương nhìn xem tô dịch chúng ta còn cần ngươi không có việc gì t i n ta chu cẩm thụy cũng là c a o mày hắn không tin tô dịch là cái tự chui đầu vào dò người có thể loại này từ cục hắn liền tính lại có trí tuệ lại có thể làm sao bây giờ đâu cục diện bây giờ chỉ dựa vào nao đã không có tác dụng vân hoàng liếc mắt nhìn chằm chằm tô dịch k h í p mắt lại tựa hồ muốn nhìn xuyên tô dịch có tư cách gì có thể nói dạng này lời nói liều non hơi chút do dự từ sắc mặt khó khăn lại lần nữa biến thành kiên nghị trong tay lập tức liền xuất hiện m ư ơ i khối linh tinh vân hoàng hiếp mắt nói ngươi có thể nghĩ kỹ nói xong cũng không đợi tô dịch đ á t lại linh tinh đã tại tay tô dịch sắc mặt lãnh đạo từ chối cho ý kiến chu cẩm thụy là cái thứ nhất trực tiếp đem linh tinh giao cho tô dịch vạn mỹ vân khuôn mặt phát sầu nhưng thấy được tô dịch nhẹ nhàng không có cái gì cái gọi là ánh mắt vẫn là lấy ra linh tinh cho tô dịch cho ta tô dịch sắc mặt băng lãnh nhàn nhạt hướng những người còn lại nói nội tâm lại là kinh hỷ vô cùng đây chính là sáu mươi khối linh tinh đầy đủ ngự vô song thêm đầy dòng giã sáu lần ta ta không có linh tinh cái này có thể chứ tô tô thấp giọng nói lấy ra a ngươi tô dịch tránh chuyển x ê dịch lập tức thu lấy mọi người trong tay linh cảnh cùng với tô tô một cái cao cấp linh d ư ợ c không sai cái đồ chơi này còn muốn so mười khối linh tinh giá trị cao tô dịch thu vui dạo dược nhận lấy không chút nào do dự thời gian cấp bách đoàn người mình lại còn tại cái này lãng phí thời gian cho ta phá ngự vô s o n g thinh vung xuống bình giã rộng tháng tuân ra trường giàn g chạy vạn d ằ m sóng lớn nhất thời lên sóng lớn vô bờ vang lên thạch sóng lớn khí vận lại lần nữa quấn quanh lấy tô dịch toàn thân tin tưởng ta lần này đổi lại tô dịch dắt lấy vạn mỹ vân lần này đổi ta đến bảo vệ ngươi một tay tô dịch thầm nghĩ còn một cái lúc trước vạn mỹ vân thiện ý chỉ cần đi theo chính mình đi nhất định có thể bảo đảm nàng không có sơ hở nào xuất khẩu d ẽ phải đuổi theo tô dịch hướng mọi người lưu lại câu nói sau cùng vạn mỹ vân còn không có kịp phản ứng đầy mặt mờ mịt ngơ ngác liền bị tô dịch kéo trước người ta hắn đang làm gì mà tại suy nghĩ cái này nam nhân đến cùng sẽ dùng thủ đoạn gì trốn tránh nguy cơ chu cầm thụy nhìn thấy một màn trước mắt cũng không khỏi đến khỏe miệng giật một cái lão lục vân hoàng diêu t ư tư, tư l i ế u loãn tô tô càng là nhìn trợn mắt há hấp mồm tốt một cái tơ lụa thao tác người vạn mỹ vân căn bản không có phản ứng kịp cặn bạn nam mới vừa nhân ra một mực vì hắn nói chuyện hiện tại trực tiếp cầm nàng đẻ vào phía trước làm báo cát đây chính là hắn phương pháp vị trí đúng không cái thứ nhất đẩy lên đi chính là vạn mỹ vân mà không phải chính hắn lựa tiền lại lựa gạt b ệ a đây chính là đáng thương vạn mỹ vân ngươi nói ngươi già đi giúp hắn làm cái gì tô dịch đã đẩy vạn mỹ vân đi tới lối vào thông đạo hiện tại đã không kịp nàng có bất kỳ động tác d i ê u tư tư nhìn lại là đột nhiên đốt lên một trận vô danh hỏa mặc dù vạn mỹ vân cùng chính mình như vậy không hợp nhau thế nhưng nàng hiện tại càng là nhìn tô dịch cái này không có chút nào đảm đ ư ơ n g cặn bã nam dị thường phẫn nộ cặn bã tô dịch đẩy vạn mỹ vân lập tức bên trên thông đạo giao lộ mà tô dịch cũng là lần thứ nhất do xét rõ ràng cái này quái vật bằng vào trong tay đèn thấy rõ quái vật rằng rớp to lớn thân hình bị bùn nháo ba khỏa tràn đầy nước bùn khuôn mặt g ắ t gao lưu lại hốc mắt chỗ hai sợi hồng quang trên thân tí tách một tay cầm đúa tay k i a rắt lấy trên chân treo xích s ắ t phía sau còn lộ ra một thanh đầu đúa cùng đ a o rất là hung ác vạn mỹ vân cảm giác chính mình chóng mặt liền bị đẩy đi ra còn không đợi nàng có hành động liền thấy làm nàng đ ỡ đất một màn cao chừng hai mét quái vật dữ tợn đáng sợ dùng sức vung lấy xích s ắ t hướng chính mình vung vẩy tới đang chuẩn bị kêu lên sợ hãi thế nhưng bị một đôi có lực bàn tay lớn lại lần nữa một mực bảo vệ để nàng không tự chủ được an tâm không b t kết quả một giây sau cái này quái vật thế mà ở trước mặt mình bị hắn cự hình thô xích s á t trượt chân trên mặt đất ngã t r ồ n g vó té ngã trên đất b à ảnh một tiếng to lớn dị hưởng chuyển đến xảy ra chuyện trong lòng mọi người đều nghĩ như vậy trong đầu hiện ra hai người chết thảm hình ảnh mắng mặc dù m a n g lấy thế nhưng tất cả mọi người đang xúc thế chờ phân phó đệ xuống chỗ đứng gần như quyết định tốt theo vào trình tự vân hoàng vẹo một tiếng cái thứ nhất đi tới xuất khẩu làm tốt chuẩn bị tâm lý sắp nhìn thấy hai người thi thể tách rời có thể là trước mặt không có chính mình suy nghĩ trang diện chỉ có ngã xuống đất dãy r ủ quái vật đây là có chuyện gì người nào làm được là hắn thứ hai là chu cẩm thụy hắn chui ra ngoài một nháy mắt gần như không dám tin vào hai mắt của mình cái k i a dọa người quái vật thế mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất mà mội mội của mình cùng tô dịch đã sớm bình yên vô sự phía bên phải chạy đi quái vật càng thêm muốn đứng lên lại bị xiềng xích càng q u ố n càng c h ặ n làm sao làm được mội mội của hắn hắn rõ ràng như vậy chỉ có thể là nam nhân kia làm còn có thể làm đến loại này sự tình sao chu cẩm thụy trong lúc kinh ngạc mang theo nghi hoặc cùng không hiểu kế tiếp là liễu loãn diêu tư tư tô tô ba người khi thấy trước mặt không cách nào giải thích một m ặ lúc khiếp sợ chỉ có khiếp sợ loại này sự tình là thật sẽ phát sinh sao một cái phó bản bút bận rộn rất lâu đã làm tốt tàn sát người chơi vạn toàn chuẩn bị liền kém lâm môn một chân thời điểm kết quả cuối cùng chính mình tại cửa ra vào ngã một c á i vẫn là đất bằng ngã có như thế thảm b ộ t sao là hai bọn hắn làm cái gì sao bọn hắn lựa chọn ngâm miệng không nói một lời cùng với tốc độ nhanh phía bên phải bên cạnh tụ lại đuổi theo người phía trước lúc đầu cho rằng tình thế chắc chắn phải chết hiện tại thế mà bị dạng này n g ư ờ chuyển cũng quá quỷ gì đi còn có thể đụng phải trường hợp này đây là gặp vận may như vậy vừa rồi tô dịch hành động đến cùng là thật muốn cầm vạn mỹ vân làm đẹp lưng còn là hắn làm cái gì để quái vật tầm vang ngã quỵ sự thật bày ở trước mắt nếu hắn nói chắc như linh đóng cột muốn linh tinh như vậy nhất định là hắn làm đến hắn có như thế thực lực cường đại sao đến cùng chuyện gì xảy ra đi gian tạ vật ta muốn đi tìm xem lung lay ngựa khả năng này chính là sau cùng manh mối tô dịch lạnh lùng nói lúc này đáp lại tô dịch chính là một đạo cười duyên linh hoạt kỳ hảo giọng nữ a đáng yêu tiểu g i a hỏa các ngươi vận khí tốt đến vượt qua tưởng tượng của ta như vậy ta cũng muốn nhìn xem các nơi g ư vận khí đến cùng có thể tốt tới khi nào bản c h ư ơ n g tiết đã bù đắp hôm nay mở ra sách đo p h i ề n phức đại gia số liệu hỗ trợ sông một cái khen ngợi bình luận thúc canh xin nhờ p h i ề n phức đến điểm a cảm ơn p h i ề n phức mọi người chương chín mươi chín ta v ậ n thế cũng không phải như thế dễ dàng liền tiêu tán xin dạ kèn xây chương chín mươi chín ta v ậ n thế cũng không phải như thế dễ dàng liền tiêu tán xin dạ kèn xây linh hoạt kỳ h ảo giọng nữ giống như vui vẻ giống như thanh âm tức giận phong thả chuyển đến mọi người kinh hãi lại tới vừa rồi cũng là bởi vì g i a hỏa này nói một c n g họng dẫn đến tình thế chắc chắn phải chết xuất hiện hiện tại lại muốn tới cái gì hốt hoảng chạy trốn trong lòng mọi người xuất hiện linh cảm không lành ngao đông đông đông tê lạp gấp rút tiếng bước chân nặng nề sen lẫn tiếng kim loại trói thai nổ vang quái vật lại tới diều từ từ kêu lên tô dịch n h ữ n g mày không nghĩ tới mới vừa bị xiềng xích c u ố n lấy quái vật nhanh như vậy liền giải thoát phong ấn lại làm quái đúng không nhưng ta khí vận cũng không có đơn giản như vậy liền tiêu tán đây đông đông đông từng tiếng tiếng vang chèn ép ở đây trái tim tất cả mọi người Quái vật t ố chu độ rõ ràng n g e vào so trước đó mò cẩm h ỉ cần thụy trong đầu chỉ có nhảy ra phương pháp này mới có thể để cho một bộ phận người thoát khỏi nguy cơ nhưng đại giới chính là lại sẽ trở về ban đầu đại gia lần thứ hai phân tán mà bằng vào quái vật thực lực bây giờ rất có thể bị từng cái đánh tan nếu muốn ở góc đủ nhiều người như vậy sợ là khó khăn Cho chơi điều kiện thắng lợi cũng có thể không còn tồn tại nhưng là bây giờ lại có cái gì những phương pháp khác đây không có biện pháp khác một hồi giáo đường gặp vân hoàng cũng b u ợ t miệng nói ra d i ê u tư tư biết đây cũng là không còn cách nào mọi người cũng mắt lộn xộn bắt đầu tìm kiếm thích hợp lộ tuyến đã làm tốt chuẩn bị tại kế tiếp ngã tư đường phía trước mỗi người đi một ngã tô dịch cùng vạn mỹ vân lại lần nữa từ vị thứ nhất rơi vào cuối cùng vạn mỹ vân bắp chân thụ thương phía dưới để hai người tốc độ cực độ chậm lại lúc này kế tiếp giao lộ lập tức liền muốn đi tới đông đông đông q u á i vật không r a n ă m giây liền phải đổi tới mọi người nín thở ngưng thần đến nên làm ra lựa chọn thời điểm mọi người ở đây nâng thở ra một hơi đánh tới m ư ơ i hai vạn phần tinh thần thời điểm xuất hiện một thanh、âm. là tô dịch cùng một chỗ đừng tách ra hướng phía trước mọi người không để ý đến tô dịch trong đầu cũng liền bước lên hướng chỗ nào chuyển suy nghĩ đông đông quái vật đã đi tới các nàng sau lưng liền kém một chút bọn hắn liền đem toàn quân bị diệt mệnh tăng hoàn g thuyền mà giao lộ cũng liền kém ba giây sắp tới chả k ị p sao ta muốn lớn rồi tô dịch nói trung khí mười phần mọi người sửng sốt một chút tại quái vật m a đuổi theo bọn hắn thời điểm g i a hỏa này như thế nào còn tại nói ngốc lời nói bước lên ngu đần mở cái gì lớn nói đủa mới đúng đây là hạn chế cấp trò chơi ngươi có cái gì kỹ năng có thể tại cái này dùng a nhưng theo tô dịch tự tin hô to dù cho tại ngàn cân treo sợi tóc đại gia cũng đều vô ý thức không tự chủ được quay đầu nhìn thoáng qua đứng tại sau cùng tô dịch nhưng chính là cái nhìn này liền không rời ra tô dịch cùng quái vật vẹn vẹn khoảng cách hai mét mà sau l ư n g đáng sợ quái vật chính đem dây xích sắc quăng về phía tô dịch mọi người kinh hãi mắt thấy tô dịch liền bị dây chuyền xuyên thủng chỉ thấy tô dịch biểu lộ bình tĩnh tỉnh táo tay phải trùng thiên yếu ớt nắm thành trào dùng sức nắm chặt xin ra t ẹ n xầy âm thanh lạnh nhạt lên khốc tô dịch vừa mới nói xong q u á i vật tay thế mà bất khả tư nghị có r ú một cái mà theo run run trước mặt dây c h u y ể n thế mà vèo một cái về sau và về dây c h u y ể n nháy mắt vây khôn q u á i vật chân q u á i vật chuyển non nửa vòng to lớn thân hình ẩm vang ngã quỵ ngã t r ồ n g vó vân hoàng biến sắc chu cẩm thụy cũng ngăn không được trên mặt vẻ giật mình những người còn lại thì là con mắt đều nhanh trợn lồi ra Lần thứ hai, cái này không phải liền là vừa rồi thoát ra động khẩu chỗ nhìn một màn sao khoái liền vật tư thế đều cơ hồ giống nhau như lúc lần này các nàng cuối cùng thấy tận mắt một màn này ngã xuống đất thế nào phát sinh cũng t h n g tin cũng là bởi vì nam nhân trước mặt mới có thể từ một cái tình thế chắc chắn phải chết bên trong chạy trốn mà bây giờ lại là trợ giúp mọi người từ cái thứ hai tình thế chắc chắn phải chết chạy trốn hán thế mà lớn rồi tại hạn chế cấp phó bản lớn rồi làm sao làm được d i ê u tư tư hoàn toàn m ộ t bước căn bản sẽ không k h ô nghĩ n g tới cái này bị chính mình xem thường nam nhân thế mà cứu mình trọn vẹn hai lần mọi người đại nào đừng máy bước chân cũng không ngừng nghỉ đại ra không có đường ai nấy đi phân tán ra tới mà là một mực g a tốc chạy nhanh chỉ là trong đầu một mực quanh quẩn vừa rồi hình ảnh thật lâu không thể biến mất a nha ngươi thật đúng là khiến người mê mội như vậy thử xem cái này ngươi lại tới quay dày chuyện tốt của ta ngữ khí tràn ngập mê hồn á i mộ chi ý giọng nữ dễ nghe lập tức biến thành nổi giận âm thanh im bặt mà dừng quái dày hắn là ai nhưng bất luận thế nào mọi người vui mừng trong bụng mà quái vật tiếng gào thét cũng dần dần biến mất tại bọn họ sau lưng có thể mọi người bước chân cũng không dám ngông lòng nơi đó tô dịch chỉ vào phía trước cửa gỗ vân hoàng nằm ở thứ nhất lập tức mở cửa một nhóm người nối đuôi nhau mà vào n g ư ơ i d i ê u tư tư mở miệng có thể lại ngậm miệng lại nhìn thấy đại gia trên mặt cũng đều cùng kìm nén cái gì giống như nàng biết đại gia có thể đều có vấn đề muốn hỏi có thể là thế cục trước mắt không kịp nói n h ả m nhiều tô dịch vào cửa chính là một cái bước xa tạp hóa trong ngăn tủ lật ra lung lay ngựa đây là quyển nhật ký bên trong đặc biệt nâng lên lung lay ngựa ca ca cho nàng làm chuyên môn ngựa gỗ nhỏ phòng học bên trong bút tại chính mình động có quyển nhật ký manh mối mà phòng thí nghiệm cũng là nghe được đi âm thanh xuất hiện manh mối phạm là có thời không chủ điệp xuất hiện nữ hải địa phương đều sẽ có manh mối như vậy cái này vừa bắt đầu bị chính mình cố ý tránh thoát địa phương nhất định cũng có Kẹt kẹt kẹt cái thanh nhắm kia nhất định là tiểu nữ hải đang chơi lung lay ngựa tô dịch cấp tốc đập xuống ngựa gỗ bên trên tích bụi xoay chuyển sau đó ở đâu nhìn n g h i n g đến tiểu kỳ hai chữ quan sát tỉ mỉ sau đó cũng không có mặt khác manh mối như thế nào vân hoàng cao mày muốn hỏi tô dịch tình huống hiện tại c h ờ một chút tô dịch vươn tay đánh gãy còn có một cái chuyện quan trọng không có làm vân hoàng xứng sở bởi vì tô dịch cứu người ở chỗ này hai lần hiện tại tô dịch nói tất cả mọi người nghe lọn diêu t ư từ cũng mềm n u ô n ra có thể nói từ giờ trở đi tô dịch chính là chi tiểu đội này lĩnh đội đại gia cũng đều nhìn chằm chằm tô dịch xem hắn còn muốn làm cái gì chuyện quan trọng nhất định cực kỳ trọng yếu chỉ thấy tô dịch một cái xê dịch q u e n người động tác hiên ngang áo sơ mi trắng đón gió tung bay một cái ngựa đăng liền trực tiếp cưới tại nho nhỏ lập tức Y-y-a-y-a-nha-ba. mọi người ánh mắt không ánh sáng sắc mặt tối s ầ m người này đang làm gì ngoại trừ vạn mỹ vân vạn mỹ vân trong đầu phiêu đãng như trước vẫn là tô dịch một mực năm chính mình bà vai che chở chính mình chạy nhanh một màn cái này từ đầu đến cuối tại nàng trong đầu vung đi không được nàng không biết từ lúc nào bắt đầu chính mình đã đối tô dịch lời nói một trăm cái tin tưởng thậm chí so với ca ca còn muốn càng thêm tín nhiệm vân hoàng thì là đem con mắt đóng lại khá lắm đây chính là ngươi nói chuyện quan trọng sao hiện tại cũng không phải chơi thời điểm a uy tô dịch vậy mà quay người cưới lên lung lay ngựa trước sau d u n g nụ cười sán lạ chơi bừa đây là tư duy l o ạ n lưu hả l á t một hồi không thấy động tĩnh chuyện gì xảy ra là ta còn chưa đủ vui vẻ tô dịch n g h i hoặc quay đầu nhìn lại không khỏi ho nhẹ một tiếng bởi vì người xung quanh đều dùng nhìn đồ đần đồng dạng ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình không có suy tư tô dịch tiếp tục thả ra hai tay để chính mình đắm chìm thể nghiệm đang chơi đ ù a lúc tâm tình vui sướng hắn triệt để chơi hưng phấn hai tay chỉ lên trời nụ cười từ đáy lỏng tùy ý đong đưa tiểu mã đông nhiên gian phòng lập tức biến thành hôi bại cũ kỹ tô dịch diêu động n g ư gỗ cho bùi tại trên không tùy ý phiêu đãng bị đèn dầu ánh sáng vừa chạm vào l ấ m ta l ấ m tấm ngược lại là nhìn rất đẹp đây là liêu nón chỉ vào vách tường nói tô dịch đẩy ra mọi người đi tới vách tường chỗ nhìn thấy phía trên nhiều một chuỗi văn tự ca ca ngươi sẽ tìm đến ta lại lần nữa kêu gọi ta sao đây là tiểu nữ hải cho ca ca viết văn tự mọi người trực tiếp kinh ngạc đến ngây người khá lắm chơi cái ngược gỗ thế mà còn thật có manh mối nói đ ù a đâu ván này cho chơi người nào chơi không được n g ư ờ ta tô dịch lập tức tại mọi người bên trong trình độ trọng yếu lại lần nữa thẳng tắp lên cao người này rất mạnh vân hoàng trải qua cái này vài sự kiện trong ánh mắt dần dần đối tô dịch một lần nữa đốt lên hứng thú nàng chuẩn bị cái gì cũng không làm lặng lẽ đợi tô dịch tiếp xuống sẽ làm sao d i ê u tư tư ánh mắt bên trong vậy mà lộ ra chút hổ thẹn l i ê u noan cũng cuối cùng quay lại hắn vì sao lại thắng vân hoàng đó là có đạo lý không phải bắn tên không đích chính mình lúc trước cho rằng lấy được tin tức là vì có vân hoàng tại hiện tại xem ra căn bản chính là bởi vì h ắ na nhi lầm vạn mỹ vân càng là chống n ạ n h khẽ gật đầu tưỡ ngực lên một bộ đương nhiên răng dấp giống như là chính mình phá giải nan đề đồng dạng chu cẩm t h ụ quan sát một chút mượt muội cái này tư thế có thể là ngươi trước đây đi theo ta thời điểm chuyên dụng tô dịch phá giải manh mối ngươi đi theo tự hào cùng tiêu ngạo cái gì nha chu cẩm thụy đột nhiên giật mình biểu lộ biến đổi không thể nào không thể nào ngươi sẽ không không có đem tô dịch câu trước hết kéo cả chính mình vào a có lẽ sẽ không mội mội tại nhiều như thế ưu tú thanh niên bên trong nhưng cho tới bây giờ không coi trọng qua một cái nam nhân không có khả năng nhanh như vậy tại ngắn như vậy ngắn ngủi thời gian liền bàn giao ở đây ân không có khả năng tuyệt đối không có khả năng tô dịch không có quản như vậy nhiều sờ lên cảm cẩn thận suy tư Vừa r ồ như như nhưng n ồ i l u về sau chính mình nghe được âm thanh đã không giống như là hải tử là dễ nghe tuổi trẻ ngự thị âm niên h kỷ tối thiểu đến hai mươi đến tuổi tạm thời đem hai nữ hải chia làm thiện lương cùng tà ác sinh nhờ tìm tới là thiện lương tiểu nữ hải nói cho mình tin tức rốt cuộc muốn tìm cái gì đáng giá suy nghĩ cũng là tiếp theo giai đoạn mục tiêu đừng đi tầng hầm là thiện lương tiểu nữ hải nói cho mình tin tức nếu không phải mình vừa rồi ngự vô s o n g đích thật là tình thế chắc chắn phải chết nhưng tô dịch cảm thấy hẳn là nhóm người mình đi lên quá chậm vượt qua phó bản hạn định thời gian đi tầng hầm là tà ác tiểu nữ hải vết xuống mà thiện lương tiểu nữ hải tại bên trên tăng thêm một cái đừng cái đầu mối này phó bản hẳn là muốn nói cho nhóm người mình muốn đi tầm thế nhưng muốn kế hoạch xong thời gian không thể đợi quá lâu không phải vậy chính là phát động tử vong cờ xí cái gọi là thần là siêu thoát thế gian tồn tại cái gọi là thần là tại thời không bên ngoài cái này nửa câu sau cũng là thiện lương tiểu nữ h à i bổ vào hiện tại câu nói này chính là nơi mấu chốt hai nữ h à i một người muốn trợ giúp đoàn người mình một người lại muốn giết chết đoàn người mình các nàng đều là cùng là một người tô dịch đưa ra hai cánh tay dựng thẳng lên hai cây ngón tay thon dài sau đó đem hai ngón tay phút chốc hợp nhất cùng một chỗ như vậy vì cái gì hai người này đều sẽ đồng thời xuất hiện ở nơi này đâu tô dịch lầm、bẩm. lại giống là tại cho mọi người tại đây phân tích cái gọi là thần là siêu thoát thế gian tồn tại cái gọi là thần là tại thời không bên ngoài cái này thêm ở phía sau nửa câu chính là thiện lương tiểu nữ hải b ổ vào tại thời không bên ngoài hai người là cùng một người lại đồng thời xuất hiện lại thêm tiểu nữ hải nói qua cùng loại chúng ta dạng này người càng đến vô dụng đó chính là nói chúng ta tới đây là đối nàng có trợ giúp chỗ này không phải thời không l o ạ n lưu đây là tư duy l o ạ n lưu tô dịch nói âm vang có lực ở đây người đều là sức sở tựa như xác thực tựa như tô dịch nói như vậy đây chính là tư duy luận lưu chúng ta không phải tại chính thức xác thực địa phương mà là tại tiểu nữ hài tư duy bên trong hành tẩu tô dịch chỉ chỉ đầu của mình cho nên nơi này vĩnh viễn ra không được không có p h ầ n c u ố i thời gian cũng thường xuyên rối loạn nơi này chính là lấy nàng ký ức tạo dựng tư duy l o ạ n lưu mà nửa câu đầu thần là siêu thoát thế gian tồn tại vân hoàng mới vừa nói cái này liền đại biểu bọn hắn cái gọi là chân thần có không có tình cảm thật tính mà chúng ta vì cái gì tồn tại tại cái này đến cùng có thể trợ giúp tiểu nữ hài cái gì tô dịch móc ra chính mình chìa khóa cảm xúc chìa khóa thanh này đại biểu phẫn nộ mỗi cái trò chơi tên ám chỉ cái chìa khóa này cảm xúc mỉm cười bạo đạn là mỉm cười chìa khóa bi thương ma phương là bi thương chìa khóa mà chúng ta cần phải làm là đem cảm xúc trả lại cho tiểu nữ hải hắn đem chìa khóa nhích lại gần mình huyện thái dương để nàng trở về nhân tính người ở chỗ này lại là cứng lại tô dịch lời nói tựa như một viên quả bom nặng kín kiện ở trong lòng bọn họ từng bước một tiểu nữ hài hướng dẫn chúng ta đến nơi này mục đích đúng là vì trợ giúp nàng khôi phục nhân tính tô dịch tiếp tục mở miệng mọi người khiếp sợ không nghĩ tới mảnh vỡ hóa tin tức đã sớm bị trước mặt cái này thiếu niên lắp ráp hợp thành một đầu thông quan con đường diêu tư tư nuốt nước miếng một cái chấn động vô cùng tựa như mở ra thế giới mới l i ê u noan cũng đối tô dịch phát biểu kinh hãi là thiên nhân không dám tin vân hoàng đẹp mắt lông mày quong thú vị thú vị xác thực thú vị nàng nhìn chằm chằm tô dịch trên dưới lớp ư nhìn phản phất muốn xem thấu tô dịch đồng dạng chu cẩm thụy hơi giật mình tối xuống tâm tư nhân tài như vậy vô luận hắn có phải hay không tân thủ đều muốn giao hảo căn cứ vừa rồi tô dịch tại quái vật trước mặt mở lớn phỏng đoán chu cẩm t h ụ đã không cân nhắc tô dịch là người mới người này hắn liền không khả năng là tân nhân nhất định là tay già đời thậm chí liên quan tới ác ma trò chơi tô dịch có thể biết một chút chính mình cũng không biết sự tình dạng này người nhất thiết phải cần kết giao một phen chu cẩm thụy ánh mắt lại lần nữa bay tới vạn mỹ vân trên thân vạn mỹ vân thì vẫn như cũ ngẩng đầu đất ngực một bộ liền nên như vậy g á n g dấp rất là thật khí tô dịch hít mắt k h o e miệng hơi quật lên ăn nói mạnh mẽ như vậy liền rất đơn giản thiện lương tiểu nữ hải đến cùng xin nhờ chúng ta tìm tới cái gì đâu đó chính là tìm tới nàng chính mình sách đo bắt đầu nếu như quyển sách này còn có thể vào các vị độc giám ắ t phiền phức trợ giúp khen ngợi bình luận thúc canh điểm một điểm như à y vậy chúng ta bây giờ mục tiêu chính là tìm tới tiểu nữ hải dùng cảm xúc chìa khóa đem nàng phong ấn cảm xúc thả ra ngoài từ thân tính chuyển hóa thành nhân tính tô dịch đêm t hay nói lại lần nữa xác nhận hiện nay tiểu đội mục tiêu cái này nam nhân hai câu ba lợi ở giữa đúng là đã đem thông quan mật mã nói thẳng ra r i ê u tư tư không dám tin tô dịch không có dừng lại tiếp tục mở miệng vừa rồi tà ác nữ hải nói có người tại q u ấ y dày nàng như vậy thế tất chặn đường nàng đuổi giết chúng ta người chính là thiện lương tiểu nữ hải l i ê u non a nói ra nghi ngờ của mình có thể là vì cái gì tà ác tiểu nữ hải tràn ngập tình cảm mà thiện lương tiểu nữ hải phía trước phát ra tiếng lại là có chút l ạ n h lạnh nếu như ta đoán không lầm các nàng là hai cái giai đoạn tính tiểu nữ hải tô dịch giơ tay lên một cái cổ tay giải thích nói không cần cúng bái một nhân loại ta nàng những cái kia phong phú cảm xúc chỉ là nàng vụng về mô phỏng theo mà thôi mặc dù dồi dào thế nhưng cực kỳ tận lực thực tế nàng đã băng lãnh biến thành không có tình cảm có thể dùng cái này xem như an ủi đi liệu non minh ngộ gật đầu đến đây tô dịch đem sự kiện trải vớt tốt về sau tiểu đội mục tiêu cuối cùng rõ ràng liên một mực cẩn thận chặt chẽ trầm mặc tô tô cũng mở miệng nói thật lợi hại dưới loại tình huống này thế mà còn có thể nghĩ tới biện pháp chu cẩm thụy lộ ra lâu ngày không gặp nụ cười tô huynh đệ cẩn thận thăm dò thật là khiến người sợ hai thán phục vạn mỹ vân thì vỗ vỗ tô dịch bà vai ngẩng đầu đ i ữ a ngực bộ dáng kia tựa như đang nói đây chính là bao bọc ta người làm không sai vân hoàng vuốt u ố t chính mình tóc đen song đồng tắt nước nhìn thẳng tô dịch hai mắt l i ê u n u a n cũng là gật đầu may mắn mà có người chúng ta lại lần nữa tìm về phương hướng mọi người chỉ là sợ hai thán phục tại tô d ị c chi tiết suy luận rất ăn ý không có hỏi tới vừa rồi tô dịch là thế nào làm đến đem quái vật ngã sấp xuống hai lần tại ác ma trong trò chơi bí mật cũng không có người sẽ tùy ý công khai đột nhiên nhấc lên chỉ là sẽ chọc người khác phản cảm mà phía trước nhảy thoát diêu tư tư tựa như cầm chỉ có nàng nói không nên lời một câu nàng nghĩ đến lên nếu như tô dịch thật chết rồi như vậy ván này trò chơi xem ra cũng vô vọng tối thiểu đối với chính mình đến nói là vô vọng tình thế chắc chắn phải chết diêu tư tư hận hận cắn chặt bờ môi nàng không phải đối, tô dịch hận, mà là đối với chính mình phát hận vì cái gì luôn là bột miệng nói ra như vậy hôm nay chính mình ngoài miệng làm sao lại không có cân nhắc vạn mỹ vân thần khí vô cùng bất quá cũng không có tiếp tục khiêu khích d i ê u tư tư dù sao bây giờ không phải là cãi nhau thời điểm tô dịch cũng biết là thời điểm đem vân hoàng vừa rồi xem nhẹ vấn đề nói ra chính mình cũng quan sát đủ rồi nói không chừng điểm này cuối cùng rất có thể phát huy được tác dụng hắn đột nhiên quay người đối mặt với d i ê u tư tư hai mắt c h ừ n g c h ừ n g nhìn chằm chằm nàng mà d i ê u tư tư lại không có đối mặt tô dịch ánh mắt r ũ khí có chút túi đầu d i ê u tư tư tô dịch thanh âm nói chuyện không lớn nhưng d i ê u tư tư lại thân thể khe giật mình người nữ nhân này ngu như lợn âm dương quá khí vội vàng sao đậu dễ g i n tính khí nóng này cảm xúc không ổn định Tư tư t vạn mỹ vân mỉm cười toàn thân thoải mái tô dịch người này có thể chỗ không báo cách đêm thủ có thủ tại chỗ báo vân hoàng hơi nhũng mày hắn muốn làm gì hiện tại cũng không phải truy cứu nàng thời điểm chu cẩm thụy cũng là s ứ n g sở không biết tô dịch vì sao muốn hiện tại làm loạn hắn hẳn không phải là như thế không biết đại của người làm tất cả mọi người cho rằng tô dịch muốn hướng r i ê u tư tư làm loạn thời điểm tô dịch lại nhẹ nhàng tới một câu ngươi bình thường có lẽ không như vậy đi r i ê u tư tư nhắm mắt lại mắt thấy là phải đến cực hạn bắt đầu bão nổi nhưng câu nói này giống như một chậu nước lạnh rót đi lên để nàng nháy mắt thanh tình ngươi hắn đây là tại thay ta nói chuyện sao r i ê u tư tư s ư n g sở mình bình thường thật sẽ không như thế không che lại miệng tính tình nóng n ả y bất quá hắn làm sao biết ta bình thường thế nào nơi này sẽ thả tập thể nhóm cảm xúc tô dịch hơi ngầm đầu thản nhiên nói hôm đây là tô dịch cho tới nay quan sát phát hiện có ít người khống chế không nổi chính mình cảm xúc hơi có ba động liền sẽ bị phóng to chính mình vân hoàng cùng chu cẩm thụy ngược lại là không có đặc biệt phát giác bởi vì ba người cảm xúc không có quá lớn ba động cho nên cũng sẽ không bị mở rộng tô dịch lời nói để mọi người kịp phản ứng d i ê u tư tư hồi ức sau đó bừng tỉnh đại ngộ gõ má hửng đỏ che miệng thật sự là dạng này ta vẫn cho là nơi này quá mức kiềm chế để ta bảo chị không được tâm bình tĩnh dễ g i ậ n bình thường ta thật không phải là dạng này vân hoàng cũng nhớ lại một cái gật đầu bày tỏ tán đồng l i ê u noan cũng giật mình nói chắc không được vừa rồi ta cũng là tương đối táo bạo gấp gáp thậm chí còn khóc tô tô giơ tay lên ta cũng thế chắc không được vạn mỹ vân đôi mắt đẹp cũng nhìn hướng tô dịch nói ta bình thường rất ônu hôm nay làm sao sẽ nói ra lời như vậy bởi như vậy liền nói thông chu cẩm t h ụ lông mày nệ dự tiểu cô n ã i mãi ngươi bình thường cái d ặ n gì trong lòng mình thật không có điểm số sao thấy có cơ hội l i ề n bắt đầu vung n ổ i đúng không đương nhiên chu cẩm thụy chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ cũng không có chọc vạn mỹ vân nội tình cho nên tiếp xuống mời mọi người cảm xúc không muốn quá lớn ba động trọng yếu nhất đoàn kết nhất trí tô dịch cũng cuối cùng nói ra mình ý đồ đây là suy đoán của hắn bất quá sát xuất cực lớn dù sao bất luận thế nào loại này phương thức liền có thể để đại gia chấn chỉnh lại cờ trống bài trừ hiểm khích lúc trước lại lần nữa đoàn kết đến một khối chúng ta bây giờ nắm giữ chìa khóa có vui sướng phẫn nộ bi thương hoảng hốt yêu thích cùng dục vọng mà theo ta suy đoán bởi vì cảm xúc chìa khóa không thể rơi xuống không thể ăn cắp đặc điểm như vậy thế tất chúng ta nắm giữ chìa khóa người không thể tử vong một khi một người tử vong trên cơ bản chính là trở chết có vinh cùng đ i n h có nhục cùng đủ, đại gia ghi nhớ hiện nay đoàn kết mới là đừng ra tô dịch nhìn chằm chằm mọi người trầm giọng nói ta hy vọng chi tiểu đội này quyền lãnh đạo tại ta chương một trăm linh hai ngươi còn có lớn sao chương một trăm linh hai ngươi còn có lớn sao vân hoàng cười cười đương nhiên ngươi nói tính toán những người còn lại cũng tự nhiên sẽ không có ý kiến phản đối dù sao tô dịch có thể là cứu bọn họ hai lần nhiều hiện tại càng là tìm tới thông quan mục tiêu dạng này người làm đội trưởng người nào cũng sẽ không phản đối thật xin lỗi ta sẽ khống chế tốt cảm xúc tiếp xuống ta nghe ngươi d i ê u tư tư hướng tô dịch bái một cái bày tỏ xin lỗi liệu nón đột nhiên hỏi chúng ta bây giờ mục đích là tìm tới tiểu nữ hải nhưng ở cái này tư duy loạn lưu bên trong thế nào mới có thể tìm được nàng tô dịch nhìn xung quanh một vòng thấy mọi người tỏ thái độ về sau khẽ mỉm cười đáp án nàng đã nói cho chúng ta biết thấy mọi người nghi ngờ gián dấp tô dịch tiếp tục giải thích Kaka, n g ư ơ i sẽ tìm đến ta lại lần nữa kêu gọi ta sao câu nói này hàm ẩn chi ý cũng là để chúng ta đi tìm nàng nhưng còn có hai câu nói câu nói không biết đại gia còn nhớ hay không đến không cần cúng b á i ta mỗi năm đều sẽ tới giống các ngươi dạng này người cái kia c h ỉ n h hợp cùng một chỗ những n à y mỗi năm đến người mục đích cũng có thể là muốn đi cúng b á i nàng như vậy ở nơi nào cúng b á i nàng nàng tất nhiên là thần như vậy giáo đường tự nhiên là không thể tốt hơn nàng có thể liền tại cái kia tôn thần giống bên trong tô dịch một lời lại lần nữa đổi mới tất cả mọi người nhận biết hắn làm đội trưởng danh xứng với thực hắn từng bước một vừa mới mục tiêu rõ ràng hóa hiện tại thậm chí trực tiếp đem cuối cùng địa điểm cũng cho suy đoán đi ra chẳng những làm tốt tinh xảo món ăn thậm chí liên quan món chính cũng dâng lên cùng một người như vậy làm một cái tim cũng quá nhẹ nhõm đi mọi người đều là có một loại á o đến thì đưa tay c ầ m đến h á miệng cảm giác làm một cái đại lao chân vật trang sức hình như cũng rất tốt liều noăn không khỏi nghĩ đến cuối cùng cũng bông xuống cái kia căng cứng dây cung phía trước cái kia liều mạng dựa vào chính mình tâm tư cũng tiêu tán không còn chút tung tích vân hoàng cũng lần đầu thể nghiệm được bị người mang bay cảm giác, loại này cảm giác rất là kỳ diệu bất quá cảm giác cũng không tệ lắm đâu ba chu cẩm thụy cũng lớn chịu rung động loại này thoải mái dễ chịu trình độ hắn vẹn vẹn thể nghiệm qua mấy lần đều là bị gia tộc bồi dưỡng ngút trời kỳ tài mang bay trước mặt cái này nam nhân s á c thực lợi hại tô dịch chỉ chỉ vân hoàng lại chỉ chỉ l i ê u noãn h cùng vạn mỹ vân vân hoàng người đến mang theo ta chạy l i ê u noãn h ngươi mang theo thủ thương vạn mỹ vân chạy vạn mỹ vân nghe đến tô dịch muốn để vân hoàng đỡ hắn miệng nhỏ không khỏi một xẹp bất mãn nhìn xem vân hoàng bất quá đại địch trước mặt nàng cũng sẽ không nhiều nói vân hoàng mỉm cười đi tới kéo bên trên tô dịch cánh tay còn nghiêng sau đó tất cả ôn nhu đối tô dịch nói nghe đội trưởng tô dịch tuyển chọn vân hoàng chỉ là đơn thuần cho rằng nàng thực lực tối cường so chu cẩm thụy có lẽ còn muốn mạnh ra cái gì nguy hiểm cũng có thể kịp thời bảo vệ chính mình tuyệt đối không có cái gì ăn đậu hũ ý nghĩ muốn nói ăn đậu hũ cũng là vân hoàng ăn hắn tô dịch cánh tay chạm đến một mảnh ôn n h u ậ n tâm thần rút lên tốt nhất vẫn là đừng cùng người này dính liễu quan hệ l i ê u noan cũng đi tới dịu lấy vạn mỹ vân thừa d ị p thiện lương ngăn chặn tạ ác xuất phát đi giáo đường tô dịch nghiêm túc nói một đoàn người lần này tốc độ tương đương vững vàng xuất phát không có dư thừa nói nhảm dốc đường tiểu đội cũng không có được nghe lại quái vật động tính xem ra thiện lương tiểu nữ hải cho thần tính tiểu nữ hải hạn chế thời gian còn rất dài một đường không nói gì bầu không khí khẩn trương trang nghiêm khi mọi người nhìn thấy cổng vòm một m á y mắt đều lộ ra an tâm mỉm cười may mắn tô dịch nói thầm một tiếng may mắn thế mà vẹn vẹn mất mười phút l i ề n đến lập tức đi tới giáo đường quan sát một chút trước mặt giáo đường đã hoàn nguyên thành không có chút nào bị hao tổn giáng dấp mọi người tụ lại tại trước tượng thần quan sát đến p ò tượng này tô dịch cũng từ đầu tới đuôi xem thật kỹ nhìn sờ lên gõ phát hiện cùng phía trước không có gì khác biệt chính là đưa ra hai tay ô m thượng đế hiện tại làm thế nào vân hoàng ở một bên hỏi căn cứ ca ca ngươi sẽ tìm đến ta lại lần nữa kêu gọi ta sao manh mối này tô dịch cảm thấy đã có đáp án tự nhiên là kêu gọi nàng tô dịch phất phất tay ra hiệu đại gia tản ra một điểm phòng ngừa nguy hiểm phát sinh chính tô dịch cũng dính vân hoàng cùng một chỗ lùi đến thích hợp trình độ hắn còn chỉ vào vân hoàng bảo vệ đây kêu gọi như thế nào kêu gọi l i ê u noan nghi ngờ nói gọi nàng danh tự tô dịch tự tin mở miệng nho nhỏ ngựa phía dưới tiểu kỳ hai chữ nhất định là kk giúp hắn khắc lên danh tự cho nên mới nói là nàng chuyên môn lung lay ngựa lại thêm văn phòng theo chỉ số q sắp xếp danh sách còn có viện trưởng thí nghiệm sổ tay như vậy vị thứ nhất thiên nhiên ai q cao họ tiêu h ả i tử chính là tiểu nữ hải quả quả mọi người có chút kinh hỉ n g u y ê n lai、like、hắn đã sớm phân tích xong xuôi cái này nam nhân phân tích ra không có chút nào mang hàng hồ vô cùng cho sức lực một điểm liền rõ ràng tiêu tiểu kỳ tô dịch bước ra một bước dù n g mang theo từ tính nghề m thanh tự tin hô vô sự phát sinh tiêu nhỏ kỳ tô dịch mang theo chút bọt khí âm tiếp tục nói không nhìn phát sinh có thể muốn ba lần tiêu tiểu kỳ tô dịch đ ề cao âm lượng lại lần nữa kêu lên không có động tính hả chuyện ra sao tiêu tiểu kỳ cưới nho nhỏ ngựa rất đúng vậy tiểu kỳ tiểu kỳ tiểu kỳ tô dịch thậm chí cảm thấy đến cho dù nữ hải không gọi tiêu tiểu kỳ mà là tiêu kỳ như vậy hẳn là cũng lấy ca ca gọi nàng tiểu kỳ làm chuẩn kết quả vẫn là không có chút nào động tính tiêu kỳ tiêu kỳ tiêu kỳ tiêu quả quả tiêu quả quả tiêu quả, quả tiêu quả tiêu quả tô d ị c đổi một loại tư thế tiêu tiểu kỳ ca ca tới a tô dịch lỗ thai dán vào t ư ợ n g thần n g h e một chút bên trong có biến hóa gì sau đó lại gõ gõ t ư ợ n g thần tiểu kỳ ka ka đi vào a hả tô dịch sửng sốt chính mình suy đoán ra sai mọi người cũng sửng sốt bọn hắn hiện tại cho rằng tô dịch sẽ không phân tích sai lầm gần như có loại mù quáng tự tin có thể trước mặt vô sự phát sinh cũng để cho mọi người lấy lại tinh thần nói cho cùng tất cả những thứ này cũng chỉ là phỏng đoán a mặc dù rất có đạo lý thế nhưng chưa chắc là chính xác kết quả tô dịch trầm mặc chẳng lẽ muốn đi tự thần lỗ thai bên t h n h nói mọi người không có cái g i y cái này nam nhân suy nghĩ nhưng liền tại tô dịch suy tư ở giữa một cỗ mùi tanh hôi chuyển đến lại nói tiếp chính là động tĩnh khổng lồ đông tê lạc b ă n g quái vật đến rồi mọi người thần sắc lập tức khẩn trương lên bây giờ nên làm gì bây giờ quái vật xưa lâu bằng nay tốc độ cực nhanh uy lực cực lớn gần như nhất định sẽ bị đội kịp nháy mắt chết lại muốn tiến hành chạy t ứ phía có thể dạng này phàm là chết một cái chìa khóa người nắm giữ kết quả vẫn như cũng là bại v ọ n g a làm sao bây giờ lại là tử c ụ mọi người lại nghĩ tới tô dịch xin dạ thèn xây đều ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m tô dịch tựa hồ đang hỏi ngươi còn có lớn sao tô dịch không có phản ứng còn tại suy tư đông tại mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm quái vật một nháy mắt đã xuất hiện tại cổng vòm đá cửa ra vào tư thế phảng phất mánh hổ nhưng hình dạng lại là một đám máu thịt bé bét nước bùn thản r a dày đặt mùi hôi thối nhanh như vậy bốn cái chân đi bộ thay đổi cái kia còn trốn đi được sao chạy trốn tới chỗ ngã ba thời gian đều sợ là không đủ a trong lòng mọi người châm xuống liền tính đụng phải đại lão vẫn là không ngăn nổi cái này hạn chế cấp trò chơi bột diêu tư tư cùng liếu loan chỉ hận chính mình không có sớm nhận rõ tô dịch đại lao thân phận nghe tô dịch lời nói từng màn chính mình khiêu khích hồi ức xuất hiện ở trước mắt lãng phí rất nhiều thời gian hối hận vô cùng nếu như sớm một chút có thể liền có thể thắng hiện tại cũng chỉ có thể chờ chết sao đông quái vật hai mắt hồng quang đại thịnh mắt thấy là phải hướng mọi người đ á n h tới nhưng tô dịch được nghe lại âm thanh về sau lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng khoe miệng của hắn n í t lên cuối cùng an tâm lộ ra một vệt mỉm cười thì ra là thế dạng này tất cả liền đều kết nối với chương một trăm linh ba người đem quái vật giác thất mang tinh phiến đá chương một trăm linh ba người đem quái vật rác thất mang tinh phiến đá tất cả vụn vật chi tiết đều hợp lý cứ như vậy tất cả đều có thể giải thích thông ánh mắt của mọi người đều rơi vào tô dịch trên thân dù sao tô dịch để quái vật ngã xuống qua hai lần nhưng nhìn lấy nhìn xem đã thấy tô dịch khỏe miệng treo lên mỉm cười chẳng lẽ hán lại có biện pháp quái vật khuôn mặt nước bùn giống như nước bọt hát xác dịch n h u n không ngừng nhỏ xuống trên mặt đất một cỗ mùi hôi thối càng thêm nồng đậm nhưng mọi người ghi nhớ tô dịch lời nói có vinh cùng vinh có nhục cùng đục muốn nói hiện tại có thể đối phó quái vật cũng chỉ có tô dịch lần này khác biệt ngày trước tô dịch mang cho bọn hắn kinh hỉ quá nhiều cũng cứu bọn họ hai lần bọn hắn lựa chọn tín nhiệm mọi người đem tô dịch xuống lại mà vân hoàng cũng làm ra tư thế chiến đấu đem tô dịch bảo vệ thực tế không được thật chỉ có cứng rắn một đợt tiểu kỳ ca ca tới tìm người chơi tô dịch bao hàm tình cảm nói ra câu nói này lúc này tượng thần cuối cùng bắt đầu run dậy dữ dội không hề đứt đoạn phát ra vụ vụ một à nhào quái vật, bổ nhào vào bổ m nửa t hàng â n cũng như trùng xuống đường ngồi. thể tức tựa như hết tại Xoạt. sạch châu h sức lực, giáo lập điệp rơi xuống tại giáo đường châu ngồi. Một hàng chiếc ghế bị quái vật thân hình đột nhiên đẻ gãy quái dị hồ lập tức không có động tĩnh sụi lơ trên mặt đất không núp đ í c h làm sao vậy lại lớn rồi mọi người khiếp sợ cái này liền lại đổ lần này như thế nào cảm giác đem quái vật cho r á c vân hoàng lông mày k h ẽ động người này tại hạn chế cấp trong trò chơi đối phó lên quái vật đến như thế nào cảm giác nhẹ nhàng linh hoạt vô cùng a đại gia không hiểu phát sinh cái gì hơn nữa liên quan mới vừa rồi không có động tính tự thần cũng bắt đầu kịch liệt lắc lư rất đáng tiếc tô dịch ngự vô song tự nhiên là lúc trước hai lần trượt chân quái vật sau đó đã tiêu tán lần này cũng không phải ngự vô song hiệu quả pho tượng run run càng lúc càng lớn tựa hồ giống như sụp xuống giang hai cánh tay ra toàn bộ đứt gãy trên thân cũng phủi xuống đại lượng đá vụt mảnh qua m ấ y giây đại gia phát hiện thạch phiến phía dưới thế mà lại là một tòa mới t i n h pho tượng pho tượng là một vị mặc đai đeo liên y váy dài nữ tính song phát áo choàng hai đầu lông mày l ạ n h lạnh vô cùng hai tay u nhã khép lại tựa hồ nâng cái gì thế nhưng nhìn kỹ lại trong tay lại là không có vật gì đây chính là em bé gái kia nữ thần tiêu tiểu kỳ mọi người không nhịn được bị tượng thần hấp dẫn tuy nói là tượng đá đại gia tựa như đều từ mặt mũi của nàng trông được đến l a n h diễm cao quý thần thánh không thể xâm phạm đây chính là nữ hải kia liều non đã không biết mở miệng trước hỏi cái gì nếu quái vật đã không động đậy vậy liền hỏi trước một chút trước mặt là chuyện gì xảy ra đi ánh mắt của mọi người đều hướng tô dịch tập hợp chờ đợi giải thích của hắn không sai tô dịch chậm rãi mở miệng quái vật không có cách nào đánh ngã thế nhưng có thể lợi dụng tô dịch thầm nghĩ quái vật không đơn thuần hoàn toàn bao dấu sắc cơ mà là cũng cho chúng ta một chút hy vọng sống s i n cơ liền giấu ở nguy hiểm to lớn bên trong có phát hiện hay không chúng ta xem nhẹ xuyên qua toàn bộ phó bản một người k h á c vật bị tô dịch vừa nhắc tới chu cẩm thụy đáp lại nói là nữ hải k a ca tô dịch b ú n g tay một cái đúng nữ hải k a ca một mực tại đủ loại địa phương xuất hiện quyển nhật ký bên trong càng là miêu tả vô cùng kỹ càng k a ca chính là nữ hải ký thác k a ca cũng tại thí nghiệm trong bút ký xuất hiện chỉ bất quá không có miêu tả ra là k a ca tiếp thu thí nghiệm k a ca ngươi sẽ tìm đến ta lại lần nữa kêu gọi ta sao tiểu nữ hải quyển nhật ký cũng đề cập tới đồng dạng lời nói để ca ca đến tìm hắn cho nên câu nói này ta xem nhẹ mấu chốt nhất điều kiện đó chính là ca ca tôi dịch thở ra một hơi k a k a ở đây lại kêu gọi mới có tác dụng nàng không cảm ứng được k a k a tồn tại như vậy tự nhiên sẽ không bị tỉnh lại k a k a hắn ở đâu diêu tư tư nghi ngờ nói đột nhiên nghĩ đến cái gì ánh mắt chuyển đến quái vật trên thân chẳng lẽ là ân n g ư ơ i nghĩ không sai quái vật chính là k a k a tôi dịch gật đầu tiếp tục n g ư khí ổn định giải thích nói ngươi nhìn trên người hắn vũ khí đ ứ a v á c trên lưng cái truy đào đây đều là làm ngựa gỗ công cụ nếu hắn sẽ làm ngựa gỗ liền bày tỏ chỉ ra ca ca rất biết làm thợ mộc đồng thời thích làm thợ mộc cái kia x i ề x í c đây d i ê u tư tư nghi ngờ nói xiềng xích ta suy đoán là thiện lương tiểu nữ h à i hạn chế hắn thủ đoạn ngươi nhìn xiềng xích ban đầu chính là có gông xiềng buộc tại trên đùi hắn nhưng cái này cũng không thể biểu lộ rõ ràng hắn chính là kka ngươi là còn có cái gì suy đoán sao vân hoàng cũng đưa ra vấn đề ân đương nhiên đây chỉ là xem như một chút bằng chứng để ta cảm thấy cái này quái vật là kka nguyên nhân có khác tô dịch tạm thời không có trả lời vân hoàng vấn đề mà là tiến lên hai tay tại tượng thần bên trên tìm tòi vòng quanh nhìn xem có cái gì cơ quan rất nhanh tô dịch liền chuyển đến tượng thần phía sau nhìn thấy lại một cái rõ ràng n ô lên ấn xuống sau đó tượng nữ thần ngay phía trước đột nhiên dọc theo một khối óng ánh phiến đá phiến đá bên trên kéo dài mà ra như ngồi cùng bàn đồng dạng độ cao tản ra có chút hình quang phía trên có sáu cái chìa khóa hình dạng lỗ khảm trừ cái đó ra phiến đá bên trên còn có một chút nhỏ xíu khắc tuyến loáng thoáng lên i thành bảy cái vai diễn nhưng không nhìn kỹ thật đúng là thấy không rõ đây là để cảm xúc chìa khóa danh vị d i ề u tư tư kinh hô cái này liền đại biểu cho tô dịch từ đầu đến cuối phỏng đoán đều là chính xác không sai chúng ta chỉ cần đem chìa khóa bỏ vào đối ứng khét thẻ liền có thể cho tiểu nữ hải tâm tính sao liều noan có chút kích động mang trên mặt n h ả cỡng không nghĩ tới từng bước một nghe lấy nam nhân kêu ý kiến đi tới thế mà dễ như chở bàn tay liền muốn thông quan tô dịch ngắt lời nói đừng nóng vội vẫn chưa tới thời điểm hết thảy đều phải nghe tô dịch hắn nói cái gì đều là đúng riêu tư tư cùng liều noan đẻ xuống hưng phấn nội tâm vân hoàng lấy tay sờ một cái phiến đá liền nhìn ra đây là thất mang tinh thất mang tinh vân hoàng chỉ vào khắp tuyến cho nên ngươi xem một chút đây có phải hay không là thiếu cái gì tô dịch chỉ vào một chỗ không có lỗ khảm địa phương t h ẳ n như nói ân ta hiểu thì ra là thế vân hoàng nghĩ đến cái gì đó hiểu được hiểu rõ nhẹ gật đầu chu cẩm thụy cũng giống như hiểu cái gì có chút giật mình không nhìn thấy phiến đá phía trước tô dịch thế mà sớm đã nhìn thấu ta ân cũng hiểu vạn mỹ vân vốn còn muốn lên tiếng hỏi thăm gặp vân hoàng nói nàng hiểu nàng trực tiếp lập tức đổi giọng còn nang một cái vân hoàng đến cùng thiếu cái gì liêu noán gặp mấy người làm trò bí hiểm không hiểu hỏi không cảm thấy khối này có chút khoảng không sao mặt khác đều là đ ề u để duy chỉ có cái này hai khối ở giữa khe hở có chút lớn còn giống như thực sự là liêu noán quan sát tỉ mỉ một cái bởi vì cái này khe hở tại phía dưới cúng nhất dẫn đến nhìn qua vẫn là rất hài hòa liêu đoán tô tô cùng r i ê u tư tư vẫn là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua tô dịch đến cùng thiếu cái gì chương một trăm linh bốn thất tình chúng ta chính là cảm xúc bản thân chương một trăm linh bốn thất tình chúng ta chính là cảm xúc bản thân là dạng này tô dịch lấy ra phẫn nộ của mình chìa khóa đặt ở trong lòng bàn tay s ó c s ó c chúng ta bây giờ nắm giữ chính là vui sướng phẫn nộ bi thương hoảng hốt yêu thích cùng dục vọng cái này sáu loại cảm xúc chìa khóa thế nhưng chúng ta không thể nghĩ đương nhiên cho rằng chìa khóa vẹn vẹn chỉ có thể chúng ta thông qua trắc n h i ệ m đến thu h o được là trong i ố n như g là đó i vui, giận, ứng trong dòng sông lịch sử tục xưng thất tình lục xưng thất tình. Thất tình là ai, yêu, đây người sinh ra liền có 7 loại tình、cảm. cái ả m c này không làm khó được tô dịch cái này tiểu thuyết tô này làm được cái tiểu Vui ra. sau ư ớ n phẫn nộ là giận, g là bi thương, sợ là thích, i bi là là thương, hốt, hoảng sợ y ê là yêu thích, muốn là dục vọng. Trong đó cái này 6 chủng cảm xúc chúng ta đều có thế nhưng chỉ có đại biểu chán ghét ác lại không ở trong đám này thoạt đầu ta cho rằng có thể thiết lập chính là như vậy chỉ có trong trò chơi sáu chủng thế nhưng bây giờ nhìn lại quái vật tồn tại tựa như hoàn mỹ giải quyết vấn đề này quái vật chính là thanh tiết có dấu ác chìa khóa tô dịch rôi n g ó n tay hướng sủi lơ xuống quái vật quái vật từ chán ghét loại này cảm xúc hóa thành nhỏ như vậy nữ h à i nắp khí quản ác người nào là hiệu trưởng không lúc đó nàng nản lòng thoải trí vì nhìn thấy ca ca nàng cái gì đều nguyện ý làm hắn chân chính chán ghét là ca ca không tìm đến nàng hắn chán ghét là ca ca từ bỏ nàng hắn chán ghét là ca ca lừa gạt nàng hắn sinh ra hoài nghi hắn cho rằng trận kia khảo thí k a k a chính là cố ý để hắn không muốn thi tốt bởi vì sợ nàng tranh đoạt được thu dưỡng vị trí cho nên k a k a cuối cùng mới cười vui vẻ như vậy đợi không được k a k a thời gian bên trong nàng vì k a k a tham gia mới một vòng kiểm tra có lẽ là sau đó tiểu nữ h à i xác định chuyện này hay là k a k a rốt cuộc không tìm đến quan à n g hắn đem tất cả quy tội thành là k a k a nguyên nhân nếu biết rõ nơi này tư duy loạn lưu cảm xúc là sẽ bị phong to cho nên nàng chán ghét k a k a cảm xúc sẽ bị dần dần phong to hóa thành mang theo tội áp xiềng xích quái vật cũng chính là tràn ngập chán ghét cảm xúc chìa khóa mà khi nữ hải bị tỉnh lại sau đó nữ thần tỉnh lại thần là không có bất kỳ cái gì cảm xúc tất cả cảm xúc đều đem yên lặng ác chi tình tự tự nhiên cũng đình chỉ sao động cũng liền sủi lơ trên mặt đất cho nên ca ca chính là quái vật cũng là thanh kia ác chìa khóa tô dịch đem tất cả nội dung trải vớt xong xuôi bút n á o tầm thường quái vật tại tô dịch nói xong sau đó nháy mắt hóa thành một tia ô q u a n g mùi hôi thối cũng tiêu tán hầu như không còn chỉ có lưu lại một cái vàng lóng ánh chìa khóa tại bị tổn hại trên mặt đất riêu tư tư sợ n g a người cái này cũng được một chút nhỏ xíu chi tiết tổ hợp mã thành đồ vật lại, lại như thế cực kỳ trọng yếu manh mối t ô tô cùng liều nón h o cũng là c h e lấy miệng nhỏ sợ hai thán phục không thôi vừa rồi kém chút liền muốn động não còn tốt đem nao bông xuống có dạng này một cái bắp đùi tại nhiều động một cái não coi như các nàng thua ba ba vân hoàng vỗ nhẹ nhẹ hai lần tay là tô dịch suy đoán đưa lên tiếng vô tay vạn mỹ vân sắc mặt vui vẻ đi tới đem kim sắc chìa khóa lố khảm liều nón h ư n g phấn đến sắc mặt v à bừng vậy còn chờ gì thất tình chìa khóa đã tập hợp đủ riêu tư tư móc ra chính mình chìa khóa chuẩn bị hướng phiến đá bên trong liền vào còn lại bốn người cũng nhộn nhịp lấy ra chìa khóa c h ờ một chút tô dịch lập tức đưa tay ngắt lời nói diêu tư tư vội vàng dừng tay lại lộ ra nghi vấn biểu lộ sao rồi hiện tại tất cả manh mối đã nắm giữ đã bị tô dịch phân tích rõ ràng sáng tỏ diêu tư tư nghĩ không ra còn có cái gì vấn đề những người còn lại cũng là mặt lộ không hiểu chu cẩm thụy hơi nhữ mày tô dịch phân tích hiện tại cho tới nay đều là có m ũ i tên thả vậy liền chứng minh thế mà còn có bỏ sót vấn đề mấu chốt vân hoàng càng là kinh ngạc chẳng lẽ còn có vấn đề tô dịch lắc đầu tỉnh táo nói nếu nơi này là tư duy luận lưu vậy các ngươi có hay không nghĩ tới chúng ta tồn tại đến cùng là cái gì t ô d ị chỉ c h chính ỉ c h mình lại chỉ chỉ tượng đá chúng ta có thể là tại tiêu tiểu kỳ tư duy bên trong giúp nàng vận chuyển cảm xúc ca chúng ta vì cái gì có thể làm đến vân hoàng mặt lộ vẻ trầm tư đông nhiên tỉnh ngộ chu cẩm thụy cũng là tại vân hoàng sau đó sắc mặt đại biến thế mà còn có như thế một tầng tô dịch hắn đến cùng là thế nào nghĩ tới a cái này phó b ả n có thể từ một số phương diện tới nói cũng không phải là tuyệt khó thế nhưng đối cần đem khống chi t i ế t thật vô cùng cao như thế nào tại hắc cám cùng sụp đổ chạy trốn bên trong đem những đầu mối này sửa sang lại đến mới là mấu chốt hơn nữa khắp nơi đều là cặm ấy từng bước đều là sắc cơ rất khó để người tỉnh táo lại suy nghĩ cái này phó bản dự tiết h độ khó nhất định rất cao nếu như không có tô dịch chu cẩm thụy cũng không dám tin tưởng làm sao có thể đi đến hiện tại những người còn lại vẫn như c ũ mặt lộ không hiểu một mặt là các nàng thật không muốn động đầu óc là một đoàn trong đội xuất hiện túi khôn loại hình thành vít lúc còn lại đội viên đều không thể tránh khỏi sẽ ỉ lại vào đặc biệt là gặp phải trước mặt cái này đ ỉ n h cấp túi khôn vừa vặn còn hơi muốn động đậy một chút não thế nhưng hiện tại liên tiếp mấy lần biết tô dịch sau đó đều sẽ t m hay nói phân tích t ấ u triển tính toán quả nhiên không cần chính mình đi động não gì đó hiện tại tạm thời cho ta vứt bỏ bốn người đều là như vậy muốn nói từ đầu đến cuối chúng ta tại trong đầu của hắn xuất hiện liền không phải là người ngoài chúng ta không phải người xâm nhập mỗi năm đều sẽ có người đến những người này càng ngày càng vô dụng nữ hài đã từng nói dạng này lời nói năm nay chúng ta thông qua kiểm tra là có thể trợ giúp nàng nhân tuyển tốt nhất chúng ta không phải người khác chính là nữ hài cảm xúc bản thân nói rõ thần tính một mực tại xóa bỏ nữ hài cảm xúc mà mỗi năm một lần nữ hài nhân tính đều sẽ bị lần thứ hai tỉnh lại chúng ta xem như nàng nhân tính bên trong sáu chủng cảm xúc vào tràng chúng ta chính là nữ hài cảm xúc phân thân Tô dịch mỗi ở ra ra hai tay ra hiệu đại ra tất cả đều cả là. m năm hôm nay thần tính nữ hải cùng có một chút nhân tính nữ hải đồng thời xuất hiện các nàng là tại tiến hành bản thân cứu rỗi cùng dãy r u ộ n tại tiến hành một tràng đối kháng mà chúng ta chính là nữ hải sinh ra đối kháng quân cờ chúng ta chỉ có chiến thắng thần tính chính mình nữ hải mới có thể trở về nhân tính được đến cứu rỗi có thể nói các nàng là một thể cũng có thể nói các nàng là hai nhân cách một vị thiên hướng về nhân tính một vị k h á c thiên hướng về thần tính nhưng bọn hắn đều tại tranh đoạt chính mình tư duy bên trên quyền chủ đạo cái này nhất định không phải một cái khoa học kỹ thuật phó bản nếu như chúng ta không phải nữ hài một bộ phận chúng ta lại tại nữ hài tư duy bên trong bản này liền không hợp lý cho nên chúng ta là nàng cảm xúc cũng là nàng một bộ phận tô dịch t â m thầm nghĩ tới trận này trò chơi lại để cho hắn biết n g u y ê n lai、like、một chút nhìn như không hợp lý địa phương cũng không thể một mạch xem như phó bản thiết lập cũng không phải là đơn thuần thiết lập hắn cần hợp lý đi giải thích những chuyện này phó bản rất chân thật liền như là thật sự rõ ràng tồn tại đồng dạng liều non nghe h i ể u tô dịch lý tứ nhưng vẫn như c ũ không biết nên xử lý như thế nào cho nên chúng ta bây giờ nên làm như thế nào ân liều non h gả con mổ tóc đồng dạng nhẹ gật đầu nhưng kỳ thật ta phía trước tận lực chậm một chút mới nói cho các ngươi ta phát hiện đại gia tất cả cảm xúc mặc dù đều bị sẽ thả lớn nhưng trọng tâm hơi có khác biệt nếu chúng ta là cảm xúc bản thân cái kia cũng rất có thể chúng ta một người vẹn vẹn đại biểu cho một loại cảm xúc mà không phải tất cả như vậy chúng ta đương nhiên phải tìm tới chúng ta riêng phần mình thuộc về loại nào cảm xúc liêu đoán tô tô d i ê u tư tư cùng bạn mỹ vân tựa như về tới trường học thái độ đ o a n chính trong phòng học ngoan ngoãn nghe tô dịch cái này lao sư g i ả n g bài cho nên ta là phẫn nộ d i ê u tư tư lập tức nhấc tay nói không sai ngươi là phẫn nộ giận liêu đoán ngươi mặc dù phẫn nộ cũng bị phóng to nhưng thương tâm càng thêm mánh liệt khóc không chỉ một lần ngươi là đau thương ai tô dịch trong lòng bàn tay hướng lên trên nhắm ngay d i ê n tư tư sau đó lại đối chuẩn liễu đoán tô tô là hoảng hốt sợ tô dịch lại một lần nữa chỉ hướng tô tô tô dịch sớm có ý nghĩ như vậy tự nhiên sẽ cẩn thận quan sát đại gia thần thái liêu n o m nhớ lại tầng hầm trải qua lộ ra vẻ chợ hiểu chắc không được hôm nay chính mình đặc biệt thương tâm dù cho chính mình nói cho chính mình đây chỉ là tại ác ma trong trò chơi phó bản vẫn như cũng là cực kỳ thay vào tổng tình cảm nước mắt ngăn không được tràn ra tới t ô t ô cũng là nhớ lại chính mình hôm nay rất dễ dàng bị hù dọa mặc dù mình bình thường rất nhắc gan nhưng tiến vào ác ma trò chơi chơi nhiều t r à n g như vậy cũng chưa chắc sẽ sợ thành dạng này cái này nam nhân hình như so với mình càng hiểu chính mình quan sát vô cùng thận trọng hai người đều là như vậy nghĩ đến vân hoàng tới gần tô dịch đứng tại phiến đá một bên cho nên nàng không có mang theo chìa khóa có thể cũng không có được trao cho đơn độc cảm xúc nàng là thuộc về che giấu hai mắt người cái kia một chàng vân hoàng chỉ chỉ vạn mỹ vân cười t ù m tìm nói ám thị vạn mỹ vân chỉ là tiểu lâu la dùng để khiêng viên đạn ngăn ao ừ vạn mỹ vân lần này thật không có cùng vân hoàng tranh luận vẹn vẹn chỉ là hư lạnh một tiếng đồng thời cũng hướng về tô dịch tới gần một chút hai tay ôm ngực tựa như đ a n g nói ta khí lượng rất lớn tại không có cảm xúc phóng to quáy nhiều phía dưới k i n h thường đấu với người miệng chu cẩm thụy gặp thông quan sắp đến tinh thần đầu một cái đủ nếu biết rõ cái này phó bản độ khó không thấp khen thưởng nhất định cũng sẽ không kém cho nên hiện tại còn sót lại ta cùng ngươi còn có vân hoàng ba người cảm xúc không biết chu cẩm thụy đối tô dịch nói ân ba người chúng ta cảm xúc một mực tương đối ổn định ta cũng không quá có thể nhìn ra các ngươi cảm xúc cũng không cảm giác được tâm tình của ta tô dịch nhìn không ra chu cẩm thụy cái này bại bộ kép h l a y càng không hiểu vân hoàng hiện tại còn sót lại còn sót lại m u ố n thích yêu thích cùng thương các ngươi có cảm xúc sao dù sao đối với ta mà nói hai loại cảm xúc Ta đ vân, càng càng vân hoàng mặc sần xám vạt vàn mẹo v ò ngheo tư thái mê hồn đôi mắt đầy nước nhìn tô dịch một cái nàng thanh tuấn hai gõ má chưa thi phấn trang điểm nhưng cảm thấy yêu diễm vô cùng tô dịch không hề bị lay động trực giác nói cho hắn nữ nhân này nguy hiểm vô cùng Nhìn tôi h Hoàng hành động như vậy, Mỹ Vân lại phát ra hử lệnh một tiếng. Yêu, là yêu thích, thế nhưng h ấ y vậy, Yêu, yêu Vân vạn Vân động tiếng. là một lại Mỹ ra k n hoàn toàn n g g hề thích là là thích một ư ờ ý tứ, mà là chỉ thay mặt thú. Tô hứng mà cảm, là nào là hào là chỉ hoặc chuyện có hay sinh ra đối đó người gì dịch gật gật đầu nhìn hướng mở miệng nói chu cẩm thụy ta là thích s ắ c thực hôm nay nghe ngươi phân tích thỉnh thoảng nhiều một chút vui vẻ cảm giác chu cẩm thụy xác nhận nói Được. định được Cái cơ có của chính dịch chủ kia không ra, ta bản tình mớn. nh thể tâm Tô tự là một cái hoàng kim c h i ế c n h ẫ n chiếu sáng r ạ n g rỡ sách đồ tốt gia dục vọng của mình chính là tham lam hắn kỳ thật mới vừa rồi cùng vân hoàng cùng một chỗ thời điểm theo bản năng cũng thỉnh thoảng liền sẽ nhìn một chút vân hoàng một hồi là nhìn nàng trên mái tóc trâu t r ơ m một hồi là nhìn nàng trắng non trên bàn chân màu bạc dây chuyền dù sao nữ nhân này thoạt nhìn chính là một thân bà bối không khỏi để tô dịch thèm ăn nhỏ rãi đối với những trang bị này chảy nước miếng cho nên hắn tự nhận làm ớn không có sai vân hoàng gặp tô dịch nhìn về phía mình lần này ngược lại là càng thêm tự nhiên hào phóng còn về một cái đôi mắt cho tô dịch vân hoàng hé miệ cười một tiếng cái này tiểu nam sinh trên đường đi đối với chính mình quét tới quét lui còn tưởng rằng chính mình không có phát hiện tại cái này sao kiềm chế kịch liệt trong trò chơi còn có những này ý đồ xấu thật đúng là lớn m à đâu bất quá cái này càng thú vị đối với thú vị người nàng từ trước đến nay là rất có cảm thấy hứng thú vạn mỹ vân thấy thế lập tức vỗ một cái tô dịch bà vai sau đó thì sao nàng ngũi ngọc tinh xào nhữ một cái để cao âm lượng nói phía trước còn tại nhìn chằm chằm chính mình nhưng bây giờ chỉ nhìn chằm chằm vân hoàng ân sau đó chính là phải dựa vào nó tô dịch g i lên trong tay phẫn nộ chìa khóa chúng ta có lẽ có thể cung ác hóa thành chuyên môn cảm xúc chìa khóa mà môi giới chính là những n à y nhan sắc không đồng nhất chìa khóa bọn họ nhìn như đã là cảm xúc chìa khóa nhưng kỳ thật không có chúng ta cảm xúc bản thân truyền vào cũng chỉ là chỉ có hình là cái sắc không mà thôi ta suy đoán chúng ta một khi đem những n à y sắc không thả xuống như vậy triệu hồi ra không phải là nhân tính nữ hải mà là thần tính nữ hải càng đáng sợ chính là chúng ta còn suy đoán ra được các chìa khóa sẽ tại thất mang tinh bên trong vào ác như vậy lần này thần tính nữ hải sẽ càng thêm bạo ngược không còn là vô tình mà là đem hóa thành ác ma xác thực có khả năng a riêu tư tư một trận trong lòng rún sợ nếu là không có tô dịch nên làm cái gì cái này phó b ả n mỗi một bước đều là cảm bậy a nàng thân sắc cấy nay càng sâu xin lỗi chỉ ý càng tăng lên tô dịch tiếp nhận b ạ n mỹ vân trong tay kim sắc chìa khóa lập tức trừ đến vừa rồi mới hiện rõ thất mang tinh vị bên trong danh vị bên trong lập tức sáng lên một đạo tử quang mà xung quanh thất mang tinh khắc tuyến lập tức càng thêm thông thấu cũng nổi lên càng cường thịnh quan mang hệ thống nói không thể rơi xuống không được tranh đoạt đội ngũ chuyên môn như vậy kỳ thật hẳn là cho chúng ta lưu lại một chút manh mối chỉ cần chúng ta thử nghiệm cho đối cảm xúc người như vậy chìa khóa hẳn là có thể cho từ hướng này đến phán đoán cũng là cho chúng ta cung cấp về chúng ta chính là cảm xúc manh mối tô dịch đoán được chỉ bất quá chúng ta trước một bước không quá cần cái đầu mối này từ trên bản chất giải quyết vấn đề này vân hoàng nói bổ sung đúng vậy à tại ác ma trò chơi nhân tâm không hề chắc chắn muốn đem chuyên môn chìa khóa g i a o đến trên tay người khác là bao nhiêu khó huống chi còn muốn g i a o đúng cái đầu mối này dựa vào dạng này thu hoạch được cũng quá khó khăn một điểm còn tốt trước mặt cái này nam nhân đã xuyên thủng cảm xúc chìa khóa cả bấy trong lòng mọi người lại lần nữa kinh hãi người này thâm tư kín đáo bất luận cái gì nhỏ xịu manh mối đều chạy không thoát ánh mắt của hắn giống như năng lực trinh thám càng là tệ u y t cường từng bước một đem các nàng đưa đến thắng lợi thông quan trước cửa chính c h ư một trăm linh sáu thất tình thất mang t ì n h nữ thần gia tỉnh c h ư một trăm linh sáu thất tình thất mang t ì n h nữ thần gia tỉnh chu cẩm thụy vớt vớt huyện thái dương phía trước cho là hắn nếu là tại hiện thực có chức nghiệp đó nhất định là khi trả sư bây giờ tại chu cẩm thụy trong mắt hắn lại giống là một tên trinh thám phía trước là liệu sự như thần gặp thời chế thay đổi thiện đoạn nhân tâm bày mưu nghĩ kế kế quen sự tình định một bước làm cục quyết tháng ba bước có hơn hiện tại là thận trọng như tơ nghe một hiệp mười làm theo y trang cẩn thận thăm dò gặp bản mà biết mạng cứng nhắc mà nên vạn trên đời này có khi trá sư thêm t r ì n h thám trước nghiệp sao khi trá sư t r ì n h thám cho nên chúng ta đưa chìa khóa cho đến đối ứng cảm xúc người là được rồi nói xong tô dịch liền cầm trong tay đen nhánh phẫn nộ i chìa khóa giao cho r i ê u tư tư trong tay r i ê u tư tư nuốt nước miếng một cái tiếp nhận đen nhánh chìa khóa thật đúng là bị nản g nắm tiếp lấy ngoại trừ s o n g mi vân tất cả mọi người bắt đầu truyền lại chìa khóa chìa khóa lập tức phân phối xong xuôi quả thật đến đối ứng nhân viên bên trong sau đó cũng không có lại trở lại ban đầu người nắm giữ trong tay mang ý nghĩa tô dịch suy đoán lại lần nữa chính xác thế nhưng tiếp nhận chìa khóa phía sau mọi người lại không có một người chuẩn bị có hành động đi phiến đá phía trước để mà là đều cùng nhau nhìn về phía tô dịch bọn hắn đang chờ tô dịch cho một cái xác định trả lời chắc chắn lần này chúng ta chỉ cần đem chìa khóa bỏ vào là được rồi sao liêu nón nhẹ nhàng hỏi nàng thông quan sắp đến cảm thấy khẩn trương sợ tô dịch lại tới một cái không được còn không phải thời điểm thế nhưng lần này tô dịch lại là mỉm cười gật đầu tất cả mọi người đích thân bỏ vào không có vấn đề gì riêu tư tư cũng thở dài một hơi cuối cùng phải kết thúc sao tô tiểu huynh đệ lần này nhờ có có ngươi chu cẩm thụy hướng về lộ ra khó được mỉm cười không có việc gì chúng ta thiếu một thứ cũng không được còn phải dựa vào đoàn đội hợp tác tô dịch câu nói này ngược lại để liếu nón o cùng r i ê u tư tư cúi đầu thiếu một thứ cũng không được từ một phương diện đến nói các nàng đúng là không thể thiếu cảm xúc một trong nhưng từ một phương diện khác đến nói cái đoàn đội này có hay không các nàng căn bản là một cái dạng thậm chí chính mình còn kéo chân sau chu cẩm thụy ho khan một tiếng tựa hồ là lẩm bẩm ánh mắt thật là nhìn sang vạn mỹ vân như thế từ biệt cũng không biết lúc nào tạm biệt so với chính mình Vẫn là mội mội chúng ủ a m ì n đi m u ta từ vừa bắt đầu liền tại một cái đội coi như có duyên phận nếu không lưu cái phương thức liên lạc về sau nói không chừng còn có thể cùng một chỗ tham gia trò chơi vạn mỹ vân cuối cùng mở miệng nhưng lại ấp á ấp đúng nói xong thở dài một hơi vạn mỹ vân tâm đột nhiên lại nhấc lên hán sẽ đáp ứng sao nhớ tới vừa bắt đầu tô dịch nhìn mình ánh mắt hán hẳn là sẽ đi được ngươi cho ta báo cái dãy số đi tô dịch nghĩ đến bạn mỹ vân s á c thực người không sai ván này trò chơi giúp đỡ chính mình không ít đi tiểu đội đông ninh cùng ngày cũng xứng phát một đài điện thoại mới cùng linh năng giả chuyên dụng số điện thoại dạng này điện thoại cùng số điện thoại là không cách nào thông qua hiện thực định vị h i ể u được linh năng giả vị trí liên quan tới phía trước trong trò chơi định vị đạo cụ tô dịch cũng biết đến loại này đồ vật trên cơ bản chính là đối phó tân thủ dùng đối hơi tiến vào hai lần ác ma trò chơi người chơi gần như đều không thể có hiệu lực loại này định vị đạo cụ có mánh liệt báo động trước bị thăm dò cảm giác đối phương rất dễ dàng liễn phát giác sau đó chỉ cần đi quan phương hoặc là đạo cụ thanh lý liền được dùng ngược lại là hoàn toàn ngược lại d ư ớ c lấy đối phương nghi ngờ hơn nữa cũng không ít đạo cụ có thể chống cự loại này định vị vạn mỹ vân đi đến một bên nhẹ nhàng báo một chuỗi dây số tô dịch â m thầm ghi lại hắn mặc dù có linh năng giả chuyên dụng điện thoại nhưng tạm thời cũng không định thêm vạn mỹ vân nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện hiện tại chính mình cần chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu cuộc thi xếp hạng mà không phải tiêu vào dư thừa xã giao bên trên riê tư tư cùng liếu noãn cũng có nghĩ thầm trao đổi một cái phương thức liên lạc thế nhưng bởi vì lúc trước sự tình không có mặt mũi âm thầm hối hận do dự không tiến cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng dạng này đ ạ i lão sợ l à về sau rốt cuộc không gặp được rồi vậy ta cũng cho ngươi báo một cái vân hoàng chân thành đi tới lại không giống vừa rồi núng niệu mà là đoàn trang đại khí người này như thế nào luôn là biến hóa đa đoan còn không đợi tô dịch cự tuyệt vân hoàng một cái lắp mình liền nhẹ dán vào tô dịch l ỗ t a i một trận như lan hơi nóng chuyển đến sau đó lập tức biến mất không thấy gì nữa nàng cũng không có nói cho tô dịch dãy số chỉ là đùa bỡn tô dịch một cái bắt đầu đi tô dịch không có nói nhầm nhiều nhìn cũng chưa từng nhìn vân hoảng nữ nhân này rất khó làm mọi người từng cái tiến lên gần sát phiền đá ta chắc A, diêu tư tư quyết định lần này trước thay đại gia thử l ô i vì chính mình chuyện lúc trước đền bù một chút mặc dù nhìn qua loại này chuyện chắc như đinh bóng cột cũng không có cái gì nguy hiểm c h ờ một chút diêu tư tư tâm r u lên sao sao mọi người cũng là kinh hãi sẽ không hắn lại nhìn ra chuyện gì ha ghi nhớ chìa khóa từ đầu tới đuôi không muốn cùng thân thể tách ra tới đi tô dịch để phòng vắn nhất vẫn là tăng thêm câu nói này chỉ trị phiền đá mọi người nghe vậy thở dài một hơi nàng biến thành chìa khóa vạn mỹ vân kinh ngạc nói vậy nói rõ suy đoán không có sai lầm chu cẩm thụy mỉm cười gật đầu hắn không nói hai lời liền đem thích cái móc chìa khóa vào thất mang tinh trận tay cùng chìa khóa một mực dán chặt tiếp lấy liêu n loãn tô tô cũng hướng về phân biệt tiến vào phiến đá bên trong chỉ còn lại hạ tô dịch cùng vạn mỹ vân ghi nhớ số sao vạn mỹ vân nhấc lên đầu đương nhiên bất quá gần nhất tinh thần điện có một số việc có thể tạm thời thêm không được ngươi tô dịch so một cái ok vạn mỹ vân ngại lời cố gắng nhớ lại một cái phía trước có sao có tinh thần điện sao đi t h i ế u duyên gặp lại tô dịch n g ầ g đầu nhìn một cái tượng nữ thần luôn cảm giác cái này nữ thần tựa hồ có một chút nhìn quen mắt nhưng hắn cũng không nhớ ra được ở đ â u gặp q u a cái lên cuối cùng một cái muốn chìa khóa tô dịch lập tức biến mất chìa khóa kim sắc chuyển vàng phiến đá bên trên đỏ cam vàng lục xanh lam tím b ả không không dần dần trong ạ lúc vô tình thoáng nhìn nữ thần tụ lại hai tay phía trên lại là một vũng thanh thủy trách không được vừa rồi chính mình cái gì cũng không thấy loáng thoáng tô dịch luôn cảm thấy có chút kỳ quái nước tạo thần chương i n h một trăm linh bảy quỷ thân khủng bố không đủ nhân tính v ọ n nhất chương một trăm linh bảy quỷ thân khủng bố không đủ nhân tính v ọ n nhất có lẽ không thể nào tô dịch nhớ lại bên trên một cái một mình ác mộng phó bản không phải là thánh thủy tạo thần sao bất quá cả hai bây giờ nhìn liền tạo thần phương thức mà nói thoạt nhìn hoàn toàn không giống có lẽ chỉ là trùng hợp đi tô dịch lúc này hóa thân thành thất mang tinh một thành viên tại trên không trôi nổi nhưng cũng không có chuyển đến ác ma trò chơi thông quan giọng nói mà là chuyển đến một đạo lạnh lùng dị thường giọng nữ làm như thế các ngươi sẽ hối hận thần vĩnh viễn không thể lấy nắm giữ nhân tính đây là thần số mệnh cũng là nơi trở về của ta âm thanh đột nhiên từ lạnh lùng biến thành như khóc như k ể cuối cùng lại trở lại lạnh lùng nàng hẳn là thần tính tiêu tiểu kỳ tô dịch h ạ phán đoán các nàng cái gọi là thành thần đến cùng là như thế nào theo tô dịch đoán chừng cũng bất quá chính là giống như tâu ngữ nhiên đồng dạng nắm giữ dị năng mà thôi đi từ mô phỏng theo người cảm xúc đến xem nắm giữ thần tính tiêu tiểu kỳ thực tế cũng vô cùng muốn có thất tình lục d ụ có thể là nàng lại tại hạn chế chính mình nếu nghĩ như vậy khôi phục nhân tính cái kia nàng vì sao còn muốn cùng nhân tính nữ hải tư duy làm đấu tranh nàng đang sợ cái gì quỷ thân khủng bố không đủ nhân tính vạn nhất lạnh lùng giọng nữ dần dần yếu bên dưới tia sáng trợt lóe lên không khỏi tô dịch suy nghĩ nhiều tô dịch trước mặt hình ảnh đột nhiên từ cái này đ è n n h a n h giáo đường biến đổi tô dịch đã tung bay ở một cái giản lược kiểu dáng châu âu gian phòng bên trong gian phòng bên trong yên tĩnh nằm một tên mặc màu trắng tinh váy liền áo thiếu nữ toàn thân trên dưới không có dư thừa trang trí thanh lịch vô cùng thiếu nữ cùng tượng nữ thần giống nhau đến bảy tám phần tượng thần nàng cao quý lãnh diễm n ô n trang hiện t ư nàng điềm tĩnh mỹ lệ hào phóng tô dịch kinh ngạc trách không được như vậy nhìn q u a n mắt thiếu nữ này vậy mà là phẫn nộ x ú t sắc cái kia vòng ác ma trò chơi chia bài nhân viên lúc đó chia bài nhân viên gim đơn đ u ô i ngựa lãnh đ ạ m vô cùng từ đầu đến cuối đều không có một k i a biểu lộ thì ra là thế là bản thân nàng tại trách nhiệm chọn lựa tiến vào trận này đấu tranh quân cờ cho nên nàng chính là tiêu tiểu kỳ p h ú c chốc thiếu nữ mở mắt trong mắt sáng lên một vệ hoa thải từ xác thất mang tinh trợt lóe lên sau đó đứng dậy đẩy ra cửa phòng ngủ ngoài cửa đúng là một mảnh cỏ xanh như tấm đệm vùng bò hoang căn phòng này nhà thế mà tại mênh mông vô bờ trong thảo nguyên tâm ta cuối cùng từ cái này lồng giam bên trong đi ra tiêu tiểu kỳ ngữ khí huyện c h u y ể n hàm xúc tựa hồ đang cảm thán cái gì m u ộ i m u ộ i n g ư ơ i biết không nhiều năm như vậy chúng ta bị bao nhiêu khổ ngươi lại căn nguyện trốn tại cái này địa phương quỷ quái chưa bao giờ từng nghĩ báo thủ tiêu tiểu kỳ ngữ khí đột nhiên nâng cao trong ánh mắt tràn đầy ý lạnh n g ư ơ i biết không h è n hạ cùng vĩ đại ác độc cùng tiện h lương cựu hận cùng yêu quý là có thể lẫn nhau không bài xích cùng tồn tại tại cùng một trái tim bên trong đây này a ha tiêu tiểu kỳ phát ra một trận nhẹ nhàng tiếng cười c à ca người còn tốt chứ nàng ánh mắt dần dần biến thành n g o a n lệ c à ca ha ha ha. tiêu tiểu kỳ đột nhiên giống như nổi điên tầm thường n ở nụ cười cười cười vậy mà là chạy ra hóng ánh nước mắt từ trắng non hai gò má vệt qua loại này cảm giác thật rất tuyệt m u ộ i m u ộ i cái này không phải liền là ngươi ta kỳ vọng sao ngươi như thế kháng cự làm cái gì đây tiêu tiểu kỳ đưa ra trắng tinh thon dài tay dùng ngón tay nhẹ nhàng lao đi nước mắt trên mặt đặt ở trong miệng liếm lấy một ngụm sau đó nhắm mắt biểu lộ hưởng thụ thật mặn nói xó mặn thế nhưng nụ cười của nàng lại càng thêm xán lạ toàn bộ đều phải chết nàng dùng giọng ôn nhu nhất nói ra làm người ta phát r é t lời nói tô dịch minh ngộ tới cái kia thần tính tiêu t i ể u kỳ tựa hồ chính là nàng cái gọi là mội mội người xa so với thần còn đáng sợ hơn nhiều lắm hà tựa như h i ể u thần tính mội mội lời nói giống như vân hoàng nói tới cho thần sắc cảm giác là đối thần lớn nhất khi nhuận nếu như thần nắm giữ nhân tính như vậy nàng liền có thể lấy sức một mình dẫn đầu phá hư bình thường trật tự c ù n g phát tác thần vô dụng vô cầu không vui không buồn không có cựu hận sẽ không lấy chính mình làm trung tâm làm ra nguy hiểm nhân loại sự tỉnh mà nắm giữ nhân tính thần liền không đồng dạng đột nhiên ánh mắt của tiêu tiểu kỳ từ chạy xe không đột nhiên tập trung tựa như cảm ứng được cái gì đồng dạng một nháy mắt quay đầu chăm chú nhìn tô dịch phiêu đáng phương hướng ánh mắt lãnh diễm nếp miệng lên một vệt lạnh thấu xương mỉm cười tạ thi tô dịch lập tức mồ hôi lạnh hứa ra đây là phản ứng sinh lý căn bản không do hắn không chế cho dù hắn hiện tại không có thực thể chỉ là một sợi phiêu đáng tại trên không ánh sáng ẩm không đợi tô dịch phản ứng bị nàng nhìn thoáng qua về sau trước mặt hình ảnh nháy mắt giống như thủy tinh đồng dạng bể t a n cảnh tô dịch bị nàng cái nhìn này nhìn sửng sốt chính mình không phải tại nhìn cùng loại với lên cái phó bản đồng dạng gờ g kết thúc ngày kia nói sao chẳng lẽ cái này ác ma trò chơi thích thái thức điện ảnh cái kia một chàng phút cuối cùng phút cuối cùng còn muốn làm chính mình một cái đến cái kết thúc g i ế t chúc mừng người chơi tô dịch hoàn thành trận thứ tư ác ma trò chơi ác ma khóa lồng giam cho điểm c ấ thường thi ê m một g đấu o ạ n ngũ hạng n đội h đệ vòng thứ hai à o k h trò chơi thắng lợi tăng thêm tăng lên đến hai mươi vòng thứ ba trò chơi thắng lợi tăng thêm tăng lên đến ba mươi cứ thế mà suy ra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 Nắm giữ v ư ợ t qua quẩn, tuệ, siêu thế trí tài trí nhân cái ó mưu tìm kiếm manh mối, mẫu mực. lược, thiếu câu sâu nguy qua quyết điều điều lớn lại là cấp, chỉnh chỉnh c gan trong không trọng, trong bằng không tướng, trong tra ra tra bên ẩn, hoàn hoàn trần viên bên thật tại thật vào này trò chơi phó b ả n tên là ác ma khóa lồng giam lại kết hợp tiêu t i ể u kỳ cuối cùng nói cuối cùng từ lồng giam bên trong đi ra cái này chính mình là đem ác ma thả ra hai lần trò chơi phó b ả n luôn cảm giác là là ác ma trò chơi đến cùng lai、like、l i ệ gì suy nghĩ đến nhanh đi cũng nhanh bất kể nó là cái gì đâu chứ quản được cái mạng nhỏ của mình quan trọng nhất nhìn xem trước mặt khen thường bảng tô dịch bắt đầu sợ hai thán phục không thôi t ử s ắ c trang bị ba ôi trời ơi đây không phải là đỉnh cấp trang bị sao nhưng cái này mảnh vỡ hai chữ làm sao chuyện quan trọng chương một trăm linh tám trở về t ử s ắ c mảnh vỡ trang bị thinh linh chi tinh chương một trăm linh tám trở về t ử s ắ c mảnh vỡ trang bị thinh linh chi tinh lần này càng là thu được năm mươi bảy điểm kinh nghiệm bởi vì tăng thêm chín mươi phần trăm quan hệ thậm chí so với một lần trước một mình ác mộng phó bạn còn nhiều hơn một điểm sau a trong đó ánh sáng nhảy vọt h i đấu liền cho chính mình tăng thêm bốn mươi phần trăm khen thưởng hạ trang trò chơi thắng càng là để cao là năm mươi t r á c không được hiểu lên nói tận lực đoạn người nhảy vọt thi đấu giống như đoạn người hai tay đây cái này kinh nghiệm điệp ra lên có thể khó lường bất quá những người còn lại mỗi cục trò chơi ban đầu kinh nghiệm cùng chính mình cái này mỗi ngày xóa bỏ độ khó cực cao trò chơi so có thể kém xa tổng cộng chính mình liền chơi bốn thanh trò chơi tay cầm độ khó không thấp tay cầm đều là xóa bỏ tổng cộng cầm một trăm bảy mươi ba điểm kinh nghiệm cái này người khác ít nhất cũng phải thắng cái mười đến cuộc a nếu là đều là bình thường mười chín hai mươi cục cũng có thể mà chính mình lại chỉ kém một trăm hai mươi bảy điểm kinh nghiệm liền muốn tấn cấp tam giai ân không sai tô dịch đối với ván này trò chơi khen thưởng vừa lòng thỏa ý nếu biết rõ chính mình còn tại phó bản bên trong bạch chơi năm mươi cái linh tinh cùng một phần cao cấp linh dược đây cũng là sáu vạn hướng lên trên trình độ chỉ lấy tiền mà tính lời nói cái này cần chơi mấy ván ác ma trò chơi a một bút của cải đáng giá càng làm cho tô dịch lập tức tiến vào ngự vô song không lo to lớn bành trướng cảm giác bên trong đây chính là chính mình như vậy người nghèo trợt giàu cảm giác sao tô dịch liếm môi một cái làm hắn hưng ơ phấn nhất đương nhiên là nhìn thấy đỉnh cấp trang bị t ử s ắ t trang bị rồi hồng s ắ t trang bị cùng t ử s ắ t trang bị trước đây cũng có thể để một cái gia tộc của thời mà màu đỏ đặc thù trang bị chính mình có hiện tại chính mình lại sắp nắm giữ trung cực vô địch chân quý t ử s ắ t trang bị tô dịch có thể biết t ử s ắ t trang bị có thể là mười năm đều ra không được một kiện ít một hơi thật sâu hưng ơ phấn mong đợi mở ra giao diện thuộc tính người chơi tính danh tô dịch người chơi biển danh dịch thu chuyển kỳ lửa gạt sư xưng hảo tuyệt đối tỉnh táo bệnh tiểu sát thủ đã đeo đơn thương độc mã suy luận đại sư đa đ e o thiên mệnh sở quy đồ bác sư đa đ e o cao thế hai tục điều tra chuyên viên chưa đeo người chơi chức nghiệp khi trá sư chức nghiệp đẳng cấp hai giai kinh nghiệm một trăm bảy mươi ba nghìn ba t r n h trạng thái bị mười lần rủa tử vong đến ngược năm mươi thiên lược bất kỹ năng trang bị bao cổ tay trang bị quyền luyến vân c h i thuẫn đồ phòng ngự trang bị phong vân ý n g a chân trang bị ngự phong l o a trang sức trang bị một minh khắc vinh dự c h i ngọc trang sức trang bị hai thiên môn giới trang bị kỹ năng trí cao vinh diệu minh khắc vinh dự tri ngọc người chơi có thể điệp ra đeo x ư n g hảo biểu hiện ra vinh dự tăng cường thực lực vô thượng hạn bao gồm đã đeo qua x ư n g hảo người chơi mua đeo một cái xương h à o sẽ tăng lên tổng thực lực 3%. duy trì liên tục 5 phút làm lạnh 24 giờ q u y ế n l u y ế n vân t r i thuẫn nháy mắt phóng thích đám mây bồi dưỡng một mặt khá lớn hình bầu dục t â m vẫn để công kích của đối thủ giống như đánh vào cây bông đám mây hám sâu trong đó một một làm lạnh 24 giờ tự động bổ sung năng lượng 24 giờ về sau bổ sung năng lượng sòng sôi phong vân y ỉa bị công kích lúc mặc bộ vị đem thu hoạch được hộ thuẫn 100 điểm phá phòng thủ phía sau mới sẽ bị thương tổn định nhân nếu là một kích phá phòng nên trang bị tổn hại không cách nào chữa trị ngự phong linh trận ngự phong đoa Mở ra trận p xách p không đồng đạm ta cũng là đại hội nhân gia a keo kiệt cũng không tiếp tục tồn tại rồi tô dịch chép miệng đi hạ miệng có những ngày linh tinh hoặc là ta chết hoặc là ta càng ngày càng mạnh càng ngày càng giàu nghĩ đến đây tô dịch cuối cùng điểm mở t ử sắc mảnh vỡ trang bị tinh linh chi tinh tên tinh linh chi tinh phẩm chất t ử sắc mảnh vỡ trang bị loại hình khảm nạm đá quý công năng tinh linh chi tinh kích hoạt về sau n g á y mắt bị thần bí bản thân thu hoạch được khổng lồ năng lượng thần bí trong vòng năm phút tổng thực lực tăng lên bốn mươi một một làm l ệ n h hai mươi b ố giờ cần bổ sung năng lượng kỹ năng này không cách nào tự động bổ sung năng lượng giới thiệu thần bí thất mang tinh đá quý tản ra không giống con mang g i chú không hoàn trình nạo nghệ tại thế gian đỉnh cấp từ sắc trang bị đây là đ ỉ n h cấp tử sắc trang bị một bộ phận có thể góp đủ còn lại mảnh vỡ có thể trở về đ ỉ n h cấp tử sắc trang bị phẩm chất hiện tại hiệu quả đạt tới màu bạc phẩm chất đình phong rực rỡ hoàn mỹ khí tức thần bí lưu t r u y ề n bởi vì không phải bình thường trang bị hiện tại chỉ có thể lấy ra tại trong tay sử dụng có thể k h ẳ n g nạm tại còn lại có lô danh trang bị bên trên sử dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió Nguyên chính mảnh trang nên trên đình phong màu đây lai, là là sắc cho thực bạc tử tứ, tế vỡ bị ý lần này lại thu hoạch được một cái xương hảo như vậy c h í cao vi diệu vô điều kiện tăng lên 12% t h ự c lực hiện tại trung tâm bộ kệ m ầ n lại lần nữa tăng lên 40% t h ự c lực như vậy chính mình hiện tại điệp ra lên trong vòng năm phút thực lực của chính mình trên cơ bản trực tiếp gấp bội tăng lên 82% t h ự c lực nghe hiểu lê nói qua cuộc thi xếp hạng lời nói thậm chí có thể có lôi đài quyết đấu khả năng như vậy chính mình ngạnh thực lực nhất định phải thật tốt tăng lên hiện tại chính mình điệp ra chạy lập tức cao hơn một tầng là cái tin tức tốt cái này trang bị là trong ngắn hạn tăng lên ngạnh thực lực độ tốt thậm chí loại hình này trang bị càng đến hậu kỳ cũng là càng ngày càng mạnh tồn tại hơn nữa cái này từ sắc trang bị ghi chú bên trên thế mà còn nói là ngạo n g h ệ tại thế gian đỉnh cấp trang bị nghe tới liền rất n h ư u bê bộ dạng không đợi tô dịch ảo tưởng cầm đỉnh cấp tử trang ngạo n g h ệ tại thế gian g á n g rất đột nhiên bên thai truyền đến ác ma trò chơi nhắc nhở chúc mừng người chơi tô dịch thông quan sử thi cấp nhiều người xóa bỏ phó bản người chơi tô dịch bởi vì ngài thông quan sử thi cấp nhiều người xóa bỏ phó bản đồng thời vinh lấy được mở vờ tờ ngài có thể tự do lựa chọn có hay không toàn bộ diễn đàn thông báo chú ý nhiều người phó bản chỉ có mở vờ tờ người chơi nắm giữ thông báo quyền lợi còn lại đồng hành người chơi không tại thông báo danh sách hàng ngũ bên trong thông báo chỉ có mở vờ tờ nhắc nhở người chơi toàn bộ sẽ vờ thông báo số lần đạt tiêu chuẩn sẽ có được không tưởng tượng được khen thưởng a mời thỏa thích hưởng thụ giờ phút này đạt được vinh quang đi chính mình phía trước một mình phó bản không có thông báo chính mình liền thông báo hiện tại trận này là có thể tự mình lựa chọn thông báo hay không hơn nữa ý tứ chính là đồng đội sẽ không biết chính mình tham gia tràng sử này thơ cấp nhiều người xóa bỏ phó bản ác ma trò chơi độ khó đẳng cấp xưa nay sẽ không tại trò chơi vừa bắt đầu liền nói cho người chơi thậm chí kết thúc cũng sẽ không nói cho ngoại trừ như chính mình loại này t h ô n g quan độ khó cao phó bản tồn tại tô dịch suy nghĩ một chút lựa chọn thông báo chính mình dù sao đã có hai cái h à o hơn nữa ai đi biệt danh vốn là có thể ẩn tàng tồn tại liền tính chỉ có chính mình một cái h à o cũng không có cái gọi là đã có hai cái h à o càng phải thật tốt lợi dụng không ngại trước dùng một cái hảo đánh ra một chút tên tuổi thậm chí còn có thể thu hoạch được á c ma trò chơi thông báo khai thưởng kỳ thật giống vân hoàng dạng này vừa vào trò chơi cái này biệt danh liền có thể bị đại gia chỗ biết rõ thiết lập sự tình đến mang theo đội làm ít công to cảm giác cũng không tệ chỉ bất quá giả heo ăn thì thổ cũng có ích lợi đến xem xét thời thế không thể cơ đũa cả nắm làm thông báo mời người chơi lựa chọn biệt danh truyền kỳ l ừ a g ạ t sư chương một trăm linh chín diễn đàn bảo tạc hoành không xuất thế truyền kỳ l ừ a g ạ t sư chương một trăm linh chín diễn đàn bảo tạc hoành không xuất thế truyền kỳ l ừ a g ạ t sư ngày hôm qua dạng sáng mười hai điểm tải hữu lập tức truy càng độc giả trước tiên có thể nhìn một chút bên trên một chương thêm vào nội dung người chơi lựa chọn biệt danh c h u y ê n kỳ l ừ a g ạ t sư đã thông kiện toàn bộ diễn đàn toàn bộ diễn đàn thông báo người chơi c h u y ê n kỳ l ừ a g ạ t sư sử thi cấp nhiều người xóa bỏ phó bản thông quan vinh lấy được mở vở tờ cấp s đánh giá hoàn mỹ thông quan nhắc nhở người chơi đã m ệ t kế hai lần toàn bộ diễn đàn thông báo lần thứ ba thông báo sắp mở ra thần bí đặc thù k h c h thưởng thần bốn người chơi đã lấy được đề cử mọi người chơi tiếp tục cố gắng thần chính mình cái gì đã lấy được đề cử hắn bây giờ thấy thần cái này chữ liền liên tưởng đến chính mình tiến vào hai cái này phó bản cảm giác có chút là lạ lắc đầu tạm thời trước ném ra sau đầu nhìn xem liên tiếp dấu chấm hỏi dài như vậy phải cùng chính mình cái tia thăng cấp chức nghiệp kỹ năng bị động không kém cạnh đi tô dịch điểm mở chính mình kỹ năng nhìn thoáng qua dị bẩm thiên phú khi trả sư bị động tạm thời giữ lại tặng cho cùng khi trả sư vừa xứng cực cao người chơi kiểm tra giai đoạn kiểm tra thành công có thể tấn thăng trước người bảy thông quan ác mộng cấp một mình xóa bỏ phó bản một lần thông quan sử thi cấp nhiều người xóa bỏ phó bản một lần thông quan nhiều người đối kháng xóa bỏ phó bản hai lần quả nhiên lại tăng lên một lần thông quan ấ y đ á tiếc tạm thời kỹ năng nội dung vẫn là không có điểm ấy còn có hai trang bị không có nhìn tô dịch định quyết tâm thần tiếp tục mở mù hộp tên quan mang vạn trượng chi dược phẩm chất lam sắc trang bị loại hình vật tiêu hao công năng vẹn vẹn một lần sử dụng về sau có thể mở ra tùy ý khóa loại vật sử dụng hoàn tất lập tức tổn hại không cách nào chữa trị giới thiệu bị thất mang tinh tia sáng trải qua dựa tội chìa khóa tập thiên địa tinh hoa có phi thường có thể ghi chú một cái tốt chìa khóa tương đương với bên cạnh đi theo một cái thần cấp mở khóa tượng ngươi là sẽ mở khóa lại bảo dương đâu vẫn là sát vách hàng xóm cửa phòng đâu một cái làm sắc phẩm chất chìa khóa tô dịch lấy ra lập tức bắn ra to lớn q u a mang trói mắt vô cùng khá、lắm. đây là đến cùng là cái mặt trời vẫn là chìa khóa a nguyên lai tiền tố quan g mang vạn trượng chính là vật lý trên ý nghĩa sao nếu là có nó l ấ m tấm màu đen phó b ả n chẳng phải là nháy mắt cho chính mình biến thành ban này g cũng không cần tìm cái gì thiết bị chiều sáng tô dịch cẩn thận sờ lên hình dạng thật đúng là cùng nhóm người mình tại phó b ả n bên trong cầm tới cảm xúc chìa khóa kém không quá nhiều nhìn giới thiệu tỷ lệ lớn chính là chính mình tại cái này phó b ả n bên trong chứng kiến sinh ra trang bị không sai chìa khóa luôn là lo trước khỏi họa kế tiếp tên bang pháp sư chi trượng phẩm chất lam sắc trang bị loại hình vũ khí công năng pháp sư chức nghiệp c h u y ê n liên dụng còn lại chức nghiệp không thể sử dụng tuyệt đối linh độ ngâm sướng ba giây sau đem bốn phía nhiệt độ nháy mắt xuống tới năm phút sau đó bắn ra một đạo uy lực cực lớn cấp đóng tiên sáng một một làm lạnh hai mươi b ố giờ cần bổ sung năng lượng kỹ năng này không cách nào tự động bổ sung năng lượng giới thiệu băng hệ pháp sư tốt bầu bạn chẳng những có thể giảm xuống xung quanh nhiệt độ tự thích đứng hoàn cảnh còn có thể bắn ra uy lực to lớn một k í c h trí mạng ghi chú uy lực rất lớn mời nắm giữ tốt sức giật cùng độ chính xác không muốn làm cùng tiện thủ xạ thủ không phải tốt pháp sư đồ vật không sai nhưng mình hình như muốn sử dụng nó lời nói trước tiên cần phải chỉnh một cái pháp sư chức nghiệp cũng có lẽ đến tầm dai có thể đổi một kiện mặt khác lam trang càng tốt hơn trước thu đi chạy chạy tô dịch trở về hiện thực vẹn vẹn một cái trước mắt tô dịch liền xuất hiện tại ẹ n gọn khách sạn gian phòng bên trong nhìn đồng hồ đã là ngày hôm sau giữa trưa một ngày cứ như vậy tại ác ma trong trò chơi đi qua nguyên r ù a đ ế m ngược cũng đi tới năm mươi thiên tô dịch mở ra máy tính đổ bộ linh năng giả diễn đàn vừa mở ra lập tức là chính mình toàn bộ diễn đàn thông báo toàn bộ diễn đàn thông báo người chơi truyền kỳ lừa gạt sư sử thi cấp nhiều người xóa bỏ phó bản thông quan vinh lấy được mở vờ tờ cấp s đánh giá hoàn mỹ thông quan điểm vào đi sau đó phát hiện diễn đàn mới tiếp hỏa gián tại trong thời gian t h ầ ngắn thế mà đều có mấu chốt của mình tự tại truyền kỳ lừa gạt sư truyền kỳ lừa gạt sư lại lần nữa k h u ấ y động phân g vân cấp s thông quan sử thi cấp nhiều người xóa bỏ phó bản tác giả xem ai dám chạm vào ta các huynh đệ tìm muội ra đại sự đại ca ta không quá hai ngày lại lên diễn đàn thông báo không hổ là truyền kỳ không hổ là khi trả sư sử thi cấp xóa bỏ phó bản lại cầm mở vờ tờ lại có mét đây không phải là rõ ràng cái này nhiều người cho chơi chính là dựa vào ta đại ca mới có thể thông quan sao trước mấy ngày là ta mạnh lãng nói đại ca ta tại cuộc thi xếp hạng có một chỗ cắm rủi tại chỗ này muốn giải thích một chút không chỉ là một chỗ cắm rủi đại ca ta tính toán lần này cuộc thi xếp hạng cầm cái trước ba luồng n ị c h một cái còn lại đại lão xin thứ l ỗ i không phải tùy tiện mà là thực lực tại chỗ này để đó hắn không gió mà bay à. châu cái bên trên lồng hâm a lão long vương dọn nhà a đ ư ờ n g đ ư ờ n g chính chính ngươi nói chuyện khi cha sư chuyện kỳ lừa gà sư liền hoành không xuất thế ngươi sẽ không phải thật cùng cái này ca nhận biết đi hắn không phải là n g ư ờ i phỏng vấn khi trá sư a đều nói cái này đại lao nhất định không thể nào là khi trá sư giống như trên là khi trá sư cái k i a mới thật sự là gặp quỷ đều đừng bb đều nói cái này đại lao nếu thật sự là khi trá sư ta phát sóng trực tiếp một bên dựng ngược giữa chân một bên dựng ngược gội đầu còn muốn một bên run d ậ y bún úp viết biên nhận làm chứng trên lầu liền cái này nếu là lời nói ta phát sóng trực tiếp dựng ngược được ưa thích liền cái này tâm không thành ta phát sóng trực tiếp tại ngươi dựng ngược thời điểm ở trên thân thể ngươi dựng ngược được ưa thích giống như trên giống như trên một thêm một cái trong hương hán được ưa thích thông thiên tháp đại lao truyền kỳ lửa gạt sư đến tột cùng là ai tác giả ta yêu cưới tên lửa thăng thêm nội dung n h ư à cái này đại lão lại phá vỡ ghi chép cái đồ chơi này nhiều người x ử thi cấp xóa bỏ phó bản cấp s thông quan cái này thật đúng là mười năm đều chưa từng thấy loại này phó bản thông quan có thể phí sức nhiều người có thể là mang ý nghĩa độ khó tăng lên gấp đội a bình thường đều là phải nhiều người sống sót mới có thể thu được thắng xem xét chính là đại lao chẳng những bảo toàn chính mình còn bảo vệ người chơi khác thu hoạch được mờ và tờ dẫn đầu đoàn đội thắng lợi, thật lợi hại. súng bái quả nhiên cái này thiếp mời tất nhiên lại sẽ bị đỉnh đi lên ghen tị a ta cũng muốn bị đại lao mang bay bọn hắn vận khí cũng quá tốt đi lai lịch gì a đến cùng liền thời gian vài ngày thông quan hai cái độ khó siêu cao phó bản cũng đều là cấp ép thông quan nghe nói không phải gia tộc cũng không phải quan phương tân t ú a cái này không phải là tà ác tổ chức người đi rất có thể đoán không lầm chính là ta đại tà ác tổ chức người trên lầu lan ra đừng đoán ta cũng nghe nói không phải tà ác tổ chức ta rất h ế u kỳ các người đến cùng đều từ chỗ nào nghe nói tô dịch thô sơ giản lược nhìn một chút thiếp mời rất nhiều gần như chiếm đoạt diễn đàn trang đầu trong lúc nhất thời liên quan tới truyền kỳ l ừ a gạt sư nghe đồn cũng là phô thiên cái địa suy đoán cũng là mỗi người nói một kiểu có nói là bí ẩn thế gia thiên tài cũng có nói là quan phương bồi dưỡng tân quý, còn có nói là nào đó thần bí t à ác tổ chức mới lãnh tụ h o à n h k h ô n g xuất thế truyền kỳ l ừ a gạt sư nhắc lên lại một trận mới dư luận dậy sóng tô dịch có một loại tiếng khen bầy cảm giác loại này cảm giác không sai chương một trăm mười an t ư lạc nghiệp quay về tiểu đội cuộc thi xếp hạng lần thứ hai trước thời hạn t r ư ớ c 110, an cư lạc nghiệp quay về tiểu đội cuộc thi xếp hạng lần thứ hai trước thời hạn tô dịch nhìn thoáng qua lần sau tiến vào trò chơi thời gian là sau ba ngày quả nhiên mình coi như không sớm tiến vào trò chơi cái này ác ma trò chơi cũng là nhiều lần buộc chính mình tiến thượng như rất muốn làm chính mình bộ dạng lúc này tô dịch mới cầm điện thoại lên nhìn một chút có môi giới ngự tị gửi tới tin tức báo cho chính mình đã hoàn thành tất cả thủ tục đã có thể vào ở tài liệu đều đặt ở phòng ốc rộng trong sảnh cuối cùng muốn có cái nhà rồi phun ra một ngụm t r ọ khí tô dịch có chút chạy xe không đại não lần này ác ma trò chơi vẫn như cũng là mạo hiểm dị thường một chút xíu tiểu nhân sai lầm đều sẽ dẫn đến trò chơi thất bại con thua thiệt vạn mỹ vân nhất chính mình một tay chính mình trung pi là cơ sở bảng thực lực quá yếu hơn nữa lần này trò chơi tô dịch cảm giác thấp nhất đều là ba giai linh năng i ả giống tô dịch cái này hai giai ở bên trong liền như là tân thủ đồng dạng chớ đừng nói chi là hắn vốn chính là vẹn vẹn tham gia bốn trận trò chơi tân nhân thực lực là lập tức không đến được tam giai nhưng cơ sở tố chất thân thể tăng lên lại là việc cấp bách nàng chuẩn bị đi hỏi một chút chương ngưng có khả năng hay không mua vào một chút diễn đàn không mua được giống như là linh quả loại hình đồ tốt lần trước thu nàng một trăm vạn mua phòng phụ cấp vẫn là phải đi gặp một lần đội trưởng giữ yên lặng cũng không quá tốt hôm nay vẫn là giữa trưa hắn chuẩn bị xế chiều ngày mai hoặc là sau thiên hạ buổi trưa ngang tâm khôi phục tại đi tham gia trò chơi dù sao tại ác ma trong trò chơi thực sự là tiêu hao thể lực chỉ nhớ so sánh hai cái này càng quan trọng hơn là tâm lực một trò chơi xuống cho dù là tô dịch dù thông minh cũng là không khỏi có chút tâm lực tiểu tụy xóa bỏ trò chơi mỗi lần tiến trò chơi đối với chính mình mà nói đều là đem đầu đựng tại dây l ư n g quần bên trên không có một chút bảo đảm tại mọi thời khắc kỳ thật đều ở cao áp trạng、thái. hắn cần bảo trì một cái tốt đẹp trạng thái lại đi chiến đấu cuộc thi xếp hạng còn có mười thiên chính mình đến tận lực trước lúc này lên tới tam giai còn sót lại hơn một trăm hai mươi kinh nghiệm nếu như bình quân một trò chơi xuống kinh nghiệm năm mươi điểm lời nói còn cần ba cục trò chơi nhưng nếu như kinh nghiệm nhiều một ít sáu mươi một cái lời nói có thể hai ván như vậy đủ rồi kinh lịch hai ván mang kịch bản trò chơi phó bản sau đó tô dịch có chút hoài niệm lên phía trước giản dị dứt khoát đối cục hy vọng lần này đừng có lại đến cái gì xử thi ác mộng cái gì phải làm cho chính mình tu nghỉ một chút nghỉ một chút đi cái này chết tiệt ác ma trò chơi nghỉ ngơi một lát tô dịch liên hệ hạ trùng giới biểu thị ra đã hiểu phòng ốc thủ tục sau đó tô dịch lập tức khởi hành thu thập một chút chuẩn bị xa cách cái này kinh lịch ba trận trò chơi nhiều ẹn、e、bọt khách sạn mặt trời treo lên thật cao tô dịch gọi xe đi tới nhà mới của mình thanh tuyển phủ môi giới thì một thân màu xám nhạt trang phục nghề nghiệp chơi vừa sáng sẽ ở cửa chờ đợi ngôi biệt thự này gian phòng cách rất rộng lục hóa cũng không tệ tô dịch bộ này lại là một bên bộ một bên có con sông nơi xa có núi nhìn qua dựa vào núi ở cạnh sông hơi có chút thế ngoại đảo nguyên hương vị chìa khóa thì sớm tại tô dịch trên thân mở cửa về sau môi giới đem trên tay mình tư liệu cùng nghiệp chủ tư liệu cùng nhau giao cho tô dịch ngự tị kêu triệu vân phi cái này một đơn nàng ít nhất có thể kiếm bốn vạn bộ này phòng nàng qua tay không có mấy ngày nhưng cũng biết bởi vì chỗ vắng vẻ bên cạnh lại không có cam kết trước siêu thị loại hình nguyên bộ cơ sở cơ bản chỉ có giảm giá phần chủ thuê nhà lại gấp ra là thật rất khó thành giao nhưng không nghĩ tới lại có một thanh niên xuất thủ xa xỉ lôi lệ phong hành đêm đó một ngụm giá cả trực tiếp toàn khoản mua xuống mặc dù trả giá còn để vốn là nghiệp chủ rất thì đau nhưng cũng là vì dòng tiền trực tiếp thành giao đối cái này trên trời rơi xuống tiền của phi nghĩa nàng cũng không có mập mờ, mờ ấm r ộ n g thì thầm đem p h ò n g ốc cách cục mang theo tô dịch lầu trên lầu dưới giới thiệu một chút không sai điệu thấp xa hoa tô dịch nhẹ gật đầu thích hợp bản thân dạng này có nội hàm người ở thiết bị đầy đủ mạng lưới thông suốt thiếu máy tính máy tính đi đâu làm tiểu đội đông ninh bên trong đi làm triệu vân phi cũng không có lưu lại bao lâu nhìn ra được nàng không có tận lực nghĩ lấy lòng tô dịch chỉ là đơn thuần làm chính mình chuyện nên làm triệu vân phi đi rồi tô dịch ngựa không dừng có ngắn ngủi hai cây số trực tiếp đón xe chỉ chốc lắt liền đi tới tiểu đội đông ninh làm việc địa điểm vừa tiến đến lại là đụng phải ngồi tại quầy lễ tân thành thục lao ca giang xuyên vẫn như cũng là trói mắt như vậy tóc b ạ c tóc màu trắng l âu phục cà v ạ n từ báo vằn thay thế thành lao hồ văn bất quá bây giờ trên mặt hắn chính che kín đỉnh bàn mã văn ngũ dạng tựa h ồ ngủ rất say sưa tô dịch nghe nói giang xuyên hai ba mươi cái bạn gái sự tích về sau đối lao đại này ca có chút kính trọng cũng h i ể u bị đánh thức thống khổ hắn căn cứ kiên quyết không đánh thức ngủ người nguyên tắc nhẹ giọng chạy qua đụng phải hiệu lê tô dịch mới vừa giơ tay lên trao hỏi hiểu lên ụ cười x á lạ lớn tiếng kêu lên a người tới rồi phù phù chỉ có thể gặp tô dịch bên cạnh chuyển đến to lớn rơi xuống đất tâm thanh gian g xuyên nguyên bản hướng lên trên thân thể đã hoàn chỉnh nằm trên đất ánh mắt hắn trợn tròn lên không biết xảy ra chuyện gì hóa hình sư giọng có thể như thế lớn sao tô dịch nhanh như c h ư ớ c hướng bên trong văn phòng chạy đi cái này có thể không có quan hệ gì với ta t xoa cái cằm đứng dậy gian g xuyên mơ hồ hướng bên trong nhìn quanh một cái vừa rồi hình như có đồ vật gì chạy vào đi sau đó lại quan sát một chút ngay tại nhìn kỹ sách hiểu lê chẳng biết tại sao sợ lên đầu đi tới chỗ n ặ t tô dịch một lát sau gó gó chương ngưng cửa phòng làm việc đi vào chuyên đến một đạo có chút nghiêm khắc giọng nữ đây là trương ngưng cùng phía trước hình tượng hình như rất có không hợp há tô dịch đẩy cửa ra đi vào gặp trương ngưng chính trước bàn làm việc nhữ lại đẹp mắt lông mày tại lật xem thứ gì đội trưởng ta trước đi xua tan một cái à tô dịch quyết định ưu tiên tránh một chút trương ngưng nhìn bộ dáng này không phải rất dễ chê ơ trơ năng bình tĩnh một cái lại hỏi một chút nàng linh quả sự tình ân trương ngưng thấy là tô dịch đến lông mày hơi dương sau đó lại nhữ lại ân hắn không phải mới vừa xua tàn qua sao trương ngưng phát ra liên tục hai cái ừ thế nhưng âm địa khác biệt tô dịch đi tới bên trong gian phòng lần trước đã học qua chính mình thao tác một phen vô cùng đơn giản mặc dù ván này không có cái gì bị thăm dò cảm giác nhưng có vân hoàng tô dịch vẫn là quyết định về sau mỗi lần trò chơi kết thúc đều đến xua tan một phen dù sao cũng không muốn tiền hiện tại chính mình thực lực có thể yếu để phòng cái v ặ t nhất trong khoang thuyền thổi lên một trận gió nhẹ ô biểu tượng từ mỉm cười mặt biến thành mỉm cười mặt xua tan xong xuôi xem ra ván này xác thực không có người dùng cái gì vật kỳ quái trở lại trương ngưng văn phòng trương ngưng đã đứng lên trương ngưng hôm nay cũng là hất lên màu xám cho nhạt âu phục nhỏ nhưng so với triệu vân phi càng thêm hưu nhàn một chút bên trong đi một đầu màu trắng áo thun xương q u a i xanh bên trên mang theo một đầu màu bạc dây chuyền thoạt nhìn lịch sự tao nhã lại không thiếu lão luyện t r ư ơ n g ngưng cao mày hai tay vây quanh tại dưới ngực ngươi trước thời hạn tiến vào trò chơi chương một trăm mười một cuộc thi xếp hạng lần thứ hai trước thời hạn k h u ấ y động p h o n g vân chương một trăm mười một cuộc thi xếp hạng lần thứ hai trước thời hạn k h u ấ y động p h o n g vân đúng thế tô dịch gật đầu n g h e lấy tô dịch ác ma trò chơi cũng không phải là mỗi chàng đều l ạ như vậy an toàn chương ngưng, ngưng thần nghiêm túc nói ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm tô dịch ngươi có lẽ nhìn quan phương chỉ nam đụng phải xóa bỏ trò chơi s á t x u ấ t kỳ thật không phải sỗi nếu như khăng khăng vì tiền bạc đi tham gia trò chơi cuối cùng không có kết cục tốt nếu như nói ngươi có chỗ nào có khó khăn có thể cùng ta nâng còn không chờ tô dịch đáp lời chưng ngưng nuốt vớt cái chán tiếp tục nói gần nhất ta có chút bận rộn thực tế bận quá không có thời gian kỳ thật đã chuẩn bị hai ngày này đem ngươi kêu đến bàn lại nói chuyện nhưng không nghĩ tới ngươi thế mà còn là trước thời hạn tiến trò chơi chưng ngưng biểu lộ nghiêm túc ngươi biết vì cái gì ác ma trò chơi khen thưởng sẽ có tiền sao đây chính là dụ hoặc bị ngẫu nhiên chọn chúng người chơi lần lượt tiến vào trò chơi tham lam làm che giấu cặp mắt của ngươi cuối cùng sinh mệnh của ngươi cuối cùng rồi sẽ hiến tế cho ác ma nếu như nói có một cái phương pháp có thể để cho ngươi một đêm trận dầu như vậy phương pháp này tất nhiên là ác ma đưa ra nó sẽ không không có chút nào đòi lấy hy vọng ngươi có thể hiểu điều này không muốn rơi vào ác ma thâm viên tô dịch không thể không thừa nhận chứ ngưng n đúng là cái hảo độ i dài xem ra nàng lúc trước trực tiếp cho chính mình phát một trăm vạn cũng là có không để cho mình quá mức mù quáng theo đuổi trước mắt lợi ích d ư tứ ở bên trong cái này đội trưởng chẳng những quản phong bủ còn quyết bảo còn không dùng chính mình chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ còn có thể giúp mình giải quyết khó khăn vẫn là cái mỹ nữ s ắ c thực không tệ đương nhiên đội trưởng cảm ơn n g ư ơ i khuyên bảo tô dịch gật gật đầu ngẩng đầu ư ỡ ngược nói tiền bạc với ta mà nói có cũng được mà không có cũng không sao ta chỉ bất quá muốn mau sớm tăng cao thực lực khả năng giúp đỡ đội trưởng bận rộn vậy liền không thể tốt hơn dù sao đông ninh là quê hương của ta thủ hộ hắn ta có một phần trách nhiệm cho dù không tham gia được cuộc thi xếp hạng ta cũng có thể tại hàng linh thời điểm tiếp ứng tô d ị c vung lên dối mặt không đỏ tìm không đập biểu lộ rõ ràng lập trường hình tượng của bản thân nhưng phải tại đội trưởng trước mặt biểu hiện chính diện một chút không phải vậy kết quả chính là giang xuyên như thế hiệu lê đều đối hắn không có một chút tôn trọng liền cái ngủ chưa đều ngủ không yên ổn húng chi hiện tại nguyền r u a còn phải dựa vào nàng đây tiền bạc đối ngươi có cũng được mà không có cũng không sao thật là như vậy sao gặp tô dịch nói như vậy quang minh l ắ m liệt chưng ngưng suy tư một chút phía trước hướng chính mình hỏi phòng bổ hắn sau đó lựa chọn tin tưởng đội viên ta rất vui vẻ ngươi có thể nghĩ như vậy nhưng là vẫn muốn đối chính mình nhận biết chuẩn xác không muốn chỉ vì cái trước mắt ác ma trò chơi điều chỉnh tâm tính trọng yếu nhất không muốn đem lên một tràng tâm thái thay vào trận tiếp theo ghi nhớ câu nói này rất mấu chốt đến mức cuộc thi xếp hạng còn có hàng linh sự tình ngươi cũng không cần quan tâm chờ cuộc thi xếp hạng cùng hàng linh sau đó chờ ngươi đạt tới nhị giai mới sẽ bàn giao cho ngươi một chút nhiệm vụ tốt nghe đội trưởng tô dịch đối với cái này không có nhiều lời ta nhưng là lại à l tiến vào mấy ván ác ma trò chơi đều muốn tăm giai tô dịch đã quyết tâm muốn tham gia cuộc thi xếp hạng không quản rủa không nguyền rủa có thể hay không giải quyết cuối cùng thêm một cái bị tuyển phương án bởi vì đối hắn mà nói cuộc ác ma trò chơi đều là xóa bỏ trò chơi ngươi nói cuộc thi xếp hạ nguy n g hiểm chính mình lại có thể nguy hiểm đi nơi nào húng chi khen thưởng phong phú a cái này không tâm h sao trương ngưng c h ầ m t ĩ n h lại nàng liền sợ cái này mới tới đội viên nghe không vô chính mình lời nói bị ác ma trò chơi đầu độc quá mức ham muốn trước mắt lợi ích bây giờ nhìn lại vẫn là rất lý trí đội trưởng ngươi biết tăng cường tố chất thân thể linh quả sao t ô dịch gặp thời cơ chín mồi liền hỏi như thế nào trương ngưng hơi cảm thấy kinh ngạc nếu như có thể mà nói nghĩ thu hoạch một chút tăng cường một ít thực lực t ô dịch đang ngay nói thật xác thực loại này đồ vật không phải tại diễn đàn bên trên dùng tiền có thể mua được muốn chờ đến tầm dai đi đặc biệt phó bản khu giao dịch mới có thể đến thế nhưng thứ này nói hy hữu cũng hy hữu nói không hiếm lạ cũng không kỳ lạ nếu như dựa theo tiền bạc mà tính lời nói ước chừng một vạn tả hữu đi cái kia đội trưởng làm đến sao tô dịch không do dự móc ra m ư ờ i cái linh tinh t r ư n g ngưng không có kinh ngạc dù sao mười cái linh tinh một nghìn vạn tân thủ ba cục trò chơi đều thắng lợi lời nói trên lý luận đoạn tới tay cũng không phải đặc biệt khó khăn xem ra tô dịch tiềm lực quả thật không tệ chưng ngưng trong lòng âm thầm đật đầu có thể bất quá ngươi xác định trương ngưng có thể làm đến này chủng loại giống như linh quả đồng dạng có thể tăng lên tố chất thân thể đồ vật nhưng tô dịch lập tức muốn đem số tiền này đều ném vào đến cái này phía trên ngược lại là trương ngưng không nghĩ tới tô dịch trở tay lại lấy ra mười cái linh tinh tại trương ngưng trên bàn công tác lộ ra nụ cười thật thà nghĩ lại tới linh quả cái kia huyền rượu mùi thương ác tốt nhất làm hai cái ta thích ăn trương ngưng lông mày nhảy dựng hai mươi cái linh tinh cái này tân nhân mới tham gia ba trận trò chơi liền có thể thu thập được hai mươi cái linh tinh đây đúng là có chút thiên phú a hơn nữa nguyễn ý hoa hai nghìn vạn đi tăng lên thực lực của chính mình cái kia đủ để chứng minh tô dịch vừa rồi lời nói không loa đ ố i tiền bạc thật không phải là cảm thấy rất hứng thú rõ ràng biết linh năng g i ả đặc t h â n gốc dễ trương ngưng mặc dù rất xem trọng tô dịch nhưng muốn chờ h ắ n trưởng thành cái này cần muốn chờ bao lâu a nếu là tô dịch sớm xuất hiện hai năm liền tốt có lẽ hiện tại tiểu đội mình hoàn cảnh cũng không cần như vậy khó xử trương ngưng thong thả thở ra m ộ t hơi mặt lộ sâu sắc v ẻ t i ế n m ố i lúc này tô dịch nhìn thoáng qua trên mặt bàn tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng chiếu lấp lánh linh tinh có chút thì đau nhớ lại bị quái vật truy sát c h ậ vật tô dịch thở dài mờ hơi vì chính mình lạnh thực lực không có c á c nào chính mình có mệnh cầm c ũ như g k ô n g t vậy tại m chợ tế giao dịch chỗ ư ơ n g l chức t i n nghiệp tiền thẻ đâu giá trị thế nào tô dịch đột nhiên nghĩ đến cái vấn đề này giống như là chúng ta ngũ hành linh sư chức nghiệp thẻ tối thiểu cần năm kiện làm trang mới có thể đổi đến giá trị chân q u ý không cần nhiều lời có thể nói như vậy nhưng phàm là hạ đẳng chết lên chức nghiệp thẻ đều vô cùng hy hữu tô dịch có mong muốn thế nhưng không nghĩ tới ngũ hành linh sư chức nghiệp thẻ thế mà giá trị cao như thế vậy nói rõ chính mình khen thưởng lấy được kim linh sư chức nghiệp thẻ hoàn toàn là nhận đại lộ a tô dịch trong lòng không ngừng cảm khái đối thời điểm hiểu lên lại lo lắng không yên vọt thảm vào đội trưởng không tốt rồi cuộc thi xếp hạng lại trước thời h ạ n rồi cái gì chư ngưng nghe nói phía sau g i ậ mình vừa rồi nàng liền tạ bận rộn bố trí điểm vị sự tỉnh sức đầu mẹ chán hiện tại thế mà lại đến cái sấm xét giữa trời quang bao lâu t r ư ơ n g ngưng chân mày nữ càng sâu lại trước thời hạn hai ngày sau tám ngày liền đem mở ra cuộc thi xếp hạng hiểu lê gõ má tức giận tám ngày tô dịch cũng là cả kinh như thế nào lại trước thời hạn chương một trăm m ư ơ i hai sau khi ngươi chết xin nhờ ta thắng được trò chơi chương một trăm m ư ơ i hai sau khi ngươi chết xin nhờ ta thắng được trò chơi mỗi lần cái này cái gì năng lực kém khi trả sư thông quan thông cáo một lần cuộc thi xếp hạng liền tiếp lấy thông báo người này thật sự là có độc c hiểu lê tức giận bất bình đ ố trương ngưng đầy mặt vẻ hư sâu thời gian thật không đủ thực tế không được cũng chỉ có thể lần thứ hai phân tán điểm vị chờ đợi còn lại chính là khu tri viện có thể bảy trong khu chỉ có ba đến bốn cái khu sẽ không bị hàng linh làm sao có thể cam đoàn kịp tri viện đến đây trương ngưng minh tư khổ tưởng thật nghĩ không ra không có sơ hở nào phương án giải quyết tất cả những thứ này đều bởi vì chính mình đội ngũ thực lực quá yếu còn ra loại sự tình này tự nhiên không người nào nguyện ý hỗ trợ hiểu lê còn một cái bước lên hòa đến ai nói chúng ta đông ninh lấy không được ninh thành trước ba có lẽ căn bản không cần khu trước ba ta cầm cái cuộc thi xếp hạng đệ nhất trực tiếp bảo vệ chúng ta tiểu đội không lo tô dịch có hiểu biết cuộc thi xếp hạng cơ chế chính là khu vực đội ngũ đoạt được tổng điểm sắp xếp trước ba liền có thể miễn trừ hàng linh còn có một cái phương pháp chính là thu hoạch được người thứ nhất như vậy vị trí khu vực tự nhiên sẽ an toàn đây cũng là tô dịch mục tiêu trở thành người xếp hạng trước ba nắm giữ lựa chọn khen thưởng quyền lợi đi tranh thủ đến có lẽ có thể giải trừ nguyện ruộ phong nguyên mạch lộ trương ngưng gặp hiệu lê nhanh nói khoái ngữ cũng là bất đắc dị vô vô nàng người nói đúng chúng ta cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội cảm thấy lại là buồn vô cớ đông ninh khu tham dự xếp hạng nhân số đều ít như vậy tổng điểm tất nhiên cao không đến đi đâu như vậy chính mình có thể cầm tới đông ninh khu xếp hạng đệ nhất sao có một chút có thể thế nhưng ác ma trò chơi biên số quá nhiều ngẫu nhiên tính rất cao húng chi lần này đông ninh khu cũng có rất nhiều mạnh bên trong tay chính mình n ắ m chắc cũng không lớn vô luận loại nào phương án thoặc nhìn khả năng đều không phải rất cao cho nên trương ngưng mới như thế cấp bách bố trí địa vị đông ninh k h bị thua gần như vắn đã đóng thuyền t ô dịch đ i nhớ lời ta nói ngươi mới từ trò chơi đi ra đi về nghỉ ngơi trước đi ta cùng hiểu lên các nàng đang suy nghĩ một cái đối sách đến mức linh quả ngày mai là có thể tới đây lấy trương ngưng gạt ra n ở nụ cười đối với t ô dịch nói xem ra nghe đến cuộc thi xếp hạng lại trước thời hạn thông tin về sau có chút tiều tụy vậy liên p h i ề n p h ứ c đội trưởng t ô dịch biết chính mình tại cái này cũng không giúp được cái gì vậy thì nhanh lên chuẩn đi lại đi đến cửa phòng làm việc chuẩn bị rời đi lúc t ô dịch đột nhiên nhớ ra cái gì đó đội trưởng lại nói ra đơn vị xứng máy tính không tại bị trương ngưng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú về sau t ô dịch đóng cửa lại cuối cùng vẫn là được đến trương ngưng đáp ứng để hắn thủy ý chọn một đài mang đi t ô dịch đắc ý tại sát vách văn phòng hao đài thoạt nhìn rất h u y ế n k h ớ c máy tính thùng máy nhỏ nhắn tinh xảo toàn thân tản ra giờ gờ bờ ánh đèn thuần thục kéo tuyến đánh tốt xe tay phải xách theo máy chủ tay trái khiêng màn hình bên hông đ ừ n g bàn phím túi nhét c h u ộ t thắng lợi trở về đi qua cửa ra vào lại nhìn thấy giang xuyên còn tại nằm ngáy ho ho tô dịch, dón dén ra cửa. Tại tô dịch rời đi sau đó không lâu chỉ nghe thấy một tiếng khoáng thế bền bỉ thét lên a bốn ai người nào đem ta máy tính t r ộ n đi giọng nữ lực xuyên tố mạnh b à ảnh t giang xuyên t r ừ n g hai mắt lại lần nữa xoa cái cầm từ băng lánh trên mặt nền bỏ lên gặp ủy hôm nay tô dịch nhanh như chấp công phu đi tới nhà chỉ chốc lát đem máy tính chứa vào phòng khách khu làm việc điểm sáng không sai lưu quan một phía cái này căn nhà hướng biển l ộ n lẫy nhìn thoáng qua phố trí sách khá lắm ít nhất phải mười đến vạn a ta đơn vị cũng đều xứng những n à y máy tính trên mặt bàn không có cái gì đồ vật chính là một chút lập tức mấy khoản lưu hành trò chơi tô dịch thử nghiệm chạy xe không đại não chơi một hồi trò chơi đang đang đăng, đăng đăng đột nhiên tô dịch điện thoại vang lên biên tập nhạc nhạc lâm phi là tô dịch vào nghề đến nay duy nhất biên tập mang theo tô dịch ba năm c ũ n g đúng lúc do、so、tô dịch lớn ba tuổi xuất bản thủ tục đều là từ hắn qua tay cùng tô dịch quan hệ cũng cũng không tệ đương nhiên tô dịch hiện tại ở vào nghỉ ngơi trong đó hắn đồng dạng viết một cuốn sách liền sẽ nghỉ ngơi hai ba tháng tìm xem linh cảm theo lý mà nói nhạc lâm phi có lẽ sẽ không tới tìm chính mình nha uy tô dịch nhận điện thoại tô dịch sao trong điện thoại chuyển ra một cái tương đối thành thục giọng nam đúng làm sao rồi cái này cũng còn không có khởi công đâu cũng không có đến thúc giục bản thảo thời điểm tô dịch cười nói ta có thể mời ngươi giúp một chuyện sao nhạc lâm phi không để ý đến tô dịch trêu chọc ngược lại là thẳng thắn hướng tô dịch đưa ra hỗ trợ t h ỉ n h cầu ngươi làm sao vậy tô dịch phát giác được một k i a dị thường nhạc lâm phi bình thường là cái sáng sửa thích nói dẫn người hiện tại như thế nào biến thành như vậy dáng vẻ nặng nề g h ta vẫn luôn biết ngươi rất thông minh cho nên muốn nhờ ngươi tại s a o khi ta chết giúp ta thắng được một trò chơi ta biết cái này rất tích h kỷ thế nhưng thật xin lỗi ta cảm thấy nếu như là ngươi lời nói có lẽ sẽ không chán ghét dạng này trò chơi có lẽ cái này có thể để ngươi sinh hoạt một lần nữa bắt đầu tô dịch nghe xong liền không tốt lắm cái này trò chơi còn có thể là cái gì trò chơi ác ma trò chơi chứ sao cái gì gọi là sau khi ngươi chết tô dịch hỏi nếu như hai ngày sau không liên lạc được ta làm ơn nhất định đi cái này địa chỉ tìm một cái kêu lào thuyền trưởng trung nhân nhân nơi đó có ta chuẩn bị cho ngươi lễ vợt hắn sẽ nói cho ngươi biết nên làm như thế nào xin nhờ đương nhiên ngươi có quyền cự tuyệt nếu như ngươi cự tuyệt vậy cái này điện thoại liền xem như không có phát sinh đi ghi nhớ chuyện này đừng nói cho bất luận kẻ nào tốt tốt tốt tô dịch còn muốn hỏi chút gì đó điện thoại đã bị cố máy hai ngày điện sau nhạc lâm phi là chuẩn bị một hồi tiến vào ác ma trò chơi nếu như hắn chết cái thứ hai ngày sau đó liền sẽ không có thông tin có thể ngươi nói ngươi khi đó đều đã chết còn để ta tham gia trò chơi làm gì tô dịch không nghĩ ra cũng không nghĩ nhiều nữa chính mình sự tỉnh còn không có còn tới người khác sự tỉnh trước hết không muốn suy tính chờ lần tiếp theo trò chơi trở về gọi điện thoại dò xét một cái tô dịch tiếp tục khôi phục trạng thái ăn ăn uống uống vui đùa một chút thật vui vẻ hơn nữa còn ngủ một cái thoải mái một giấc vừa tỉnh dậy đã là giữa trưa tô dịch tranh thủ thời gian đi tới tiểu đội đông ninh khu làm việc cầm lấy linh quả trạng thái gần như hoàn toàn khôi phục dùng linh quả về sau hắn chuẩn bị lại lần nữa trước thời hạn tiến vào trò chơi hôm nay tiểu đội thế mà chỉ có giang xuyên tại tô dịch ở bên trong khu làm việc tìm tới ngủ gà ngủ gà hắn tô dịch đẩy một cái giang xuyên hắn lập tức giật mình phản xạ có điều kiện che lại cằm của mình nhìn thấy là tô dịch về sau mới thở dài một hơi cái cằm phiếm hồng hơi xương gian g xuyên lập tức liền đem linh quả hất lên mà ra nháy mắt hương thơm một phía hai viên một lớn một nhỏ cùng loại quả đào trái cây đang lẳng lặng nằm ở trên bàn nông người linh quả